Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1: Sinh hoạt không tin nước mắt. Tối nay ánh sao sáng lạ, tối nay gió thả mưa dǒu. Hai câu này nhìn như mâu thuẫn, nhưng cực kỳ thích hợp lúc này Chu Vũ. Ngồi ở rìa đường một cái đại bài đường bên trong, nhìn trên trời như ẩn như hiện tinh hà, một chén ly bia không muốn sống địa hướng về trong bục quán. Cứ việc bên ngoài ánh sao sáng lạ, thế nhưng nội tâm nhưng đau khổ cực kỳ. Chu Vũ lúc này tùy mắt lung lung, tâm tư lan loạn. Cái kêu ngân hai bờ sông như làng cùng chức nữ có hay không ở mong mọi thất tịch lần thứ hai đến. Như làng cùng chức nữ còn còn có thể một năm tương gặp một lần, mà mình cùng triệu giai đồng đã duyên phận tan hết, chia ly. Nghĩ đến đây chù vũ càng là bi từ đó đến, không thể tự kiểm chế. Chù vũ một mét tám cái đầu, vóc người phi thường tinh thần, đến từ tổ quốc phương bắt một cái tiểu sơn thôn chù ra thôn. Đó là một cái tên điều chưa biết tiểu sơn thôn, hầu như là một cái hoàn toàn tách biệt với thế gian địa phương. Hưởng đó không có người ngoài tới đây, hàng năm xuân loại thu thu, dựa vào thiên đang cơm. Vì lẽ đó cứ việc thôn dân cần lao đơn giản, người cả thôn đều năm thu vào cũng không đủ 2000 nguyên, khấu trừ hạt giống phân hóa học tiền, mỗi gia năm thu vào cũng là 3 lạng ngàn nguyên. Nhưng lại chính là ở đây sao gian khổ điều kiện dưới, Chu Vũ cha mẹ vẫn cứ đẩy sinh hoạt tác lực, cắn chặt hàm răng, mặt hướng đất vàng bồi hướng lên trời địa cần mẫn khổ nhọc, lăng là đem hắn cùng đến tốt nghiệp đại học. Chu Vũ khi còn bé liền thông minh hơn người, Vì lẽ đó cứ việc cùng với bướng bỉnh nhưng cuối cùng cũng đã cao phân thi vào phía Nam một khu nhà trọng điểm đại học, học được là kinh tế quản lý học, học thành sao ở Minh Châu thị tìm tới một phần bạch lĩnh công tác, cũng bởi vậy trở thành chu gia thôn chúng hương thân kiêu ngạo đại giang đông chạy tới. Bởi từ nhỏ đã ở gian khổ trong hoàn cảnh lớn lên, trời cao ở cho hắn sinh hoạt cực khổ đồng thời, cũng cho hắn kiên cường nghị lực cùng một viên lạc quan hướng lên trên tâm thái. Công tác sau hắn tiếp tục phát triển chu gia thôn người thành thực, lạc quan, tinh thần cứng cỏi, Tạo hoạt lui hoạt cấp làm, nhiệt tình trợ giúp đồng sự, không cần bao lâu thời gian rồi cùng các đồng nghiệp hòa mình, đồng thời nghiệp vụ năng lực cũng không ngừng tăng lên. Đang làm việc trong quá trình Chu Vũ cùng đồng sự Triệu Gia đồng chậm rãi xảy ra cảm tình, Triệu Gia đồng đến từ phía nam một cái tiểu thành thị, tuân theo phía nam cô gái ưu điểm, da dẻ bạch trắng, vóc người vừa đẹp đẽ lại hào phóng, khởi đầu nàng cũng là coi trọng Chu Vũ nhân phẩm, cảm giác đứa bé trai này thành thực tin tuệ, vì lẽ đó quan hệ của hai người vẫn rất tốt. rất cho tới khi đàm hôn luận giá mức độ. Nhưng là Thiên có bất chấp Phong Vân, theo hai người chậm rãi hòa vào cái này quốc tế tính đại đô thị, triệu giai đồng thế giới quan chậm rãi xảy ra chết đi, dĩ nhiên từ từ cùng công ty một cái phó tổng xảy ra á muội. Vừa mới bắt đầu có muốn tốt đồng sự trong bóng tối nhắc nhở qua hắn, nhưng là Chu Vũ không tin, bởi vì giữa hai người đã từng thề non hẹn biển quá, vậy tuyệt đối là tình so với Kim Kiên, y so với Hải Lũng. Nhưng là sau đó Chu Vũ vẫn là phát hiện bạn gái dị thường. ở không thể nhịn được nữa, sau ngay hôm nay buổi chiều hai người rốt cục ngồi cùng một chỗ mở rộng cửa lòng địa nói chuyện một lần. Triệu Gia Đồng sáng tỏ nói cho Chu Vũ, chính mình muốn theo đuổi canh cao đương thứ sinh hoạt, chỉ bằng Chu Vũ con trai của nông dân này căn bản là không cách nào thỏa mãn nguyện vọng của mình. Theo Chu Vũ chỉ có thể chịu được cực khổ bị liên lụy với, vì lẽ đó cứ việc cái kia phó tổng đã kết hôn, nhưng là Triệu Gia Đồng vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan theo sát hắn. Bất luận cái nào nam nhân bình thường đụng phải chuyện như thế kết quả mãi mãi cũng là một cái, biệt ly. Nhưng là sắp tới 3 năm cảm tình há lại là nói đoạn liên đoạn. Liên như vậy chú vũ từ 3 giờ chiều vẫn uống đến đèn rực rỡ mới lên, ở trong lòng đem 3 năm nay trải qua cùng cảm tình một lần nữa vướt một lần. Nếu như nói thời gian như tiểu, 5 tháng như đau, như vậy cảm tình chính là độc dược, dùng đúng rồi có thể trị bệnh cứu người, dùng sai rồi chính là đi đời nhà ma. Nghĩ tới đây chú vũ tự dễ ưu địa nở nụ cười. Đang phục vụ viên ánh mắt trán gết bên trong thanh toán chứng nên ngang rời đi. Năm tháng Minh Châu đã là ngày mùa hè chó chang, gió đêm đớn đoán. Trên đường cái muôn màu muôn vẻ hoa lệ nhường thải, một đôi đối với thanh niên nam nữ lẫn nhau tựa sát nhàn nhã tỏa ra bộ, khi thì xì xào bàn tán, khi thì phát sinh khan khách tiếng cười. Nhìn trước mắt quen thuộc tất cả, Chu Vũ cảm thấy một loại chưa từng có xa lạ lửa người cả đời tê xì tê đao loạn. Một trận gió nhẹ thổi qua, Chu Vũ tỉnh táo một chút. Tàn nhẫn mà hít một hơi ôn hòa không khí, lại từ từ phun ra ngoài, lúc này mới cảm giác thoải mái rất nhiều. Có thể là trải qua dài rằng giặc trong lòng dày vò, có thể là trong xương vẫn tồn tại cứng cỏi hòa nhạc quan, lúc này Chu Vũ Tâm Thái đã chậm rãi khôi phục lại yên lặng, Phúc Lâm Tâm đến giống như Chu Vũ nghĩ tới Thái công một câu nói, Sinh hoạt không tin nước mắt. Là a, Sinh hoạt không tin nước mắt. Nếu sống sót, chúng ta liền cần dung cảm tiến tới, đi truy tầm người kia sinh sự lẽ đẽ, tỏa ra tự thân đặc sắc. Nghĩ tới đây, Chu Vũ cả người lại tràn ngập sức mạnh. Ở cái này ánh trăng như nước buổi tối, Chu Vũ trải qua tình cảm đau khổ địa của giữa, thậm chí cũng càng thêm thành thục đứng dậy. Không có trải qua cảm tình đau khổ vậy chỉ có thể xưng là nam hải, chỉ có trải qua cõi lòng tan nát dậy vào tình cảm đau khổ nam hải mới có thể hóa kén vì la điệp, trở thành nam nhân. Minh Châu không hổ là quốc tế tính đại đô thị, cho dù đến buổi tối 10 giờ như trước là đèn đuốc sáng choang, dòng người hi nhương. Bởi vượt qua trong lòng lần dành kia, Tâm tình từ từ tốt đứng dậy, vì lẽ đó Chu Vũ lúc này một điểm buồn ngủ cũng không có, liền dự định đến Quang Minh phố lớn khiêu tao thị trường đi thử vận may. Bởi gần 2 năm đồ cổ bắt đầu thịnh hành, các đại tivi truyền thông các loại chờ cũng dành trước đưa tin, thậm chí còn có đài truyền hình mở tầm bảo các loại chờ, tiết mục, Chu Vũ từ từ thích này hành, thông qua chính mình nghiên cứu càng cũng lượng mấy lần tiểu lậu, tiểu kiếm được vạn 8000 khối. Khiêu tao trong thị trường đồ vật có thể nói loại đầy đủ hết. Số xiết không thiếu gì cả, lớn đến hai tay tủ lạnh tivi, nhỏ đến một châm một đường, đương nhiên các loại đồ cổ cũng chiếm cứ một nửa gian sơn, tuy nói những này đồ cổ không nhất định chính là cổ, chỉ là muốn xem mọi người cơ duyên cùng nhãn lư tôi. Chu Vũ đang bán đồ cổ quán vỉa hè Chu Vi đi dạo, tuy rằng bang này tiểu thương kêu to địa đỉnh dung cảm nhi, thế nhưng Chu Vũ nhìn thấy 99% đều là hàng giả, ở cái nghề này bên trong, quốc người đem làm giả kỹ thuật phát vùng tới cực hạn. Chính đi tới đây Đột nhiên từ trước một bên quầy hàng trên đứng lên đến một vị hơn 40 tuổi than chủ hướng về phía Chu Vũ lớn tiếng gọi, "Tiểu huynh đệ, lại lại đây rồi. Ca ca hai ngày nay lại thu không ít thứ tốt, muốn không nên tới nhịn." Chu Vũ Định thần nhìn lại, ặc, cũng thật là người quen, nhớ tới cái này than chủ họ Trương, ở gian xảo giống như quỷ than chủ bên trong vẫn tính là tốt hơn một người. Chính mình lần trước ngay khi hắn nơi đó đụng phải một cái dân quốc thời kỳ đồ sứ, tiểu kiếm được hơn 4000 nhân tiền, liền bước nhanh tới. Trương đại ca Mấy ngày không gặp lại phát tài chứ? Ngày hôm nay có vật gì tốt ta? Bất quá trước hai lần xem qua liền không muốn xuất ra tới rồi. Trương lão bản sảng lãng cười cợt, hắn rất thưởng thức trước mắt người trẻ tuổi này, xem ra phải là một tiểu bạch lĩnh, thế nhưng làm người không kiêu không nóng nảy, hào phóng phú hậu, là cái rất đáng giá gặp gỡ người. Tiện tay từ quầy hàng phía sau dương nhỏ bên trong lấy ra một cái dùng chu bố bao quanh đồ vật đưa cho Chu Vũ, Trương lão bản nói, "Tiểu huynh đệ, đây là ta trước đó vài ngày ở ở nông thôn đào làm." Thế nhưng làm sao nghiên cứu cũng không làm rõ là đồ vật gì, ngươi cho nhìn, nếu như vừa ý liền tiện nghi tặng cho ngươi được rồi." Chu Bao bố lạc vào trong tay sau, Chu Vũ cẩn thận mà chậm rãi mở ra, trên mặt nhất thời xuất hiện một vẻ vẻ thất vọng. Nguyên lai bị Chu Bố bao quanh chỉ là do một khối không đáng chú ý tặng đá chế thành mộ, món đồ này nếu như ngọc chất khả năng còn có thể trị hai cái tiền, nhưng là khối này sao chính là tặng không người người ra cũng không muốn muốn. Nay chương lão bản xem ra cũng là thực thành đến có hạn a. Này không phải là lừa gạt tiểu tử ngốc sao? Nghĩ tới đây Chu Vũ cũng không kế tục xem tâm tư, liền đứng lên đem bộ đưa cho Trương lão bản, trong miệng nói rằng: "Ông chủ, đồ chơi này ta xem không hiểu, ngài vẫn là để cho người biết đi, ta hôm nào trở lại đi bộ." Nói xong cũng còn muốn chạy. Trương lão bản vội vàng kéo lại Chu Vũ tay, nói thầm trong lòng: "Đùa gì thế? Lão tử ngày hôm nay đến hiện tại còn chưa mở chương đây, thật vất và gặp phải cái khách quen sao có thể dễ dàng như vậy liền để cho chạy?" Tiểu huynh đệ Đường có gấp đi a, ngươi lại ngắm nghía cẩn thận, nói thật ta thấy thế nào làm sao đều cảm giác khối này bội tuyệt đối không bình thường, phải là một lão vật, tuy rằng không phải ngọc nhưng là tuyệt không là bình thường tảng đá. Như vậy đi, ngươi cho ca ca mở cái trường, 500 đồng tiền ngươi lấy đi. Chu Vũ vừa nghe, thân dưới lão đảo một cái tốt huyền không ngã sắp xuống, này có vẻ như trung hậu chương lão bản tâm cũng quá đen chứ. Liên khối này tảng đá vụn đánh bóng thành bội cũng dám muốn 500 khối. Quên đi, cùng đám người này không vậy vùng nổi. vẫn là mau mau trở đi. Nghĩ tới đây Chu Vũ một dùng sức nhi muốn đem tay rút ra, tiếc rằng Trương lão bản khai trương xuất ruột, thực sự là lôi kéo quá tử, liền Chu Vũ sử dụng khí lực toàn thân trở về vừa kéo, kết quả tay là rút ra, thế nhưng bởi dùng sức quá mạnh quăng ngã cái ngựa mà hướng lên trời, tay phải vừa vặn đặt ở quầy hàng trên một khối sứ vụn mảnh trên, máu tươi trong nháy mắt liền chảy ra. Trương lão bản kinh hãi đến biến sắc, chính mình có thể thật không có muốn ý nghĩ hại người a. liền một cái bước xa chạy tới đem Chu Vũ Phù lên, xin lỗi nói, tiểu huynh đệ, xin lỗi a, ngươi xem chuyện này văn náo, ca ca ta thật không phải cố ý a, đi, ta đưa ngươi đi bệnh viện băng bó băng bó. Tuy rằng bàn tay rất đau, thế nhưng nghe xong trường lão bạn Chu Vũ ngược lại cũng không tức cái gì, dù sao nhân gia cũng không phải cố ý, lại nói chỉ là đâm thùng hai cái đầu ngón tay, 3, 5 ngày cũng là tốt rồi, chính mình nhưng là nông dân xuất thân, da dày thật béo, không dùng tới phiền phức nhân gia. Chương 2 Sự kiện linh dị. Ông chủ, ta không sao nhi, không cần đi bệnh viện, chuyện này ta cũng có trách nhiệm, chúng ta trở lại băng bó băng bó là có thể, ngươi vẫn là ở lại chỗ này làm ngươi chuyện làm ăn đi. Nói xong Chu Vũ nhấc chân liền đi. Trương lão bản nhìn Chu Vũ bóng lưng, lại nhìn một chút trong tay Tạng Đá bội, hung ác tâm cầm lấy Tạng Đá bội liền hướng Chu Vũ đuổi đi qua. Tiểu huynh đệ, nhìn ngươi cũng là cái quang minh quang minh hán tử, khối này bội liền đưa cho ngươi được rồi. liền làm ca ca bồi người tiền thuốc thang nói liền đem bổi nhét mạnh vào chu vũ trong tay phải. Chu Vũ cầm lấy tảng đá bổi vừa định chối từ, đương nhiên cảm giác trong tay trống trơn, trước 1 giây còn ở trong tay tảng đá bổi dĩ nhiên không cánh mà bay. Mồ hôi lạnh theo gò má liền chảy đi, sự kiện linh dị, chính mình mẹ tiếp đây là gặp gỡ sự kiện linh dị a. Chu Vũ vào lúc này cũng không dám đưa tay ra, miễn cưỡng bỏ ra vài tia nụ cười quay về Trương lão bản nói rằng, vậy thì cảm ơn ông chủ, ngươi phần này tâm ý thủ hạ ta. Nói xong xoay người rời đi. Có thể như vậy sẽ có chút không lễ phép, nhưng là đối với chú Vũ tới nói thực sự là không đi không xong rồi, không thấy hai cái chân còn vừa đi vừa run dày sao. Chú Vũ cảm giác lúc này chính mình tinh khí thần nhi tựa hồ cũng bị lấy sạch, hiện tại không đi phòng trường sau đó liền sợ đến không khí lực đi. Đến dịa đường ngăn cản chiếc taxi, sau mười mấy phút chú Vũ liền đến thuê lại phòng ốc dưới lầu, dùng hết khí lực toàn thân bỏ lên trên lầu bảy. Đây là một cái có thể có bốn mươi bình phòng trường. Trái phải hai thất phòng ở, là Chu Vũ cùng một cái đồng sự hợp tô. Đi vào trong phòng hậu Chu Vũ tới trước trong phòng bếp ôm đem dao phay đi ra, sau đó trở về trong phòng của mình đem môn tử giữa một bên xuyên vào, cuối cùng đem rèm cửa sổ kéo lên. Từ thanh thạch bội tại trong tay phải sau khi biến mất Chu Vũ sẽ không dám nữa liếc mắt nhìn tay phải của chính mình, chỉ lo có cái gì quái dị đồ vật từ trong tay phải độ tới. Hết thệ công tác làm tốt sau biểu hiện căng thẳng Chu Vũ tay trái cầm dao phay, chậm rãi đem tay phải mở ra, Đồng thời hai con mắt nhìn chằm chằm, nếu như phát sinh tình huống dị thường tay trái dao phay tốt bất cứ lúc nào đóa đi tới. Mấy phút sau khi đi qua, Chu Vũ lắc lắc đầu, không biết mình hẳn là cảm thấy vui vẻ vẫn là thất vọng, ngược lại tay phải là tình huống thế nào cũng không phát sinh, vẫn cùng từ trước như thế. Ồ, không đúng vậy, chính mình tay phải hai cái ngón tay rõ ràng bị chặt xuất huyết a. Nhưng là tại sao không có vết máu? Còn có miệng vết thương, làm sao liền vết thương cũng không còn? Xem tới đây Vừa tiêu Hán Chu Vũ cả người lại trở nên ứ nghẹn. "Trời xanh à, đại địa à, cái nào thiên sứ đại tỷ hạ xuống nói cho ta đây là sao thế rồi?" Chu Vũ ở trong phòng một trận tiêu rên. Chu Vũ cảm giác mình ngày hôm nay rất không may, sắp tới 3 năm cảm tình kết thúc không nói, trên người mình lại vẫn xảy ra sự kiện linh dị, này không phải chỉ ở điện ảnh hoặc trong tiểu thuyết mới có thể phát sinh, điều đoạn sao? Vì sao lại phát sinh ở trên người mình? Lẽ nào ông trời còn hiềm chính mình không đủ thảm sao? Trải qua như thế nháo trò đàng, Chu Vũ bởi vì thất tình mà dẫn đến vẻ u sầu đúng là tiêu tan, tùy theo mà đến chính là sự kiện linh dị mang đến sợ hãi. Đầy đủ nhìn chằm chằm tay phải quan sát hơn 1 giờ, Chu Vũ cũng không phát hiện dị thường, mà thân thể cũng không có cái gì không thoải mái địa phương, vào lúc này hắn cũng nghĩ thông suốt rồi, trời muốn mưa, nương phải lập gia đình, ngược lại cũng không chú ý nổi, vẫn là ai sao sao thế đi. Song đối một cái thoải mái nước lạnh táo hậu Chu Vũ một thân dễ dàng lên giường muốn nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, tuy rằng ngày đó lại thất tình lại bị kinh hãi, thân thể cũng biến thành hết sức mệt nhọc, thế nhưng Chu Vũ lăng là tinh thần địa rất, lăn qua lộn lại địa căn bản là không ngủ được, không có cách nào không thể làm gì khác hơn là tìm đến một quyển tạp chí từ từ xem, nhìn một chút mí mắt rốt cục bắt đầu đánh nhau. Nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó Chu Vũ phát hiện mình đi tới một cái địa phương xa lạ. Nơi này trống trải tĩnh lặng, không có bóng người. Dưới chân là kiến cố thổ địa, đỉnh đầu cấp 4 phía mở mịt một mảnh. Đây là nơi nào? Mang theo nghi vấn Chu Vũ rủng tay nắm một cái bùn đất tỉ mỉ mà nhìn một chút, phát hiện bùn đất trình màu xám đen, mang theo rất lớn bệnh thấp, bất quá đúng là không nuôi vị gì. Nhìn mảnh này nơi chưa biết, Chu Vũ trong lòng có một tia sợ hãi, trong lòng suy nghĩ muốn đi ra ngoài. Cái ý niệm này mới vừa ở trong đầu hình thành, Chu Vũ liền phát hiện mình trợn tròn mắt nằm ở trên giường. Ngẫm lại vừa nãy cái kia rõ ràng tình cảnh, Chu Vũ lắc lắc đầu, Hóa ra là giấc mộng nam kha a. Xem xem thời gian cũng không còn sớm, chính mình cũng sắp thực bị nhốt, Chu Vũ đưa tay phải ra muốn đem đầu giường đang đóng lại. Ngay khi hắn quay đầu đi đưa tay phải ra thì chợt phát hiện tay phải của chính mình niêm có một ít màu xám đen bùn đất. Chu Vũ không khỏi hơi nghi hoặc một chút, chính mình vừa nãy rõ ràng tẩy quá tao a. Từ đâu tới bùn đất? Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Vũ một thoáng nhớ tới đến vừa nãy mộng cảnh, ở trong mơ mình quả thật đã nắm một cái bùn đất. Nghe tới đây Chu Vũ một cao từ trên giường bính đi, trên mặt che kiến lít nha lít nhít mồ hôi hột, phía sau lưng quần áo toan nước đẫm, trong lòng mắng to một câu, mụ nội nó, lại là đồng thời sự kiện linh dị a. Nhảy xuống giường sau khi, Chu Vũ làm được đầu một chuyện chính là mau mau chạy đến trước bàn đem vừa nãy này thành giao phay cho siết trong tay. Hắn đời này đều nhớ lão thái công một câu danh ngôn, ở tự thân phát sinh nguy hiểm thời điểm, thiên kim ta có không bằng một đao nơi tay lôi hoàng thiên dưới. Nếu xảy ra như vậy siêu gia bản thân phạm vi hiểu biết sự kiện linh dị, một dao nơi tay đó là phải. Liền như vậy Chu Vũ trong tay nắm dao phay ở trong phòng dò xét hai vòng, kết quả gian phòng vẫn là gian phòng kia, giường vẫn là cái kia cái giường, cửa sổ cũng là đóng thật chặt, điều này cũng bài trừ vừa rồi có phải hay không là bị tôi miên ý nghĩ. Chu Vũ lúc này thật phải là khóc không ra nước mắt, mụ mụ, này đến tột cùng là nhóm thần tiên nào cùng mình mở đến vui lùa. Muốn giết muốn quả chính mình sẽ không một chút nhễu mày. Nhưng là làm sao còn làm lên tinh thần cùng trong lòng giàn vặn? Không mang theo đùa người khác như vậy a. Ở trong lòng đem Như Lai Phật Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế, Tam Thanh Đạo Tổ thậm chí ngay cả đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không cùng Táo Vương gia đều lệ một lần sau, Chu Vũ thẳng thắn cầm dao phay ngồi ở trên giường, vào lúc này hắn cũng không bị nhốt, suy tư này hay lên sự kiện linh dị tiền tiền hầu hầu. Chu Gia thôn người từ cổ chí kim vẫn luôn ở chiến đấu, thời cổ hậu các lão tổ tông cùng Mã Tặc giặc cướp đấu, cận đại cùng lão mao tử Tiểu Nhật bạn tử đấu, đánh đuổi tiểu Nhật bạn tử lại cùng quốc dân đang đấu, sau giải phóng mỹ chủ nghĩa đế quốc bắt nạt người lại cùng lao mi đấu, nói chung chỉ cần là việc quan hệ quốc gia cùng dân tộc tiền đồ đấu tranh bên trong nhất định sẽ có Chu Gia thôn người bóng người. Vì lẽ đó ở như vậy một loại tư tưởng truyền thừa dưới, Chu Gia thôn mọi người là kiên quyết không rời chủ nghĩa duy vật giả, bọn họ không tin quỷ thần, chỉ kính tổ tiên cùng tiên hiện. Đương nhiên làm như Viêm hoàng tử tôn, Trung Quốc trong truyền thuyết thần thoại các lộ thần tiên ở Chu Vũ trong lòng vẫn có địa vị nhất định. Liên như vậy, Chu Vũ ở trên giường trầm chú suy nghĩ, đêm đêm nay đến xuất hiện chuyện đang xảy ra dựa theo chính tự, nghịch thuật, thậm chí là kể sen phương thức ở trong đầu tới tới lui lui địa đi có thể có mười mấy cái qua lại, cuối cùng Chu Vũ xác nhận một chuyện, vậy thì là tất cả mọi chuyện nguyên nhân đều bắt nguồn từ khối này tảng đá bội. Nhưng là tảng đá bội đã quỷ dị mà biến mất rồi, cũng không thể đem tay phải của chính mình đoá đi kiểm tra một phen chứ. Hơn nữa chính mình vừa nãy tiến vào chỗ đó hẳn là chân thực tồn tại, nếu không trên tay buồn đất giải thích thế nào. Nhưng là phải thế nào mới có thể lại một lần nữa đi vào đây? Ngủ. Mọ dây điện. Vẫn là gặp trở ngại. Tuy rằng Chu Vũ là gan không nhỏ, thế nhưng sau hai loại phương pháp hắn cũng không dám thí, chỉ là thử tiến vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái, nhưng là đây tuyệt đối là cái độ khó cao việc cần kỹ thuật, không có người nào ở khi tỉnh táo muốn đi vào trạng thái như thế này liền có thể đi vào. Thử mấy lần không có kết quả sau khi, Chu Vũ từ bỏ, thẳng tắp địa nằm ở trên giường, thế nhưng tay phải dao phay trước sau là nằm quá chật chẽ. Chính sở vị có ý định tài hoa hoa không ra, vô ý xuyên liễu liêu thanh âm, ngay khi Chu Vũ tưởng tượng thấy thế nào mới có thể đi vào vừa nãy xa lạ kia giờ địa phương, bất tri bất giác đến trong đầu lại hiện ra nơi đó thổ địa cùng tĩnh lặng, cả người bỗng nhiên lại xuất hiện ở nơi này sầm đánh. Xem trong tay dao phay, nhìn lại một chút mờ mịt chu vi, Chu Vũ lần này vững tin chính mình lại tới đến cái kia nghi giống như trong ngộng địa phương. Toàn bộ không gian làm cho người ta một loại cổ lão mà tang thương khí tức, cùng trong thời gian không khí đặc biệt thanh tân, mang cho người ta một loại sinh cơ dạt dào cảm giác. Lúc này Chu Vũ cảm thấy một luồng thanh tân khí thể trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể, cảm giác quanh thân lỗ chân lông đều thư giãn ra, ở tham lam hô hấp. Một bên nắm thật chặt dao phay, Chu Vũ một bên cảnh giác quan sát cái này không gian xa lạ. Toàn bộ không gian trong tầm mắt Trú Đại Khái là cái viên, ước chừng có thể có khoảng một mẫu. Đỉnh đầu mờ mịt một mảnh, không có nhật nguyệt sao trời, không nhúc nhích vật thảm thực vật, làm cho người ta một loại suy yếu, tịch lương cảm giác. Dưới chân là màu xám đen thổ địa, bốn phía bao phủ sương mù nhàn nhạt, nhạt. Trong không gian mặt đất hầu như là một mảnh bằng phẳng, chỉ là ở bên cạnh mình có một cái mười mấy mét vuông ao nhỏ, ao bên trong hơn nửa là ao thủy, trong suốt thấy đáy, một kia tạp chất đều không thấy được. Ở ao bên cạnh có một cái hơi cao hơn ao tiểu hố đất, so với trong nhà ăn cơm tiểu bát ăn cơm cũng lớn hơn không được bao nhiêu, bên trong tổn giữ lại tràn đầy một hố nhỏ có chút sền sệt đạm chất lỏng màu xanh lục, loại này chất lỏng lóng ánh trong suốt, lục đến sinh, cơ bừng bừng, Chu Vũ liếc mắt nhìn sau cảm giác linh hồn của chính mình đều bị gột rửa một lần, thân thể cùng linh hồn nhất thời trở nên vui thích đứng dậy. Tối lệnh Chu Vũ cảm thấy kỳ quái chính là ở tiểu hố đất cùng ao trong lúc đó có một cái rất hẹp ao hình sơn dốc. Mặt trên còn dính một chút chất lỏng màu xanh lục. Chu Vũ suy đoán khả năng là tiểu hồ đất bên trong chất lỏng màu xanh biết đầy sau sẽ theo sườn dốc chảy tới hào bên trong. Bởi nơi này không có bóng người, vì lẽ đó cũng chỉ có thể là tự nhiên diễn biến kết quả, nhưng lần này thật phải là quá thần kỳ rồi. Bởi không biết này, hai loại chất lỏng thành phần, Chu Vũ nhưng là không dám thượng, các loại, chờ, có lúc cầm xét nghiệm xét nghiệm rồi hãy nói. Trải qua khoảng chừng một mẫu khoảng chừng, trái phải chọc lốc bình địa sau, liền đến không gian biên giới. Làn lượn địa màu xám đậm sền sệt khí thể đem không gian này phân cách ra, tầm mắt không thể xuyên thủng mảy may. Đứng ở không gian biên giới, nơi này khí thể mật độ thực sự là quá to lớn, Chu Vũ thậm chí có một ít sắp cảm giác nghẹn thở, bất quá những khí thể này hấp vào trong bụng sau, Chu Vũ cảm giác mình cả người tế bào thật giống đang hoàn hô nhảy lên, chỉ chốc lát sau toàn thân lại như là tắm rửa sạch sẽ như thế, trở nên nướt nhẹp địa khó chịu, hơn nữa trên người mùi vị cũng biến thành tối hoắc. Đi tới đây, Chu Vũ thăm dò bước chân liền đình chỉ, Dù sao hiện nay đối với cái này đột nhiên xuất hiện không gian vẫn là không biết gì cả, đối với không biết sự vật chu vũ vẫn là thật sâu kính nghệ. Khi có muốn ý nghĩ rời đi sau, Chu Vũ lại trở về trong phòng của mình. Chương 3, ai không nói ta quê hơ Mỹ. Nhìn thấy trên người mình quá một tầng mỏng manh màu đen rầu mỡ, hơn nữa phát sinh hôi thối cực kỳ mùi vị, Chu Vũ nhanh chóng chạy đến phòng vệ sinh lại xông tới một cái nước lạnh táo. Cả người sảng khoái cực kỳ Chu Vũ nằm ở trên giường, trong đầu suy tính chuyện ngày hôm nay. rất rõ ràng cái này đột nhiên xuất hiện không gian hẳn là đối với mình vô hại, hơn nữa không gian này hẳn là liền ở trong thân thể của mình, còn vì sao sẽ xuất hiện như vậy chuyện quỷ dị tình é e sợ chỉ có đậy trời thần Phật biết rồi. Bất quá nếu đối với mình không có thương tổn hại, đơn giản cũng sẽ không dùng nghĩ nhiều như thế. Hơn nữa Chu Vũ hiện tại cũng nắm giữ ra vào không gian biện pháp, món đồ này rất tiện, chỉ cần mình một ý nghĩ là có thể ung dung ra vào, so với uống nước đều đơn giản. Này thì tương đương với có một cái loại nhỏ di động nhà khó a. Sau đó nếu như hồn không được khá liền làm điểm đường dài vận tải được rồi, dù sao này phí chuyên chở tiết kiệm được không phải. Một năm còn lại cái 30, 50 vạn đều không là vấn đề. Nghĩ tới đây Chu Vũ lên tiếng cười cợt, chính mình ngày hôm nay trải qua cũng thật là đáp lại câu kia chấm luôn, phúc hề họa vị trí phục, họa hề phúc vị trí y. Bạn gái đều bị người quả chạy, hơn nữa người đàn ông kia vẫn là công ty phó tổng. Chu Du dự định được rồi ngày mai sẽ đi từ trước, nghỉ ngơi trước mấy ngày lại nói. Bất quá Chu Vũ cũng là âm thầm vui mừng, may mà chỉ là bạn gái, này nếu như lão bà cùng người khác chạy mẹ tiếp mới gọi mất mặt đây. Lại làm một cái Diễm Dương Thiên, vắng lặng một đêm tiểu khu từ từ đến huyên náo đứng dậy. Chu Vũ eo toàn bối đau điệu rời giường, tối hôm qua sự kiện linh dị làm được bản thân sợ hãi thêm hưng phấn hầu như một đêm không ngủ, đến hiện tại đầu này còn hỗn loạn đây. Dậy giường, tiện tay lau đem mặt Nhìn ngoài cửa sổ thép xì mảng rèn đúc có chút phù hoa đô thị, Chu Vũ không khỏi nghĩ tới non xanh nước biếc, bầu trời xanh thẳm, hoa thơm chim hót quê hương. Bởi vì công tác bận rộn, chính mình cũng có 2 năm chưa có về nhà nhìn cha mẹ người, cái kia hồn khiến ngộng nhiễu cố hương a. Lúc này một ý nghĩ ở Chu Vũ trong đầu tự nhiên bay lên, về nhà, cha mẹ hai tấn lại thêm tóc bạc chứ? Thái công thân thể có hay không tiện khang? Hoa hoa con chó chết này vẫn là thường thường địa gây rắc rối sao? Nghĩ tới đây, Về nhà ý nghĩ càng thêm điệu cấp thiết. Ngược lại xuất hiện đang làm việc cũng tử, nạc đại minh châu thị không hề có một chút để cho mình lưu luyến đồ vật. Chính mình mấy năm qua liều mạng tích góp tiền, hiện tại cũng có cái hai mươi mấy vạn tiền dư, tiền mãi mãi cũng là kiếm không xong. Hương chi mình bây giờ còn có một cái có thể bên người mang theo không gian, tin tưởng chính mình chính là dùng nó đến vận khoai tây bán cũng có thể sống đến mức không sai, vì lẽ đó vẫn là đi về trước hiếu kính hiếu kính cha mẹ rồi hay nói. Trải qua nhiều như vậy Chú Vũ trong lòng sao động, bất bình, cũng từ từ hóa thành bình thản thanh lưu, qua lại những kia bất bình đã không tính là gì. Còn về thôn sau người trong thôn thấy thế nào chính mình? Xin nhờ, chính mình sống được tốt mới là thật đến được. Khẩu không động đậy như hành động, nói làm liền làm, ăn xong điểm tâm hậu chú Vũ lui phòng ở, đặt trước vé máy bay. Sau đó trở về công ty xin từ trước. Cái gì? Muốn sớm một tháng xin? Được rồi, vậy ta nửa tháng này tiền lương từ bỏ có được hay không? Ở Chu Vũ quả đoán địa dưới sự kiên trì, bộ nhân sự không thể làm gì khác hơn là đồng ý hắn từ chức xin. Ở các đồng nghiệp tiếc hận trong ánh mắt Chu Vũ xách chính mình trang phục cùng một đám đồng sự nắm tay ly biệt. Triệu Gia Đồng an vị ở chỗ ngồi của mình, ánh mắt phức tạp nhìn không ngừng mà cùng các đồng nghiệp nắm tay ôm ấp. Cắn mấy lần môi, Triệu Gia Đồng vẫn là đi tới Chu Vũ trước mặt. Nhìn cái này là mình một lần si mê đến không thể tự kiềm chế nữ nhân, nghe quen thuộc mùi thơm cơ thể, Chu Vũ nhẹ nhàng ôm ấp nàng một thoáng, mỉm cười nói: Chúc ngươi hạnh phúc, cùng ngươi đồng thời 2 năm qua ta rất vui vẻ, cảm tạ ngươi. Từng trải làm khó thủy, ngoại trừ Vu Sơn không phải vân. Cô bé này tuy nói cùng mình biệt ly, nhưng là 2 năm qua cùng với nàng Chu Vũ xác thực rất vui vẻ, mỗi người đều có quyền lựa chọn con đường của chính mình. Đến hiện tại Chu Vũ thật đến không có chút nào hận nàng. Nước mắt theo triệu giai đồng trắng non gò má chảy đi, nghẹn ngào nói, "Chu Vũ, xin lỗi, ngươi nhất định sẽ tìm tới tốt hơn ta cô gái, cũng chúc ngươi hạnh phúc." Chu Vũ gật gù, sau đó liền nhanh chân đi ra cửa, Tiêu Sái Địa không ở lại nửa mảnh đám mây. Ngồi một chuyến máy bay, ngã mấy lần xe, Chu Vũ rốt cục ở ngày thứ 2 buổi sáng chạy tới Thái Bình trấn Sắc Lang phu quân ngươi đừng chạy. Từ trên xe đỏ nhảy xuống, tuy rằng dọc theo con đường này máy bay, xe lửa, ô tô các loại, chờ, công cụ giao thông hầu như tọa toàn bộ, nhưng Chu Vũ cảm giác vẫn là rất hưng phấn. Hít một hơi thật sâu, rốt cục nghe thấy được một tia quê hương mùi vị. Chu Vũ quê nhà tọa lạc ở dưới chân núi lớn, giữa lưng đông bắc liên miên không dứt quần sơn bao la, đối diện tùng hoa trang một cái tiểu nhánh sông, bốn phía tất cả đều là xanh non mên ngông dãy núi. Từ trên trấn đến trong thôn chỉ có một cái đá vụn lát thành hơn 20 dặm sơn đạo, đánh một cái ma hai mười mấy phút liền đến. Chu gia thôn phía trước là một cái giò trong ngọn núi nước suối cùng tùng hoa trang một cái nhánh sông hình thành sông nhỏ bốn lang cô hà, hà trưng bày một tòa cầu đá, cư thái công giảng tòa này cầu đá có gần hơn 500 năm lịch sử. đến cầu đá bên cạnh, Chu Vũ liền xuống xe cho tài xế 10 đồng tiền, sau đó nhấc theo hai cái bọc lớn lên cầu đá. Qua cầu đá liền đến trong thôn, đối với 2 năm không về Chu Vũ tới nói lúc này tâm tình thực sự là không cách nào nói nên lời, muốn dùng hai chân lần thứ 2 cảm thụ đoạn đường này. Cầu đá vòm nghiêng ở trong suối trên mặt nước, đá mài mòn điêu lan ẩn giấu vết tháng năm, cùng chu ra thôn tự nhiên phong vận hòa làm một thể. Chu Vũ bước chậm ở trên cầu, thưởng thức hai bờ sông như họa phong cảnh. Xa xa núi non trùng điệp, xoay ngắt đứa ác, như một cái mênh mang cự long uốn lượn xoay quanh, dưới chân bích thủy như gương, hai người tôn nhau lên thành thú, thanh sơn phù bích thủy, hình chiếu phiên phiên. Hai bờ sông Dương Liễu thành ấm, phương thảo ung tồn, đỏ tươi dạ hoa bát hợp, màu phấn hồng cúc ba tứ, dáng ngọc yêu kiều kìm trâm hoa, chính như nhung tơ cầm tú, trang sức này vô biên đại địa. Thành đàn ong mật ở hoa từ đó bận rộn, hấp hụi hoa, tân cần điệu bay tới bay lui. Nước sông tràn ngập sinh cơ, ánh mặt trời nhìn qua tầng tầng điệp điệp cánh lá. Chỉ sót lại điểm điểm nhỏ vụn ban ảnh. Vài con thủy điểu thỏa thích bay lượn, có lúc ở đầu cảnh cây nghỉ lại, có lúc ở bờ sông nước uống, có lúc trên mặt sông nhào xí nô đùa. Giữa sông, thành đàn con cá nhàn nhã lêm trong nước, có lúc ở bên trong nước lượn xoay người tử, súy qué đuôi, như là ở nước sông lanh lảnh âm nhạc bên trong vũ đạo, có lúc vòng quanh rong truy chạy, tình cờ đuôi đánh ra mặt nước, bọt nước bắn tung mù mảnh, sóng gợn từng vòng dập dờn mở ra. Giữa sông từng bó từng bó, một đoàn đoàn hoa sen thỏa thích thư triển. Cái kia là sen, đại giống như cối xay, có triển khai giống như tán, cái kia la sen trên thủy châu, có như tình nhân nước mắt châu, có phân tán thành bẽ nhỏ nát tan châu, ở lá sen trên lăn qua lăn lại, lập loè sặc sỡ hào quang, xa xa nhìn tới, ở xung quanh xanh biếc quần sơn làm nổi bật ở dưới, ở vạn trượng ánh vàng chiếu rọi dưới, cái kia một đoàn đoàn hoa sen, như một đoàn đoàn kim vân, từng tầng từng tầng đan hạ, hà, hà bờ bên. Kia cái kia minh mông vô bờ xuất sanh mượt đồng ruộng, như yên như nhiễm, khiến cho người như nhân tiên cảnh. Nhìn xuống tiểu dư ở Big Ba dập dờn nước sông, tâm tình cũng hội trở nên như nước sông như thế bình tĩnh. Trên cầu khe đá bước lên không biết tên cỏ nhỏ ở trong gió huyền chuyển mềm múa. Cùng hai bờ sông đủ mọi màu sắc đông hoa, bị vi gió vừa thổi, hương thơm phân tán. Quá cầu đá đi ở trong thôn trên đường nhỏ, Chu Vũ Tham Lam điệu hô hấp thanh tân tự nhiên địa không khí. Hai bên đường lớn mọc đầy đủ loại tiểu hoa dại, ong mật chuồn chuồn ở phía trên nô đùa đổi theo. Xa xa dãy núi một mảnh xanh um. Gió núi thổi qua rừng cây mang đến từng kia từng kia cảm giác mát mẻ, bởi bốn phía tất cả đều là thảm thực vật, mùa hạ trong thôn nhiệt độ vĩnh viễn muốn so với trong trấn mát mẻ rất nhiều. Càng đi về phía trước liền nhìn thấy một loạt bài tảng đá ngói đen nhà gói. Rộng rãi sân, bên trong reo dưa chuột, cà chua, rau hẹ các loại, chờ mùa rau dưa. Các ra tường viện mọc đầy lục lục dây thường xuân, màu tím linh quang buổi sáng tranh nhau chen lấn điệu thổi bay kèn đồng nhỏ. Sân chu vi tất cả đều là một người nhiều thô dương. thấy liễu các loại, chờ, phương bắc thông thường cây giống, dương thụ kiên cường, liễu xanh bà sa. Điều này làm cho ở bên ngoài đợi sắp tới 8 năm Chu Vũ không nhịn được điệu than thở, một nơi tuyệt vời mỹ cảnh phong quang, được lắm thế ngoại đảo nguyên. Lúc này đã sắp đến buổi trưa, lục tục các gia nóc nhà bay lên lượn lờ khói bếp, cái kia khói xanh lượn lờ kích thích Chu Vũ tiếng lòng, cái kia từng tia từng tia mùi khói lửa, là nhàn nhạt, nhạt nỗi nhớ quê cùng nồng đậm tưởng niệm. Loại này mùi vị để Chu Vũ say mê. Bởi vì đó là gia Triệu Hoán. Thôn trên đường bắt đầu xuất hiện mang mu sương, khiến cái quốc xẻn từ trên núi làm xong việc nhà nông về nhà ăn bữa cơm trưa hỗn thân. 2 năm không về nhà, Chu Vũ xuất hiện ở thấy cái gì đều cảm thấy rất mới mẻ rất thân thiết, cảm giác huyết mạch của mình lại cùng mảnh này sinh nuôi mình tổ địa hợp thành một thể. Tiểu tử đệ đệ, Đường Độ. Một cái hồn lượng âm thanh đánh gay Lý Dương say mê, quay đầu nhìn lại, phát hiện hai con đỏ thẫm sắc mặt giật xe ngựa từ phía sau theo tới. Một người lao hán ở trên xe suýt joy lớn tiếng mà thét. "Ồ, này không phải nhị cậu từ sao? Tiểu tử ngươi làm sao rảnh rỗi trở về?" Chu Vũ Định thân nhìn lại, hóa ra là trong thôn xa bà thúc Chu Định Quân, đây là không gia nam phục toàn gia, bài hành lão nhị, so với Chu Vũ phụ thân tiểu hai tuổi, theo bối phận Chu Vũ đến quản hắn gọi thúc. "Quân thúc ngươi tốt, đã lâu không gặp, thân thể vẫn là tốt như vậy. Ta còn không biết ngươi tiểu tử này. Đừng đuốt ngươi thúc lỉnh lọn, tới ngồi đi, thúc kéo ngươi về nhà." Tiểu tử ngươi khi còn bé nhưng là không ít tọa ngươi thúc xe ngựa a. Nói chuyện đương lúc, Chu Định Quân vỗ vỗ xe ngựa tiền duyên gia hiệu hắn ngồi trên. Phi thân rược lên xe ngựa hậu Chu Vũ thật không tiện địa gãi gãi đầu. Chương 4, Ô Nhu. Ngươi nói vô tâm, ngươi nghe có ý định. Chu Vũ khi còn bé cùng với nghịch ngợm, người trong thôn liền theo đứng hàng thứ tập thể cho hắn nổi lên cái nhũ danh nhị cậu tử. Khi đó nhà ai có một chiếc xe ngựa cũng là khiến người ta ước ao vô cùng sự tình, chớ nói chi là tọa xe ngựa. Chu Định Quân khi đó trong nhà liền nuôi xe ngựa, Chu Vũ từ sáng đến tối đi theo hắn sau đến quấn quít lấy muốn tọa xe ngựa, nhưng là nhân gia cũng muốn làm việc a, không thể tổng thể lôi kéo hắn chứ. Ở Chu Định Quân vô số lần khuyên bảo không có kết quả sau khi, Bất Đắc Dĩ nói cho Chu Vũ lão tử, kết quả đương nhiên là dừng lại, một trận mập đánh. Nếu như bình thường tiểu hài tử đánh một trận cũng là thành thật nghe lời, nhưng là Chu Vũ là ai? Đó là càng đánh càng hăng, ngược lại đi bắt nạt Chu Định Quân con gái trứng. Này một trận làm ầm ĩ sau khi Chu Định Quân cũng chuột tiểu tử này. Không có cách nào a, cũng không thể mỗi ngày đều nhìn con gái được bắt nạt khóc rướm nước chứ. Từ đó về sau, Chu Định Quân xe ngựa liền trở thành Chu Vũ xe đặc chủng. Điều này cũng trở thành Chu gia thôn các hương thân trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Quân thúc, khi còn bé không hiểu chuyện, lão gia ngài liền tha thứ ta đi. Đứng, rồi, ngài hút thuốc. Nói ân cần điệu từ trong bao lấy ra một hộp ngọc khê rút ra một cái cho Chu Định Quân đốt. khả năng lập tức nghĩ tới Chu Vũ khi còn bé thiếu sự, Chu Định Quân bắt đầu cười ha hả, nở nụ cười một trận sau xoa xoa nước mắt. "Tiểu tử ngươi a, khi còn bé thật sự không là cái gái bất lo hài tử, bất quá bây giờ nhìn ngươi, không sai, thật đến không sai, ở ta thôn ngươi là cái này." Nói dơ nâng ngón tay cái. Thúc cháu Lượng nói chuyện nhì, xe ngựa đến Chu Vũ gia cửa lớn, Chu Định Quân ở trên xe liền gọi lên. "Nhị tẩu, mau ra đây, ngươi xem một chút hai tới. Bại sự có thừa nha." Chu Vũ nói thầm trong lòng một câu, vốn là muốn lén lén vào nhà, bắn súng không muốn, phải cho cha mẹ một kinh hỉ, ai biết để này một cổ họng toàn làm hỏng. Lúc này từ trong nhà bước nhanh đi ra một vị hơn 50 tuổi phụ nữ, trắng đen sen cài tóc, ăn mặc một thân rộng rãi nông thôn áo dài, sắc mặt vi hắc, khi nhìn thấy Chu Vũ trong nháy mắt bỗng nhiên sững sốt một chút, nước mắt tràn mi mà ra, phát sinh một tiếng nhân quá độ kích động mà đi âm kêu to. "Tiểu Vũ!" Nhìn song tới mặt mẫu thân, Nghe mẫu thân nhân tưởng nghiệm nhi tử mà phát sinh tiêu to, Chu Vũ Nguyên bản còn có chút kinh hoàng tâm trong nháy mắt bị một loại nồng đậm thân tình lôi vào, nước mắt ở vành mắt không bên trong rưng trào nữ phối hoàng phi trước quy tắc chương mới nhất. "Mụ, là ta, ta đã trở về, ngươi cùng ba có khỏe không?" Một cái nắm lấy tay của con trai, một bên lau chùi nước mắt, một bên nhìn từ trên xuống dưới cao lớn đẹp trai nhi tử, hai lòng gật gật đầu. Sau đó Dạ Bộ Sinh khí điệu nói rằng, "Tiểu tử thối, còn biết trở về a." "Chị dâu" Nghị cẩu tự trở về là tốt rồi, ngươi cũng đừng ở cái bọc kia, mau để cho Hải tử trở về nhà đi, ngày ngày nắng to, nếu như sai ngươi lại đau lòng hơn. Ta nhưng là nghe chúng ta ra trước kia tử nói ngươi muốn nghị cẩu tự thường thường ngủ không yên. Vốn là là mẹ con gặp lại thân tình bắn ra thời điểm, lại làm cho Chu Định Quân cái này thẳng tính thêm miệng rộng toàn lặng họng. Vương Quế Lan chừng Chu Định Quân một chút không cho hắn nói chuyện, lôi kéo Chu Vũ đi vào nhà. Đúng rồi, hắn cuốn thúc, ngươi trở lại đem ngựa xe tá sẽ trở lại ăn cơm. Này không tiểu Vũ trở về, bữa trưa ta nhiều làm vài món thức ăn chúng ta ăn mừng ăn mừng, con trai của ta nhưng là 2 năm chưa có về nhà. Nói xong tàn nhẫn mà trừng Chu Vũ một chút. Chu Vũ thân thể một miêu, tối đầu, thuận mi thuận nhãn theo sát ở mẫu thân phía sau. "Chị dâu, ta liền không đến, các ngươi một nhà ba người cẩn thận mà đoàn tụ đoàn tụ, các loại, chờ, hôm nào ta trở lại tìm quốc ca hướng hai bôi." Trở lại nhà của mình, đem đồ vật thả xuống, xem trong phòng tất cả như trước, sạch sẽ sạch sẽ. Cùng 2 năm trước hầu như một điểm biến hóa cũng không có, khắp nơi đều tràn đầy mẹ Ono, Chu Vũ con mắt lại có điểm ướt át. Thay đổi một thân rộng rãi tơ sơ, ăn mặc đại quần gộc, Chu Vũ đi tới nhà chính giúp đỡ mẫu thân nấu cơm. Nhìn chính đang giết gà mẫu thân, vén tay áo lên liền cần giúp đỡ. Đi đi, mới vừa trở về ngươi không phiền lụy a, thiên nhi, nhi nhiệt, sắp tới bên ngoài mát mẹ mát mẹ đi. Chu Vũ gia là năm nhà gói, chính giữa là nhà chính, hai bên là cư thất, phương Bắc nông thôn bình thường đều là như vậy cách cục. Dựa vào phía tây hai gian có một gian là chù vũ gian phòng, một gian khác chất đống một ít tạp vật, phía đông hai gian trung gian mở ra, làm trong nhà chính ốc, cha mẹ ở. Chù ra thôn thổ địa nhiều, hoang sơn giã linh không ở tại mấy, thêm vào ba mặt núi vây quanh, gô cũng không thiếu, vì lẽ đó các gia chạch viện đều lớn vô cùng. Chù vũ ra sân gần như dài 20 mét, bốn phía dùng tảng đá lớn thế đứng dậy, giữa viện có hai hàng giàn cây nho, màu xanh óng ánh cây nho treo đầy cái giá, hai bên gieo đủ loại mùa rau dưa Chu Vũ đi tới đưa chuột rá dưới hái được một cái trung niên dưa chuột, dùng thủy rửa một chút, sau đó ngồi ở giàn cây nho dưới trên ghế nằm một cái căn xuống, một mùi thơm trong nháy mắt rồi rảo ở trong miệng, lênh lênh cam lương, thực sự là ăn quá ngon, chuyện này quả thật chính là ngày mùa hè mát mẻ giải khát nghỉ hè hàng cao cấp a. Chu Vũ nhắm mắt lại từ từ nhai, trở về chỗ. Nay cùng trong thành thị chú thủy đánh dưa tươi tể dưa chuột so ra không thể giống nhau, nhà mình loại đồ vật chính là tốt triền tình mà ấy. Nhanh 12 giờ thời điểm, phụ thân Chu Định Quốc trở về, cái này vóc người khôn ngo, toàn thân bị sai đến đen sì 50 tuổi hán tử nhìn thấy nhi tử cũng là vui vẻ cực điểm, trêu ghẹo nói: "Nhi tử, ngươi nếu như không về nữa ngươi mộ nhưng là thật đạt được chứng mất ngủ. Người cái lão giả đang chết, lẽ nào ngươi liền không hi vọng tử?" Lại ai hét một tiếng tiểu liền nhắc tới nhi tử sau đó liền than thở. "Vậy cũng là con trai của ta, là trên người ta rất xuống lũ, ta có thể không muốn sao?" Vừa nhìn chiến tranh có thăng cấp ý tứ, Chu Vũ mau mau ngắt lời nói, "Mụ, cơm xong chưa? Ta nhưng là nhanh một ngày không ăn cơm." "Lập tức liền được, lập tức liền được." Lão già còn đứng ngây ra đó làm gì? "Mau đưa bàn mang lên, nếu như đói bụng lắm con trai của ta ta có thể nhiều không được ngươi." "Nhi tử, ngươi sắp tới ba liền thảm, đãi ngộ liên tiếp, ngươi mụ trước đây không phải là như thế đối với ta." "Đi, thả bàn đi, ngày hôm nay Nhi tử trở về đến cao hứng một chút." "Cha chu định quốc hiệp thúc nói." Chỉ chốc lát sau cơm nước liền đầy đủ hết, bàn trung gian là một đại buồn tùng cô đơn thổ kê, mặt trên tát một chút hành thái rau thơm, vừa nhìn liền làm người thèm ăn nhỏ dãi, thèm nhỏ dãi. Bốn phía còn có năm cái món ăn, phân biệt là tố sao sợi khoai tây, hành lá sao trứng gà, giữa chuột sao nhũ, sao hạt lạc cùng sang fan đâm trời non. Mặt khác ở bàn bên cạnh trên bày đặt một chậu phiêu tán hạt thóc hương vị gạo kê khoai lang cương khô. Một nhà ba người ở giàn cây nho dưới ngồi xong, Vương Quế Lan hơi ngượng ngùng mà nói đến: Tiểu Vũ, mụ không biết ngươi phải quay về, muốn không thể nào cũng phải nhường ngươi ba đi trong chấn cắt mới mẹ nhục, lại tới làng cô hà bên trong tát hai vòng làm hai cái ngư cố gắng cho ngươi giải đỡ thèm, ngày hôm nay trước tiên đối phó ăn, mùa ngày mai lại cho ngươi làm ăn ngon. Đơn giản lời nói bao hàm thật sâu tình mẹ, Chu Vũ nuôi đau sót nước mắt tốt huyền không rơi xuống, gật gật đầu, cầm lấy chiếc đũa liền miệng lớn địa ăn đứng dậy. Thủ kê bị mẹ dùng bát tô đôn đến nát vô cùng, cấu tạo bằng thịt nhăn nhủi tiên hương. lại phối hợp cùng cô mùi vị quả thực mỹ vị vô cùng, sọi khoai tây là mẹ chuyên môn, Chu Vũ ở phía nam đợi nhanh 7 năm xưa nay không ăn từng tới ăn ngon như vậy sọi khoai tây. Dưa chuột là dùng trong nhà hầm nục sao, nhẹ nhàng khoan khoế bên trong mang theo hàm hương. Đông Bắc nông thôn khá là nghèo khó địa phương đều có ướp muối hầm nục quen thuộc, bởi vì không nỡ bỏ bán muối mẹ nhục cùng bảo đảm năm sau 1 năm đều có nhục ăn, các nông dân ở tháng trạm giết năm chưa thời điểm sẽ đem phần lớn nhục dùng cái bình ướp muối đứng dậy. Chờ thêm năm không có cái gì mỡ liền bắt đầu lục tục đi ăn hàm nhũ. Cho dù như vậy, ở Chu Vũ trong ký ức này, hàm nhũ cũng không phải muốn ăn liền có thể ăn được, dù sao một năm có 365 ngày, sống qua ngày là muốn tiết kiệm. Nhìn thấy nhi tử ăn như hổ như sói điệu đang ăn cơm ngon ăn, lão hai cái yên lặng mà đối diện một chút, lộ ra vui mừng điệu độ cười. Chính hắn một nhi tử tuy nói khi còn bé bất hảo một chút, nhưng là làm người chân thành, tâm địa thiệt lương, đối nhân xử thế không một chút nào hàm hồ. đúng là cái khiến người ta yên tâm con ngoan. Con lần này không năm không tiếc sẽ trở lại lão hai cái cũng muốn biết nguyên nhân, nhưng là nhi tử không nói lão hai cái là sẽ không mở miệng hỏi, dù sao hải tử lớn hơn có chủ kiến của mình cũng phải. Đến tiểu Vũ, đừng đến tham ăn sợ khoe tây, mau ăn cái đùi gà, này hàm nhục cũng ăn hai khối. Mẹ Vương Quế Lan quả thực liền trở thành nhi tử đĩa giáo sư, thật không thể nhi tử đem cái bàn này món ăn tất cả đều ăn. Nhìn thấy cha cùng mẹ con gà con đôn cái nắm là một cái chưa động. Chỉ là gắp điểm giữa chuột mảnh cùng sợi khoai tây liền cơm ăn, hiểu rõ cha mẹ tính cách Chu Vũ cũng không huyền, nếu như nói ra đập cha mẹ sẽ cảm thấy thật không tiện, cũng sẽ sâu sắc thêm bọn họ tự trách, nếu là có tiền cho tới như vậy sao. Chu Vũ hầu như là trong lòng chảy nước mắt ăn xong bữa cơm này, đồng thời cha mẹ gian khổ cùng trong nhà cùng khổ càng là kích thích đến hắn, xem ra phải làm cho gì. Ăn qua bữa cơm trưa, thừa dịp cha mẹ ở trong viện hóng mát thời điểm, Chu Vũ đem hai cái bọc lớn từ giữa ốc lấy ra. Lần này trở về Chu Vũ cho cha mẹ mua hai thân siêu y, một đôi giày sang đan. Mặt khác cho Thái Công cùng tam thúc Chu Định bang vợ chồng cùng với tộc đệ Chu Hổ cũng mua không ít lễ vật. Tuy rằng trong miệng oán giận Nhi Tử xài tiền bậy bạn, nhưng là Chu Định quốc hai người cái kia đầy mặt cười ra nếp nhăn bán đi bọn họ lúc này tâm tình. Mặc kệ những thứ đồ này chỉ bao nhiêu tiền, then chốt đây là Nhi Tử mua được đưa cho mình, còn có cái gì so với này càng làm người ta cao hứng sự tình sao. Nhìn Nhi Tử chỉ là đánh ra một cái bao. Chu định quốc nghi hoặc mà hỏi, tiểu vũ, cái túi sách kia bên trong là đồ vật gì, mau mở ra để ta và mẹ của ngươi mở mở mắt. Chu vũ thật không tiện địa gái đầu một cái, ba, mụ, cái này trong bao đồ vật không phải là cho các ngươi, để cho các ngươi thất vọng rồi à. Hai người cười cận, tên tiểu tử thúi này cùng ba mẹ mình còn khách khí như vậy làm gì. Bao đánh ra, bên trong tất cả đều là phía nam một ít tan vặt, lẻ loi tổng thể tổng thể nhiều không kề xiết. Xem này bao to nhỏ những thứ đồ này thế nào cũng có cái 50, 60 cân, cũng không biết Chu Vũ là làm sao mang về. Ba, những này ăn vật là cho lão nhân trong thôn cùng bọn nhỏ, kỳ thực số lượng cũng không nhiều, chỉ có thể để bọn họ nếm thử tiên. Chu Định Quốc lộ ra vui mừng điệu nụ cười, gật gật đầu cao hưng nói rằng, nhi tử a, ngươi thực sự là lớn lên đi, xa như vậy trở về cũng không quên các hương thân, không sai, thực là không tồi. Tam loại, chờ Vàng Hắc Thiên mát mẻ chút ngươi liền cho các gia đưa đi, để lão nhân cùng bọn nhỏ cũng cao hứng một chút. Chương 5: Tặng lễ. Buổi chiều Chu Vũ cùng cha Chu Định Quốc khiêng cái quốc đến bắp địa dây cỏ đi tới. Lúc này bắp Miêu đã có hai loại trưởng, chính là dây cỏ khẩn yếu thời điểm, vàng không các loại. Chờ, bắp quá cao bằng nửa người rẫy bên trong liền bị diệp tử đóng kín, người căn bản là không vào được, thừa dịp lúc này đem rẫy bên trong thảo quốc xong sau đó liền không cần lại quốc, bất việc nhi vô cùng. Bắp địa ở làng Đông Đầu. Phía nam theo sát lang cô hà, thật sai nhìn tới xanh mượt một mảnh, có tới hai, ba trăm mẫu, toàn thôn bắp trồng hầu như toàn ở đây. Đây là một khối từ trên xuống dưới có điểm độ dốc cánh đồng, mặt sau chính là rậm rạp thanh sơn, trung gian bị một đạo do trong ngọn núi nước suối rội rửa thành dòng suối nhỏ tách ra, dòng suối nhỏ hai bên, cỏ dại rậm rạp, suối nước trong suốt mát mẻ, không biết mệt mỏi đến chảy xuôi, cuối cùng hội tụ đến bên dưới ngọn núi lang cô hà bên trong. Ra lưỡng một bên giấy cỏ một bên tán gấu. Bất tri bất giác liền lao đến nhà bên trong năm nay trồng tình huống, nguyên tới nhà năm nay chủ yếu loại tám mỗ bắp, năm mươi mấy khỏa cây ăn quả cùng với ở vùng đồng ruộng loại một chút ngũ cốc hoa màu các loại. Mặt khác Chu Định Quốc còn nói cho Chu Vũ ở thôn Tây Đầu lão hai cái còn khai hoang ba mẫu bãi sông điệu gieo vào dư hấu, nếu như ông trời khai ân có thể mưa thuận gió hòa, phòng trường năm nay thu hoạch thế nào cũng có thể có cái hơn 4000 nguyên. Chu Vũ nghe được là một trận lòng chua xót. Cha mẹ một năm mặt hướng đất vàng bối lướng lên trời cần mẫn khổ nhọc thu hoạch còn không bằng chính mình một tháng tiền lương nhiều đây. Quốc vẫn chưa tới bán mấu địa, Chu Vũ đã xông cái đất lưng, nhìn lại một chút cha như trước là không nhanh không chậm địa cơ múa cái quốc, Chu Vũ không khỏi có chút mặt đỏ. Ở cha cân nhắc trong tiếng cười chạy đến bên dòng suối nhỏ rửa mặt lại uống một chút nước suối. Thái Dương càng ngày càng ngã về tây, tia sáng cũng không phải như vậy đủ, Sơn Phong tập tập đưa tới từng trận mắt mẹ. Ở cha dục gia Chu Vũ không thể làm gì khác hơn là khiêng cái quốc trước một bước về nhà. Trên đường gặp phải không ít hương thần, đều thân thiết địa cùng Chu Vũ chào hỏi, cùng bắt chuyện hắn rảnh rỗi đến chính mình ngồi một chút, Chu Vũ vội vội vã vã địa đáp ứng rồi. Đối với bang này thúc thúc đại gia thím đại nương môn Chu Vũ nhưng là không dám đắc tội, chính mình khi còn bé nhưng là không ít họa họa nhân gia, nhưng là bang này bạo người nóng tính lăng là không có một cái đối với Chu Vũ phát hỏa, trái lại đều yêu thích cái này đặc biệt tiểu tử nghịch ngợm. chờ hắn rồi cùng chính mình nhãi con gần như xuất phát từ này một phần tình cảm, Chu Vũ sau khi lớn lên đối với người trong thôn cảm kích ghê gớm. Thái công cùng cháu trai ruột của mình cũng chính là Tam thúc Chu Định Bang ở cùng một chỗ, cách Chu Vũ ra cũng là một dặm nhiều địa. Thái công là Chu Vũ thái gia gia thân đệ đệ, Chu Vũ gia giàn lại vẫn lại chết sớm, cha Chu Định Quốc tất cả đều là thái công cùng quá bà nội một tay lôi kéo đại, vì lẽ đó Chu Định Quốc vợ chồng nắm lao ra tử này khi, làm chính mình thân gia gia đối xử cho tới Chu Vũ khi còn bé có thể trở thành một cái ngàn người kính ngưỡng tiểu gây rắc rối tinh cùng lão già này có 80% quan hệ, lão thái công ở Chu gia thôn địa vị là tuyệt đối no. Một, giang bó, lão già nói ra rồi cùng thánh chỉ gần như, Chu Vũ một gây sự nhi liền hướng thái công trước mặt chạy, sau khi tất cả hết thảy đều sẽ bị thái công bãi bình, thái công không chỉ không trách hắn trái lại còn rất thưởng thức, dùng lão nhân gia tới nói chính là, bé trai nếu như không long hướng điểm, không nghịch ngợm gây sự vậy thì bạch dài ra cái kia đem nhi. còn không bằng đàn bà đây. Kết quả có Thái công câu nói này, hậu Chu Vũ trở nên càng thêm trắng trợn không kiêng dè, nguy hiểm gì làm gì, làm sao tà tính làm sao chơi, cuối cùng mới bị đau đầu chu ra thôn người dựa theo đứng hàng thứ mang theo nhờ. "Y cầu tử tên gọi." Đến Thái công ra cửa lớn, Chu Vũ lấm la lấm lét địa hướng trong viện nhìn qua, phát hiện Thái công vẫn đúng là ở nhà, đang nằm ở trong sân trên ghế mây híp mắt lại rên lên không biết tên điệu hát dần dần tiêu dao lắm. Hừm. Xem ra Láo Già hiện tại tâm tình rất tốt, thời điểm càn đến cũng không tệ lắm. Chú Vũ một bên nói thầm trong lòng, một bên mang theo bao tiến vào trong sân. Ở chú Gia Thôn không có ai không sợ Thái Công, liền ngay cả bị Thái Công sùng ái chú Vũ cũng không ngoại lệ. Chú Vũ hùng hục địa đi tới Láo Già trước mặt, nụ cười trên mặt lại như là hoa đào nở rộ như thế, cẩn thận từng ly từng tí một địa nói rằng, Thái Công, ta đến xem ngài, Láo Già ngài thân thể có khỏe không? Thái Công đình chỉ ngâm nga. Ở trên ghế mây Liệp Chu Vũ một chút cũng không phản ứng hắn, mà là cầm lấy trên bàn đại tách trà tàn nhẫn mà toát một cái trà lạnh, sau đó càng làm mỹ mắt đạm kéo xuống, kế tục khẽ hất nhị. Xem ra lão giả đối với mình ý kiến không nhỏ a. Nhưng là chính mình 2 năm qua cũng không có ở ra, làm sao sẽ chọc cho đến vị này a? Lúc này Chu Vũ cũng không dám nói lời nào, như một cái hàng xóm chàng trai như thế canh giữ ở thái công trước mặt. Một lát sau lão thái công rốt cục mở mắt ra, đánh giá một thoáng Chu Vũ. Đột nhiên lớn tiếng nói, "Ai nha, này không phải nhị cậu tử sao? Tiểu tử ngươi lúc nào đến? Nhìn dáng dấp tới có lúc chứ." Ai, thấy công mắt mở trân chậm dĩ nhiên không thấy người, lại nói "Ngươi tới tại sao không gọi ta?" Chu Vũ rất bất đắc dĩ, thật đến rất bất đắc dĩ tương lai dùng hờ khí. Trong thôn bang này lão nhân không có một cái là kẻ vớ vẩn, đám lão già này ở kháng chiến thời điểm không phải đối du kích viên chính là Hồng tiểu quỷ, ở này kéo dài trong núi lớn cùng tiểu quỷ tự đọ sức mười mấy năm. Đông Bắc sau giải phóng cũng không có theo bộ đội xuôi Nam, mà là ở nhà Hương làm kiến thiết, sau đó liền ở trong thôn ẩn cư lại. Đồng thời từ chối chính phủ tất cả viện trợ, nói là có thể tay làm hàm nhai. Bọn họ trả lại cho Chu gia thôn lập một quỹ cũ, phàm là mang đem nhi cũng phải làm lính, Chu Vũ bội vì thi lên đại học mới được vì là duy nhất cá lọt lưới. Đây là một đám xúc động lòng người lão nhân, cũng là một đám lão mà gì kiên lão nhân, mà làm vì là năm đó đội du kích đội trưởng Thái công chính là đám người này đại biểu. ở trong thôn tuyệt đối là nói một không hai nhân vật, danh xứng với thực trù bà tiên. Thái công, ta ngày hôm nay mới vừa trở về, này không liền đến xem ngài đã tới sao. Ta ở Minh Châu thì cho ngài mua mấy đôi thuần vải bông hải, mặc vào đến rất thoải mái, đúng rồi, trả lại cho ngài dẫn theo chút phía Nam An Vạn, nếu không ngài nếm thử. Thái công lại không nói lời nào, mà là liên tục nhìn chầm chầm vào chú Vũ, đem chú Vũ nhìn chăm chú phải là cả người sợ hãi. Người trở về à? Người còn biết trở về à? Ngươi cái tên nhóc khốn nạn cánh còn không ngạnh nì đã nghĩ bay đúng hay không. Ngươi lại dám hai năm không về thăm nhà một chút, ngươi biết ngươi mụ nhớ ngươi chạy bao nhiêu nước mắt sao. Ngươi cái này bất hiếu thằng nhóc. Không lại trong trầm mặc bạo phát liền đang trầm mặc bên trong diệt vong, lao thái công rốt cục bạo phát, nước bọt phun mạnh, chú vũ cảm thấy phạm vi một mét bên trong thật giống rơi xuống tiểu vũ giống như. Còn coi à, ngươi nói ngươi làm cái tên là gì không được, hết lần này tới lần khác gọi chú vũ. Ngươi có biết hay không chúng ta này, một nhánh lão tổ tông chính là Chu Du. Ta hiện tại mẹ kiếp cũng không dám gọi đại danh của ngươi, mỗi gọi một lần ta đều cảm giác là đang gọi tổ tông, có thể làm cho ta hất tức chừng mấy ngày. Chu Vũ có chút khinh phục, "Kệ, Thái công, ta đến dạng điểm lý chứ? Tên của ta thật giống là ông nội ta thức dậy chứ? Ta khi đó mới từ trong bụng mẹ đi ra cũng không có thể cho mình đặt tên tự a." Lời nói xong Chu Vũ đã nghĩ chạy, nhưng vẫn không có Thái công trấn nhanh. liền thấy Thái công thật nhanh một cái hoành đạm, Chu Vũ rồi cùng đại điệu tới cái thân mật ôm ấp. Nhanh nhẹn điệu đứng lên, vỗ vỗ trên người bùn đất, Chu Vũ hoa nước điệu nói đến, lão giả, mạ cũng mang đánh cũng đánh, lần này tâm tình nên có thứ tự chứ. Mới vừa rồi còn tức giận không thôi, phun mạnh không chỉ Thái công đột nhiên bắt đầu cười ha hả, sảng khoái, sảng khoái rồi. Nhi cậu tử, kỳ thực chuyện này đều oán chính ngươi, mụ, dám 2 năm đều không trở lại nhìn Thái công, ta xem tiểu tử ngươi chính là gia khẩn. cân đòn bạch luyện phần tiên chương mới nhất. Nói tới đây chuyển đề tài, đúng rồi, ngươi mới vừa nói cho thái công sao lễ vật gì tới? Nhanh lấy ra cho lão tử thu thu. Quá có thể có 2 phút, thái công mặc vào có thể chân dày vải, trong miệng ăn tiểu thực phẩm, tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt trên vui vẻ ra mặt. Lúc này Tam thúc Chu Định bang vợ chồng làm xong việc nhà nông trở về, cùng Chu Vũ lại là một trận quen thuộc địa lao một lúc, đối với Chu Vũ mang đến lễ vật tất nhiên là vui vẻ không ngớt. Tam thúc Tam Lư Tử không cùng các ngươi cùng đi làm việc sao? Ta nhưng là có mấy năm chưa thấy tiểu tử này. Thím Ba cười cợt, "Không phải là sao? Nguyên niệm đại học hồi đó tiểu tử này làm lính đi tới, này không năm, kia phục viên trở về, sau khi trở lại chính mình bán lượng diện bao xa ở trong trấn chạy vận tại đây, mỗi ngày đều đến trời tối mới có thể trở về. Bất quá như vậy cũng tốt, tiểu tử này cuối cùng cũng coi như là ma gia cá nhân dạng tới." Nói lên con trai của chính mình, Thím Ba cũng là đầy mặt tỏa ánh sáng. Ở thái công gia ngồi một lúc hậu Chu Vũ liền rời khỏi, Thu Thiên không hắc đến vội vàng đem những này ăn vật cho đưa đi, rốt cục đến Thiên Dương xuống núi thời điểm Chu Vũ đem những chuyện này làm xong. Vừa tôi ăn được là rau hẹ hàm thịt heo nhân bánh bánh sủi cảo, phối hợp hai cái sơn dạ món ăn phan chế tiểu rau trộn, Chu Vũ ăn được là khẩu vị mở ra, đầy đủ ăn hai đại đoạn mới để đũa xuống. Sơn thôn hầu như không có sống về đêm, bởi trời nóng lực, lân hàng xóm cư thường thường hội cầm băng ghế gom lại đồng thời đông dài hơn tây ra ngắn địa chuyện phiếm việc nhà. Đám con nít thì lại vây quanh ở đại nhân Chu Vi chơi náo nô đùa. Chu Vũ lúc này an vị ở chính mình trong viện, nhìn đầy trời đầy sao, trong đầu nghĩ đến là sau đó lộ nên thế nào đi. Bằng năng lực của chính mình ở đại thành thị kiếm ra cá nhân dạng hẳn là không là vấn đề, nhưng là chính mình liền thật đến cam lòng mảnh này tự nhiên, mỹ lệ thổ địa sao? Huống hồ, hồ nơi này còn có thân nhân của mình cùng đồng bọn. Thế nhưng ở lại chỗ này chính mình lại sẽ có cái gì làm đây? Nghĩ một hồi Chu Vũ cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Lắc lắc có chút nở đầu trong lòng làm một cái quyết định, nếu hiện tại không nghĩ ra biện pháp tốt, vậy thì ở nhà nhiều đợi mấy ngày lại nói, húng hồ thân thể mình bên trong không phải còn có cái không gian sao. Mụ, đơn giản ngày mai sẽ ở trong thôn thu chút thổ đặc sản đến thị trấn lấy lòng, như vậy các hương thân có thể kiếm nhiều một chút tiền đồng thời chính mình cũng có thể thiếu kiếm điểm không phải. Những kia đến trong thôn đến thu thổ đặc sản tiểu thương phiến lương tâm quả thực chính là bị cầu ăn, bọn họ cho ra giá tiền vẫn chưa tới thị trấn một ngựa. Nhưng là bởi các hương thân đều là tán hộ, muốn bán giá cao cũng không tìm được phương pháp. Hơn nữa nơi này núi cao đường xa, trừ một chút tương đối quen thuộc nơi này, tiểu thương phiên lớn một chút thu mua thương cũng không tìm được nơi này, vì lẽ đó các hương thân không thể làm gì khác hơn là nhịn đau để bọn họ tệ. Hiện tại chính mình trở về loại trạng huống này cũng có thể thay đổi cải biến. Chương 6: Hai đạo con buôn. Bởi nghĩ tâm sự, ban đêm Chu Vũ lăn qua lộn lại địa cũng ngủ không yên, đơn giản một ý nghĩ đi tới trong không gian. Không gian làm cho người ta cảm giác vẫn là như vậy cổ điển cùng tang thương, khắp nơi đều đầy dây sương ngủ, thế nhưng Chu Vũ hiện tại biết được không gian không chỉ có là cái di động nhà kho, chủ yếu nhất chính là chính mình mỗi lần đi và ở lại một thời gian sau đều có thể cảm nhận được toàn thân từ giữa đến ở ngoài tựa hồ bị gột rửa một lần, thoải mái vô cùng. Ở trong không gian dò xét một vòng sau, Chu Vũ cầm trong tay hai cái bình thủy tinh nhỏ, ở to nhỏ hai cái hố đất bên trong phân biệt lấy điểm chất lỏng liền lắc mình rời khỏi. Hay là tối hôm qua ở trong không gian ngốc lâu hơn ngươi trải qua 2 năm sau lần đầu thụ luyện chính mình quen thuộc đại kháng, Chu Vũ sau khi đứng lên liền cảm thấy cả người thông thái, tinh thần sảng khoái, tinh thần tốt vô cùng. Nhìn một chút đồng hồ treo trên tường, mẹ nhà nó đều hơn 8 giờ, may là không ai đến, nếu không thực sự là ném người chết. Người trong thôn đều chịu khó, hơn 8 giờ mới đứng dậy đó là cũng bị người chế cười. Mặc quần áo tử tế ra cửa, mới phát hiện cha mẹ đang ở sân bên trong dọn món ăn. Hiện tại chỉ có dưa chuột cùng rau hẹ hạ xuống, ca cùng cà chua cũng chỉ là làm nếu mà tôi, còn lại như thanh tiêu, đậu tây các loại, chờ, còn chưa mở vài lén sóc. Thái Bình trấn phủ cận nhân hạ tới nay nước mưa thật là ít ỏi, nếu muốn rau dưa dài đến tốt chỉ có thể nhân công nấu nước đúc. Chu Vũ cùng cha mẹ chào hỏi sau đó cầm chậu rửa mặt từ trong thủy hang liệu chút nước suối chuẩn bị rửa mặt, nhìn chậu rửa mặt bên trong trong suốt cam lương nước suối Chu Vũ không khỏi một trận địa cảm thán, chính mình này buồn rửa mặt thủy tuyệt đối là chính Tông Sơn nước suối. nhẹ nhàng khoan khoái ngọc nào, có thể so với trong thành thị dùng bình nhựa chứa cái gì nước suối cùng tinh khiết thủy mạnh hơn, nhưng không giống chính là chính mình là dùng để rửa mặt cùng rửa chân, mà trong thành thì người là dùng để uống, nếu bản về này chất lượng sinh hoạt cũng thật là không có cách nào nói. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, một nhà ba người bắt đầu rồi điểm tâm. Bát cháo là hoa màu sơn cây nho chúc, gạo kê, hồng cơm đậu, nhân hạt thông, cây phỉ nhân hỗn cùng nhau bát tô lục. Luộc tốt sau lại để vào tẩy tốt mới mẻ sơn cây nho, lại muộn trên 5 phút đồng hồ là có thể ăn. Đặc biệt mùi gạo, hạt thơm hương, hơn nữa nho dại chua ngọt mùi vị, chân chính địa khiến người thèm nhỏ dãi, uống mấy khoản đó mới gọi một cái khai vị kiện tỷ, khiến người muốn ngừng mà không được. Lương khô là rau dại bánh bột ngô, lợi dụng hái đến mới mẻ rau dại cùng trên bắp diện lại sẩm điểm đậu diện, ở trong nồi lớn rán lên một vòng, được kêu là một cái hoa. Hơn nữa loại này rau dại bánh bột ngô cũng đặc biệt có dinh dưỡng. Chỉ là người sống trên núi không nói cái này, tất cả lấy ăn no làm chủ mà thôi. Ngoại trừ bát cháo cùng lương khô, còn có hai bàn ăn sáng. Một bàn là cắt gọn hàm vịt trứng, con vịt là chính mình tăng ăn dưỡng, thường thường ở làng cô hà bên trong ăn chút tôm kép nhỏ bé, lòng đỏ trứng hiện ra đỏ phừng phừng màu sắc, bởi ướp mối thời gian lâu dài, ăn bu minh cùng mờ chia lịa vì vậy có lượng lớn lòng đỏ trứng dầu chảy ra, vào miệng, lối vào hương thuần, hàm đạm ngon miệng, mùi thơm ngát phân tán. ăn trên một cái ở trong miệng hương địa làm người dư vị vô cùng thái cổ hư thực án chương mới nhất. Khác một bàn là sông nhỏ tôm làm fan đâm chồi non, thanh tân sướng miệng, khiến cho người bạch thực không nghề. Vuống hai đại đoạn bắt cháo, một cái đại rau dại bánh bột ngô, ăn sáng cũng thu thập đến sạch sành sanh, Chu Vũ bản năng muốn lại bù cái hấp lại rác, bất quá ngẫm lại hiện nay làm người đau bi hiện trạng, vẫn là chống lại ở cái này nho nhỏ mê hoặc. Chu gia thôn bởi ba mặt núi vây quanh, hơn nữa phụ cận người ở thưa thớt, vì lẽ đó làng gần như kỳ tích duy trì tự nhiên, nguyên thủy diện bạo. Mà Chu Vi Đại Sơn ở phụ cận cư dân bảo vệ cho không hề có một chút nào gặp phải phá hoại, vì lẽ đó trong núi lớn tài nguyên đặc biệt phong phú, thôn dân hàng năm đều sẽ đến trong ngọn núi hái hắc mộc nhị cùng với các loại cải nấm, hong khô sau đổi điểm tiền linh hoa. Cho tới thu mua Sơn chân ý nghĩ Chu Vũ tạm thời không cùng cha mẹ chào hỏi, mà là tìm đến tam thúc Chu Định Bang. Chu Định Bang là thái công cháu trai ruột, Hắn lão tử cũng cùng Chu Vũ ra ra như thế vì Chu gia thôn kiến thiết tươi sống mà chết. Đồng thời Chu Định Bang là Chu gia thôn hành chính cấp bậc cao nhất, trưởng thôn bí thư một kiên chọn, như thu mua sản vật núi rừng loại sự tình này tìm hắn thích hợp nhất. Chu Vũ ưu thai du hai địa đi tới Chu Định Bang ra cửa viện, còn không, chưa vào cửa đây, liền nghe lão thái công đang đại phát hùng vị, âm thanh vang dội kỳ cục, âm phủ vui sướng nhảy lên đến Chu Vũ trong thai. Định Bang ngươi cái này thằng nhóc, mụ kéo cái chim tiểu tử ngươi chính là tên rắc rối. Ngươi nói một chút ngươi coi trưởng thôn bí thư chi bộ bao nhiêu năm? Chúng ta thôn làm sao vẫn là một điểm khởi sắc cũng không có. Các hương thân trong túi vẫn là trứng chim tinh quang cũng không có linh hoạt tiền. Nay thì cũng tôi, ta là lão nông dân cũng phát không được đại tài, tất lại còn có cả năm, nhưng là ngươi ngu ra ra mấy người bọn hắn năm bảo vệ hộ làm sao bây giờ? Bọn họ năm đó đánh tiểu quỷ tử thời điểm nhưng là con mắt đều không mang theo chặt một thoáng, thấy tiểu quỷ tử vây vây đại đao quận phim liền dám ít tí tí mẹ hắn. Bởi chiến đấu có thêm thân thể tự nhiên sẽ hạ xuống tàn tật, người vợ cũng không cớ trên, nhưng là này lão lão làm sao lại không thể có cái an tưởng tuổi già đây. Ngươi để ta làm sao đi diện đối với bọn họ? Đường Đường bảy thước hán tử Chu Định Bang trong mắt hàm chứa nước mắt nói rằng, gia gia, ta cũng muốn cho bọn họ một cái an tưởng tuổi già, nhưng là cái này cần có tiền không phải. Theo lý thuyết như các ngươi những này, lão hồng quân, lão bát lộ đều là do quốc gian nuôi. Nhưng là các ngươi năm đó từ chối chính phủ hảo ý muốn tự lực cánh sinh đem hồ sơ đều sẽ ra, hiện tại ta cũng không cách nào đi trong trấn Xin A, vì lẽ đó nô gia gia bọn họ chỉ có thể hưởng thụ đến năm bảo vệ hộ đãi ngộ, nhưng là 2 năm qua trong trấn cơ hồ đem những người này quên đi, ta đều tìm bảy, tám trở về, ngươi là không biết ra cái kia trưởng trấn hiện tại vừa nhìn thấy ta liền mẹ tiếp trốn đi. Ta có thể có biện pháp gì a? Thái công kỳ thực cũng biết tôn tử khó xử. Nhưng năm đó vì quốc gia cùng dân tộc Quang Đầu lâu tung nhiệt huyết bang này, lão huynh đệ liền hẳn là cái này kết cục sao? Trong lòng khó chịu a nhà giàu lệnh truy nã, nữ nhân đừng chạy. Nhìn thấy thái công che ngực chậm rãi ngồi xuống, Chu Định Bang suýt chút nữa không hồn chết, vội vã tiến lên gõ trước ngực nện phía sau lưng, lão nhân lúc này mới thoải mái điểm, thở dài nói rằng, Định Bang à, trong nhà còn có tiền không? Mấy năm qua tốn đến 20000000 đồng tiền đều tiêu hết, chỉ còn dư lại chu hồ xe thể thao tích góp lại 8000000 đồng tiền. Nhưng là hài tử cũng đến tìm vợ a." Chu Định Bang lắc đầu một cái nói rằng, "Nhưng là ngươi Ngô gia gia bọn họ bệnh cũng đến trì a, lẽ nào ta đàn ông liền trơ mắt mà nhìn bọn họ như vậy được dày vò. Hành gia gia, ta chờ sẽ đi trong trấn đem tiền lấy ra cho mấy vị lão gia tử chữa bệnh, hài tử còn trẻ hơn, tiền không còn ta đang chầm chậm tích góp." Đóa ở ngoài cửa Chu Vũ thực sự là nghe không vô, trong thôn những này năm bảo vệ hộ đều là quốc gia làm ra qua cống hiến. Không phải lao bát lộ lao viên hướng chính là bọn họ đàn bạc đoá, những năm này bọn họ ăn mặc chi phí hầu như đều là chu gia thôn người căng thẳng kiếm ra đến. Vì trợ giúp trong thôn mười mấy vị năm bảo vệ hộ, tam thuốc gia tiền hầu như đều tiêu hết, không nghĩ tới vào lúc này thậm chí ngay cả tam lư tử xe thể thao khổ cực tiền cũng không đông tha. Nhìn thấy chu vũ lặng yên không một tiếng động còn giống như quỷ mị từ ngoài cửa viện vào hướng ra, thái công cùng chu định bang xứng sở. Nghe lời nói mới rồi khả năng đều bị tiểu tử này nghe được tiện đà ra luống giận tím mặt, dù sao này đều là các đại nhân hẳn là gánh chịu, để hai tử nghe được này toán chuyện gì xảy ra. Lại nói nếu như truyền đi bị những kia năm bảo vệ hộ nghe được bọn họ còn có thể đi chữa bệnh sao? Nhị cậu tử, tiểu tử ngươi vừa nãy là không phải ở bên ngoài nghe trộm tới. Không biết nghe chân tường hội bị đau mắt hồ sao? Lại nói ngươi bước đi có thể hay không ra điểm âm thanh? Muốn hủ chết ta cùng ngươi thái công thế nào? Ta mặc kệ ngươi nghe trộm đến bao nhiêu ngược lại ngươi cho ta nát đến trong bụng liền xong việc nhi, nếu như ta ở nơi khác nghe đến chuyện ngày hôm nay, xem ta không đánh tử ngươi." Chu Định Bang nhắm mắt tàn bạo nói nói. Chu Vũ trong lòng thối một câu, "Mẹ kiếp, nghe chân tưởng bị đau mắt hột đó là phân tình huống có được hay không? Cái kia phải là nghe trộm Tân Hôn hai người có được hay không?" Liên trước mắt này hai vị một cái rựợ vào 50 tuổi, một cái hơn 80 tuổi thâu nghe bọn họ nói chuyện hội bị đau mắt hột. Tam thúc đây là ngã. Cũng lửa không ngạ giá a." Nghĩ tới đây Chu Vũ cười hắc hắc nói rằng, "Thái công, Tam thúc, ngài hai vị xin bớt giận nhị, lời nói mới rồi ta xác thực cũng nghe được, bất quá ta có thể không phải cố ý, vốn là ta là muốn tìm Tam thúc có chút việc nhị, ai biết liền nghe đến. Như vậy đi, trong tay ta còn có chút tiền, Tam Lư tử tiền các ngươi liền không nên cử động, ta trước tiên lấy ra 20 ngàn khối cho trong thôn cứu cứu cấp, các loại, chờ ta thôn lúc nào có tiền trả lại cho ta được rồi." Nhìn thấy Thái công cùng Tam thúc muốn phản bác, Chu Vũ khoát tay áo một cái tiếp tục nói, "Thái công, Tam thúc, ta cũng vậy Chu gia thôn một phần tử, những sự tình này ta cũng nên tiến vào chút nghĩa vụ, sự tình liền như thế định, huống hồ các ngươi có thể tìm tới so với này biện pháp tốt sao?" Thái công run run rẩy rẩy điệu nói đến, "Được rồi, liền chiếu nhị cậu tử nói tới đi, mấy vị kia thái công tử nhỏ cũng không thiệt tòi nhị cậu tử, nếu nhị cậu tử có vài đồng tiền thêm ra chút lực cũng tốt dị thế đại lãnh chúa chương mới nhất." Này 200000 đồng tiền định ban ngươi cầm trước cho mấy vị lao huynh đệ chữa bệnh, chuyện sau này nhị sau này hãy nói đi." Nói xong Tản Nhẫn mà vỗ vỗ Chu Vũ, than thở đi ra cửa viện. Nhìn thấy Tam Thúc tựa hồ thật không tiện diện đối với mình, Chu Vũ cười hì hì nói, "Tam Thúc, không lại muốn muốn những sự tình này, nói thật với ngươi, ta mấy năm qua tích góp cũng có 20 vạn, vì lẽ đó 20000 đồng khối đối với ta mà nói không thương cân cốt." Nghe được Chu Vũ nói như vậy, Chu Định Bang ngoác to miệng tiện đà tâm tình mới bình phục lại. Nị cậu tử, ngươi tìm đến thúc có chuyện gì gì không? Chỉ cần thúc có thể làm được chỉ định cho ngươi làm. Tam thúc, các hương thân xuất hiện ở trong tay hẳn là còn có một chút sản vật núi rừng không bằng chứ? Tiểu thương cho đến giá tiền là bao nhiêu? Khả năng không nghĩ tới Chu Vũ hỏi đến dĩ nhiên là cái vấn đề này, Chu Định Bang sững sốt mấy giây sau hồi đáp, năm ngoái trên thu lúc đó có chút hai đạo con buôn liền đi vào trong thôn thu sản vật núi rừng, năm ngoái nước mưa được, sản vật núi rừng chất lượng càng là thượng thừa. Nhưng là những kia hai đạo con buôn môn lăng là cho không tới hơn 20 đồng tiền một cân, ngươi nói này không phải bắt nạt người sao? Vì lẽ đó các hương thân hầu như đều không bán, chỉ có mấy nhà đặc biệt thiếu tiền bán một chút, đến hiện tại đều còn ở trong tay năm lắm. Bất quá nhị cẩu tử a, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Tiểu tử ngươi sẽ không cũng muốn làm hai đạo con buôn chứ? Ta cho ngươi biết ta, ngươi nếu như làm như vậy đừng nói ba mẹ ngươi không thể đồng ý, chính là thái công cùng cửa ải của ta ngươi cũng không qua được. Chu Định Bang vừa mới bắt đầu ngứ khí cũng không tệ lắm, nhưng là đến sau đó liền trở nên trở nên nghiêm lệ, cái này hùng hài tử liền không thể làm điểm bình thường sự tình sao? Thật vất vả thi đậu trọng điểm đại học hơn nữa còn ở đại thành thị chắt rơi xuống, dễ, cái, chuyện này làm sao lại muốn khi làm hai đạo con buôn. Chu Vũ gật gật đầu, nghiêm túc nói rằng, Tam thúc, ta ở trong thành đem công tác từ muốn ở trong thôn hiết ít ngày, nhưng là trở về này vừa nhìn ba cảm thấy vẫn là trong nhà ở lại thoải mái. Ngươi xem ta nơi này non xanh nước biếc hoa nhỏ tiểu, trời xanh mây trắng chim nhỏ tiếu, chuyện này quả thật chính là một cái chốn đào nguyên a. Chu Vũ mới vừa thi hứng quá độ muốn trở lại vài câu, liền thấy Chu Định Bang mặt đều tái rồi, sát sát địa ở bản chân đãng đáy rảy, Chu Vũ vừa nhìn manh mối không đúng thả người đã nghĩ ra bên ngoài chạy, ai biết để Chu Định Bang một cái cho hao. Phát âm, hao, một tiếng, rựa ý tứ, trở về, sau đó dùng đãng sạch sẽ đáy rảy chiếu cái mông liền đá mấy lần. Chu Vũ sử dụng bú sữa khí lực mới tránh thoát ác ma ôm ốc. Chương 7, Hai đạo con buồn hai. Chạy đến cách Chu Định Quốc có thể có xa 2 mét hậu Chu Vũ mới hồng hộp địa nói rằng, Tam Thúc, ngươi làm gì thế đã ta? Chu Định Bang dùng tay chỉ vào Chu Vũ thở phì phò nói rằng, làm gì đã ngươi? Trước đây ta còn cảm thấy tiểu tử ngươi rất thông minh, hiện tại làm sao liền cảm thấy tiểu tử ngươi đầu cũng không đủ dùng cơ chứ? Nhân ra hiện tại đều là tranh cấp giành giật muốn đi đại thành thị xuống qua, ngươi lại la hóa. Càng sống càng khó nạn, tốt như vậy đại đô thị không đợi muốn chạy đến, cái này thỏ đều không ghé phân địa phương, đầu góc ngươi bị lửa đá là thế nào?" Chu Vũ cười khổ một tiếng, "Này mẹ kiếp đều gọi chuyện gì a? Chính mình trở về vẫn chưa tới 2 ngày, hai đạo con buôn còn không xem là cái mông liền bị đá hai trở về, này vẫn là chính mình lão tử không ra tay tình huống dưới, nếu như bị cha biết rồi còn không biết đến bị đá vài lần đây. Bất quá nếu muốn lên làm hai đạo con buôn nhất định phải trước tiên là nói về phục chu định bằng." liền nhắm mắt tiếp tục nói, "Tam thúc, sự tình là như vậy, ta có cái bằng hữu ở thị trấn làm vật tải, đồng thời phụ thân hắn ở trong huyện đại thị trưởng có hai cái hoa quả khô quầy hàng, nhân gia là làm bán sỉ, chuyến làm ăn làm được không nhỏ. Ta đang nghĩ có thể hay không đem ta thôn sản vật núi rừng thu hồi đến sau đó vận đến trong huyện, như vậy cũng có thể nhiều bán ít tiền không phải. Cho tới giá tiền ta muốn nhất định so với những kia tiểu thương phiền cao, chỉ bằng chúng ta thôn những loại sản vật núi rừng chất lượng một cân thế nào cũng có thể bán được 30" 40 đồng tiền một cân chứ. Nghe xong Chu Vũ, Chu Định Bang nguyên bản rám ngắt sắc mặt từ từ đã biến thành màu trắng tiếp theo lại trở nên đỏ chót, kích động nói rằng: "Nhị cậu tử, ngươi thật đến có như vậy phương pháp. Thật sự là quá tốt, ngươi muốn khi nào thì bắt đầu thu mua? Ngươi yên tâm, tiền trước tiên không cần ngươi trò, chờ ngươi bán xong sau quay đầu lại lại cho mọi người tiền là được." Nhìn thấy Chu Định Bang biểu hiện Chu Vũ không khỏi cảm khái văn phần, ai nói hiện nay xã hội không có trí công vô tư người trước mắt vị này không phải thật không? Vừa nghe nói năng lực các hương thân tăng cường tiền lợi liền cháu của mình tiền đồ cũng mặc kệ. Ai? Đông Bắc Ngân đều là hoạt lôi phong a. Bất quá nhìn thấy Chu Định Bang vội vàng dáng vẻ, Chu Vũ vẫn là không chậm trễ chút nào địa phun ra hai chữ, lập tức. Năm tháng Mạc Chu gia thôn ở một trận phát thanh sau khi lập tức trở nên náo loạn, các gia các hộ đem tích góp hơn nửa năm sản vật núi rừng từ hầm bên trong lấy ra, đại cây phỉ, cây hồ đào, hạt thông, hạt ngọc nhĩ, các loại làm cái nấm Sốc xếch không thiếu gì cả, ngược lại là chỉ cần trong núi lớn có có thể ăn, hầu như đều chiếm toàn. Chu Định Quốc buổi sáng cùng lão bà tử ăn xong điểm tâm sau liền lên địa điệu bên trong giấy cỏ đi tới, nhanh đến trưa thì Vương Quế Lan sợ Chu Vũ đói bụng lúc này mới rục lão già mau mau về nhà, nhưng khi hai người đi tới cửa nhà lúc đó có chút mông quẹn, đây là một thần mã tình huống. Chỉ thấy cửa lớn người đông như mắc gửi, chất đầy cành liễu khô, quả táo lồng sắt, đại ba lô cùng với bao tải bao, bên trong chứa đầy các loại sản vật núi rừng. thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy đầy xe chạy về đàng này các hương thân. Ma Chu Định mang cùng thôn kế toán chính mang theo mấy cái thôn dân tiểu tổ trưởng đội vàng Dương cân ký món lợ. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, Chu Định quốc kết luận đây nhất định là chính mình con trai bảo bối cả đi ra yêu thiếu thân. Ngay khi hắn bị đầy ngập lửa giận khẩn đỉnh thiên linh cái tay chân trợn nên hết sức nữa thì, Vương Quế Lan một cái có chứa sát khí ánh mắt đem lão già rốt lạnh tấu tim, đầy ngập lửa giận trong nháy mắt hóa thành một sợi khói xanh theo gió mà đi. Ở trong đám người vẹt ở mấy lần không thấy con thỏ nhỏ kia nhảy con, Chu Định Quốc đi tới Chu Định Bang trước mà hỏi, "Lão Tam, các ngươi làm cái gì vậy? Con thỏ nhỏ kia nhảy con chạy đi đâu rồi?" Chu Định Bang vừa nhìn là chính mình nhị ca, vội vã đem chuyện đã xảy ra nói, đồng thời bảo đảm đi bảo đảm lại cho dù nhị cậu tự bán không được cũng sẽ không để cho hại tự bồi, đại không được mọi người lại lấy về thôi, ngược lại cũng đã quá xưng ký chương mục. Cuối cùng Chu Định Bang nói cho hắn nhị cậu tử nhấc theo một túi sản vật núi rừng đến thị trấn đi tìm bằng hữu. Chu Vi các hương thân cũng khuyên lơn Chu Định Quốc, nhị ca, ngươi cũng không nên xen vào a, nhị cậu tử là chúng ta nhìn lớn lên, tiểu tử này khi còn bé là vô liêm sỉ một ít, nhưng là tâm địa tuyệt đối thiện lương, là đứa trẻ tốt. Lại nói nhị cậu tử lần này nhưng là đang giúp trợ lại ra, cho dù buôn bán làm không được chúng ta cũng sẽ không trách hắn, cảm kích còn đến không kịp đây. Sự đã như vậy phát hỏa cũng vô ích. bất quá chu định quốc vợ chồng ngược lại cũng không phải đặc đường lo lắng, các hương thân nói đúng, con trai của chính mình mặc dù có chút vô liêm sỉ, thế nhưng chuyện không có năm chắc là sẽ không làm. huống chi tiểu tử này ở đại đô thị còn ở lại, sướng sở tốt mấy năm, sẽ không làm như thế vô căn cứ sự tỉnh. Cứ việc làm việc hấp tấp, một thân hổ đảm, thế nhưng lúc này Chu Vũ Hầu như đều muốn khóc lên. Tiên sư nó, chính mình có cái dám chạy đường dài bằng hữu, bất quá hoa quả khô con buồn đúng là nhận thức một cái. Vừa mới bắt đầu chu vũ chỉ là muốn vì là các hương thân làm chút chuyện tốt, suy nghĩ làm cái 1800 cân sản vật núi rừng cất vào không gian đến thị trấn nhìn kỹ hắn nói, vì lẽ đó sáng sớm hôm nay liền cho cái chết của mình Đặng Trường Cường gọi điện thoại, Trường Cường biểu thị chỉ cần chất lượng không thành vấn đề, 1 cân có thể cho đến 40 đến 60 đồng tiền, không ao ước tình huống thực tế đại đại vượt qua hắn mong muốn. Vừa nghe nói nhị cậu tử có thể đem sản vật núi rừng bán ra giá cao, các hương thân đem trong nhà tồn kho đều bàn đi ra. phải biết Chu Gia thôn hơn 300 hộ, này một nhà mấy chục cân hợp lại cùng nhau uýt nhất cũng là hơn 1 và cân, thử hỏi ai có thể lập tức thu mua nhiều như vậy sản vật núi rừng. Thế nhưng làm Chu Gia thôn đàn ông vậy tuyệt đối là một ngụm nước bọn một cái đinh, nói ra lời phải làm được, liền trong lòng không nấy Chu Vũ không thể làm gì khác hơn là ngồi lên rồi chu định quân đại mã xa đi tới Thái Bình trấn, dự định ở đây người xem xe đến trong huyện gặp gỡ bạn học Cố Trương Cường. Trương Cường là Chu Vũ cao trung thì bạn bè một trong Thi đại học sau thi cái trường đại học, sau khi tốt nghiệp ở nhà buổi tiếp trai Trương Vĩ đồng thời làm lên hoa quả khô buôn bán, nghe nói tiểu tử này ở trong huyện mở ra ra bán hoa quả khô thực thể điểm, Chu Vũ đem tất cả hy vọng đều ký thác ở tiểu tử này trên người. Ngồi ở xe buýt bên trong, Chu Vũ cho Trương Cường lại gọi điện thoại, đem sự tình nói một lần, điện thoại một đầu khác một thân mờ Trương Cường là dở khóc dở cười, thế giới này làm sao cảm thấy có chút điên đạo cơ chứ? Lao đại không phải ở Minh Châu ngốc cố gắng sao? Lúc nào làm lên hai đạo con buôn? Hơn nữa do nguyên lai sắp xỉ một nghìn cân lập tức liền làm đến mười, hai mươi ngàn cân. Mẹ kiếp cũng thật là cái đại buôn bán A. Ta sát. Một lần tính nhập hàng mười, hai mươi ngàn cân chính mình có thể hay không bị cha quất chết. Ai, vì bạn học cũ tử một lần sẽ chết một lần đi, chỉ mong láo đại sản vật núi rừng chất lượng có thể không coi trở ngại, bằng không chính mình nửa đời sau chỉ có thể uống chút. Ở thị trấn đường dài khách vận trạm, có chút mập mạp trương cường tản nhẫn mà ôm lấy mới vừa xuống xe Chu Vũ, nghiến răng nghiến lợi điệu nói rằng: "Lão đại, ngươi nói ngươi từ đâu tới lá gan lớn như vậy dám một lần tính buôn bán 10, 20 ngàn cân sản vật núi rừng. Ngươi mẹ tiếp ở đâu là lão đại ta, quả thực chính là ta Hoạt Tổ Tông a. Nói cho nếu ngươi là ta này, một đan đem quần cục đều bồi rơi mất ta liền mỗi ngày đến nhà ngươi chửi cơm ăn." Chu Vũ đưa cái này nói nhạo từ trên người đẩy ra, ngày ngày nắng to hai cái đại nam nhân ôm cùng nhau như cái hình dáng gì. Hơn nữa gia hỏa này trên người chạy ra căn bản liền không phải hãn mà là dầu. Được rồi cường tử, đừng tìm ta làm phiền, hai anh em ta ta còn không biết ngươi. Đây là hàng mẫu, tùy cơ lấy ra, ngươi xem trước một chút chất lượng như thế nào, nếu như ăn không vô cũng đừng tiếp, ta lại tới nơi khác nhịn, ngươi cũng không cần làm khó dễ, những thứ này đều là các hương thân đưa tới, không được ta lại hao chút sự trả lại là được rồi. Chu Vũ vừa nói một bên từ một cái bố trong túi tiền bắt được hai cái sản vật núi rừng đưa cho Trứng Cường. Xem trong tay làm cái nắm cùng hạt mục nhĩ, Trương Cường đôi mắt nhỏ sáng lên, đây tuyệt đối đều là sản vật núi rừng bên trong thượng phẩm a. Còn có này cây hồ đào, hạt thông nhi cùng ra cây phỉ cái đầu vẫn đúng là không nhỏ, chính là không biết bên trong quả nhân no đủ trình độ cùng vị nói sao dạ. Liền gia hỏa này đem một cái dã hạch đào bỏ vào miệng rộng bên trong, chỉ nghe rắc một tiếng, bình thường cần dùng tảng đá mới có thể đập nát dã hạch đào lăng là bị gia hỏa này cắn, chỉ thấy bao bọc một tầng nâu bạc bì quả nhân thật chặt kề sát ở vào ngoài. hiện ra đến mức dị thường no đủ. Trương Cường bài khối hạch đào nhân ném vào trong miệng nhai mấy lần, hai lòng gật gật đầu, lại dựa theo vừa nãy biện pháp đem hạt thông nhi cùng ra cây phỉ cũng ném trả thưởng. Sau đó kẻ này đầy mặt đỏ chót địa đối với Chu Vũ nói rằng: "Lão đại, những thứ này đều là thôn các ngươi các hương thân lẩm ra. Ai đi à, nay phẩm chất tốt đến quả thực ghê gớm, tiệm chúng ta bên trong như vậy phẩm chất sản vật núi rừng hầu như sẽ không thu được. Lúc này ngươi đem trái tim phóng tới trong bụng đi." Huynh đệ quẩn cuộc lẽ ra có thể bảo vệ, ngươi cũng không cần lo lắng nhà ngươi lương thực không đủ ăn, ha ha. Nhìn thấy Trương Cường nói như vậy chú vũ cũng là thật cao hứng, nếu như này một đàn thật trở thành, vậy thì là ba toàn Mỹ. Liên quay về Trương Cường nói rằng, Cường tử, chuyện này ngươi có thể làm chú sao? Ta xem vẫn là cho ngươi ra láo Trương gọi điện thoại khá là thích hợp. Trương Cường ngắm lại cũng là, lấy điện thoại di động ra bấm mã số sau đó lớn tiếng nói, láo giả, nói cho ngươi một tin tức tốt. ta làm thịt buốt đại bốn bán, tiến vào không tới 20 ngàn cân sản vật núi rừng, phẩm chất đó là vừa, đủ chúng ta một tháng lượng tiêu thụ. Ta hiện tại ở khách vườn trạm. Nói tới đây Trương Cường liền nghe đến trong điện thoại rầm một tiếng, đem đầy người phi dầu Trương Cường giận mình, sau đó liền nghe thấy trong điện thoại truyền đến một tiếng tiếng than đúc quen giống như âm thanh, "Trương Cường, ta lặc cái tiên sư mày, tiểu tử ngươi mới vừa nói cái gì? Tiến vào 20 ngàn cân sản vật núi rừng. Ngươi là muốn đem ta điểm ấy của cải cho bại hoại hết mới vui vậy sao?" Nói cho ngươi nếu như đem lão tử nhạc cuống lên, lão tử đem ngươi đạp ra khỏi nhà lại tìm cái tiểu nhân, nhỏ bé cho lão tử một lần nữa sinh lượng mang đem, ngươi sẽ chờ hát Tây Bắc phong đi thôi." Chu Vũ vẫn ở bên cạnh nghe, muốn cười lại không dám cười, chỉ có thể vẫn bặm miệng. Trương Cường mặt béo lúc này đã biến thành tử cả, lão đại còn ở bên cạnh nghe đây, mất mặt à, quá mẹ nhà hắn mất mặt, sau này mình còn làm sao ở trên giang hồ hơn a. Liên tiểu tử này nộ từ trong lòng lên, càng ngày càng bạo, hướng về phía điện thoại lớn tiếng nói. Lão gia hỏa, từng nói không có điều tra thì không có quyền lên tiếng, ngươi còn không thấy những này sản vật núi rừng phẩm chất liền hướng ta phát cái gì hỏa nhi? Còn có ngươi mới vừa nói cái gì muốn tìm cái tiểu nhân, nhỏ bé tái sinh lượng mang đem. Trương vĩ, ngươi chờ ta, xem ta không nói cho ta mù đi, đến thời điểm ta xem hai ta ai hát Tây Bắc Phong. Chu Vũ Triệt đệ không nói gì, cái này cần là cỡ nào cực phẩm hai cha con a, liền lấy tay ố ở trên mặt, trong lòng không ngừng mà lẩm bẩm, ta không quen biết hắn. Ta không quen biết hắn. Nghe được đầu bên kia điện thoại ách phát hỏa, Trương Cường Dương Dương tự đắc địa lại nói: "Ai cha, ngươi nói ngươi này bạo tính khí đem ta đều cho mang hỏng rồi, nói thật với ngươi đi, này đàn hoa là lão đại ta, cũng chính là Chu Vũ giới thiệu cho ta, đồ vật đều là thôn bọn họ các hương thân đến trong núi lớn hái, nguyên chấp nguyên vị thiên nhiên phong cách, thế nào? Lúc này ngươi không cần lại giống lên chứ?" Trong điện thoại truyền đến nghiến răng nghiến lợi âm thanh: "Ngươi cái hôn tiểu tử, vừa mới bắt đầu ngươi làm sao không đem Chu Vũ nói ra?" Vàng không lão tử có thể phát hỏa sao? Nếu là Chu Vũ tiểu tử này giới thiệu, hẳn là rất đáng tin, ngươi chờ, ta lập tức liền đi qua. Chương 8, cực phẩm phụ tử. Trương Vĩ cường gia lưỡng hầu như là một cái khuôn mẫu khắp đi ra, thế nhưng cha Trương vị ánh mắt nhưng là nhi tử không cách nào so với, từ khi nhi tử cùng Chu Vũ ở cấp 3 trở thành bạn tốt đã tới trong nhà một lần sau, Trương vị phu thê liền đối với tên tiểu tử này tràn ngập hảo cảm. Chu Vũ chân thành, Thiện Lương, phóng khoáng hào phóng. lạc quan hướng lên trên, làm người xử sự, sự chủ đáo, làm lên sự tình đến càng là có một cố vẻ quyết tâm nhi, người như vậy sau đó không ra gì sẽ không có thiên lý. Mã Trương Vĩ cũng là sảng khoái tính cách, vì lẽ đó cùng Chu Vũ trung đụng được tương đối khá, bởi khi đó Trương Vĩ một nhà còn ở tại Thái Bình trấn, vì lẽ đó một có lúc Trương Vĩ cùng lão bà sẽ để nhi tử đem Chu Vũ gọi tới cho hai đứa bé làm tốt hơn ăn bồi bổ thân thể. Ở Chu Vũ trong lòng Trương Vĩ phu thê chính là mình cha nuôi căn ngủ. mà Trương Vĩ phụ thê cũng đã sớm khi, làm Chu Vũ là con nuôi của mình. Ca lưỡng ở khách vận trạm thụ ấm hạ táng go, nói hai năm qua từng người trải qua, hai sau mười mấy phút liền nhìn thấy Trương Vĩ cái kia có chút mập mạp thân thể từ trong xe hạ xuống, vừa nhìn chính là ông chủ lớn phái đoàn. Chu Vũ mau mau đi lên phía trước cùng hắn tới cái thân tình ôm ấp, kích động nói rằng, "Trương thúc, nhìn thấy ngài thật cao hứng, ngài vẫn là còn trẻ như vậy." Trương Vĩ cười ha ha, dùng sức đè vỗ vỗ Chu Vũ bả vai. Phóng Khoáng Điệu nói rằng: "Tiểu tử thối, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta lão Trương quên đi đây, có 2 năm không gặp chứ? Đi, thúc mời ngươi ăn bữa tiệc lớn đi." Chu Vũ mau mau khoát tay áo một cái, giải thích: "Trương thúc, ngày hôm nay không được à, chúng ta này buồn bán còn không có làm đây, trong nhà các hương thân đang chờ đây, hôm nào đi, hôm nào ta tới nữa xin ngươi cùng thiếm chúng ta cố gắng tụ tụ, ngươi nói hành không?" Trương Vĩ gật gật đầu, "Này đúng là mình thượng thức Chu Vũ địa phương." Chú trọng cam kết đây là một người đàn ông nên có phẩm chất, bất quá tiểu tử này nói đúng, chuyện làm ăn quan trọng hơn. Liên hướng về Chu Vũ nói rằng, "Được, thuốc này hôm nay liền không để lại tiểu tử ngươi." Các loại, "Chờ, hôm nào ngươi có thể nhất định phải tới thăm xem Trương Thúc cùng ngươi thí, cái kia thuốc liền xem trước một chút hóa." Chu Vũ dùng sức nhi địa gật gật đầu, chính mình gấp gáp như vậy đi tới thị trấn không chính là vì câu nói này sao? Liên vội vàng đem bên người túi vải tử cầm lấy đến móc ra hai cái sản vật núi rừng đưa cho Trương Cường. Trương Cường đứng ở hai người bên cạnh nãy giờ không nói gì, đỏ mặt kia hai quả thực đều sắp tức giận nổ, mình tại sao liền một điểm tổn tại cảm cũng không có đây? Từ tra đến sau khi hai người này lăng là không nhìn chính mình một chút, mình làm một người có được hay không? Huống hồ vẫn là lớn như vậy một đống. Nghĩ tới đây Trương Cường phát sinh thanh âm của mình, này, ta nói hai vị, ta vẫn ở chỗ này đây, lẽ nào không ai thấy sao? Các ngươi cũng quá không tôn trọng người chứ? Ngươi nói một chút hai người các ngươi đều là người nào a? Vi Lợi Hích liền con trai của chính mình cùng bằng hữu cũng không để ý, một cái thấy lợi quên nghĩa, một cái sinh hoạt tác phong có vấn đề, còn muốn tìm Tiểu Tam, ta xỉ với cùng các ngươi làm bạn. Trương Cường Ma làm phiền kỉ nói một tràng, thế nhưng hai người như trước không có liếc hắn một cái, bởi vì hai người đều hiểu rất rõ hắn, nếu như lúc này nhận thoại, không có 1 2 giờ đừng hòng từ tiểu tử này nước bọt bên trong trốn ra được. Ở Chu Vũ dưới sự giúp đỡ đem mang xác sản vật núi rừng đập ra, Trương Vy tỉ mỉ mà kiểm tra quả nhân tình hình, sau đó lại nhìn mấy cái hắc mục nhị cùng làm cái nấm. Tùy cơ nhìn mấy cái sau khi Trương Vy trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, lúc này mới xoay người đối với Nhi Tử nói đến, "Tiểu Cường, ba nói một câu ngươi đừng không thích nghe, ngươi lớn như vậy làm được chính xác nhất một chuyện chính là nộp Chu Vũ người bạn này, nếu là không, có hắn mang theo ngươi đừng nói là thi đậu trường đại học, chính là cao trung có hay không có thể tốt nghiệp đều là vấn đề." Làm người xử sự, sự nhi lại không biết như xuất hiện ở đây sao thành thạo điều luyện. Sau đó cố gắng cùng nhân gia học đi, ngươi cùng với hắn làm cái gì ba đều yên tâm. Nhìn thấy Chu Vũ cái kia không có ý tốt nụ cười, Trương Cường vẻ mặt đưa đám quay về cha nói rằng: "Ba, coi như ta cậu người, sau đó đừng gọi ta tiểu Cường hành không? Lẽ nào ngươi không biết đó là con dán đại danh từ sao? Ngươi nói ta nếu như con dán còn chạy trốn ngươi sao?" Trương Cường không đề cập tới chuyện này còn liền thôi. Này nhắc lên Trương Vĩ hỏa nhi liền lớn hơn, xoay người đối với Chu Vũ nói rằng: "Tiểu Vũ à, ngươi nói một chút mẹ nhà hắn cái này gọi là chuyện gì?" "Tiểu Cường danh tự này ta cùng ngươi thím đã kêu chừng 20 năm, nhưng là từ khi Chu Tinh Tinh diễn xong một bộ phim sau này, tiểu cường liền mẹ nhà hắn biến thành con dán, ngươi nói chúng ta chiêu ai nhà ai?" "Sớm biết như vậy đánh chết ta cũng sẽ không cho tiểu tử thối này lên cái tên như thế a." "Ha ha ha ha." Nghe Trương Vĩ nói tới thú vị, Thật sự là nhịn không được Chu Vũ cất tiếng cười to, theo sát Trương Vĩ cũng là không nhịn được theo nợ nụ cười. Sau khi cười xong Trương Vĩ lại tiếp tục nói, "Chu Vũ, ta già lưỡng nhận thức cũng có 10 năm chứ. Ngươi là hạ người gì thuốc hiểu rất rõ, cũng không biết tại sao ta cùng ngươi thẩm cảm thấy tiểu tử ngươi chính là đầu tinh khí, như thế nào, có hứng thú hay không đến trong huyện cùng tiểu vị cùng làm một trận. Ngươi coi tổng giám đốc, tiểu cường cho ngươi khi, làm trợ thủ, ngược lại tiểu tử này liền phục ngươi." trong huyện nhà này tân điếm cho ngươi 20% cổ phần. Nói chung một câu nói, ngươi làm việc ta yên tâm, ha ha ha. Chu Vũ thật không tiện địa gái gái đầu, hắn nay nói rằng, Trương thúc, ngươi quá nâng đỡ, ta là thụ sủng nhược kinh a, bất quá lần này trở về sau đó lộ ta còn chưa nghĩ ra, ngươi cho ta mấy ngày để ta suy nghĩ một chút thế nào. Trương Vĩ mặc kệ, liên tiếp địa cổ đạo Chu Vũ đáp ứng, cuối cùng bị tra chừng vài lần lúc này mới coi như thôi. Lao Trương đồng chí sảng khoái nói rằng, được Liền nghe tiểu tử ngươi, bất quá trước đó nói rõ a, nếu như ngươi không thể tới trong huyện cùng tiểu cường hợp tác, thế nhưng tiểu cường có chuyện gì nhi tìm tới ngươi, ngươi có thể chiếm được tận tâm giúp đỡ làm. Bằng không thúc thúc này, tâm á chỉ định hội trở nên oa lương oa lương. Ở Chu Vũ vô độ ngực bảo đảm sau chương vĩ cười ha hả nói rằng, Chu Vũ, ngươi lần này nhưng là giúp chúng ta đại ân, bất quá ta cũng không nghĩ tới nhà chúng ta tiểu cường lần này sẽ có lớn như vậy quyết đoán, một lần lại dám mua vào sắp tới 20 ngàn cân sản vật núi rừng. Bất quá ngươi lần này cung cấp sản vật núi rừng phẩm chất có thể không bình thường a, tuyệt đối đạt đến tính phẩm. Trước đây các ngươi bên kia sản vật núi rừng đều bị dưới đáy tiểu thương phiến cho lúng đoạn, chúng ta chúng ta chen vào không lựa tay, hiện tại sao có ngươi người trung gian này, chúng ta cũng có thể ăn vẻ bữa tiệc lớn. Thúc ngày hôm nay cho ngươi cái hứa hẹn, nếu như thôn các ngươi thôn các ngươi sản vật núi rừng phẩm chất đều là như vậy, vậy ta liền cho các ngươi một cái giá cao nhất, cái nấm cùng hắc mục nhĩ mỗi cân 50 nguyên. Hạt thông nhi cùng giá cây phỉ mỗi cân 40 nguyên, còn cây hồ đào ta thưởng thức liền biết là mấy chục năm trở lên, cây già kết, món đồ này nhưng là không thường thấy, thúc một cân cho ngươi 70 nguyên, điều này cũng làm cho là ta gia lượng, người khác ta sẽ không cho. Giá cái giá này, bất quá sau đó nếu là có như vậy món làm ăn lớn ngươi có thể chiếm được, nghĩ ngươi thúc cùng huynh đệ ngươi. Chu Vũ cảm động nói rằng, "Trương thúc, ta đại biểu toàn thôn các hương thân cảm tạ ngươi, ngươi yên tâm." Sau đó thôn chúng ta sản vật núi rừng liền toàn hướng về ngươi người này đưa, đương nhiên ta cũng không dám bảo đảm phẩm chất cũng giống như lần này tốt như vậy, ngược lại cái gì phẩm chất ngài cho giá bao nhiêu tiền là được rồi. Đúng rồi Thúc, Cường Tử, thừa dịp bây giờ còn có xe đỏ ta còn phải trở lại cho các hương thân truyền tin, không thể lại đợi, các ngươi các loại, chờ, điện thoại ta là được rồi. Ở Trương Vĩ Gia Lưỡng nhìn theo cuối tuần vũ leo lên phát hướng về Thái Bình chân cuối cùng một tốt xe đỏ. Đến trong trấn hậu Chu Vũ trái lại không thể nào quên lên, nhìn trời còn chưa tối, có không ít người còn ở trên đường đi dạo, Chu Vũ lúc này chợt nhớ tới mẹ ngày hôm qua tựa hồ nói là muốn mua chút cải trắng hạt giống các loại, chờ khoai tây thành thục sau tốt gieo xuống, trong thôn đến trong trấn núi cao đường xa, vẫn là trước tiên cho mẹ đem hạt giống mua đi. Liên cứ việc đã sớm đói bụng đến phải trước ngược tiếp phía sau lưng, Chu Vũ cũng không kịp nhớ mua ít đồ ăn, ở rìa đường tìm một nhà hạt giống đi mua chút cải trắng hạt giống dùng túi nylon sắp xếp gọn. Sau đó lại đến nhục thàn cắt mấy cân thịt heo cùng thịt bò. Ở một cái địa phương không người chú vũ đi vào trong không gian, định đem nhục phóng tới trên đất. Ai biết sơ ý một chút đem trang cải trắng hạt giống túi nilon đánh đổ trên đất, cũng may hạt giống tung không nhiều. Chú vũ vội vàng đem hạt giống nhặt lên bỏ vào túi nilon bên trong, sau đó liền ra không gian. Ở trong chấn chú vũ bỏ ra gấp đôi giá tiền đánh một cái ma hướng về trong thôn chạy đi. Lúc này sắc trời đã vi hắc, chú định quốc gia cửa lớn vẫn như cũ rất náo nhiệt. Cửa trên đất chống nhiều thêm mấy tòa núi nhỏ, rất nhiều thôn dân vẫn còn ở nơi này lo lắng ngồi ngồi. Đều lúc này cũng không thấy nhị cậu tử trở về, không phải ra chuyện gì chứ? Mọi người trong lòng bất an nói thầm. Khi Chu Vũ xuất hiện ở mọi người trước mặt thì các hương thân đều kích động xông tới, nhìn nhị cậu tử không ít gái gì linh kiện lúc này mới yên lòng lại. Trong đám người Chu Định Bang vội vàng đi tới Chu Vũ trước người đánh giá hắn một thoáng, sau đó vội vàng hỏi: "Nhị cậu tử, không gặp phải phiền toái gì chứ?" Các hương thân nhưng là cấp hàm rồi, đồ vật bán không được không quan hệ gì, nhưng là ngươi cũng không thể ra chuyện gì a, nếu như như vậy ngươi để mọi người sao hoạt. Nhìn trước mắt này một đám sắc mặt ngăm đen, ăn mặc áo dài dép mũ, nhưng trên nét mặt tiết lộ ra quan tâm các hương thân, Chu Vũ trong lòng âm thầm gật đầu, này quần hồn nhiên chất phác các hương thân lúc này không có một mục nghĩ lợi ích của mình, mà là trước tiên quan tâm an toàn của mình, vì là này quần đáng yêu các hương thân làm vài việc lạ đằng giá. Chu Vũ cười cật Đối với chu định bang cùng với chu vi các hương thân nói rằng, ta ơn thúc thúc các đại gia quan tâm, bán sản vật núi rừng sự tình đã làm thành, giá tiền sao các ngươi hội hài lòng, lẽ ra có thể bán được trước đây giá thu mua gấp ba trở lên. Thế nhưng có mấy lời ta đến nói trước, mọi người đưa tới sản vật núi rừng nhất định phải bảo đảm chất lượng, chúng ta không thể lừa gạt người, hơn nữa nhân gia cũng đáp ứng rồi sau đó hội hợp tác với chúng ta, chúng ta nơi này sản vật núi rừng chỉ cần chất lượng không thành vấn đề nhân gia bảo đảm giá cao thu mua. Như thế nào? Mọi người có thể làm được không đi? Có thể. Mọi người cùng kêu lên trả lời. Nhị cậu tử, thúc không phải muốn mắng ngươi, thế nhưng tiểu tử ngươi nói chuyện quá không nhận người tiếc ngại, chúng ta Chu gia thôn lão các thiếu gia có lúc tính khí là có điểm táo bạo, nhưng làm lên sự đến tuyệt đối đều là rất rõ ràng, đạp chân thật thực, ta lúc nào từng làm bấy người sự tình. Lại nói nữa, ngươi cá biệt muốn lừa gạt người cái kia cũng là có cái kia tà tâm không cái kia tặc đảm, ngươi nói chuyện này nhĩ nếu để cho ta thôn mấy vị lão già biết rồi, còn không phải đem hắn chói trả tử. Vì lẽ đó ngươi mới vừa nói đến những kia quả thực chính là ở tôi lắm." Trương Gia Nghị thúc ở trong đám người hùng hồn trầm tư nói. "Ha ha ha ha" trong đám người bùng nổ ra vui sướng tiếng cười. "Chương 9, được chuyện." Mọi người đều đang cười, thế nhưng vẫn như cũ có mặt của hai người trên không có một tia nụ cười, Chu Định Bang cùng Trương Kế toán mặt mày ủ rũ điệu đứng ở Chu Vũ bên cạnh, Trương Kế toán nhỏ giọng điệu nói rằng: "Nhị cậu tử, tiểu tử ngươi còn có tâm tình cười?" Ta cùng ngươi tam thúc bị chết tâm tình đều có." Chu Vũ sửng sốt một chút, cản hỏi vội, "Trương thúc, làm sao nói như vậy? Xảy ra chuyện gì nhi?" "Ai, ngươi là không biết ta, ngươi trước khi đi chúng ta thu rồi đại khái hơn 16.000 tấn sản vật núi rừng, nhưng là ngươi đi sau khi không biết là tên khốn tiếp nào tiết lộ tin tức, cùng chúng ta cách mười mấy dặm sơn đạo đại vương Trương nghe nói chúng ta người này sản vật núi rừng có thể bán ra giá cao sau, phần Phật lập tức toàn trọc lấy trọng trách công lấy cái sở hạ sơn." Khi thì cái kia tình cảnh ta đều không cách nào hình dung, tối om om tất cả đều là người, chỉ là vì có thể nhiều chỗ điểm, thậm chí phụ nữ cùng trai trai hải tử cũng hạ sơn tới. Bất quá bọn hắn sản vật núi rừng chất lượng quả thật không tệ, so với ta thôn còn tốt hơn, dù sao nhân gia chính là làm cái này. Nói đến bọn họ tháng ngày trải qua còn không bằng chúng ta, chúng ta tốt xấu còn có điều loại, nhưng là bọn họ ngoại trừ điểm khẩu phần lương thực điển chỉ có thể dựa vào săn thú cùng hái sản vật núi rừng kiếm ít tiền, khổ a. Người này tâm đều là nhục trưởng, ta cùng ngươi tam thúc lòng mến nhũn đáp ứng đem bọn họ sản vật núi rừng cho lưu lại. Thế nhưng nhân gia cũng chưa nói liền lại trên ta, nếu như những này sản vật núi rừng bán không được nhân gia lại chọn trở lại, nhị cậu tử a, ngươi nói chuyện này nhi, ai, thúc đều không mặt mũi thấy ngươi a. Sau khi nói xong chương kế toán cùng Chu Định Bang đầy mặt sốt sáng mà nhìn Chu Vũ, hy vọng nhị cậu tử thủ đoạn rất cứng có thể đem chuyện này viên mãn giải quyết. Chu Vũ nghĩ một hồi, đối với hai người nói rằng, tam thúc Trương thúc, cho đến bây giờ chúng ta tổng cộng tiến vào bao nhiêu sản vật núi rừng? Trương kế toán há mồm liền đến, 208,323 cân. Chu Vũ gật gật đầu, "Được, các ngươi chờ ta một lúc, ta cho bằng hữu gọi điện thoại hỏi một chút tình huống." Điện thoại thông, bên trong truyền ra Trương cường âm thanh, "Tiểu tử, về đến nhà." Cũng không tệ lắm, biết cho ngươi thúc gọi điện thoại báo bình an. "Trương thúc, phía ta bên này xảy ra chút sự cố, ngươi có dám hay không làm phiếu đại?" Sắp tới 40000 cân hoa Hơn nữa có một nửa chất lượng so với ngươi thấy hàng mẫu còn tốt hơn. Điện thoại bên kia không còn âm thanh, Chu Vũ lại bỏ thêm một cây thuốc, "Chư thúc, nếu như ngươi vốn lưu động đủ ta kiến nghị ngươi đem những này sản vật núi Dương An, sau đó ta bảo đảm ngươi có sung túc phẩm chất tốt đẹp nguồn cung cấp, ngươi xem thế nào?" "Mua kéo cái chim, tiểu tử ngươi cũng không cần kích ta, này đan hóa lão tử ăn, may mà lão tử năm đó còn có chút nhãn lực giới, mua hai cái nhà kho, lại có thêm 40 ngàn cân lão tử cùng ăn." Còn tiền mấy triệu không làm khó được ta, tiểu tử ngươi liền yên tâm lớn mật làm đi, có bao nhiêu người trương thúc đều ăn chắc, ngươi hảo tâm cho thuốc đưa tiền ta nếu như không đỡ lấy vậy cũng quá có lỗi với ngươi tiểu tử. Chuyện này trở thành sau khi thúc cho ngươi 10 vạn đô la trích phần trăm, liền như thế. Định, ha ha ha. Chu Vũ trong lòng âm thầm gật gật đầu, Trương Cường mặc dù có thể đem sự nghiệp làm to làm mạnh, cùng hắn cái này quả đoán tính cách là không thể tách rời. Dựa vào Chu Vũ ở Minh Châu làm 3 năm thị trưởng kinh doanh phương diện công tác kinh nghiệm, tin tưởng chỉ cần tài chính không thành vấn đề, bất luận cái nào đại thu mua thương đều sẽ không bỏ qua như thế một số lớn chuyện làm ăn, hơn nữa chủ yếu nhất chính là chiếm được một cái vững vàng công hóa con đường, chỉ cần không phải kẻ ngu si đều có thể nhìn thấy bên trong tương kỳ. Cùng Chương thúc thông xong điện thoại, Chu Vũ cũng yên lòng. Lúc này vây quanh ở trung quanh hắn các hương thân tất cả đều mắt lom lom nhìn hắn, Chu Định Bang thăm dò tính hỏi, "Nhị cậu tử, trở thành Chu Vũ gật gật đầu nói, "Trở thành, chỉ cần chúng ta bên này sản vật núi rừng có thể bảo đảm chất lượng, thì trấn bên kia có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Ta vừa nãy báo gần như 40 ngàn cân lượng, còn có hơn 1 vạn cân dự phó." Tam Túc, Trương Túc, các ngươi ngày mai sáng sớm liền mau mau phái người đến trong ngọn núi đưa cái này tin nhi nói cho đại vương trang cùng tiểu vương trang các hương thần, để bọn họ ngày mai trước khi trời tối đem trong nhà sản vật núi rừng đều chọn hạ xuống. Buổi tối ngày mai quá sương cùng ký món nợ sau khi liền trực tiếp chán xa, hậu thiên sáng sớm liền xuất phát đi trong huyện, các ngươi thấy thế nào? Hai người tiểu gà mổ thóc giống như gật đầu đáp ứng rồi, trong lòng thầm khen nhị cậu tự không hổ là đại đô thị trở về, con đường chính là rộng rãi, đầu chính là dùng tốt. Lần này cái kia hai cái thôn trưởng thôn cùng bí thư chi bộ sau đó thấy chu gia thôn người chẳng phải là tự nhiên địa liền ai nửa con. Nhìn bọn họ sau đó còn dám lại hả hê không? Chu Vũ Cẩu liền ở tại Tiểu Vương Trang, cách Đại Vương Trang còn có 5, 6 dặm sơn đạo, nơi đó đã tiếp cận rừng già tự. Lần này Lý Dương nhiều lời hơn một vạn cân lượng chính là vì Tiểu Vương Trang dự lưu, nếu không sau đó bị cậu toàn ra biết mình cháu ngoại trai đem người khác sản vật núi rừng mua giá cao mà chính mình còn để ở nhà bán không được, phòng trường sẽ bị cậu khinh bỉ cả đời chứ. Cái này hiểm Chu Vũ nhưng là không dám mạo hiểm. Đoàn người dần dần tản đi, thành đống sản vật núi rừng liền như vậy lẻ loi điệu chất đống ở cửa viện. mặt trên nắp hai tầng giấy dầu chỉ. Còn có hay không muốn phái người bảo vệ chuyện này căn bản là không ai đẻ, nếu như cái nào tên Tô Lô nói ra nhất định sẽ bị Chu Gia thôn này quần đàn ông cho gọi ba tử, bởi vì đây là đối với toàn thể Chu Gia thôn người sỉ nhục. Chu Gia thôn làng nhỏ chút, nhưng là người cùng chí không ngắn, những này lén lén lút lút điệu tiểu hoạt động ở Chu Gia thôn là sẽ không phát sinh. Chờ các hương thân tan hết Chu Vũ mới về đến nhà, vừa vào cửa liền thấy cha ngồi ở kháng trên đầu dùng sức nghi địa xoa đầu, mẹ ngồi ở một bên biểu hiện đúng là thản nhiên ơi. Chu Vũ cũng không nghĩ nhiều, cho rằng cha thân thể không thoải mái vậy, vội vàng hỏi: "Ba, ngươi làm sao?" "Là không phải nơi nào không thoải mái. Ngươi chờ, ta mau mau đi tìm quân tốc xáo xe ngựa mang ngươi đến trong trấn gặp bác sĩ." Nghe được thanh âm của con trai, mẹ Vương Quế Lan dùng sức địa hướng nhi tử nháy mắt, Chu Định Quốc thì lại lập tức trầm lên, thở phì phò nói rằng: "Nơi nào không thoải mái? Kha kha, lão tử đau đầu, trái tim bị ngươi sợ đến đều muốn đụng tới." Ngươi nói cho ta cái gì bác sĩ có thể chỉ đạt được loại bệnh này. Chú Vũ vừa nghe biết hỏng rồi, cha đã ở nổi giận biên giới, bữa này phun mạnh sẽ không nhẹ. Quả nhiên không ra chú Vũ sờ liệu, chỉ thấy chú định quốc chỉ vào nhì tử mũi lớn tiếng hét lên, ngươi cái xẹp con bê, ngươi nói ngươi đều bao lớn. 27 tuổi A. Làm sao tận làm chút hiểm vút sự tình. Thiệt thói ngươi còn ở đại thành thị ở lại, sương sờ nhiều năm như vậy, làm sao vẫn là như thế thô. Lập tức lại dám thu lại nhiều như vậy sản vật núi rừng, nếu như bồi làm sao bây giờ. Chính là đem chúng ta ra liền người mang phòng ở đưa hết cho bán cũng không đền nổi nhân ra à. Liền ngươi năng lực. Nhân ra là từng nói nếu như bán không được lại lấy về, nhưng là ngươi không biết xấu hổ láo tử còn muốn đây, kéo xong thì tọa chuyện đi trở về nhì ta có thể làm không được. Hai năm trước trong thôn cũng tổ chức quá thống nhất thu mua, nhưng là đi vào thị trấn sau vẫn cứ bị người ta đem giá tiền ép tới cực thấp. Lần đó ngươi tam thúc cùng trưởng kế toán mặt đều mất hết, cảm thấy xin lỗi mọi người rộn dập nhảy xuống lang cô hà, sau đó bị các hương thân khóc lóc cứu tới. Sau khi bị mấy cái lao già dừng lại, một trận mập đánh mới tắt tự sát ý nghĩ. Ngươi lại la hó, mẹ tiếp lập tức liền lấy hết mấy và gần, "Ai, nếu như ngươi lần này thật đến bồi ta xem ta và mẹ của ngươi chỉ có thể cùng ngươi khiêu lang cô hà đi." Nhìn cha hùng hồn trấn tự, vẻ mặt phong phú, phảng phất ngày mai sẽ phải đi đầu lang cô hà giống như Chu Vũ cảm thấy cha là như vậy đáng yêu. Sự tính rõ ràng, cha lần này lo lắng chỉ định là có, thế nhưng chủ yếu nhất chính là muốn mượn lần này Đông Phong Tản Nhẫn mà giáo huấn chính mình dừng lại, một trận, để cho mình sau đó làm việc trầm ổn điểm. Xem ra chính mình ở cha trong lòng hình tượng còn có trở với tăng cao a. Lại nói mình thật đến liền như vậy vô căn cứ nhi. Hữu tâm đùa một thoáng cha, Chu Vũ làm bộ nghi hoặc mà hỏi, "Ba Ngươi nói tam thúc cùng Trương kế toán bọn họ nhảy sông tự vẫn hồi đó là đầu hướng dưới vẫn là cái mông hướng dưới. Chính đang rống rạc, nước bọn phun mạnh chu định quốc một hơi không thở lại đây tốt huyền không có bị bị tử, trong mắt một mảnh mờ mịt, nhi tử lúc này không nên là một bên rơi lệ một bên hướng mình thẳng thắn sai lầm cũng bạo đảm sau đó không tái phạm sao. Nói thế nào một câu như vậy, ấn đến cùng là đầu vẫn là cái mông hướng dưới đây. Có vẻ như ta khi đó không có ở bờ sông nhìn a. Quá không tới không. Không không một giây, Chu Định Quốc dáng màu tím khuôn mặt trong nháy mắt trở nên đỏ chót, dùng tay run cầm cặp điệu chỉ vào Chu Vũ, hướng về phía chính đang nín cười lao bà tử nói rằng: "Quế Lan, lúc này ngươi cũng không thể cản ta, cái này tên nhóc khốn nạn là muốn tạo phản a, ta nếu như không dọn dẹp một chút hắn làm sao xứng đáng tổ tông." Nói dở lên bốn bốn mã chân to liền muốn cho Chu Vũ đến lập tức, Vương Quế Lan thực sự không nhịn được, hai tay trống lạnh, lông mi dựng thẳng, khẽ tiêu nói: "Chu Định Quốc, ngươi thực sự là tiền đồ a." cùng nhi tử tên gì thật nhi. Lại nói nhi tử lần này làm được tuy nói có chút phiêu lưu, nhưng không cũng là vì các hương thân được chứ. Hừ, các ngươi nhiều như vậy các lão gia mấy năm đều không làm được sự tỉnh con trai của ta trở về vẫn chưa tới 2 ngày liền cho làm, ngươi nói ngươi gào tỏ cái cái gì kính? Nếu ta nói các ngươi những này các lão gia quấn lấy nhau cũng không đuổi kịp con trai của ta. Lại nói ngươi ngày hôm nay thật muốn đem hắn đánh hỏng rồi hậu thiên sản vật núi rừng bán không được ta nhìn ngươi vẫn đúng là phải đi nhạy sông tự vẫn. nước chắt điểm đậu hũ, vợ quýt dày có móng tay nhọn, Chu Định Quốc lại như là gắn tức giận bóng cao su lại sẽ đi, trong miệng trực lẩm bẩm từ mỗ nhiều bà nhi. Vi hoa hoàn bầu không khí, Chu Vũ ôm mẹ vai thành khẩn nói rằng, "Mụ, ta sau đó khiêm tốn một chút hành không. Tuy rằng con trai của ngươi rất ưu tú, nhưng cũng không có thể nói ta ba bọn họ bạn cùng nơi cũng không đuổi kịp ta a. Nếu ta nói bọn họ bạn cùng nơi vẫn là mạnh hơn ta một chút, bất quá liền một chút độ." Ha ha ha ha. Vương Quế Lan cười đến đều đau sốc hồng, mà Chu Định Quốc cũng là giở khóc giở cười, ngày hôm nay là hoàn toàn thất bại a. Nhìn cha trên mặt thấy nụ cười, Chu Vũ lúc này mới nghiêm túc nói rằng, "Ba, mụ, lạ như các ngươi nói tới ta cũng vậy lớn như vậy người, làm việc tỉnh sao có thể không suy nghĩ tỉ mỉ đây. Vốn là thu mua sản vật núi rừng chuyện này cũng chỉ là một ý nghĩ, không nghĩ tới cùng Tam Thúc sau khi nói xong sẽ có biến hóa lớn như vậy, các ngươi nói đều là người nông thôn, ta có thể không thu nhà ai?" Có thể lạc một thôn không rơi một hộ A. Hơn nữa ta cậu bọn họ ngay khi tiểu vương trang trụ, bọn họ bên kia cũng đến chiếu cố một chút chứ. Nếu không ta cậu còn không phải đem ta cho lại nhảy tử. Ta làm như vậy hắn cái này tiểu vương trang thôn bí thư chi bộ còn không là vô cùng có mặt ngúi. Lần này thu mua thương là bạn học ta trương cường cùng hắn ba, chúng ta quen biết có 10 năm, tuyệt đối là đáng tin anh chàng, bọn họ là sẽ không gạt ta. Cho nên nói chuyện lần này nhi ta tuyệt đối có tự tin trăm phần trăm. cơ ngươi nhị lao đem trái tim phóng tới trong bụng đi. Nhìn thấy nhi tử nói tới mạch lạc rõ ràng, Chu Định Quốc cũng không tức giận, nhi tử năng lực là chuyên tốt, nếu nhi tử đều muốn đến như thế Chu đáo còn dùng giáo dục cái dám. Liên một nhà ba người mau mau thổi lửa nấu cơm. Trư người, nhiều lần mưa gió độ, giao dại lần lần sinh. Sáng ngày thứ 2 trời mới vừa tờ mờ sáng, Chu Vũ ở dậy sớm chim nhỏ tiếng kêu bên trong mở hai mắt ra. Nay chủ yếu cũng là bởi hắn ngày hôm qua thực sự bận quá, thân thể hết sức mệt mỏi. Sau khi ăn cơm tối xong chưa tới 7 giờ chung liền ngủ say như chết. Nhìn một chút đồng hồ treo trên tường vẫn chưa tới 4 giờ rưỡi, phòng trường cha mẹ còn không đứng dậy, Chu Vũ nhìn chằm chằm ốc lều nhìn một lúc, bất thình lình nhớ tới ngày hôm qua mua nhục cùng hạt giống còn ở trong không gian bảy là đây, liền một ý nghĩ đi tới trong không gian. Vừa vào đến không gian, Chu Vũ lập tức phát hiện phía trước trên đất trải ra một nhúm nhỏ cải trắng miêu, có thể có một mại cao. Những kia cải trắng miêu trải đến cái kia thủy linh, lúc đến cái kia thông tấu nga. Tuy rằng chỉ có một núm nhỏ, thế nhưng cho cái này suy yếu không gian mang đến vô cùng sinh cơ, đem Chu Vũ Câu dẫn địa hận không thể nhào tới cắn hai cái nếm thử. Đây là chuyện gì xảy ra? Những kia cải trắng miêu hẳn là tối hôm qua rơi ra cải trắng hạt giống mọc ra, lẽ nào nơi này còn có thể loại món ăn? Nhưng mà cái gì món ăn có thể trở lên nhanh như vậy? Lúc này mới một đêm công phu hạt giống liền trưởng thành như thế cao món ăn nguyêu. Chính là dùng khí thổi cũng không có thể nhanh như vậy chứ? Chu Vũ tự lẩm bẩm. Vào lúc này Chu Vũ cũng không kịp nhớ nắm nhục cùng cải trắng hạt, giống đi lên phía trước quay về cải trắng miêu tỉ mỉ mà xem xét thu, những thức ăn này miêu ngoại trừ đặc biệt thủy linh, lúc đến đặc biệt thong thấu ở ngoài quả thực cũng phổ thông, cải trắng miêu dài đến là giống nhau như lúc. Chu Vũ dùng tay đào một gốc cây đi ra, phát hiện gốc rễ cũng cùng phổ thông món ăn miêu cũng không khác gì là. Bởi không có trải qua phân biệt, Chu Vũ là gan to lớn hơn nữa cũng không dám làm điểm nếm thử, trong lòng suy nghĩ các loại, chờ Ngày mai đến trong huyện bán sản vật núi rừng thời điểm trích hai quả đi ra cùng cái kia hai bình nhỏ không gian chất lỏng đồng thời đến trung tâm kiểm nghiệm đi xét nghiệm xét nghiệm. Nếu như xét nghiệm kết quả tất cả bình thường, cái kia sau này mình làm cái món ăn con buôn tựa hổ cũng không tồi. Kỳ thực đối với đột nhiên xuất hiện ở thân thể mình bên trong không gian đến hiện tại Chu Vũ cũng không rõ ràng có cái gì tác dụng, nhưng tối thiểu là cái rất thuận tiện nhà kho, còn tạm thời vẫn là di động, cũng không cần lo lắng tín hiệu khó dùng không được. Lung ta lung tung điệu nghĩ đến một trận Chu Vũ chính mình cũng cảm giác thấy hơi buồn cười, nếu không biết không gian này đến cùng là cái cái gì ngoạn ý nhi, để làm gì nơi, cái kia tạm thời vẫn là khi, làm, di động nhà kho dùng đi. Từ trong không gian sau khi ra ngoài đã hơn 5 giờ, nằm ở trên giường Chu Vũ đã nghe được mẹ ở bên ngoài ốc bận việc cơm thành, ngược lại cũng không ngủ được, Chu Vũ đơn giản liền mặc quần áo tử tế đứng dậy. Mặc dù mới hơn 5 giờ, thế nhưng đầu hạ trong ngọn núi đã sớm trời sáng choang. Ở bên ngoài ốc cùng chính đang bận việc điểm tâm mẹ chào hỏi. Chú Vũ đi tới trong viện tự nhiên địa cầm đem liêm đao đi ra cửa viện, sau khi đi tới phía đông lưng trừng núi pha nơi rừng cây nhỏ cắt một chút cỏ xanh cùng huy món ăn ôm về nhà, dùng đao mổ nát tan sau phan chút bắp diện đút cho mãn viện cây việt Nga. Trong nhà năm nay nuôi 10 con rõ ràng Nga, 10 con vịt, 20 con gà mái cùng 10 con đại công kê. Những năm này tuy rằng chú ra thôn bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân không có gì biến hóa, nhưng là sơn ở ngoài biến hóa nhưng là rất rõ ràng. Mọi người sinh hoạt trình độ đạt được rất lớn tăng cao, hơn nữa thực phẩm vấn đề an toàn, thuần thiên nhiên màu xanh lục thực phẩm đại được người thành phố yêu hái. Như Chu Gia thôn như vậy, sơn thanh thủy mỹ thảo phi địa phương thổ trứng gà ít nhất đến một khối tiền một cái, trứng ngỗng liền càng không cần phải nói, ba khối tiền một cái, vị trứng cũng có thể bán được một khối năm một cái. Điều này cũng dẫn đến Chu Gia thôn các hương thân gia gia đều dưỡng không ít gia cầm, quanh năm suốt tháng cũng có thể đổi điểm linh hoạt tiền dùng. Ở Chu Gia thôn chăn nuôi gia cầm là không nải tự liệu. chủ yếu là lấy bắp ruộng, ba đậu, khoai tây khoai lang các loại, chờ làm chủ. Cứ như vậy dưỡng kê còn có thể, bởi vì kê ăn được không nhiều, tán dưỡng còn có thể chính mình tìm chuốt sâu cái gì xung lót dạ, thế nhưng rõ ràng Nga cùng con vị sức ăn nhưng lớn rồi, đặc biệt là rõ ràng Nga, đồ chơi này thật muốn có thể sức lực địa ăn đứng dậy không thể so bán đại tiểu tử kém, vì lẽ đó vì tiết kiệm lương thực, ở xuân hạ thu ba quý các hương thân đều muốn nhiều làm chút rau dại cùng cỏ xanh cho ăn những này ra cẩm. Chu Vũ khi còn bé một tan học sẽ cầm liềm dao cái xẻng đi giữa sườn núi cắt cỏ xanh đào rau dại trở về này ra cầm, đang mong đợi chứ có thể giải phi điểm, kê vịt Nga có thể sớm một chút đẻ trứng, chính mình cũng có thể giải đỡ thèm. Công việc này vẫn làm được hắn tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, cho dù lên cao trung, đại học sau khi thả nghỉ hè khi về nhà Chu Vũ vẫn là hội quen thuộc địa làm như vậy. Nay xong ra cầm Chu Vũ lại đi trong chuồng heo ném chút cỏ xanh, để hai cái choi choi hắt trừ chính mình ăn đi. Bận việc xong những này, Sắp trời đã sáng choang, đông phương phía chân trời mặt trời đỏ đã kinh biến đến mức vàng óng ánh, tia sáng xuyên thấu mỏng manh xương mù rơi vào này thành tân tung lúng, cho chu gia thôn phủ thêm một tầng kim lóng lánh kim sợi ở ánh mặt trời tắm rửa dưới, hết thảy chim nhỏ đều rời giường, bay múa đầy trời tìm kiếm chính mình bữa sáng, thanh âm kỉ kỉ cha cha tràn ngập ở đầy khắp núi đồi. Chu Vũ vốn còn muốn lại thưởng thức một lúc này mỹ lệ cảnh tượng, thế nhưng gian ngoài bên trong truyền đến mẹ dục thanh. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đánh buồn nước suối đánh răng rửa mặt. Điểm tâm làm được là cháo nhỏ, sảng hồng đậu đỏ diện bắp diện bánh cao lương cùng với trứng gà luộc cùng dầu tiên cá nhỏ làm, gạo kê là chính mình loại, bị mẹ dùng bát tô luộc địa vàng óng ánh hoang dính nhóp nhóp, còn chưa tới bên mép đã nghe đến một luồng thanh tân có hương. Trứng gà cũng là chính mình gà mẹ dưới, xé ra xác ngoài sau bên trong lòng trắng trứng chiến uy nghi, co giãn 10 phần, không giống trong thành những kia nuôi trồng trứng gà đun sôi sau lòng trắng trứng không có một kia co giãn. Không nói vị, chỉ là nhìn cảm giác không phải đúng. Chu Vũ thích ăn nhất cháo nhỏ liền trứng gà, húp một cái cháo nhỏ lại liền lên một cái chám đại tương trứng gà luộc vậy tuyệt đối là mỹ vị bên trong mỹ vị, nếu như các 10 năm trước đây tuyệt đối là sản phụ đãi ngộ. Ăn ba cái trứng gà luộc, hai chén cháo nhỏ cùng với hai cái bánh cao lương hậu Chu Vũ vô vô hơi nồ lên cái bụng thỏa mãn buông đua xuống. Nhìn nhi tử vừa nãy ăn tương, Chu Định Quốc cười hắc hắc nói, "Tiểu Vũ, ngươi này ăn tương ba nhìn đều thèm, này cơm thật có ăn ngon như vậy." So với được với ngươi ở đại thành thị tiệm ăn bên trong cơm nước, tiểu tử ngươi sẽ không lạ vì liếm ba người mụ chứ? Lời nói này đến nhưng là gây nên một vị nữ tính bất mãn, ngươi cái lao giả đáng chết, thế nào là không phải chê ta làm cơm ăn không ngon. Vậy sau này chính ngươi làm, ta chỉ làm cho con trai của ta ăn. Chu Vũ nín cười khuyên, "Ba, ngươi lời này thật là chính là nói sai rồi, muốn nói tới đại thành thị món ăn không thể nói ăn không ngon, cái kia dù sao cũng là bếp trưởng làm." Vật liệu cùng gia vị cái gì so với ta nơi này tốt hơn gấp trăm lần, nhưng là cũng chỉ có thể nói là ăn ngon mà thôi. Mà trong nhà cơm nước ăn đứng dậy đặc biệt địa đạo, đặc biệt thoải mái, đặc biệt hương. Ngươi không biết hai năm qua ta nhớ ta mụ làm được cơm nước đều sắp muốn điên lên rồi. Một câu nói đem mẹ nói tới nước mắt hàm vảnh mắt, như tử một thân một mình ở bên ngoài dốc sức làm, bên người cũng không có người chăm sóc, cái này cần ăn bao nhiêu khổ à. Tiểu vũ, ngươi bổi trưa muốn ăn cái gì, mụ làm cho ngươi. Món ăn bánh bột nô. Sơn Ma chắt nhân bánh. Chu Vũ không hề nghĩ ngợi thuận miệng nói ra: "Được, mùa buổi trưa liền làm cho ngươi sơn ma chắt nhân bánh món ăn bánh bột nô. Lúc này sơn ma chắt hẳn là mới vừa phát đầu trai trồi non, mùi vị là tốt nhất. Sau đó cho ngươi ba đến trên núi thải một ít trở về, thuận tiện lại thải một ít tiểu rễ, cái toán trở về phối cùng nhau mùi vị sẽ tốt hơn." Chu Vũ mau mau đánh gậy mẹ, đùa gì thế, chính mình không phải là tiểu hải tử, muốn ăn điểm giao dại còn được bản thân láo tử ra tay. Liên Cẩn vội vàng nói, "Ngụ, chuyện này có thể không cần làm phiền ta ba, vẫn là ta đi cho." Lại nói ta này khoảng 10 năm không thải quá giao dãi, tìm xem tuổi hấu thơ cái bóng cũng tốt. Nghe Nhi Tử nói tới thú vị, lão hai cái cười ha ha, cũng sẽ không kiên trì nữa. An nghỉ điểm tâm Chu Vũ quải cái cảnh liều không, cầm đem sễn nhỏ chạy làng mặt phía Bắc Sơn núi mà đi. Chu gia thôn Chu Vi trên núi đều là dầu hắc sộp toan tính hủ thực tổ, đặc biệt thích hợp thực vật sinh trưởng. Bởi vậy, giao dãi giống nhiều Dài đến cũng đặc biệt phì nộn, sơn ma trác, đâm chồi non, cây tể thái, hai to màu, quyết muốn ăn, đại diệp gần, miêu móng lướt, rài bộ trường, dựa chuột hương. Đứng ở lưng chừng núi pha, nhìn rậm rạp quần phong cùng với cái kia khắp núi xanh biết rau dại, Chu Vũ thỉnh thoảng cảm khái không thôi. Khi sông nhỏ hoan sướng, đại địa khoác lục trang thời gian, rau dại liền từ địa bên trong thò đầu ra mở rộng vòng eo, sinh trưởng ra. Chúng nó ở bờ ruộng trên gật đầu mỉm cười, ở trên sườn núi phất tay hỏi thăm. Ở hồ nước một bên lặng lẽ nghi ngứ, ở trong khe đá yên lặng suy nghĩ sâu sắc, chúng nó chập chờn điểm đạm quyến rũ phong thái, phảng phất ở hoang nguyên mọi người lọt mắt xanh. Giao Dại tỉnh lại ngủ say mùa đông, đưa tới chim hót địa vũ, Tô Điểm chu ra thôn phụ cận sân dã, tăng thêm sinh mệnh lượng sắc, phong phú những người miền núi sinh hoạt, nhắc nhở các hương thân vùng giòi cằn nưu, bắt nguồn từ xuân canh. Người thành phố đều cảm giác giao Dại là như vậy thiên nhiên mỹ vị. Nhưng là, ở Chu Vũ trong trí nhớ, giao Dại nhưng là lót dạ lương thực. Dùng Chu gia thôn người tới nói, chính là rau dại nửa năm lương, ở Chu Vũ khi còn bé sinh hoạt đặc biệt nghèo khó thời điểm, rau dại là các hương thân chủ thu hoạch thực. Chu Vũ còn nhớ khi đó một thủ đồng giao, hồng câm thẻ, bí đỏ thàng, đào rau dại, cũng nên lương. Nhiều lần mưa gió độ, rau dại lần là sinh. Tháng 3 cây tệ thái tiên, 4 tháng sơn ma trà. Rau dại bên trong Chu Vũ yêu nhất sơn ma trà, trên thực tế nó chính là một loại cây lâu năm thực vật thân thảo. Bình thường ở mở xuân thời điểm, Mấy chàng xuân vũ qua đi, nó liền một thốc một thốc địa sinh ra rất nhiều nội ngạnh, mỗi cái ngạnh mặt trên sinh ra đối xứng hai cái lá cây, đầy, kế tục trường xuống, lại sẽ mọc ra hai mảnh đối xứng nội dịp, cùng phía dưới hai mảnh đàn sen, xanh biếc xanh biếc. Đem sơn ma cha hái sau dùng nước sôi chắc một lần, sau đó sẽ dùng nước lạnh ngầm một hai giờ, trung gian nhiều đổi mấy lần thủy, như vậy rau dại cây gắng liền đi diệt trừ. Sơn ma cha hỉ mỡ, tạm thời giàu mà không chán, mùi vị đặc biệt, đặc biệt ngon. Thích hợp nhất làm bánh bao. Nhưng là Chu Vũ khi còn bé muốn ăn món Bạch Diện đều là xa xỉ sự tình, cái nào còn có thể sử dụng như vậy quý giá đồ vật dùng để bao rau dại bánh bao. Nhờ có mẹ thông minh khéo léo, nếu không có Bạch Diện như vậy bắp diện đều là có, liền hay dùng cắt nát sao sơn ma chất cùng quá năm giết lợn rựa vào dầu sao nát tan dầu tra hôn cùng nhau, ít hơn nữa thêm giờ giá toán cùng nhân bánh dùng để bao món ăn bánh bột nô. Liên như vậy Sơn Ma Chặt nhân bánh món ăn bánh bột ngô trở thành Chu Vũ trong ký ức hiếm có mỹ vị một trong. Ở tại sơn thôn người không có bao nhiêu người đối với ăn rau dại cảm thấy hứng thú, cũng chính là đổi tới quan hệ có chút món ăn mặn mới có thể đến trên núi thải hai cái về nhà xuyên xuyến dại, vì lẽ đó trên núi rau dại đặc biệt nhiều. Chu Vũ không dùng 1 giờ liền hái chậm dại một đại không sơn ma chặt cùng tiểu rễ, cái toán, cuối cùng trong tay còn bấm một đám lớn đâm chồi non, lúc này mới khẽ hát trở về ra. Chương 11 Hạ cao lương thủy cơm nước bánh bột nô. Chù vũ sau khi về đến nhà đã hơn 10 giờ, giúp mẹ đem sơn bản, ghế vừa cẩn thận địa chọn một lần, sau đó dùng thúy chắc quá một lần phong tới nước lạnh bên trong ngâm, mẹ vào lúc này đã đem bắp diện hòa hảo bắt đầu thiết dầu cạt bả. Đông Bắc Sơn thôn người hiện tại còn ăn chư mỡ lợn, dùng năm chư trên người thịt mỡ phiêu đến rửa vào dầu. Khi, làm, thịt mỡ phiêu dầu mỡ bị rửa vào tận sau còn lại nục cha ăn đứng dậy thúy thúy, hương mà không chán. cần lao các phụ nữ sẽ đem những này dầu cha dùng túi nylon gói kỹ ba bọc, sau đó muốn ăn món ăn sủi cảo cùng món ăn bánh bột ngô thời điểm tốt lấy ra cùng nhân bánh, mùi vị đó tương đương điệu đặc biệt, đối với bình thường tháng ngày không thấy được nhục tinh Chu gia thôn người đến nói cũng là một đạo hiếm, có mỹ vị. Quá có thể có một giờ, nhân bánh cùng bắp diện đều hòa hảo. Chu Vũ ở mẹ dặn dò xuống tới hầm bên trong lấy ra một ít khoai lang cùng khoai tây, dùng thủy rát sạch mấy lần sau phóng tới quét hết trong nồi lớn thêm nữa tiết nước. Sau đó đem qua quyển thả trên liền bắt đầu nhóm lửa. Bởi ở chưng bánh bao hoặc là hồ món ăn bánh bột ngô thời điểm bởi cần thời gian chưởng, đồng thời vì bất việc nhi bình thường đều là mang theo hồ trên một ít khoai lang khoai tây, ngoại trừ người ăn ở ngoài còn lại hay dùng đến cho heo ăn. Liên như vậy Chu Vũ nhóm lửa, mẹ Vương Quế Lan thuần thục bọc lại món ăn bánh bột ngô sau đó hướng về trong nồi tiếp, chỉ chốc lát sau liền đem nồi sắt lớn Chu Vi rán đầy, Chu Vũ đem cái vung càng thêm lớn hơn nhóm lửa cường độ. Vương Quế Lan vào lúc này cũng không nhàn rỗi, ở khác một cái nhỏ hơn một chút nồi và bếp dưới bận việc mở ra. Chỉ ăn món ăn bánh bột ngô không thể được, nhất định phải phối chúc, biết Nhi Tử yêu thích Vương Quế Lan sáng sớm liền phao được rồi hạt cao lương, vào lúc này đang dùng đại hỏa luộc lắm, luộc có thể có 7.8 phút sau hạt cao lương liền quen, mò sau khi ra ngoài ở bồn gì gạ trên cam lương nước sôi, cao như vậy lương mét thủy cơm liền làm được rồi. Món ăn bánh bột ngô thiêu tốt sau còn cần ở trong nồi lớn nguội một lúc. Lúc này Chu Vũ đem tiểu gia toán bái một chút dùng thủy rửa sạch sẽ giữ lại bữa trưa tráng tương ăn. Chu Định Quốc buổi sáng không có ở ra, mà là thay thế nhi tử đi thôn hội hội phía trước sân phơi gác canh gác đi tới. Bởi chính mình cửa lớn đã không có đất trống, vì lẽ đó ngày hôm nay sản vật núi rừng thu mua địa điểm đổi ở sân phơi trên. Thôn hội hội phía trước sân phơi rộng rãi cực kỳ, ít nhất cũng có thể có 10 mẫu địa khoảng chừng, trái phải, tuy rằng cũng là bùn đất địa, thế nhưng bị các hương thân dùng tối say, đùa các loại chờ. chen ép vô số lần, cho nên cơ vô cùng nện vững chắc, mặt đất cũng phi thường chấn nhán. Thu thu sau các hương thân phơi thóc, đánh đầu tương các loại, chờ đều là ở đây tiến hành. Nhìn thấy cha trở về, ở trong viện đó rau dại chuẩn bị cho gà ăn viện Chu Vũ tiến lên lên tiếp, "Ba, chưa hôm nay có người đến đưa sản vật núi rừng sao?" Chu Định Quốc gật gật đầu sau đó lại lắc đầu, có chút nghi ngờ nói, "Có đúng là có, bất quá chỉ có mấy hộ, đều là trong thôn ngày hôm qua trong nhà không ai" Lúc này mới ở buổi sáng vội vã đưa tới. Nhưng là đại vương trang cùng tiểu vương trang người đến hiện tại liền một bóng người tử cũng không thấy, chuyện này lộ ra tà tính, ta nghe ngươi tam thúc nói sáng nay trời chưa sáng truyền tin người liền xuất phát, này chân nhi nhanh hẳn là có mấy cái có thể đến ta thôn a. Sẽ không là ra chuyện gì chứ? Sau khi nói xong khả năng là cảm giác mình cả nghĩ quá rồi, Chu Định Quốc hướng về trong phòng nhìn lướt qua, thấy lão bà tử ở trong phòng quét dác sau tiếp theo lại nhỏ thanh điệu nói rằng, "Tiểu Vũ, Ngươi nói sẽ không là nhân gia cảm thấy ngươi cái này hai đạo con buôn ở chính giữa ăn hoa hồng mà không đến chứ?" Chu Vũ cười khổ một tiếng, "Cái này cha quả thực chính là thiên tài, như thế sứt sẹo lý do cũng có thể nghĩ ra được, không phải là muốn bẩn thỉu bẩn thỉu cậu sao?" Nói thật đôi này, chuyện này đối với anh rể cùng em vợ cũng đều đủ phốt chứng, cả ngày đều muốn muốn ép đối phương một đầu. Sự tình nguyên nhân chính là cha mẹ kết hôn sau đó không lâu cậu tới nhà thăm nhà, hai người đều là trực tính khí. Rượu này hét một tiếng trên thoại liền hơn nhiều, cha uống bất qua cậu bị cậu bẩn thiệu một trợn, trong đó có câu nói bây giờ nhìn lại vẫn tương đối kinh điển, hồi đó cậu say khớp địa quay về cha nói rằng, anh dễ, ta tả gà cho ngươi thực sự là bạch mũ ta tả người này. Từ đó về sau hai người là không ai phục ai, vừa thấy mặt đã khác, đào hầm sử bán tử dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cũng may mẹ thân tình thả hai bên, đem một chữ bãi trung gian, mỗi lần đều là song phương 50 đại bản. Vì lẽ đó những năm này hai người xem như là kỳ phùng địch thủ đem ngộ lương tại, miễn cưỡng đấu cái hòa nhau. Bất quá cậu toàn gia đối với mình thật phải là tốt vô cùng, ông ngoại liền thôi, thế nhưng cậu cùng mẹ cũng năm chính mình khi, làm, con rồi xem, tuyệt đối so với chính mình cha mẹ hiếm có, yêu thích chính mình. Nhớ tới khi còn bé Chu Vũ vào núi đến xem cậu, cái kia xem ra Ngũ Đại Tam Thô Đại Lao gia lang lại ôm tiểu Chu Vũ hôn có thể có 10 phút, mặt cùng cái mông đều thân khắp cả. Cuối cùng quay về tiểu chú vũ nói rằng, tiểu vũ à, sau đó nếu là có người bắt nạt ngươi ngươi liền nói cho cậu, nếu như nam nhân cậu liền phiến hán, nếu như nữ nhân nghi ân, ngươi vẫn là chính mình phiến chính mình đi, cũng đừng nói ta là ngươi cậu, lao tử không ném nổi người này. Nghĩ tới đây chú vũ hiểu ý cười cận, lao tử là tốt lao tử, cậu là tốt cậu, tuy rằng hiện tại hai người khác đến không phải lợi hại như vậy, thế nhưng lo ngại mặt mùi ai cũng không chịu điệu đầu, nhìn dáng dấp bộ này trọng trách chỉ có chính mình răng lên. Nhìn ra cái kia chế nhạo biểu hiện, Chu Vũ cởi cợt nói rằng: "Ba, ta cho giá tiền, có thể không thấp a, tiểu vương chăng người nhất định là có chuyện tạm thời đến không được, chúng ta ăn cơm trước, ta muốn bọn họ buổi chiều lẻ ra có thể đến." Lại nói ta cậu không trả ở bên kia ngay ở trước mặt thôn bí thư chi bộ sao? Tuy rằng không biết là ta ở thu mua, nhưng là ta tin tưởng hắn điểm ấy nhãn lực giới vẫn phải có. "Ngươi cậu, ngươi cậu, cả ngày ngươi cậu, tiểu tử ngươi có thể không thể quên ta vẫn là ngươi lão tử đây." bất quá vương tri giang tiểu tử kia điểm ấy nhãn lực giới xác thực hẳn là có. Chu Vũ trong lòng mỉm cười, cha rõ ràng ở quan tâm cậu, nhưng là ngoài miệng vẫn là tương đối kiên cường. Gia Lượng giặt sạch tay trà sắt đem mặt ở dàn cây nho dưới bên bàn cơm ngồi xong, trên bàn đã dọn xong bữa cơm trưa. Một buồn nhỏ kim sáng loẻo loẻ món ăn bánh bonno, một buồn nhỏ thanh tân mát mẻ hạt cao lương thủy cơm cùng với một đại bát như nước trong veo tiểu gia toán, lục vô cùng tiểu nộn thông cùng xanh biết tiểu dữa chuẩn. Bên cạnh bày đặt một chén nhỏ chính mình chế riêng cho đại tướng. Mỹ vị ở trước nói cái gì đều là dư thừa, Chu Vũ cầm lấy một cái món ăn bánh bột ngô liền bắt đầu rới miệng. Không thể không nói mẹ bao đến món ăn bánh bột ngô tuyệt đối là nhất tuyệt, bánh bột tệ đừng bạc, miệng vừa hạ xuống sau khi rau dại tiên hương cùng bắp vị ngọt lập tức tràn ngập ở khoang miệng, khiến người không kìm lòng được địa đã nghĩ cắn xuống một cái, chỉ là ba lạng cuối tuần Vũ liền tiêu diệt một cái món chính bánh bột ngô. Mẹ sợ Nhi tử hế mau mau thổi ngoản hạt cao lương thủy cơm đoàn đến Nhi tử trước mặt, Chu Vũ thuận thế bưng lên đoạn khò khẹ chính là một đại khẩu. Sơn nước suối phao chế hạt cao lương thủy cơm chính là ăn ngon, giải khát. Hạt cao lương bị mẹ luộc đến vừa đúng, ăn đứng dậy mềm mại nhưng có tức đầu, uống xong một cái sau vẫn sảng khoái đến trong lòng. Liên như vậy ăn món ăn bánh bột ngô, uống hạt cao lương thủy cơm, liền chám rau ngâm Chu Vũ một người đầy đủ tiêu diệt ba cái món ăn bánh bột ngô hai chén thủy cơm. Chờ hắn muốn bắt lên thứ tư món ăn bánh bột ngô thời điểm bị cha đá một cước, Chu Định Quốc hiệp xốc đến, "Tiểu Vũ, ba xưa nay không biết ngươi có thể ăn như vậy, ta và mẹ của ngươi này một cái còn không ăn xong đây, ngươi càng như đã ăn ba cái, người trẻ tuổi ăn nhiều một chút không liên quan, thế nhưng cũng không có thể như thế cái có thể ăn đi. Cẩn thận đem khẩu vị cho chống đỡ hàng rồi. Ai, nhà chúng ta nếu như nuôi như ngươi vậy chứ còn không đến buổi tử." Ha ha ha ha. Mẹ Vương Quế Lan cũng là không nhịn được cười. Quyên luôn nhi tử đừng ăn, còn lại buổi tối nhiệt nhiệt ăn nữa. Vốn là Chu Vũ đã no rồi, nhưng là không nhịn được món ăn bánh bột ngô thực sự là ăn quá ngon, khẩu vị no rồi thế nhưng không nhịn được con mắt còn thèm a. Chương 12, huynh đệ của ta gọi hổ tử. Chính đang một nhà ba người vừa nói vừa cười nói chuyện phiếm tán gẫu thời điểm, cửa lớn rọ ra một cái sáng loáng minh ngói lượng đầu to, chỉ là ở ra đầu phía trên để lại quá ngắn một tầng thanh tra. Chờ thấy rõ trong sân không có địch tình sao? Đầu chọc chủ nhân lúc này mới ngừng định thân thể lớn bộ điệu đi vào sân. Da hỏa này 1.80 ra mặt, trường chính là khô ngô cường tráng, da dẻ vi hắc, hai con mắt hổ lấp lánh có thần, bên trong lộ ra một tia thông minh cùng bất cần đời. Chợt thấy rõ trong sân Chu Vũ sau cách thật xa liền mở hai tay ra muốn nhào tới. Chu Vũ tọa đến vị trí vừa vặn là đưa lưng về phía cửa lớn, vào lúc này chính hướng về cha mẹ Bạch Tử Minh Châu thị một ít kỳ nhân chuyện lạ, bất thình lình liền nhìn thấy cha mẹ nhìn chằm chằm cửa mặt mỉm cười. Đi đàn phía sau một trận ác phong hướng mình đập tới, Chu Vũ lúc này đã rõ ràng xảy ra chuyện gì nhi, yêu thích không chào hỏi liền nhào hướng mình ngoại trừ trong nhà con kia Lưu Minh, cậu liền còn lại Tam Lư Tử. Lúc này Chu Vũ không nhịn được chơi tâm phát tác, cũng không chảnh né, trực tiếp một cái sau tạo đường tối liền quét đi ra ngoài, chỉ nghe rầm một tiếng, người sau lưng liền quăng ngã cái ngã trồng vó. Chu Vũ nhanh chóng xoay người, xem thấy người tới mặc đồ này cùng với cái kia lôi đầu người hình, Chu Vũ nhịn không được cười lớn tiếng reo lên. Oa nha nha nha, ta tưởng là ai ở sau lưng tập cái ta, hóa ra là cái đầu trọc, còn không xem đánh. Nói liền bắt nạt trên người đặt ở đầu trọc trên người, hai tay tiến đến giọt kia lưu quang thủy hoạt đại đầu thượng sứ sức lực điệu tìm tòi đứng dậy. Trước mồ đầu trọc gào gào kêu to, trong miệng còn không ngừng mà nói rằng, nhị cậu ca, là ta a, ta là hổ tử a, van cầu ngươi chớ có sợ, ta đáng thương, tiểu ca. Chu Vũ giơ tay phải lên chiếu tiểu tử này cái mông viên trên tàn nhẫn mà tát hai cái, còn dám nói lung tung. Hổ tử không phải là đầu trọc, hơn nữa ca không quen biết cái gì hổ tử, chỉ nhận ra Tam Lư tử. Chu Hổ nghiến răng nghiến lợi điệu hét lên, "Nhị Cẩu ca, ngươi liền áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ đi, ta không phải là Tam Lư tử sao?" "Nhị Cẩu ca, ngươi liền xin thương xót để tiểu nhân, nhỏ bé đứng lên đi." Tuy rằng còn muốn sợ nữa mồ cái kia nhục vụ vụ đầu to, thế nhưng cũng không có thể lão khiến người ta trên đất nằm úp sấp không phải. Lúc này mới tiện thể đứng dậy nâng dậy Chu Hổ. Chu Hổ u gắn địa liếc mắt Chu Vũ. Vẻ mặt Đưa Đam nói rằng: "Nhị cậu ca, ngươi cũng quá là không tử tế chứ." Tiểu Đệ nghe nói ngươi trở về hai ngày nay buổi tối hầu như đều không ngủ quá, đã nghĩ tới thăm ngươi một chút, nhưng là ngươi ngược lại tốt trực tiếp đem người thả ngược lại không nói lại vẫn đem người ra kiểu tóc bừa bãi, ngươi ngươi ngươi quả thực quá không có nhân tính." Sau khi nói xong xoay người rồi hướng Chu Định Quốc vợ chồng nói: "Đại bá, đại nương, các ngươi có thể phải làm chủ cho ta a." Vừa nhìn thấy Chu Hổ đầu hình Chu Định Quốc khí liền không đánh một chỗ đến. Chỉ vào chu hồ thở phì phò nói rằng, "Ta còn vì ngươi làm chủ." "Ngươi nói ngươi làm cho đó là cái gì đồ hình? Thấy thế nào làm sao như là trên đầu đội lên một cái tiểu hắc nắp nổi, ngươi có biết hay không sớm chút năm chúng ta nơi này địa chủ gia chó săn chính là như thế cái đồ hình." "Ta mẹ kiếp vừa nhìn thấy ngươi liền nghĩ tới cái kia vạn ác xã hội cũ, ta còn vì ngươi làm chủ." "Ta không theo một khối đánh ngươi hai lòng bản tay là tốt lắm rồi." Ngay khi Chu Vũ cười đến cái bụng sắp lúc nổ, Vương Quế Lan đem thoại tiếp tới. Lão giả, nói mổ cái gì? Tại sao ta cảm giác hổ tử kiệu tóc cũng không tệ lắm, ít nhất xem ra đĩnh tinh thần, quản hắn giống ai đây, chính mình cảm thấy tốt không là được. Vốn là nghe xong đại bá Chu Định quốc hậu Chu Hổ cảm giác trong lòng lạnh lẽo một mảnh, thế nhưng nghe xong Vương Quế Lan hậu tâm bên trong nhiệt độ thẳng tắp tăng lên trên, trực tiếp liền nhào tới Vương Quế Lan trong lồng ngực cảm kích nói rằng, ta thật lớn mẹ ơi, thực sự là sinh ta giả ta mụ, người hiểu ta bác gái a. Chu Vũ lúc này đều cởi giận Làm đến vị này chính là Tam Thúc Chu Định Bang Nhi tử Chu Hổ, nhũ danh Tam Lư tử, năm nay 24 tuổi, cũng là lão thái công duy nhất tầng tôn tử, cũng không biết ngày hôm nay làm sao có lúc đến xem chính mình. Chu Vũ cụ tổ huynh đệ ba người, ít nhất vị kia chính là hiện tại thái công, này ba huynh đệ đều là ba đời đàn chuyện, đến Chu Vũ người này cũng là huynh đệ ba người, liền lão thái công ấn lại đứng hàng thứ liền cho ba huynh đệ nổi lên tên, lão đại gọi Chu Bưu, nhũ danh đại hổ tử, lão tam cứ gọi Chu Hổ, nhũ danh Tam Lư tử. Lão nhị tự nhiên chính là chú vũ, vốn là muốn cứ gọi chú bao tới, nhưng là ở vương quế lan kiên trì phản đối giới không có thực hiện được, đại danh liền cứ gọi chú vũ, thế nhưng nũ, danh vẫn là nói theo đi, bị mọi người xưng là nhị cầu tử. Cho tới ba huynh đệ làm người lao thái công đã từng nói một câu đánh giá, đại hổ tử âm, nhị cầu tử gian, tam lư tử rào hoạt. Có thể thấy được này ba huynh đệ không một cái là người đứng đán, tuy rằng đây chỉ là nói nói đùa, thế nhưng cũng có thể nhìn ra ba huynh đệ không giống tính cách. Thấy Chu Hổ còn ở mẹ nơi đó, Phấn Quan Bảo bảo Chu Vũ không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ, tiểu tử này khi còn bé xấu không xuất mấy, thế nhưng tác cái gây sự nhì, thường thường bị lớn một chút hài tử bất nạn, đều là chính mình mang theo Lưu Minh cậu đi thế hắn đem bãi tìm trở về. Nhưng năm đó tiểu giá làm sao hội trưởng đến như thế khỏe mạnh. Tráng đến quả thực rồi cùng tiểu Châu ngẫễ tử giống như, đây là ăn cái gì lớn lên. Cảm khái sau một lúc Chu Vũ hướng về phía tiểu tử này cái mông tới một cước, dương giọng hỏi: Tam lưu tử ngươi ngày hôm nay làm sao có lúc tới? Ca ca ta đều trở về hai ngày ngươi cũng không nói sớm một chút tới xem một chút ta, ai, ta này tâm á là hoa lương hoa lương a. Chu hộ lúc này cũng khôi phục bình thường, nghe vậy cười khổ nói, nhị cậu ca, huynh đệ mấy ngày nay lãng cái đại việc, mỗi ngày đều là buổi sáng 5 giờ chuyến xuất phát 10 giờ tối trung thu xe, hơn nữa trong trấn đến ta thôn cái kia phá đạo tất cả đều là hú to, chờ ta về đến nhà cũng phải hơn 11 giờ. Ngươi nói ta làm sao có thời giờ đến xem ngươi? Nay không chưa hôm nay cái này đại hoạt rốt cuộc xong việc tan này không vội vàng chạy về tới sao? Huynh đệ kiếm sống không dễ dàng à, ta nếu như như ngươi như vậy có văn hóa ngồi ở trong phòng làm việc tay nhỏ ở trên bàn gõ rung một cái ba, miệng nhỏ đến trong tiệm cơm nói chuyện ba, cái kia món tiền nhỏ ào ào liền có thể đến một đám lớn, cái nào mẹ kiếp còn được phần này tội a. Nhị cậu ca, ngươi nói mạng của ta sao liền như thế khổ a? Nói làm bộ địa lau mấy lần vốn là không tổn tại nước mắt, thừa dịp Chu Vũ một cái không chú ý kẻ này khuôn mặt lộ ra một tia cười xấu xa, tiến lên một cái hùng ôm đem Chu Vũ ôm. Nhất thời Chu Vũ cảm giác mình lại như là bị hùng người mù ôm lấy như thế, ước đến hai tay trên không trung múa tung tốt huyền không có bị bật chết. Bấy có thể có một phút, khả năng là Chu Hổ cảm giác thủ này cũng báo địa gần đủ rồi mới đem Chu Vũ thả xuống, lập tức biến thành một bộ ngoan bảo bảo dáng dấp có chút nhăn nhó địa nói đến, nhị cậu ca, ta thực sự là quá muốn ngươi. Lúc này mới hội ôm đến như vậy khẩn, cái kia không lạc ngươi chứ? Chu Định Quốc một nhà ba người nhìn cái này vai hề là dở khóc dở cười, tiểu tử này liền một cái đặc điểm, gia mặt dày đến cơ hồ không hề có nguyên tắc, là tốt rồi xuyên lộn đánh thí, hoặc không lưu tay, ngoại trừ trong nhà trưởng bối cùng Chu Vũ ở ngoài người bình thường vẫn đúng là không trị được hắn. Nhìn cơm thức ăn trên bàn bánh bột ngô, Chu Hồ khẽ miệng chảy vài giọt chảy nước miếng, cũng không kịp nhớ cùng Chu Vũ đấu võ mồm. Kẻ này cũng không khách khí trực tiếp ngồi vào Chu Vũ vị trí cầm lấy một cái món ăn bánh bột ngô liền bắt đầu ăn đứng dậy. Vừa ăn một bên rơ ngón tay cái lên tích góc một cái, khả năng là ăn được có chút cuống lên bị hế một thoáng, Vương Quế Lan mau mau cho hắn thị chén nước cơm, tiểu tử này uống vào mấy ngụm mới thoải mái chút. Một nhà ba người hầu hạ Chu Hồ đem cơm ăn xong, cha giúp đỡ mẹ thu dọn bàn, cả hai cái ngồi ở trên ghế mây lao việc nhà. Đống Nhiên tiểu tử này liếm đại bánh bột ngô mặt đối với Chu Vũ nói rằng, nhị cậu ca Này cơm cũng ăn xong, sẽ không cái gì tốt thiên để huynh đệ nếm thử. Chu Vũ không nói hai lời lập tức vào nhà lấy ra hai cái ngọc khê ném cho hắn, tiểu tử này mở ra một bao đốt một con híp mắt lại đánh lên, vừa đánh một bên thì thầm, "Cha cha, này từ đại thành thị trở về đàn ông chính là không giống nhau, quá rộng thoáng, khá lắm vừa ra tay chính là ngọc khê a, bất quá này yên mùi vị sát thực khá tốt, sau khi ăn xong một điếu thuốc tái quá hoặc thần tiên a." Chu Vũ liền như thế cười ha ha mà nhìn mình huynh đệ. Nói thật Chu Vũ đánh trong lòng thương yêu cái này vai hề đệ đệ, hai người từ xuyên quần niêm thì liền cùng nhau, đánh nhau cùng tiến lên, có thứ tốt đồng thời chia sẻ, là đúng nghĩa có khổ cùng hưởng, có nạn cùng chịu, hơn nữa còn là đánh ghẽ xương liền với gần huynh đệ, vì lẽ đó hai người tốt đến lại như một người giống như. Mã Chu Hổ đánh tiểu liền đặc biệt sủng bái cái này nhị cậu ca, bởi vì theo nhị cậu ca chẳng những có thể bắt nạt người còn có thể đảo cho tới ăn ngon hòa hảo chơi, hơn nữa xưa nay không chịu thiệt. Điều này sẽ đưa đến có lúc Chu Vũ nói chuyện so với Chu Định Bang đều tốt xử. Sau khi lớn lên Chu Hổ càng là đưa ra hai cái phàm là, phàm là nhị cậu ca làm ra quyết sách, ta đều kiên quyết giữ gìn, phàm là nhị cậu ca chỉ thị, ta đều kiên quyết không rời địa tuần hoàn. Có thể nói ở Chu Hổ trong lòng Chu Vũ chính là vô địch đại danh tử. Ăn uống no đủ hút thuốc xong sau, Chu Hổ mang theo hai cái ngọc khê hùng hục theo sát Chu Vũ hướng về sân phơi mà đi. Chương 13, không phải ta không hiểu, thế giới này biến hóa nhanh Lúc này đã là sau giờ ngọ hơn 1 giờ, chính là trong ngọn núi lúc nắng nhất, nắng bức Thái Dương không kiêng kỵ mà chiếu rọi chu vi sân rã, tiểu hai bên đường cây tối không tinh đánh thái ấp rủ xuống xanh nhạt lá cây. Chu Vũ còn khá hơn một chút, tiến cái mau thốn, thế nhưng chu hồ nhưng là thảm, toàn bộ da đầu bại lộ dưới ánh mặt trời, cảm giác nạo qua bị như là hỏa giống như. Ca hai cái đến sân phơi, phát hiện ở đây viện phương bắc dựng lên một cái lều, lều dưới đây có mấy người chính đang nói chuyện. Hai người đi vào nhìn lên hóa ra là Chu Định Bang cùng Trương kế toán cùng với mấy cái thôn dân tiểu tổ trưởng, thế nhưng bên cạnh còn có hai cái đầy mặt đại hán người ca lưỡng liền không quen biết. Thấy Chu Vũ tới mọi người trên mặt đều lộ ra nụ cười, nhị cậu tử tiểu tử này quá nhận người hiếm có, yêu thích, lúc này mới về thôn không mấy ngày không chỉ cho Chu gia thôn lão các thiếu gia mang đến tiền lời hơn nữa còn giải ra dung mạo, sau đó cái kia hai cái thôn người lại có thêm ai không phục Chu gia thôn người, liền đem nhị cậu tử khiên ba. Không mang tới, nhìn bọn họ còn có thể hạ hê đứng dậy. Không biết nếu như Chu Vũ biết lúc này trong lòng bọn họ ác thú vị có thể hay không rời nhà trốn đi chạy ra Chu gia thôn. Chu Định Bang cười ha hả đối với Chu Vũ nói rằng: "Nhị cậu tử, là không phải lo lắng tiểu vương trang các hương thân đến không được. Ha ha, tiểu tử thối ngươi cứ yên tâm đi, hai vị này chính là mới từ tiểu vương trang đến, theo ngươi mụ đầu kia luận ngươi phải gọi bốn cậu cùng năm cậu, hai người bọn họ cùng ngươi mụ là một cái thái công." để bọn họ cùng ngươi nói một chút đi. Hai người kia đều là hơn 40 tuổi dáng vẻ, con mắt rất sáng, thế nhưng làm cho người ta cảm giác rất hàm thực, lỏa lộ ở bên ngoài da dẻ bị xái thành hồng màu đâu. Đại đỉnh mũ rơm, An Mặc kiện sóng vai áo khoác ngắn, ống quần quần đến thật cao. Trong đó cái kia bốn cậu nhìn Chu Vũ có chút có quắc nói rằng, không nghĩ tới Quế Lan đại tỷ hài tử đều lớn như vậy, mấy năm trước nghe nói ngươi thi lên đại học, ngươi không biết khi đó đem ngươi cậu cho trịch ứng. Cả ngày ở bọn ta bên thai nhắc tới hắn đại chó ngoại trai làm sao làm sao, nghe được bọn ta lộ thai đều mà ra cái cái tới, sau đó bọn ta thực sự không chịu nổi, thấy hắn cách thật xa liền đi đường vòng đi. Nói tới chỗ này chuyện đề tài tiếp tục nói, vốn là năm ngoái một năm mưa thuận gió hòa, trong núi lớn sản vật núi rừng chất lượng cực kỳ tốt, các hương thân vừa vừa tính địa hướng về trong nhà trích, thế nhưng lệnh mọi người không nghĩ tới chính là tiểu thương tử môn tâm quá đen, tốt như vậy sản vật núi rừng dĩ nhiên chỉ cho đến 210 đồng tiền khoảng chừng. trái phải một cân, còn muốn bọn ta cho chọn hạ sơn, chuyện này quả thật quá bắt nạt người. Sau đó ngươi cậu cùng mọi người vừa thương lượng, ngược lại món đồ này không sợ thả, liền sẽ không có bán cho bọn họ vẫn phóng tới hiện tại. Nhưng là các hương thân chủ yếu chính là lấy những thứ đồ này sống qua ngày, một năm này không có thu hoạch mọi người tháng ngày trải qua thì càng cần ba, bọn ta cũng thương lượng qua nếu như không còn người giá cao thu mua liền dứt khoát tiện nghi cái nhóm này tiểu thương. Ai biết ngay khi bọn ta mặt ủ mày chau thời điểm sáng sớm hôm nay Định Bang Đại ca liền phái người đến trong thôn nói cho mọi người chu ra thôn bên này có người giá cao thu mua sản vật núi rừng, cuối cùng cũng có thể mua được 30, 40 nguyên, vừa mới bắt đầu bọn ta cũng không tin, xuất hiện ở xã hội này còn có thể có như vậy người tốt. Thế nhưng Chí Giang Đại ca nói nếu là Định Bang Đại ca phái người đến liền không có sai. Hơn nữa còn muốn mọi người về nhà đem sản vật núi rừng một lần nữa kiểm tra một lần. đem chất lượng không tốt toàn bộ kiếm đi ra ngoài, nhân ra tốt bụng như vậy cũng không thể hám hại nhân gia, bằng vào chúng ta mới có thể làm đến muộn như vậy. Chí Giang đại ca sợ các ngươi bên này chờ cuống lên liền phái hai anh em chúng ta đi tới báo cái tin nhi, đại bộ đội ở phía sau chờ một lúc liền có thể đến. Đại cháu ngoại trai a, không nghĩ tới bọn ta ca lượng đi tới nơi này, sau định bang đại ca cùng Trương đại ca nói cho bọn ta dĩ nhiên là người đang làm thu mua, ngươi nói bọn ta nếu như biết là người gái nào còn có thể có một kia hoài nghi. Bây giờ nhìn lại ngươi cậu khi đó không nói mạnh miệng, ngươi người ngoại sinh này quả thật không tệ, nhân nghĩa a." Dứt lời bốn cậu còn rũa ra ngón tay cái. Mấy câu nói nói tới người chung quanh trong lòng ấm áp, Chu Vũ ra mặt tuy rằng không tệ, nhưng lúc này cũng là có chút đỏ lên. Hai người này cậu cũng là, nào có ngay ở trước mặt mặt của người ta mạnh như vậy khoe người. Ra mặt lại hậu cũng sẽ thật không tiện a. Lúc này Chu Định Bang nhìn thấy nhi tử cầm trong tay hai cái ngọc khê điền, lông mày Dương Gia nhất thời mừng rỡ dị thường. Mới vừa rồi cùng Lao Trương liên hợp lại đợi lát nữa tiểu vương trang người tới lấy cái gì đến chiêu đãi đây. Trong núi lớn những người miền núi 10 cái có 9 cái là kẻ nghiện thuốc, nhưng là chu gia thôn đàn ông đánh đến, cơ hồ đều là chính mình loại đến thuốc lá rồi. Đồ chơi này nếu như lấy ra đi chiêu đãi người khó tránh khỏi có chút hàm sạm. Mẹ tiếp, sau đó ai lại nói nhà chúng ta Tam Lư tử sẽ không tới sự tình xem lão tử không cốt hắn. Thật tốt hài tử a, muốn lão tử vị trí nghĩ, cấp lão tử vị trí cấp. con có thể tìm tới so với hổ tử tốt hại từ sao? Bất quá tiểu tử này tựa hổ có hơi phá sản, này điên đến bao nhiêu tiền a? Chu Định Bang toát cao răng tử trong lòng cảm khái nói, "Hổ tử, mau đưa Yên lấy tới, ngươi nói ngươi nãy hùng hại tử cho ngươi đi mua Yên làm sao hiện tại mới mua về? Mau mau cho hai ngươi cậu trước tiên đốt một con." Chu Hổ chính đang liều dưới hóng mắt đây, nghe thấy cha tiếng kêu không khỏi cười khổ một tiếng, vẫn là cha biết là người. Ngày hôm nay này hai cái ngọc khê xem như là bằng dao. Nhưng là cha lúc nào như thế sẽ nói. Còn để ta đi mua yên. Bán cái cây búa A. Ở trước mặt nhiều người như vậy cũng không thể quyệt cha mặt mũi. Chu hổ nhịn đau đem yên mở ra lấy ra hai cái cho bốn cậu cùng năm cậu đốt. Cái kia hai cái tiểu vương trang hạ xuống hán tử nhìn chu hổ hướng về chu định bang hỏi. Được lắm hán tử khôi ngô, định bang đại ca, vị này hậu sinh là. Chu định bang khiêm tốn điệu nói rằng, đây là chúng ta ra tiểu tử. Nam kia từ bộ đội phục viên sau chính mình mua đại ô tô ở trong trấn làm doanh vận, này không nghe nói tiểu vương trang các hương thân muốn tới bán sản vật núi rừng, này buôn bán tạm thời liền không làm chạy đến giúp đỡ đánh ra tay. Đúng rồi, đây là Hải Tử mua đến Yên cũng không biết các ngươi đánh đến tập không quen, nếu như cảm giác không đúng ta để hắn lại đi mua. Lưu loát một trận thoại hạ xuống Chu Định Bang nói tới là thiên cao vấn đạo, như một xuân phong, tuy rằng lời nói đến mức rất khiêm tốn thế, nhưng lời nói đã ý, tự hào tình hiển lộ không thể nghi ngờ. Trương Kế Toán cùng mấy thôn dân kia tiểu tổ trưởng Bao Quắc Chu vô cùng Chu Hồ ở bên trong tất cả đều nghe được trận mắt ngoắc muồm, này vẫn là cái kia thẳng thắn đến cùng, động một chút là ma đái dậy muốn đánh người Chu Định Bang sao? Cái kia đem thực ở tiến hành tới cùng xưa nay sẽ không nói quắc liển tối lắm đều muốn hưởng ba hưởng Chu Định Bang đồng chí lúc nào trở nên như thế sẽ nói. Chuyện này thực sự là quá mẹ kiếp lôi người. Không phải ta không hiểu, thế giới này biến hóa nhanh a. Mọi người ở đáy lòng tiêu thảm. Sau đó hai vị từ bên dưới núi lớn đến ngay thẳng hắn tử đem Chu Hổ thổi phòng đến mức như bông hoa như thế, nói thẳng đứa nhỏ này có tiền đồ, tương lai chỉ định là cho giỏi hơn thầy mà thắng với Lam. Chu Định Bang cười đến được tiêu là một cái xán lạn a, đầy mặt đều là nếp nhăn hoa. Còn Chu Hổ vào lúc này hận không thể tìm cái tường phụng trui vào, mất mặt a. Chu Vũ ở trong lòng tàn nhẫn mà khinh bỉ tam thúc một phen, bất quá lão này quả thật có tiến bộ, ai Sau đó mình và hộ tử giải y ở không gian là càng ngày càng ít. Ngồi sau mười mấy phút lục tục địa có trong thôn các hương thân đến giúp đỡ, bao quát Chu Vũ cha mẹ cũng đều tới. Đều biết ngày hôm nay tiểu vương trang người muốn hạ sơn vì lẽ đó mọi người trong nhà không việc đều tự giác qua đến giúp đỡ đánh làm trợ thủ. Sau đó Chu Định bang dặn dò mấy cái thôn dân đến chọn đến mười mấy dụng sơn nước suối cùng hai mươi mấy chậu rửa mặt, giữ lại như thế này cho tiểu vương trang các hương thân rửa mặt giải giải lao. Khí trời càng ngày càng nóng. Sân vơi trên chọc lốc cũng không có cây cỏ, mặt đất nóng bỏng nắng bỏng, cũng may có gió núi thỉnh thoảng thổi tới mới thoáng giảm bớt mọi người oi bức nỗi khổ. Chương 14, ông chủ lớn là cháu ngoại trai. Khoảng chương 1 điểm khoảng 40, để chu gia thôn các hương thân kiện chân mong ngóng vương gia thôn đại bộ đội rốt cục xuất hiện, đi đầu chính là một vị xem ra hơn 40 tuổi, thân cao chừng 7 thước trắng hán, ửng đỏ khuôn mặt, hai con con báo mắt là lấp lánh có thần, trên vai chọn một gánh đặc cỡ lớn cái sọ, y phục trên người hầu như đều ướt đẫm. Thế nhưng ở đòn gánh rung động nhịp điệu bên trong vẫn như cũ bước nhanh như bay. Cái kia gổng gánh đại hán mới vừa vừa lộ diện, Chu Định Bang vội vàng mang theo thôn hội hội thành viên tiến lên lên tiếp. Đùa chi thế, nhân gia tiểu vương trang bí thư chi bộ chọc lấy trọng trách tới làm là chủ nhân cái nào còn có khả năng ngồi. Chu gia thôn bang này đàn ông sau đó có còn muốn hay không ở mảnh này la lộn? Lại nói nhân gia nhưng là nhị cậu tử cậu ruột. Thấy Chu Định Bang tiến lên đón, cách thật xa đại hán kia liền ôn quyền Âm thanh vang dội trong nháy mắt liền chuyển tới, Định Bang Tam ca, bọn ta đến muộn, thứ tội thứ tội a. Nói xong liếc nhìn Chu Định Bang đi theo phía sau một đoàn chu gia thôn hương thân, lại vừa đi vừa ôm quyền nói, cảm tạ chu gia thôn lão các thiếu gia môn, đại ân không lời nào cảm ơn hết được nha. Chu Vũ hay cùng ở tam thúc mặt sau, thấy cậu cả người mồ hôi đầm đìa, hai tấn đã bay lên loang lổ tóc bạc, vì tử trong lòng đến, mau mau chạy mau vài bước tiến lên nên tiếp. Vương Chí Giang lúc này đã mệt muốn chết rồi. Thế nhưng vẫn cứ cắn răng đang kiên trì. Bất thình lình liền thấy trong đám người bỗng nhiên chạy ra một người tuổi còn trẻ hậu sinh, nhìn kỹ thối chính mình một thoáng, này không phải là mình đại cháu ngoại trai sao? Đến cậu trước mặt Chu Vũ cũng không nói lời nào đỏ mắt lên rỡ xuống cậu trọng trách liền đâm tới chính mình trên vai. Vương Chí Giang vui mừng địa cười cợt, dùng áo dài đem mồ hôi trên mặt xoa xoa, cao hứng nói rằng: "Tiểu Vũ, khi nào trở về? Thật không nghĩ tới lần này hạ sơn có thể nhìn thấy ngươi." Nói xong, Vương Trí Giang lại nhìn một chút cháu ngoại của mình, nhìn thấy cháu ngoại trai vành mắt có chút đỏ lên liền hí ngực nói, "Làm sao? Đau lòng cậu?" Thấy Chu Vũ gật gật đầu, Vương Trí Giang lại bắt đầu cười ha hả, "Tiểu tử ngốc này có cái gì tốt đau lòng? Trọn như thế ít độ còn lui không xấu cậu, chỉ là ngày hôm nay có chút nóng nảy thôi." Lại nói, "Tiểu tử ngươi cũng là sông qua Thượng Hải than nhân vật, làm sao như cái đàn bà như thế còn học nhân gia sắt mắt gật lệ." Nói chuyện đương lúc, Chu gia thôn đại bộ đội đều chạy tới. Mọi người cấp trợ giúp mặt sau vương gia thôn các hương thân gồng gánh tử, chỉ là lần này vương gia thôn làm đến người thực sự là quá hơn nhiều, tổng cộng có thể có hơn 100 hào người, xem ra thế này hẳn là toàn thôn các lão gia tập thể phát động rồi. Đến lều dưới, những này vội vã chạy đi các hán tử dồn dập cầm lấy bầu nước múc mát mẹ nước suối liền rầm rầm địa uống một hơi cạn sạch, bởi uống qua cấp tung xuống nước suối cùng mồ hôi trên người giao hòa vào nhau, làm cho cả người ướt nhẹp. Có hán tử thẳng thắn múc một bầu nước theo đỉnh đầu đi xuống ngã, cũng trong miệng gọi thẳng sảng khoái. Ở tiểu vương thôn này, quần hán tử dựa mặt uống nước đứng lúc, Chu Gia thôn người ở trường kế toán dưới sự chỉ huy bắt đầu đối với sản vật núi rừng tiến hành phân loại, xương cân kỳ món lợ. Khi, Lãm hỏi Vương Chí Giang tiểu vương thôn có cần hay không đi ra một hai người đối chiếu một thoáng thì Vương Chí Giang vung tay lên, vào lúc này còn chưa tin Chu Gia thôn các hương thân vậy còn là người sao. Mọi người ngồi xuống sau Vương Chí Giang lại hướng về Chu Định Bang cảm tạ một phen sau nói rằng, Định Bang Tam ca Lần này chúng ta tiểu vương trang hết thảy các lao gia đều phát động rồi, cụ thể trọng lượng mọi người cũng không công phu sừng, ngược lại là mỗi người hai cái sọ, phòng trừng cũng có cái hơn 100 cân. Bất quá chất lượng trên các ngươi cứ việc yên tâm, bảo đảm đều là thứ tốt, lừa gạt người sự tình chúng ta tiểu vương trang làm không được. Chu Định bang gật gật đầu, Vương Chí Giang tuy rằng có lúc có chút thô bạo, nhưng tuyệt đối là cái thực hành, sẵn khoế người, làm việc đinh là đinh mạo làm mạo, tuyệt đối sẽ không lừa gạt người. Thế nhưng chuyện lần này Nhi chính mình cũng là cái chấn chạy, vẫn để cho nhị cậu tử tới làm chủ đi. Nghĩ tới đây Chu Định Bang cười cợt, quay về Vương Chí Giang nói rằng, "Chí Giang, ngươi là xá dạng người Tam ca đương nhiên rõ ràng, không nói ta hai nhà còn có thân thích, chính là không có thân thích ta như thường tin tưởng ngươi, huynh đệ nhân phẩm của ngươi không thể chê, tuyệt đối là cây vậy." Nói tới chỗ này Chu Định Bang chuyển đề tài, "Bất quá lần này thu mua sự tình Tam ca của ngươi ta chính là cái người chạy việc, ông chủ lớn là có một người khác ca." Vương Trí Giang sững sờ, Chu Định Bang không phải ông chủ lớn. Cái kia sẽ là ai? Còn có ai sẽ tốt như thế tâm, giá cao thu mua không tính còn trên cột phái người đến thông báo chính mình. Cảm tình vào lúc này tận vội tử, bốn cậu cùng năm cậu còn chưa tới đến cấp hướng về Vương Trí Giang báo cáo đây. Tam ca, người đại lão kia bản là ai? Vậy cũng là bọn ta ân nhân a, ngươi có thể chiếm được để bọn ta gạ gỡ. Thấy tự lão tam nhà ta chính ở chỗ này cùng sống ngủ phí. Đứng ở bên cạnh vẫn chú ý bên này Chu Định Quốc không nhịn được, há mồm liền đến một câu, ông chủ lớn chính là con trai của ta. Vương Chí Giang đi tới sân phơi sau vừa đảo mắt qua liền thấy tỷ tỷ cùng anh rể, tỷ đại lượng nói một lúc thoại, đương nhiên cùng cái kia quật cường anh rể cũng gật gật đầu, sau khi liền ai cũng không để ý tới ai. Vào lúc này dĩ nhiên nghe được anh rể nói ông chủ lớn là con trai của hắn, hơn nữa ngữ khí là như vậy khoe khoang. ở quán tính ảnh hưởng bị tức đến chập mạch rồi, Vương Chí Giang cũng đã quên nói chuyện chính là hắn anh, dễ, thuận miệng liền đến một câu, "Cái gì? Chu Định Quốc ngươi nói cái gì?" "Ông chủ lớn là con trai của ngươi, liền ngươi còn có thể sinh ra như vậy có tiền đồ nhi tử?" Đường hướng về trên mặt chính mình hóa lửa, "Ha ha, quả thực cười chết ta rồi." Vào lúc này Vương Chí Giang Chu Vi lạ kỳ tĩnh, tính hơi giở người, từng cái từng cái nhìn về phía Vương Chí Giang ánh mắt rồi cùng xem kẻ ngu si gần như Chu Gia Thôn cùng Tiểu Vương Trang những người này cái nào không biết hai người này là anh rể cùng em vợ quan hệ. Tuy rằng đôi này, chuyện này đối với anh rể cùng em vợ gặp mặt liền khác, nhưng là nhân gia hải tử chiếu ngươi chọc giận ngươi. Đặc biệt là Chu Gia Thôn các hương thần trong lòng đều sắp tức giận bạo, hừ hừ, nhìn ngươi như thế này kết thúc như thế nào? Chu Định Quốc cũng không tức giận, nói từng chữ từng câu, ta là không sinh được đến, nhưng là ngươi tả có thể sinh ra. Chí Giang, đều lớn như vậy người, nói cái gì ngốc thoại đây? Tiểu Vũ vẫn còn ở nơi này đây. Định Quốc, ngươi không nói lời nào không ai bắt ngươi khi, làm, ngươi cơ âm. Vương Quế Lan không vừa mắt, đệ đệ cùng lao ra các đánh 50 đại bản. Vương Trí Giang đông nhiên tỉnh lại, dùng sức nhi địa vỗ đầu mình một cái, sắc, suýt chút nữa bị anh rể con này quật lừa đem đầu tức đi lên, mình tại sao có thể nói như vậy đây? Liên mau mau vẻ mặt đưa đám giải thích, tạ, ngươi đừng nóng giận à, ta này không miệng một khoan khoái lập tức tịch thu trụ sao. Ta làm sao có thể nói ta đại cháu ngoại trai đây? Tiểu Vũ a, đừng quên trong lòng đi a, cậu không phải cố ý. Lúc này Chu Vũ nhắm mắt đội lên đi ra, "Cậu, ta Tam Thúc nói không sai, lần này thực sự là ta ở thu mua sản vật núi rừng, sợ đem các ngươi hạ xuống, vì lẽ đó liền để Tam Thúc cùng Trương Thúc bọn họ phái người thông báo các ngươi một tiếng, cũng tốt để tiểu vương trang các hương thân nhiều bán ý tiền. Vốn là ngươi vừa nãy tới đây thời điểm ta đã nghĩ đem chuyện này nói cho ngươi." Nhưng là nhìn ngươi vẫn đang bận sẽ không lo lắng nói. Ha ha ha, vẫn là ta đại cháu ngoại trai có năng lực, cậu đôi mắt này lúc nào nhìn lằm quá. Tiểu tử ngươi khi còn bé cậu liền nhìn ra ngươi không phải người bình thường. Tan nhẫn mạ vỗ vỗ chu vu vai, xem ra thế kia hận không thể cắn cháu ngoại trai mấy cái mới giải hận Vương Chí Dัง sau khi nói xong xoay người rồi hướng Tiểu Vương Trang các hương thân nói rằng, các vị ca ca các anh em, thế nào? Người đại lão này bản cũng thật là ta cháu ngoại trai. Trước đây cùng các ngươi chuyện phiếm ta cháu ngoại trai Châu bỏ các ngươi còn chưa tin, hiện tại tin chưa. Nhìn một cái, có bao nhiêu tiền đủ, nhiều nhân nghĩa con ngoan a. Mọi người dồn dập gật đầu, đều là trong ngọn núi ngay thẳng hắn tử, nhân gia cậu khoa cháu ngoại trai không theo phối hợp điểm tâm bên trong ban quan a, huống chi nhân gia này cháu ngoại trai cũng quả thật không tệ. Nhìn mọi người đều đi hỗ trợ nhấc sản vật núi rừng, Vương Chí Giang đi tới Chu Vũ trước mặt nhỏ giọng nói rằng, "Tiểu Vũ a, ngươi cái tiểu xẹp con bê đây là muốn hại chết cậu a?" ta không mang theo chơi như vậy, cậu tích góp cả đời mặt mũi đều hủy ở ngày hôm nay a. Tiểu tử thối, ngươi nói thật là không phải là cùng ngươi ba lão già kia kết phường lừa gạt cậu tới. Nhìn Chu Vi Cha cùng mẹ cũng đang giúp đỡ làm trợ thủ, Chu Vũ tiến đến cậu bên thai nhỏ giọng nói rằng, "Cậu, ta so với Đậu Nga còn đoan à, ngươi cảm thấy ta có thể làm ra loại sự tình này sao? Ngươi nhưng là ta cậu a." Kỳ thực ta ba câu nói mới vừa rồi kia thật không phải nói ngươi, nhân ra là chê ta tam thúc quá lải nhải. Ngươi lại là óo kiếm hết bị mắng. Bất quá câu, ta ăn ngay nói thật, ta ba buổi trưa còn hỏi lên ngươi tới, còn nhưng ngươi các ngươi là không phải xảy ra chuyện gì nhi, nay buổi trưa cơm đều ăn không vô, hiện tại còn đói bụng đây. Ta ba liền cái kia tánh bướng bỉnh, thế nhưng tâm nhãn cực kỳ tốt xứ, ngươi sau đó liền để hắn điểm, cái kia dù sao cũng là tỷ phu ngươi không phải. Lại nói nữa các ngươi như thế kháp khó chịu nhất còn không là ta cùng ta mụ. Vương Chí giang gật gật đầu. Tế nghĩ một hồi hai người trong lúc đó còn thật không có cái gì không qua được sự tỉnh, bấm nhiều năm như vậy cũng được rồi, lại nói anh rể đối với mình một nhà thực là không tồi, liền lên thứ đưa cho mình lão tử cái kia vỏ rượu thực sự là quá tốt uống, phòng trừng không có mấy trăm đồng tiền xuống không được. Nghĩ tới đây, Vương Chí Giang trong lòng cũng là thoải mái. Chương 15, tối nay chưa trở mắt. Ở mọi người dưới sự giúp đỡ, Tiểu Vương trang chọn đến sản vật núi rừng đã qua sừng ký món nợ xong xuôi. Tổng cộng là hơn 14,000 cân sản vật núi rừng, phẩm chất tốt vô cùng. Chu Vũ để Tiểu Vương trang các hương thân ở cái sọt trên làm đến ký hiệu, những này phẩm chất tốt đẹp sản vật núi rừng giá tiền không thể cùng trong thôn như thế, lẽ ra có thể nhiều hơn chút. Cứ việc Chu Vũ một nhà luôn mãi giữ lại, Vương Chí Giang vẫn không có đáp ứng lưu lại ở mấy ngày, trong nhà cũng không có thiếu việc chờ đợi mình làm đây, trước khi đi đối với Chu Vũ nói rằng, "Tiểu Vũ, qua mấy ngày ngươi cũng phải tới trong ngọn núi ở mấy ngày." Người ông ngoại cùng người mẹ vừa nghĩ ngươi liền than thở, tận bắt ta xỉ tới, nếu như ngươi không qua đi hậu quả kiếp nhưng là rất nghiêm trọng. Còn thân thể của bọn họ ngươi thả một trăm tâm, tuốt vô cùng. Cam loại, chờ, thả nghỉ hệ thời điểm ngươi linh nhi mọi tử cũng sẽ trở về, đến thời điểm các ngươi hai huynh muội lại gặp mặt. Nói xong cũng sải bước truy đuổi những người khác đi tới. Chờ tất cả mọi người tắt về phía sau, ở lại chỗ này trông coi sản vật núi rừng cho hổ đối với Chu Vũ nói rằng, nhị cổ ca Vận chuyển những mẻ sản vật núi rừng đại xe vận tải liên hệ sao? Nếu không ta cho ngươi liên hệ hai đại." Chu Vũ lắc đầu nói, "Ta cùng bạn học ta nói xong rồi bọn họ sẽ phái xe đến, chúng ta không cần tìm xe, ngươi buổi tối không phải còn có một đan việc sao? Không cần ở đây theo ta vội ngươi đi thôi." Chu Hồ gật gật đầu, cùng Chu Vũ nói tiếng gặp lại cầm còn lại hai hộp tiên liền đi. Lúc ăn cơm tối cha nhấc theo một cái sáu cái rổ đến cho Chu Vũ đưa cơm tới, hai cái nóng hầm hập món ăn bánh bolog, một đại đoàn cháu nhỏ Còn có một đại bản mới vừa xào kỹ sợi khoai tây, ăn được Chu Vũ là đầu đầy mồ hôi. Một lát sau Chu Định Bang cùng Trương Kế Toán mang theo mười mấy cái thôn dân tới, nghe nói là chuẩn bị buổi tối trang hóa lúc này mới mang những người này chuẩn bị qua đến giúp đỡ. Trương Kế Toán nói tới thực sự, nhị cậu tử, trang hóa sẽ khi nào đến? Ta cùng ngươi tam thúc suy nghĩ chúng ta chính mình trang hóa là không phải có thể tỉnh điểm xe tiền bố xếp. Tình một khối là một khối a. Chu Vũ có tính toán của mình. cũng không thể để nhóm này người quấy rầy chính mình sắp xếp, liền nói rằng, "Trương thúc, các vị thúc thúc đại gia, bằng hữu ta đại xe vận tải dự tính ban đêm một điểm từ trong huyện xuất phát, đến ta thôn thế nào cũng đến mấy tiếng chứ. Nhân gia đều có chính mình rất chuyên nghiệp công nhân múc xếp, chúng ta rất có thể sẽ giúp qua loa, vì lẽ đó ni các ngỡ như thế này liền toàn về nhà an tâm địa ngủ ngon, chờ ta ngày mai trở về mọi người liền có thể thấy tiền rồi." Mọi người cười ha ha, tâm tình cũng thả lỏng không ít. Mặc dù biết nhị cậu tử không thể lừa gạt mọi người, nhưng là không thấy tiền ai trong lòng có thể nắm chắc. Điều này cũng làm cho là nhị cậu tử, nếu như đổi thành những khác năm cô khinh mọi người chỉ định là không tin, dù sao những này sản vật núi rừng quan hệ toàn ra cả năm tổng thể thu vào một nửa đây, lão nông dân quanh năm suốt tháng mặt hướng đất vàng bối hướng lên trời đều là cái gì? Không chính là vì để hài tử có đọc sách lão nhân có khẩu ăn ngon uống sao? Bởi tâm tình thản lòng, đám người này cũng vừa nói vừa cười đứng dậy. Trương Khê toán chợt nhớ tới buổi trưa thời điểm Chu Định Bang biểu hiện, liền cười ha hả hỏi: "Tam ca, ngày hôm nay buổi trưa nhị cậu tử cùng Tam Lư tử đến chờ đợi cầm được cái kia hai cái yên không phải ngươi để Tam Lư tử mua đến chứ? Ta còn không biết ngươi, làm sao có khả năng cam lòng dùng giá cao mua yên?" "Ta nhỏ cái trời ạ, vậy cũng là Ngọc Khê nha, hai cái yên phải mấy trăm chứ? Nay còn chưa tính, hai anh em ta đánh xuyên qua quần yếm thời điểm liền nhận thức, ta làm sao không biết ba cái ngươi dĩ nhiên sẽ nói như vậy thoại?" Khi đó ta muốn nghĩ đến ngươi bị Hoa Hồ Ly phụ thân đây. Làm đến thôn dân bên trong cũng có bữa trưa thì ở đây, nghe xong chương kế toán tất cả đều bắt đầu cười ha hả. Chu Vũ cũng là không nhịn được cười, tam thúc ngay lúc đó biểu hiện quả thật có chút ra ngoài bất ngờ. Chu Định Bang khinh thường nhếch môi, chỉ vào bang này thôn dân nói rằng, các ngươi cũng quá nhỏ xem lười, lão tử năm đó làm lính thời điểm nhưng là ở thông tin liền trải qua, này không biết nói chuyện không, có nhãn lực giới sao được? Thế nhưng phục viên về thôn sau khi đối mặt đều là đều là các ngươi đám gia hỏa này, liền trên người tóc gáy có mấy viên đều biết ta và các ngươi có cái gì chàng. Vẫn là lời nói thật làm đến thoải mái. Thế nhưng hôm nay tới chính là ở ngoài người trong thôn, nay nói chuyện làm việc phải chú ý điểm, muốn sẽ không bị người xem thường. Lại nói nữa cùng các ngươi đám người này cùng nhau ta còn phải sẽ đến sự tình sẽ nói còn không phải đem láo tử biệt tự. Ta mới không có thời gian nhàn rỗi đâu đây. Ha ha ha. Nghe Chu Định Bang nói tới thực sự, mọi người lại là một trận cười to. Chu Vũ liền ngồi ở bên cạnh nhìn Bang này thúc thúc đại gia dạng quá khứ của mình thậm chí lẫn nhau phá, kiểm thượng mang đầy nụ cười. Chính mình những ngày thúc thúc đại gia tuy rằng sinh hoạt khá là nhỏ khó, thế nhưng bọn họ là trời sinh yên vui phái, đều có một viên vàng giống như trái tim. Ở Chu gia thôn không có nghe nói ai không dưỡng lão người, có vật gì tốt thà rằng không cho hài tử ăn cũng đến cho lão nhân giữ lại, Chu Vũ không biết đây là huyết mạch truyền thừa vẫn là truyền thống kế thừa. Nói chung tổ tông môn cần lao, thiện lương, thành thực, dũng cảm phẩm hạnh ở chú gia thôn trên thân thể người chiếm được kế thừa cùng phát triển, chú Vũ tin tưởng những thứ đồ này là vô giá, ở tương lai một ngày nào đó sẽ nở hoa, kết quả. Cuối cùng ở Tam Thúc chú định bang cùng chương kế toán dưới sự kiên trì, do hai người phân biệt mang theo mấy người chia làm hai bang ở đây viện trông coi đến ban đêm một điểm, một điểm sau khi chú Vũ để đổi ban, vốn là đám người này còn muốn giúp đỡ vận thủ đến xe vận tải đến. Sau đó đều bị Chu Vũ lấy các loại lý do cho ngăn lại. Về đến nhà rửa mặt lại tới trong viện đem thân thể trà sát một lần Chu Vũ gục ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Tối nay chưa chợt mắt a. Không thừa dịp hiện tại rảnh rỗi nhi dưỡng tinh súc nhuệ còn chờ cái gì thời điểm. Tối nay không nguyệt, tinh không có vẻ đặc biệt sáng lạ, tình cờ có một viên sao trời mang theo cảm giác mát mẻ từ trong bầu trời đêm sẽ qua, cháng loa ánh sáng lại lạnh như vậy thê lương bi thảm. Đã là tử ban đêm, Ở trong núi khí lưu phong trào rữa hình thành đẹp đẽ phong nhi, mang theo vài phần ôn nhu, từng tia từng dòng, mạn động liêu sao, lá cây. Trong màn đêm chu gia thôn yên tĩnh, thanh tân, từ từ gió núi mang đến từng kia từng kia cảm giác mát mẻ. Chu Vũ An mặc kiện áo khoác cầm trong tay khai sơn đao một thân một mình cất bước ở nải vô biên bóng đêm bên trong, trước mắt không khách khí vật, chỉ còn lại thuần thuần màu đen tràn ngập ở xung quanh. Đến sân phơi bên trong Chu Vũ hô một tiếng, "Trương Túc ở sao? Ta là Chu Vũ." Ta đến thay ca." Lời còn chưa dứt liền thấy lều dưới chui ra mấy cái bóng người, dẫn đầu trương kế toán dùng đèn pin chiếu một cái, vừa nhìn đúng là Chu Vũ này vừa mới đến bên cạnh hắn ngáp một cái nói rằng, "Nhị khẩu tử tới rồi. Chúng ta lão ca mấy cái còn có thể kiên trì một lúc, nếu không chúng ta lại bồi cùng ngươi đi, chính ngươi ở đây chúng ta cũng không yên lòng." Chu Vũ nở nụ cười, "Trương Túc, ở ta thôn địa bàn của mình có cái gì không yên lòng? Lại nói cũng đã hơn nửa đêm, các ngươi số tuổi cũng không nhỏ." Vẫn là nhanh đi về ngủ đi, bằng Hưu ta xe phòng trường cũng mau tới, ta cũng không cần chờ thời gian bao lâu. Tuy rằng những này thúc thúc đại gia còn muốn phải kiên trì lưu lại, thế nhưng Chu Vũ là người nào? Dựa vào ba tốc không nát miệng lười mấy hiệp hạ xuống sau khi những này thúc thúc đại gia liền thật cao hứng địa về đi ngủ. Nạp đại sân phơi liền còn lại Chu Vũ một người, lại đợi hai hơn 10 phút sau thấy xác thực không ai đến Chu Vũ lúc người đi tiến vào trong không gian. Không gian vẫn là không gian kia ạ. Duy nhất có biến hóa chính là cái kia mười mấy quả cải trắng miêu đã dài đến có 2 loại cao, vẫn là như vậy thủy linh như vậy thông tấu. Tán nhẫn ma hút vài hơi trong không gian không khí, Chu Vũ đi tới bên ngoài. Thời áo khoác, Chu Vũ hai tay tiếp tục một cái đại la khung, trong đầu ý niệm đồng thời, liền người mang khung liền xuất hiện ở trong không gian. Nay vẫn là Chu Vũ lần đầu hướng về trong không gian mang lớn như vậy cái đồ vật. Đem cái sọt để tốt hậu Chu Vũ kiểm tra một chút thân thể của chính mình. Cảm giác ngoại trừ đầu có một chút điểm không khỏe ở ngoài cả người cái gì thói xấu cũng không có, liền liền yên tâm đem sản vật núi rừng vận chuyển tiến hành tới cùng. Quá có thể có một cái giờ sau khi, trù vũ thẳng tắp địa nằm ở trong không gian, tham lam địa dẫn hấp không khí nơi này, mà bên ngoài hơn 200 không sản vật núi rừng đã không gặp, trong không gian thêm ra mấy cái cái xò sơn. Có một số việc nhi nhớ tới đến cảm giác không cái gì, thế nhưng một bắt tay vào làm liền không phải chuyện như vậy nhi. Vừa mới bắt đầu hướng về không gian vận chuyển sản vật núi rừng thời điểm Chu Vũ ngoại trừ đầu có một chút điểm không khỏe ở ngoài không cái gì cảm giác khác, thế nhưng không chịu nổi số lượng lớn a, khi làm vận chuyển đến hơn 100 khoang thời điểm Chu Vũ đầu đã đau đến không chịu nổi, buồn luôn, khó chịu đến đòi mạng, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là ngừng lại tự ở trong không gian nghỉ ngơi một trận. Ở không gian thần kỳ điệu tầm bổ gối tuần vũ cảm thấy khá hơn một chút, liền lại bắt đầu vận chuyển, liền như vậy vận vận nghỉ ngơi một chút. Chu Vũ rốt cục kéo về bại thân thể đem sơn phơi trên sản vật núi rừng đều cho cho tới trong không gian. Lúc này Chu Vũ cảm giác mình đầu chướng đến lợi hại, nằm trên đất học Lưu Minh cậu phun ra đầu lưỡi lớn, cả người quần áo đã ướt đẫm. Cảm giác đó lạ, cũng may Trương Thúc bọn họ trước khi đi cho mình để lại chút hồ khoai lang cho rằng bữa ăn qua, ăn năm, sáu cái đại địa qua sau khi Chu Vũ mới cảm giác dễ chịu một ít. Thông qua lần này hướng về trong không gian lượng lớn địa vận chuyển vật thể, Chu Vũ cảm giác ý thức của mình càng ngày càng lớn mạnh, vừa mới bắt đầu vận chuyển mười mấy khung đầu liền thống không được, nhưng là theo vận chuyển số lần tăng cường, đến lúc sau mình có thể một lần tính vận chuyển 40, 50 khung, hơn nữa cảm giác cũng so với vừa mới bắt đầu khá. Đến tận đây Chu Vũ Chu Vũ rõ ràng không gian một cái đạt tính, chính là ý thức mạnh yếu quyết định vận chuyển lượng. Nghỉ ngơi một lúc, cảm giác khí lực cùng tinh thần lại khôi phục không ít, Chu Vũ đi ra không gian cầm lấy Khai Sơn đao chạy chính mình đi đến. Chương 16 Sản vật núi rừng buồn bã. 4 giờ sáng sớm nhiều thời điểm, Chu Vũ Tử trong không gian lắc mình đi ra, tinh thần đầu cũng không tệ lắm. Từ trước cửa nhà sản vật núi rừng tuy rằng so với sân phơi bên trong nhiều lắm, thế nhưng ý thức của mình trải qua sau khi rèn luyện mạnh gấp mấy lần, bên này vận chuyển tốc độ dĩ nhiên so với sân phơi nơi đó còn nhanh hơn chút, lúc này hắn đã ở trong không gian ngủ có nửa giờ. Bất quá vào lúc này hắn cũng không dám ra, mà là từ trong sân đem cha xe đạp đẩy đi ra cỡi lên liền đi, quá làng.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 Quá làng, quá cầu đá, vận hướng về Thái Bình trấn mà đi. Ở khắp núi chim tức tấu lên bên trong chu gia thôn lại nên đón một cái thanh tân buổi sáng, chu Định quốc vợ chồng đứng dậy đến so với thường ngày chậm một chút một chút. Tối ngày hôm qua nhi tử trình diện viện bên kia gác đêm hai vợ chồng thực tại có chút lo lắng, đã nghĩ cùng nhi tử cùng đi, thế nhưng bị cái tiểu tử thúi kia cho từ chối. Ban đêm nhi tử đi ra khỏi nhà thì lao hai cái còn thanh tỉnh đây, thế nhưng hiểu rõ nhi tử tính cách hai người cũng không hề đứng dậy. Liên như vậy chậm rãi ngao đến 2 3 giờ vừa mới không nhịn được mệt mỏi lúc này mới chầm ngủ thiếp đi. Vừa rời giường lão hai cái liền mau mau hướng về ngoài cửa lớn đi đến, thấy nguyên lai trên đất trống sản vật núi rừng đã không gặp, thế mới biết nhi tử tối ngày hôm qua vẫn đúng là đến thần không biết quỷ không hay mà đem sản vật núi rừng chuyển đi. "Hắn ba, ngươi tối ngày hôm qua nghe được động tĩnh gì sao?" Vương Quế Lan có chút lo lắng hỏi. Chu Định Quốc lắc lắc đầu, "Hai ta tối hôm qua thủy đến muộn, ta cũng vậy cái gì cũng không nghe." Vất quá Quế Lan ngươi yên tâm đi, chỉ định là tiểu Vũ cùng bằng hữu của hắn đem hóa lôi đi, sợ kinh chúng ta ngủ mới không làm ra động tĩnh gì. Cha cha, không hổ là chuyên nghiệp a, nhiều như vậy sản vật núi rừng trang sa hai ta lang là không có nghe, không biết còn tưởng rằng Đề Sơn thần lấy đi đây. Hai người đang nói chuyện đây, liền thấy thôn trên đường Chu Định Bang dẫn một đám thôn dân chạy qua bên này đến, đến phụ cận Chu Định Bang thở hồng hộc hỏi, "Nhị ca, nhị tẩu, nhị khẩu tử ở nhà sao?" Hai người đồng thời lắc lắc đầu. Khi thấy nơi này sản vật núi rừng cũng không thấy thì mấy người gật gật đầu, Nhị ca, Nhị đẩu, mấy người chúng ta ngày hôm qua gác đêm thủ đến, có chút mệt mỏi về đến nhà ngã đầu liền thụy, nay không hôm nay sáng sớm đồng thời đến liền đến sân phơi đi xem xem, phát hiện sân phơi bên trong sản vật núi rừng đã không gặp, liền chạy đến nhà ngươi nhìn. Bây giờ nhìn lại nhị cậu từ tối hôm qua đã đem sản vật núi rừng chở đi. Hắc. Tiểu tử này thật càng hăng, dĩ nhiên có thể đưa cái này buồn bán làm được thần không biết quỷ không hay. không hổ là lão chu gia loại. Chu Định Bang hưng phấn nói rằng, "Trương kế toán mấy người ở trong lòng rất lớn khinh bỉ một cái Chu Định Bang, ta ít, lẽ nào lão chu gia loại là tốt rồi làm chút thần không biết quỷ không hay sự tình. Đó là ta có được hay không?" Chu Định Quốc vợ chồng đem mấy người lui qua trong sân, vào lúc này cách ăn cơm còn sớm, mấy người liền ngồi cùng một chỗ hưng phấn trò chuyện. Có thể không hưng phấn sao? Câm loại, chờ, nhị cậu tử lúc trở lại cố gắng liền có thể nhìn thấy tiền. Đến thời điểm đi trong trấn cắt mấy cân thịt tươi, trở về làm đốn thịt kho tàu cố gắng để lão nhân cùng bọn nhỏ giải đỡ thèm, sau đó sẽ cho bọn nhỏ mua xong giày sang đàn, cho nhà nữ nhân mua khối vải vóc làm thân xi mi, sau đó. Nói chung, chính là này còn chưa tới tay sắp xỉ 1000 đồng tiền cho những này vẫn khổ cực sống qua các hán tử mang đến Vô Hạ nước mờ, Chu Định Quốc hai người cũng không ngoại lệ, chính mình cũng có một trăm mấy chục cân hoa quả khô đây, thật nếu có thể mua trên 40 50 đồng tiền một cân vậy cũng là sắp tới 1000 đồng tiền a, đủ trong nhà hơn nửa năm chi tiêu. Vẫn là nữ nhân gia thận trọng, Hàn Huyên một lúc Vương Quế Lan rốt cục phát hiện chính mình kiểu cũ xe đạp không gặp, liền đem chuyện này nói cho chính đang tán gẫu mấy người, mọi người nghe xong cười ha ha, dồn dập nói rằng nhị cậu tự tiểu tử này chính là quỷ đầu, chỉ định là sợ từ trong chấn trở về phiền phức đem xe đạp cho lôi đi. Ngay khi chu ra thôn một đám các hương thân đối với cuộc sống tốt đẹp ước mơ thời điểm, Chu Vũ cỡi con kỳ 28 xe đạp hự hự điệu rốt cục chạy tới thị trấn Thái Bình trấn. Cũng không kịp nhớ hết khẩu khí đem xe đạp ném cho thị trưởng xem xe liền ngồi lên rồi đi thị trấn tiểu xe đỏ như một làn khói chạy thị trấn mà đi. Ngồi ở trong xe Chu Vũ rốt cục có lúc nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, tối đầu liền ngủ thiếp đi, này một thủy chính là hơn 2 giờ, mãi đến tận xe đỏ đến thị trấn khách vận trạm Chu Vũ mới bị tài xế đánh thức. Trong huyện Chu Vũ đã tới mấy lần nhưng là không phải rất quen thuộc. Người khác vào thành sau đều là vội và hướng về thị trấn trung tâm chạy đi, chỉ có hắn là nghịch hướng mà đi, cuối cùng rốt cục ở một cái ngã ba một bên tìm tới một chỗ khá là hoang vũ đất trống, ngồi sổm ở địa đầu quan sát một trận phát hiện đúng là không người nào trải qua hậu Chu Vũ bắt đầu rồi một vòng mới sản vật núi rừng Đại Na Di. Lần này sản vật núi rừng di ra tiến hành địa khá là thuận lợi, Chu Vũ thậm chí có thể lập tức di ra bốn khung sản vật núi rừng, hơn nữa cũng không cái gì tác dụng phụ, trải qua nửa giờ khoảng trường. Trái phải thời gian tiếp cận 40 ngàn cân sản vật núi rừng toàn bộ di ra không gian, ở ngã ba bên cạnh chất thành vài chồng. Ngồi ở đạo một bên, Chu Vũ cho Trương Cường gọi một cú điện thoại để tiểu tử này mau mau tìm xe vận tải tới đón hóa, thuận tiện nhiều mang những người này tay. Cứ việc Trương Cường có chút không rõ, nếu sản vật núi rừng đều kéo đến thị trấn làm sao liền không thể một bước đúng chỗ trực tiếp cho kéo đến chính mình nhà kho đây? Bất quá không hiểu thì không hiểu, Trương Cường vẫn là cùng cha Trương Vĩ đồng thời nhanh chóng tìm kỹ xe cộ cùng nhân thủ hướng về Chu Vũ nói tới địa phương chạy đi. Không thể không nói Chu Vũ cũng thật là tìm một cái bí mật tính nơi rất tốt, ở thị trấn đợi gần 10 năm Trương Vĩ phụ tử mang theo ba lạng xe tải lớn cùng với một nhóm người mã trái ba vòng phải ba vòng cuối cùng lại vòng quanh thị trấn xoay chuyển ba vòng rốt cục khó khăn cùng Chu Vũ hội sư. Trương Vĩ phụ tử cùng một đám nhân mã sau khi xuống xe nhìn thấy cái kia bảy Tám cái gò núi nhỏ giống như sản vật núi rừng không khỏi cùng nhau điệu nuốt ngụm nước bọn, làm sản vật núi rừng làm nhiều năm như vậy xưa nay cũng không lập tức từng thấy nhiều như vậy sản vật núi rừng a. Không có Chu Vũ tưởng tượng nhiệt tình ôm ấp, chạy chạy nước miếng liếc mắt nhìn sản vật núi rừng sau trường cường liền thiện cái bụng đối với Chu Vũ lớn tiếng hét lên, "Lão đại, ta sau đó có khả năng chọn người sự tình không? Có thể hay không không hành hạ như thế người? Ngươi đây là tới bán sản vật núi rừng vẫn là đến thị trấn đánh du cái tới?" Làm sao tìm được như thế một cái thỏ đều không gặm phân địa phương. Còn có xe của ngươi đi đâu rồi làm sao đem sản vật núi rừng thả tới đây? Phía sau Trương Vi đúng là cười ha hả nói rằng, tiểu cường như thế nào cùng tiểu Vũ nói chuyện đây. Nhân ra đến cho ngươi đưa sản vật núi rừng làm sao còn đưa ra không phải tới. Tiểu Vũ, đừng nghe tên tiểu tử thối này ở nơi đó hồ lặc lặc, bất quá ta cũng thật tò mò ngươi làm sao hội ở chỗ này. Ai Trương Túc, khỏi nói Vì tình điểm xe tiền bố xếp chúng ta tìm hai chiếc đi ngang qua trong trấn xe vận tải, xảo chính là trên xe còn có công nhân bố xếp, nhân ra thuận tiện giúp chúng ta đem hóa kéo tới đây theo này đường nhỏ đi bên cạnh đá trắng huyện, chỉ lấy chúng ta 1 phần 3 xe tiền bố xếp, cũng coi như là không tồi. Trương Vĩ gật gật đầu, Thanh Sơn huyện là một cái kinh tế không tính phát đạt thị trấn, quanh thân thôn trấn liền càng không cần phải nói, huống hồ Chu Vũ quê nhà còn ở tối cùng Thái Bình trấn bên kia. Làm như vậy cũng đúng là có thể lý giải. Sau khi mấy người cũng không cố trên khách sáo, chào hỏi công nhân đem sản vật núi rừng một cuông cuông điệu hướng về xe tải hóa trang, dòng giá chứa đầy lượng xe tải lớn, sau đó Chu Vũ lên trường vị phụ tử xe con mọi người hướng về gửi sản vật núi rừng nhà kho mà đi. Đến nhà kho sâu đã sớm chờ đợi ở nơi đó kế toán chào hỏi mọi người đem sản vật núi rừng dỡ xuống phân loại để tốt, Chu Vĩ thì lại mang theo một vị tinh thần quốc thước, mặt mày hường hào, xem ra hơn 60 tuổi lão giả tùy cơ lấy ra sản vật núi rừng tiến hành giám định. Ở chương cường giải thích cuối tuần Vũ Thế mới biết nguyên lai vị lão giả này họ Kim, là chuyên nghiệp sản vật núi rừng giám thưởng chuyên gia, đương nhiên cái này chuyên gia là tổ, thế nhưng lão nhân gia quả thật có có chút tài năng, mỗi khi có đại tông sản vật núi rừng buôn bán thời điểm chương Vĩ thiếu không được thỉnh lão gia tử này đi ra tọa trấn. Kim lão làm việc cẩn thận tỉ mỉ, lấy ra xong hàng mẫu sau những người bên cạnh sẽ dùng chuyên môn công cụ đem sắc ngoài mở ra, lão nhân gia nhìn kỹ một chút sau sẽ bài một khối quả nhân ném tới trong miệng thưởng thức một thoáng. Mọi người không biết chính là kim láo ra tử là càng xem trong lòng càng kích động, mà thường ngày chỉ cần lấy ra 5, 6 phân hàng mẫu cho đến bây giờ đã ngoại lệ lấy ra 18 phân. Tuy rằng cùng chú vũ còn ở cười vui vẻ cười nói, thế nhưng chương cường hai tay vẫn là hơi run dậy, mà chương vi cũng là vẻ mặt nghiêm túc, hai hàng lông mày chen trở thành một cái xuyên tự. Dựa theo kinh nghiệm thật xưa, phàm là kim láo phân biệt hàng mẫu vượt quá thập phần vậy đã nói do đám này hóa liền hàng bình thường đều không đặt tới. Nhưng là ngày hôm trước ra lượng giám định Chu Vũ mang đến hàng mẫu thấp nhất cũng là nhất đẳng hoa a. Đương nhiên dựa vào hai cha con đối với Chu Vũ hiểu rõ, tiểu tử này tuyệt đối sẽ không lừa gạt chính mình, thế nhưng chỉ sợ hắn bị người khác lừa gạt a, muốn thực sự là như vậy đám này hóa hai cha con thu còn chưa phải thu. Thật mẹ tiếp khiến người ta đau đầu a. Ở hai cha con thấp phẩm chờ đợi bên trong kim lão gia tử rốt cục giám định xong, trong bóng tối khiến cho cái ánh mắt đệ nhi tử đem Chu Vũ mang tới bên vừa nói chuyện. Trương Vĩ mang theo một phần trăm ước giao loạ lo hỏi, "Kim lão, đám này hóa có thể đạt đến phổ thông đẳng cấp không?" Kim lão giật mình liếc mắt một cái Trương Vĩ, đột nhiên dường như rõ ràng Trương Vĩ ý tứ bắt đầu cười ha hả, cũng không trả lời Trương Vĩ vấn đề trái lại hỏi, "Tiểu Trương, đám này hóa chủ nhân là ai? Có thể hay không để cho lão giả quen biết một chút?" Cảm giác Kim lão thái độ có chút quỷ dị, bất quá Trương Vĩ cũng không dám hướng về phương diện tốt nghĩ, nhỏ giọng địa cầu khẩn nói, "Lão gia tử, Ngày hôm nay ngài coi như là cho ta cái mặt mũi ngàn vạn không thể phát hỏa, hóa chất lượng không tốt cũng không thể oán người chủ nhân này, ta nhìn hắn cũng là để người ta lựa gạn. Tiểu tử kia ở bên kia đây, chính là cùng nhà chúng ta tiểu tử nói chuyện cái kia, tiểu tử kia ta hiểu rõ, tuyệt đối không thể làm ra lựa gạn chuyện của ta. Chương 17, thân kỳ dám định kết quả. Kim lão gật gật đầu, cũng không cùng Trương Vĩ giải thích, hai người đi thẳng tới Chu Vũ trước mặt. Trương Vĩ vội vàng giới thiệu đến, Kim lão Vị này chính là nhà chúng ta tiểu tử bạn học Chu Vũ, tiểu Vũ à, vị này chính là Kim lão, hắn nhưng là sản vật núi rừng này hành lão chuyên gia a, ngươi sau đó nếu muốn làm tốt nghề này đến cố gắng hướng về Kim lão học tập. Chu Vũ cùng Trương Cường phân biệt hướng về Kim lão thăm hỏi một câu, lão nhân ra vung vung tay hiền lành hướng về Chu Vũ nói rằng, tiểu huynh đệ nhìn đĩnh tinh thần, không tồi không tồi, không biết là người ở nơi nào. Kim lão ra tử, ta là Thái Bình trấn Chu gia thôn người. Ồ, Chu gia thôn người? Chẳng trách. Không biết tiểu huynh đệ có hay không nhận thức Chu Thái Công. Lão nhân ra người thân thể còn kiện khăn chứ? Chu Vũ Thuận miệng đáp, "Kim lão gia tử, ta đương nhiên nhận thức Chu Thái Công, ta chính là hắn tầng tôn tử. Lão gia xuất hiện tại thân thể không sai, có thể ăn, có thể uống, điểm trọng yếu nhất là còn có thể kế tục giáo huấn người." Lẽ nào lão gia ngài nhận thức ta Thái Công? Nhưng là lão giả hầu như không từng ra thái bình trấn, hẳn là không có mấy người biết hắn a. Ha ha ha, được. Thân thể cường tráng là tốt rồi. Nghe chú vũ nói tới thú vị kim láo ha ha cười nói. Tiếp theo lại tiếp tục nói, bất quá tiểu huynh đệ à, ngươi nói ngươi thái công hầu như không quen biết cái gì người ngoài lời này nhưng là mười phần sai. Bất quá những thứ này đều là châm nôn. Nếu lao nhân ra người không nói với ngươi ta liền càng không thể cùng ngươi nói cái gì. Trương Vĩ lúc này gấp đến độ đều mạ bạch mau hãn. Kim láo ngày hôm nay đây là làm sao? Làm sao vẫn cùng tiểu vũ chuyện phím lên? Còn không mau mau lao dưới một đề tài. duy một đề tài a. Liếc mắt nhìn đầy mặt đại hãn Chu Vĩ, Kim lão mơn mê dâu cá chê khẽ mỉm cười, cao giọng nói rằng, "Tiểu Trương, ngươi gấp cái gì?" Lão giả thật vất vả gặp phải tốt như vậy một cái tiểu huynh đệ chuyện phiếm chuyện phiếm không được sao? Nói thật cho ngươi biết đi, những này tất cả đều là nhất đẳng phẩm trở lên, thậm chí có hơn một nửa hoàn toàn vượt qua nhất đẳng phẩm, đã có thể quy đến hạng nhất thưởng thức, khó mà tin nổi nhất chính là đám này hóa hầu như không có một cái hàng nhái rộng. Bang này những người miền núi nhưng lạ là làm ơn đi. Lão giả ta làm nghề sắp sửa gần 40 năm, còn chưa từng có một lần tính gặp phải nhiều như vậy phẩm chất tốt đẹp sản vật núi rừng, ta khuyên tiểu tử ngươi ăn ngon nhất dưới, bất quá tăng giá tiền cũng không thể thiệt thòi nhân gia, cái nhóm này người miền núi quá khó khăn. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, tăng giá tiền chỉ định không thể thiệt thòi tiểu vũ, lão gia ngài yên tâm được rồi. Nghe được Kim lão như vậy đánh giá đám này hóa, trên vị trên mặt đều hồi hộp. chỉ cần phẩm chất trải qua ngạnh là được, giá tiền quý điểm không có đóng tâm, chính mình coi trọng nhất vẫn là nhi tử cùng Chu Vũ tình huynh đệ, nếu như vị này đan hóa hai huynh đệ nổi lên tâm khích nhưng là không tốt. Ở Kim lão theo đề nghị đem hết thảy sản vật núi rừng chia làm hạng nhất cùng nhất đẳng hai bộ phân, hạng nhất phẩm giá hạch đào mỗi cân 80 nguyên, hạt thông mỗi cân 50 nguyên, hạt mộc nhĩ cùng tùng cô bình quân mỗi cân 60 nguyên, nhất đẳng phẩm mỗi cân bị đặc các loại, chờ, phẩm thấp 10 nguyên, giá tiền Đàm Long sau bắt đầu cân ký món nợ. Bởi này không phải đồ vật của chính mình, vì lẽ đó chú vũ một bên nhìn công nhân viên cân sưng một bên cận kẽ khi món nợ, đám này sản vật núi rừng trọng lượng tối thiểu phải cùng chương kê toán ghi chép gần như, bằng không chính mình không có cách nào bàn giao. Hết thể sản vật núi rừng quá xong cân hậu chú ru hài lòng gật gật đầu, cùng chương kê toán bàn giao cho mình trọng lượng so với chỉ ít đi 8 cân, đây là bình thường hao tổn hoặc là khác biệt. Nhìn thấy này khoản buôn bán đã tiếp cận kết thúc, kim láo liền muốn cáo tử, Thế nhưng Vương Vĩ phụ từ nơi nào sẽ để hắn đi? Ở Trương vĩ một cái ánh mắt dưới Trương cường đội vàng từ trong bao lấy ra một cái đại phong thư đưa cho Kim lão. Chu Vũ dùng con mắt phủi một thoáng phong thư độ dày bằng kinh nghiệm cảm giác ít nhất có thể có 5000 đồng tiền, tâm lý âm thầm giật mình này dám định phí phong phú. Kim lão liếc nhìn đại phong thư sau đó vừa liếc nhìn Chu Vũ cười ha hả nói rằng, "Tiểu Trương, lần này dám định chi phí ta liền không cấm, đều cho tiểu Chu lão đệ đi, để hắn mang về cho Chu thái công mua chút dinh dưỡng phẩm." Bất quá kiểu Chu a, ngươi cũng không thể nói đây là ta mua, liền nói là chính ngươi hiếu kính được rồi." Chu Vũ lắc lắc đầu, hắn có thể cảm nhận được lão nhân gia này hảo tâm, thế nhưng số tiền kia mình tuyệt đối không thể nắm, nếu để cho Thái công biết mình cầm tiền của người khác đi hiếu kính hắn cái kia sau này mình cũng đừng muốn có tốt tháng ngày quá. Liền mở miệng nói rằng, "Kim lão gia tử, ta thế Thái công cảm tạ lão nhân gia ngài, thế nhưng số tiền kia ta thật đến không thể nắm." Nếu ngài ngài nhận thức thái công vậy thì hẳn là hiểu rõ tính tình của hắn, nếu như cho hắn biết chuyện này, lão già cần phải đánh chết ta không thể, vì cái mạng nhỏ của ta suy nghĩ lão già ngài vẫn là xin thương sót thua hồi số tiền kia đi. Ha ha ha, được, lão già liền không làm có ngươi, chờ thêm mấy ngày nay tự ta tự mình đi nhìn lão gia tử. Tổ tông anh hùng tử tôn hảo hán, Chu gia thôn đàn ông cái đỉnh cái đều là cái này. Lão gia tử rỗng rạc địa sau khi nói xong giơ ngón tay cái lên. Nhìn sắc trời đã sắp quá buổi trưa, Trương Cường kiến nghị muốn thỉnh lão đại ăn đón bữa tiệc lớn đến ăn mừng một thoáng, nhưng là bị Chu Vũ từ chối, mình còn có một cái chuyện gấp gáp nhi không làm nhi nơi nào lo lắng ăn cái gì bữa tiệc lớn a, cũng may Trương Vĩ đã sớm đem tiền chuẩn bị kỹ càng hơn nữa đều là tiền mặt. Những này sản vật núi rừng đều là các hương thân gon góp đứng dậy, vẫn là cầm lại tiền mặt trở lại tốt phân. Cứ việc Chu Vũ trước đây là làm mạo dịch này hành, cũng đã gặp đồng tiền lớn, thế nhưng khi làm Trương Vĩ ra lượng khiến người ta đem hai bao tài nhân dân tệ nhấc lại đây mở ra bao tài khẩu để hắn điểm điểm thì Chu Vũ vẫn bị rung động thật sâu, đây là đường hoàng gia giáng hai bao tài trấn trùi ông lao phiêu a. Có mấy người đời này có thể một thoáng nhìn thấy nhiều như vậy tiền mặt. Tiền mặt Chu Vũ tạm thời không điểm, mà là để Trương Cường lái xe đưa hắn đến kiểm nghiệm đi một chuyến, bảo là muốn đem trong ngọn núi nước suối đưa đi xét nghiệm một thoáng. Trương Cường tự nhiên không có hai lời, cùng Trương Vĩ hỏi thăm một chút hai huynh đệ liền rời khỏi. Tư kiểm nghiệm sau khi ra ngoài Chu Vũ không chê run thân thể tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, xét nghiệm kết quả ngoài dự đoán mọi người được, Chu Vũ hiện tại còn nhớ cái kia lão hóa nghiệm viên trên mặt khiếp sợ vẻ mặt, còn nói hắn đời này cũng chưa từng thấy thần kỳ như vậy kiểm nghiệm kết quả. Không gian thủy kiểm nghiệm kết quả chỉ là tinh khiết thủy, nhưng là này thủy hoạt tính cao đến quá mức, còn cái kia màu xanh lục chất lỏng hiện hữu kiểm nghiệm thiết bị căn bản là kiểm nghiệm không ra nó cụ thể thành phần, hơn nữa hoạt tính cao đến cũng chắc không ra. Thế nhưng cái kia lão hóa nghiệm viện cá nhân suy đoán chất lỏng này không thể có động, muốn uống tốt nhất pha loãng gấp mấy chục lần lại uống. Cho tới Chu Vũ lấy ra cây kia chai chai cải trắng kiểm nghiệm kết quả cùng cải trắng thành phần giống nhau như lúc, chỉ là các loại với thân thể người hữu ích thành phần là bình thường rau dưa gấp 3 trở lên, tuyệt đối thuần thiên nhiên không ô nhiễm. Dùng lão nhân gia tới nói một người nếu như thường thường ăn như vậy cải trắng sống thêm 10 năm không là vấn đề, còn vẫn hỏi Chu Vũ này khỏa cải trắng có bán hay không. Nhìn lão hóa nghiệm viên đưa bé kia giống như khẩn cầu vẻ mặt, không có cách nào Chu Vũ đem này khỏa cải trắng đưa cho lão nhân già. Lão nhân già rất vui mừng đem số điện thoại cho Chu Vũ, cũng nói cho hắn sau đó nếu như có cái gì muốn kiểm nghiệm có thể trực tiếp gọi điện thoại cho hắn. Trương Cường chờ ở bên ngoài Chu Vũ, khi thấy lão đại cái kia đầy mặt không giấu được ý cười thì không để ý lắm điệu dữu môi, còn vì điểm sơn nước suối cười thành như vậy sao? Lão đại thực sự là càng sống càng trở về. Nhớ năm đó lão đại là cỡ nào uy phong, Vậy thì thật là khí thôn vạn giằm như hổ, đánh khắp cả Thái Bình trấn cao trung không có đối thủ. Bao nhiêu hoài xuân thiếu nữ tranh tương quang đưa mỹ nhãn, lao đại ngồi chắc thái sơn nguy nhưng bất động. Ai, thực sự là ngoài niệm cái kia thủy nộn lãng không ném xanh miết năm tháng a. Chu Vũ lúc này căn bản vô tâm tình phòng đoán chương cường trong lòng hoạt động, nội tâm vẫn như cũ chìm đắm trong sự hưng phấn. Xét nghiệm kết quả cho thấy trong không gian chất lỏng cùng rau dưa đều là hiếm có thứ tốt, rau dưa liền không cần phải nói, mấy ngày có thể thu gặt một trà. Thế nhưng cái kia hai loại thần kỳ không gian chất lỏng hoạt tính cao như vậy, là không phải cũng có thể dùng để ở bên ngoài trồng thu hoạch cùng rau dưa đây. Nếu như nói như vậy sau này mình nhân sinh phát triển con đường cũng có thể xác định được. Kỵ thực Chu Vũ hiện tại ở vào hết sức trong hưng phấn không có chớ vấn đề nghị đến quá sâu, nếu không gian chất lỏng đều thần kỳ như vậy, như vậy chế tạo ra thần kỳ chất lỏng thần bí không gian làm sao có khả năng là vật bình thường đây. Hai người trở lại nhà kho thì đã là sau giờ ngọ 2 điểm. Trương Vĩ sợ hai đứa bé bị đói đã tự quán cơm đóng gói vài món thức ăn trở về, nhìn thấy hai đứa bé trở về lập tức ăn cơm. Chu Vũ là thật đến đói bụng, từ tối hôm qua đến hiện tại này cái bụng vẫn là không, mới vừa rồi còn không đói bụng đó là bởi vì này trước đây là trong lòng có chuyện không cảm giác được đói bụng, hiện tại sản vật núi rừng bán ra giá tiền cao, trong không gian độ vật trải qua giám định kết quả càng là tốt đến lạ kỳ, lần này liền cảm giác đói bụng đến phải không xong rồi, đầy đủ ăn ba hoàn cơm kẻ mới lực dưới chiếc bụng. Cười ha hả nhìn hai người cơm nước xong, Trương Vĩ Hải lòng gật gật đầu nói: "Tiểu Vũ, ở Thương Luân Thương, ngươi vội vàng đem tiền điểm điểm, ta chỗ này có một đại nghiệm sao kỳ, điểm xong sau ta ra lưỡng tốt một tay giao tiền một tay giao hóa." Chu Vũ gật gật đầu, đi tới trong phòng kho đem hai bao tải chỉ sao đổ ra, nhìn thấy hai đại chồng tản ra mực in ý vị tiền mặt nói không động lòng đó là giả, nhưng đây là ba cái thôn trang tiền mồ hôi nước mắt chính mình nhất định phải điểm rõ ràng. Trương Cường giúp đỡ Sách Phong, Chu Vũ đóng dấu sao kỳ hào hào nghiệm tiền mặt, đầy đủ sau 40 phút hai người mới nghiệm xong, tổng cộng là 2384,0000 nguyên, một phần không thiếu một phần không thiếu. Nhìn Chu Vũ đem tiền ôm xe đang đi đi, Trương Vĩ ngăn cản hắn, vẻ mặt hơi hơi nghiêm túc hỏi, "Tiểu Vũ, số tiền này ngươi liền một phần không đánh. Phải biết nếu như không phải ngươi bọn họ không thể bán ra giá cao như vậy tiền, ta cho rằng ngươi đánh 50 vạn đều toán thiếu." Thang nhỏ ngốc ngươi còn chưa phải hiểu rõ lòng người a. Ngươi ngày hôm nay chính là một phần không cốt bọn họ cũng sẽ cho rằng ngươi giận, vì lẽ đó ngươi lấy về bao nhiêu tiền bọn họ đều sẽ cho rằng là hả là, người tốt không phải muốn ngươi làm như vậy, nghe thúc, đánh một ít đi, nếu như ngươi thực sự không đành lòng liền đánh 20 vạn được rồi, dưới cái nhìn của ta này đã là cao nhất người tốt. Chương 18: Khải toàn mà về. Chu Vũ suy nghĩ một chút sau đó lại lắc đầu, Khẩn Thiết Điệu nói rằng, "Chương thúc, ta biết ngươi là vì muốn tốt cho ta." Vốn là ta cũng vậy, muốn lợi dụng cơ hội lần này kiếm chút đỉnh tiền hoa hoa, nhưng nhìn đến những kia những người miền núi kham khổ cái ý niệm này liền bỏ đi, ta không phải thành cao cũng không phải ở giả bộ làm người tốt, nhưng là tiền này ta nếu như rút đi một bộ phận đời này, ta đều không qua được lương tâm cái nước này. Lại nói ta còn trẻ hơn, không đáng đánh điểm ấy tiểu chú ý, ngài nói sao?" Nghe xong chú Vũ, Trương Cường trong mắt lộ ra sùng bái biểu hiện, vẫn là lão đại Niu Soa sẽ không bị tiền tài đánh ngã. Trừ vi thì lại dùng sức địa vỗ, vỗ chú vũ Chu Vũ bà vai, tán thưởng địa nói rằng: "Con ngoan, thúc thúc không bằng ngươi, không bằng ngươi a." Hành liền theo lời ngươi nói đến làm. "Bất quá thúc thúc cho chỗ tốt của ngươi, phí ngươi có thể chiếm được thu, đây là quy củ, người làm ăn cái gì đều có thể phá, chính là quy củ không thể phá." Nói đưa cho Chu Vũ một tấm thẻ ngân hàng. Chu Vũ cũng không chối từ kết quả thẻ ngân hàng trêu nói: "Trương thúc, ta biết ngươi có tiền, vậy ta liền không khách khí đi." Ta cũng tới một hồi đánh cường hảo phân đất ruộng. Trương Vĩ trợ khóc trợ cười nói, "Tiểu tử thối, liền ngươi thúc tiền tốt hoa." Ta nhìn ngươi chính là một cái tiểu bạch nhã lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Sau khi nói xong tự mình giọt là không nhịn được nở nụ cười. Mấy người lại Hàn Huyên vài câu hậu chu Vũ cùng Trương Cường tiến vào trong xe nên ngang rời đi. Bởi vì xe đặc chủng hơn nữa Trương Cường lái xe siêu mạnh, từ thị trấn trở lại Thái Bình trấn chỉ dùng nửa giờ. Tuy nhưng đã nhanh 5 giờ, Cũng may trợ xem xe đại gia hết chức trách vẫn còn đang bảo vệ duy nhất một chiếc hai tám phá xe đạp, đem chú Vũ cảm động không xong rồi, vẫn cứ kín đáo đưa cho đại gia mời nguyên tiền lấy biểu kinh ý. Đại gia vui cười hớn hở địa nhận lấy cũng thiện ý địa nhắc nhở chú Vũ sau đó làm việc nhi rửa vào điểm phổ nhi, như hắn tốt bụng như vậy người cũng không nhiều. Trương Cường ở trong xe khả khả trực nhạc cuối cùng mới vẻ mặt đau khổ nói rằng, lão đại, người lớn như vậy cái xe đạp ta này xe con cũng kéo không được à. Nếu không ngươi còn kế tục thả nơi này hôm nào lại đến lấy được. Nếu như không ném nói rõ ta số may, nếu như làm mất đi cái kia ta liền lại mua đại tân, kiểu không đi tân không đến mà. Ngược lại ngươi hiện tại có tiền, ta ba cho ngươi tấm thẻ kia bên trong có tới 10 vạn đô la đây, bao nhiêu xe đạp mua không được. Chu Vũ lắc đầu một cái, nói thì nói như thế thế, nhưng này đại xe đạp nhưng là làm bạn cha mẹ sắp tới 15 năm, thật muốn là hiểm khó khăn làm mất rồi cha mẹ nhất định sẽ thương tâm. Ngày hôm nay nói cái gì cũng đến cho kiếm về đi. Suy tư một lúc chú Vũ quay về Trương Cường nói rằng, Cường tử, nếu không ta kỵ trở lại đã được, ngược lại từ nơi này đến trong thôn Sơn Đạo cũng không dễ đi, tất cả đều là hố to, liền ngươi này kỹ thuật lái xe ta còn thực sự không yên lòng. Liền như thế định, ngươi giúp ta đem bao tải cột chắc sau trở về trong huyện đi, hôm nào ta lại đi trong huyện Vấn An ta ba mẹ ta, thế nào? Trương Cường miệng rộng trương thành một cái to lớn o hình, nhỏ rộng nói rằng, Lão Đại à Vừa nay cái kia xem xe ông láo quả thực chính là mắt vàng chói lửa mà, ngươi vẫn đúng là liền không phải cái đáng tin người. Ngươi nói ngươi là nghĩ như thế nào? Mấy chục dặm sơn đạo một mình ngươi cơi chiếc xe đạp thổ hai bao tải hơn hai trăm vạn tiền mặt chạy đi. Ta sát ta. Này nguy hiểm cỡ nào ngươi biết không? Chù vũ như không có chuyện gì xảy ra mà nói rằng, cường tử ngươi đừng vội mắt nha, ta có chuyện cố gắng nói, ngươi suy nghĩ thật kỹ ngươi nói ta cưới như thế một chiếc phá xe đạp còn thổ hai cái bao tải to Vừa nhìn liền biết không phải đến trong chấn mua hạt giống chính là bán phân hóa học, ai mẹ kiếp có thể nghĩ tới đây là hai bao tài tiền. Lại nói này một đạo trên an toàn vô cùng, từ kiến quốc sau nơi này thổ phỉ lộ ba cái gì sớm đã bị ta thái công mang đám người cho Bình Định, hiện tại ai dám ở này một mảnh hà hê. Vì lẽ đó huynh đệ ngươi liền thả một trăm tâm đi. Nghe song láo đại trương cường xoạch mấy lần miệng, ngươi đừng nói láo đại vẫn đúng là có lý nhi, từ trên lý thuyết rằng cũng thật là không nguy hiểm gì. liền cũng sẽ không kiên trì nữa bắt đầu giúp đỡ Chu Vũ Chasa. Người sống trên núi bình thường đều là sử dụng xe đạp đến trong trấn chọn mua hoặc là đà chút hợp thời sản vật núi rừng đến trong trấn buôn bán, vì lẽ đó xe đạp mua đến độ là loại kia ở chỗ ngồi phía sau xe hai bên mang chống đỡ tiêu căng xe đạp, bình thường đem tiêu căng thu hồi, sử dụng thời điểm liền đem tiêu căng thả xuống, rất dễ dàng. Hơn nữa cha xe đạp để cho tiện ở chỗ ngồi phía sau xe trên còn quấn vài đạo xe đạp vứt bỏ bên trong mang, mặt trên giúp đỡ ngóc nối. Ca Lượng đem hai bao tải tiền mặt phân biệt đặt ở hai cái chống đỡ giá trên, sau đó Chu Vũ dùng trong xe mang cuốn hai vòng sau đó đem móc nối quải tử, như vậy hai bao tải tiền mặt liền vững vàng mà cố định ở xe đạp lên. Cung Trương Cường hỏi thăm một chút hậu Chu Vũ trước đắp trên đùi xe đạp khẽ hát nhi ưu thai du thai về phía trong thôn kỳ đi. Không đề cập tới Chu Vũ lúc này tâm tình có bao nhiêu thành thời, Chu gia thôn thôn dân từ buổi chiều bắt đầu liền hầu như không có đi ra ngoài làm việc nhà nông, hoặc ở ở nhà nghỉ ngơi, hoặc 30 50 người tụ tập cùng một chỗ nghị luận, đồng thời còn thỉnh thoảng sẽ phái người đến thôn trước trên cầu đá nhìn lên vài lần. Liên như vậy từ 1 điểm đến 2 điểm, 2 điểm đến 3 điểm, 3 giờ. Vẫn đợi được hiện tại, các hương thân con mắt hầu như đều phải đợi lang. Cho dù như vậy lo lắng chờ đợi, cũng không có người nào đến Chu Định Quốc trong nhà hỏi một chút tình huống, bởi vì người ta hai người lo lắng không thể so với chính mình thiếu. Đại gia trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, mặc kệ như thế nào, hai tử tận lực là được. Ngay khi Chu Vũ mồ hôi đầm đìa kéo hai bao tải to tiền mặt lên cầu đá thời điểm, ngồi ở đầu cầu phụ trách trinh sát địch tình bốn nhà gia gia, gia tiểu tôn lự nhiếp nhiếp rủi rủi con mắt, dùng sức mà đẩy một cái chính đang ngủ gà ngủ gật ka ka gấp gáp điệu nói rằng: "Thiết Trứng, ka ka mau tỉnh lại, ngươi xem cái kia cối xe đạp chính là không phải nhị cậu tử ka ka." Chu Thiết Trứng tiểu buồn hữu lập tức mở mắt nhỏ, dùng tay lau đem khóe miệng chảy nước miếng, đem mắt nhỏ trợn lên rất lớn nhìn về phía trước. Đây chính là chuyện gấp gáp nhất nhì. Muội muội nhưng là bảo đảm quá chỉ cần nhị cậu ca có thể đem tiền mang về sẽ cho mình cùng muội muội năm khối tiền mua đường ăn. Năm khối tiền à? Cái kia đến mua bao nhiêu đường a? Liên Thiết Trứng cùng muội muội nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trước cái kia càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng bóng người, đợi đến thấy rõ Chu Vũ dung mạo sau hai cái tiểu tử nhanh chân liền chạy, một bên chạy còn một bên hô, nhị cậu ca đã về rồi, nhị cậu ca đã về rồi, nhị cậu ca kéo hai cái bao tải to đã về rồi. Lênh lảnh đồng âm trong nháy mắt đánh vỡ vũ gia thôn yên tĩnh, theo hai cái tiểu tử vui sướng chạy trốn trôi về các gia các hộ. Các gia nữ nhân ngồi không yên, xoa xoa còn đang nấu cơm hai tay liền muốn ra ngoài, thế nhưng bị chính mình hán tử thét to một cổ họng sau lại ngoan ngoãn trở lại táo bên đài. Các hán tử đối với nữ nhân của mình lớn tiếng thét to nói, ngươi cho ta ở nhà ở lại, cái nào cũng đừng đi. Nhi khẩu tử là trở về, cho dù này sạn vật núi rừng giá cao bán đi vậy cũng không tới phiền ta đi đòi tiền. Ngươi nói một nhóm lớn người đến nhân gia trong nhà đi đòi tiền này tính là cái gì sự tình? La không tin được nhân gia sao? Lại nói còn có định bang đại ca cùng Trương kế toán đây, cái nào đến phiên ngươi một người phụ nữ ra ra mặt. Nhưng là ngươi muốn không nghĩ quá nếu như nhị cậu tử lần này không đem sản vật núi rừng bán đi làm sao bây giờ? Ngươi vui vẻ như chạy đến nhân gia trong nhà đi đòi tiền này không phải muốn đòi mạng sao? Ta cho ngươi biết nếu như sản vật núi rừng thật không có bán đi không cho ngươi khắp nơi nói láo đầu. Nhân gia đối với ta là có ơn nha. Nếu để cho lão tử biết ngươi ở bên ngoài loạn nói nguyên truyền tử lão tử liền ngưng ngươi. Thoại thao lý không tháo, cứ việc những lời đàn ông lải nói đến mức không phải rất chú ý, thế nhưng hiểu rõ chính mình nam nhân chu ra thôn các phụ nữ cuối cùng không có một cái đi ra khỏi nhà đi hỏi một chút tình huống, chỉ có thể yên lặng mà thừa nhận này đòi mạng dày vợ. Hai tiểu hài tử âm thanh Chu Vũ nghe thấy, chậm lại kỵ xa tốc độ, như thế này đến trong thôn hẳn là đường hẻm hoang nên tình cảnh chứ? Thầm nghĩ nơi này Chu Vũ trong lòng thì càng nghĩ. Nhưng là làm Chu Vũ hữu dũ chính là này, một đường đi tới đường nói đường hẻm hoang nên, chính là bóng người cũng không thấy một cái, thậm chí con chó con cũng chưa thấy vài con. Đây là một thần mã tình huống. Người trong thôn lúc nào trở nên như thế thiên cao vân đạm? Hừm, chẳng lẽ mình đi sai chỗ, nơi này không phải Chu gia thôn. Phòng đoán lung tung bên trong Chu Vũ đến cửa chính của nhà mình cậu, liền thấy cha mẹ mắt ba ba đang nhìn mình, thân thể còn liên tiếp mà run lên. Có thể thấy được hai vị lão nhân vì chính mình gánh chịu bao lớn trái tim. Ngươi này hùng hài tử sao muộn như vậy mới trở về? Đều vào lúc này còn không quên mua đồ. Mụ đều cấp chết rồi. Nhi tử, vào nhà, mau vào ra, người không có chuyện gì là được, sản vật núi rừng bán không được cũng không liên quan. Cha mẹ sợ nhi tử trên hỏa dồn dập nói rằng. Biết cha mẹ vì chính mình lo lắng, Chu Vũ cảm thụ ấm áp thân tình, đồng thời tự hào địa vô vụ bộ hai con bao tải to thần bí nói, "Ba, mụ Các ngươi làm sao sẽ biết ta không bán đi? Đối với Nhi Tử liền như thế không tự tin. Các ngươi đoán xem nơi này ngụy trang đến mức là cái gì? Lão hai cái liếc mắt nhìn nhau lộ ra vui mừng vẻ mặt, Vương Quế Lan kích động hỏi, "Tiểu Vũ, ngươi là nói sạn vật núi rừng đều bán đi? Lẽ nào này bao tải bên trong đến độ là tiền?" "Ta trời ạ." Cha Chu Định Quốc trực tiếp nhất, vội vàng đem cửa lớn đóng lại, sau đó dùng một loạt ngắt âm thanh gấp gáp điệu nói rằng, "Tiểu tử thối mau mở ra để lão tử nhìn." Mẹ tiếp hai bao tải tiền a, ai từng thấy nhiều tiền như vậy a. Ngày hôm nay lão tử muốn mở mắt. Hơn 2 triệu nếu như ở trong ngân hàng chỉ là số lượng tự, nhưng nếu như tiền mặt đặt tại trước mặt đủ để đánh ngã một nhóm người. Chu Định Quốc vợ chồng quay về hai bao tải tiền liền đầy đủ xem xét có thể có 10 phút mới hoán lại đây. Nhìn cha mẹ ngóng trông địa ánh mắt, Chu Vũ nói đùa, "Ba, mụ, tiền này cũng không tính thiếu, nếu không chúng ta liền không cho mọi người phát ra, ta sao mang tới số tiền này chạy trốn đi?" Có số tiền này sau đó các ngươi lão hai cái liền có thể trải qua thần tiên giống như tháng ngày. Nói còn chưa dứt lời Chu Vũ cái mông trên liền đã trúng hai trần, phá thiên hoang lần này hai có một cước là mẹ Vương Quế Lan bị đá. Vương Quế Lan thanh sắc nghiêm tốc điệu nói rằng, "Tiểu Vũ, nói nói cái gì đây? Ngươi nếu như thật sự dám mờ ám các hương thân tiền ta liền đánh chết ngươi, coi như ta không sinh quá được rồi. Ta tuy rằng cùng, tháng ngày trải qua cần đi, thế nhưng ta không thể sinh ra ý đồ xấu a." Nếu như ta và cha ngươi thật cầm số tiền này chết rồi cũng phải xuống chảo dầu a. Chương 19, chia tiền. Chu Vũ không nghĩ tới chỉ là một cái tiểu vui đùa, dĩ nhiên gây ra cha mẹ mánh liệt như thế tâm tình đàn hồi, liền bưng cái mông hoa nước điệu nói rằng: "Mụ, ba, ta vừa nay chính là cùng các ngươi mở ra cái tiểu vui đùa, các ngươi cho tới phát lớn như vậy hỏa gì không? Ta nếu như như vậy hái tiền thì sẽ không cho các hương thân giá cao như vậy tiền, phải biết các hương thân số tiền này ta nhưng là một phần đều không đành a." Các ngươi nói hiện tại trên chỗ tìm ta tốt như vậy người trẻ tuổi. Con khiến lớn như vậy sức lực đã đa ta, đau trên mắt. Nghe xong lời của con suy nghĩ thêm nhi tử làm người hai người cũng không nhịn được vì chính mình vừa nãy kích động cảm thấy mặt đỏ, vội vàng hai bên trái phải vì là nhi tử xoa cái mông viên. Cùng nhi tử lại chuyện phía một lúc ban ngày bán sản vật núi rừng sự tình, Vương Quế Lan mới nhớ tới cơm tối còn không có làm đây, ngày đó càng lo lắng nhi tử sự tình cái nào còn có tâm tình nghĩ làm cơm a, liền mau mau ra hồi. Nhóm lửa làm cơm. Ở tra theo đề nghị ra lưỡng đem bao tải lại dạ bộ trên xe đạp đẩy hướng về Tam Thúc gia đi đến. Chu Định Bang toàn gia ngoại trừ nhi tử Chu Hổ ở ngoài đều vây quanh ở bên bàn cơm than thở, cứ việc trên bàn đã thịnh được rồi cơm nước thế nhưng ba người ai cũng không nhúc nhích trước đũa. Lao Thái Công xem xét Tôn tử một chút này khí liền không đánh một chỗ đến, Định Bang à, tiểu tử ngươi khốn nạn a. Ngươi nói ngươi sao có thể đem nặng như vậy trọng trách đặt ở nhị cậu tử trên người đây. Để ta nói ngươi cái gì tốt a. Mặc kệ lần này kết quả làm sao ghi nhớ kỹ sau đó cũng không thể như thế làm gì. Chu Định bang mặt rực đến đỏ chót, một câu phản bác cũng không nói ra được, trong lòng vẫn khẩn cầu đệ trời thần Phật phu hộ nhị cậu tử đem sự tình hoàn thành. Ngay vào lúc này Chu Định quốc phụ tử đẩy xe đạp tiến vào sân, trong sân ba người soạt lập tức đều trầm lên, Thái công một bước trước mặt cao giọng hỏi, nhị cậu tử, sản vật núi rừng bán đến thế nào? Người tam thúc thím ba vào lúc này đều sắp cấp chết rồi. Chưa kịp Chu Vũ nói chuyện, Bên cạnh Chu Định Quốc hưng phấn cướp lời nói, "Lão gia, lão gia ngài cứ yên tâm đi, sản vật núi rừng không chỉ bán đi hơn nữa còn bán giá cao, nam ngậm cũng muốn không tới giá cao a." "Nị cậu tử, thật đến bán đi. Giá bao nhiêu tiền tam thúc mặc kệ, chỉ cần bán đi là được, không tạm tới tay bên trong là tốt rồi a." Ta nhỏ cái nước ai, lần này ta rốt cục có thể thở một hơi. Chu Định Bang mừng rỡ nói rằng, nhìn thấy xe đạp trên hai cái bao tải to thái công trêu ghẹo nói, "Nị cậu tử, Đây là sản vật núi rừng bán tâm tình tốt lại cho Thái công sao lễ vật tới rồi. Bất quá cũng không dùng tới thành bao tải đưa chứ. Này sai hết bao nhiêu tiền? Chu Vũ giơ ngón tay cái lên cười ha hả đáp lại nói, "Thái công ngươi thật là ngưu, biết rõ đạo muốn thứ tốt, này một túi liền trị hơn 1 triệu đây, như thế nào, là đại lễ chứ?" Chu Vũ vừa nói như vậy ba người lại buồn cũng biết bao tải bên trong phải là cái gì. Khi làm Chu Định Bang dùng run rẩy hai tay run lập cập mở ra bao tải nhìn thấy bên trong mới tinh ông lão phiếu thì không nhịn được lệ nóng rưng tròng. Ngày đó chính mình là chuyện gì cũng không cưỡng rั้น, khó chịu cả ngày, chỉ có trên thiên biết mình ngày đó là sao tới được a. Muốn nói Thái công lão giả này cũng thật là ghê gớm, tuy rằng hai bao tải xuất hiện sao ở trước mắt bảy thế nhưng lão nhân gia chỉ là nhìn qua liền cùng bên cạnh Chu Vũ chuyện phiếm lên, mà Chu Định Bang vợ chồng chìm đắm đã lâu mới tỉnh lại. Thấy Tam Thúc thím ba khôi phục bình thường Chu Vũ đem lần này bán sản vật núi rừng trải qua lại cùng ba người nói một lần, cuối cùng nói rằng, Thái Công, Tam Thúc, hiện tại trời đã trởm, ta xem số tiền này đêm nay liền đặt ở ngươi nơi này được rồi, để ta thím ba đến nhà ta thụy, ta cùng ta ba đêm nay lại đây chúng ta đồng thời bảo vệ. Chu Định Bang lắc lắc đầu nói rằng, nhị cầu tử, nếu ta nói hiện tại liền bắt đầu chia tiền, đừng nói thiên chỉ là mới vừa hắc, chính là hiện tại đến nửa đêm chúng ta cũng phải đem tiền phân phát. Nếu không các hương thân nhất định một đêm ngủ không yên. Như vậy đi, nhị cậu tử ngươi trước tiên đi đem chương kế toán cùng bốn cái thôn dân tiểu tổ trưởng gọi tới, để một tổ người đi tới linh tiễn, chúng ta dựa theo thôn dân tiểu tổ trình tự đến, nhiều người dễ dàn loạn. Không lâu lắm chương kế toán cùng ba cái thôn dân tiểu tổ trưởng chạy chậm đến chu định ban ra, một tổ tiểu tổ trưởng từng nhà thông báo một tổ thôn dân đi tới, tạm thời còn chưa có trở lại. Ở trên đường bọn họ đã nghe Chu Vũ nói sản vật núi rừng giá cao bán đi. Vào lúc này muốn triệu tập đại gia chi tiền, mấy người hưng phấn quả muốn gào gào địa gọi hai tiếng. Không lâu lắm lần lượt thì có một tổ thôn dân lại đây lĩnh tiền, lúc này Chu Định Bang gia trong viện đã kéo được rồi đèn điện, thả hai tấm chướng chắc cùng mấy cái ghế, trên bàn đã xếp đầy dày đặc mười mấy loa bách nguyên đại sao. Nhìn thấy tổ thứ nhất thôn dân hầu như đến đông đủ, Chu Định Bang ho khan một cái cổ họng quay về mọi người nói rằng, tổ thứ nhất các gia các hộ nghe rõ, nhị khẩu tử ngày hôm nay đi thị trấn đã đem chúng ta thôn sản vật núi rừng bán đi. Cụ thể đến giá tiền là. Chu Định Bang mới vừa đem giá cả nói xong trong sân doanh địa một tiếng lập tức liền xôn xao, tú năm tụm ba nhi bắt đầu bắt đầu nghị luận. Tam thúc, chúng ta sản vật núi rừng làm sao có khả năng bán cao như vậy chứ nhi. Đây là không phải có chút xả trứng. Chu cương ngươi cái hồ ngoạn ý nhi nói như thế nào đây? Cái gì gọi là xả trứng? Bất quá cũng không hoán các ngươi không tin, chính là ta mới vừa nghe được này giá tiền thì cũng là không tin đây, bất quá nhị cậu tử đã đem tiền đều mang về. Còn có cái gì không tin? Ta và các ngươi nói những này chính là để đại gia biết sợ gì chúng ta sản vật núi rừng bán giá cao như vậy tiền một cái là sản vật núi rừng chất lượng được, chủ yếu nhất chính là nhân gia nhị cậu tử một phân tiền đều không kiếm, nhân gia lần này chính là không công điệu giúp mọi người một chuyện. Được rồi, có một số việc nhi đại gia trong lòng biết là được, ta liền không cùng các ngươi lải nhải, phía dưới bắt đầu phát tiền. Chu Vũ phụ trách phát tiền, Trương kế toán phụ trách ký món lợ, mấy tiểu tổ trưởng liền ở xung quanh che chở hai người. Phòng ngừa nhiều người xuất hiện những khác vấn đề. Khi cái thứ nhất nắm tiền đại khuê thím dùng run dày hai tay tiếp nhận 1,6 năm không nguyên thì kích động không nhịn được gào khóc, liên tiếp về phía chu vũ hành lễ cảm tạ, nhị cầu tử, cảm tạ ngươi à, cảm tạ ngươi à. Thím không nghiệm quá sách gì, em hai mà nói cũng sẽ không nói, thế nhưng thím thật đến rất cảm tạ ngươi, ngày nào đó cái cho ngươi đại khuê thúc đi trong chấn mùa tốt hơn tiểu tốt đục thím làm tốt ăn cho ngươi ăn, ngươi nhất định phải tới à. Không có hoa lệ từ tảo. lại nói đến mức cũng thổ, thế nhưng dịạn dị làm cho đau lòng người, Chu Vũ nặng nề gật gật đầu, tiếp nhận rồi đại khue thím hảo ý. Đợi đến lễ nhất thôn dân tiểu tổ tiền phát xong hậu Chu Vũ đã nhận được hơn 80 gia mời, chương kế toán ở một bên thậm chí đùa giỡn nói Chu Vũ đã có thể liên tục ăn trên hơn hai nguyệt bữa tiệc lớn. Tối nay chu gia thôn vui sướng vô biên, tối nay chu gia thôn ngàn người chưa chợp mắt. Trên trời tròm sao nháy mắt, lang cô hà nước sông vui sướng lưu, đại thanh sơn phong nhi nhẹ nhàng thổi, mờ nhạt ánh đèn chiếu qua đêm đen. nên đón ánh bình minh. Ngày thứ 2 chủ già thôn cái này cần lao thôn trang toàn thể thôn dân tập thể lại giường, phụ trách đánh minh đại công kê môn cái bụng đều đói bụng sẹp, mãi đến tận hẻo vải điệu đánh lần thứ 5 minh thì mới nhìn đến các già các nữ nhân xoa xoa tung hai mắt bắt đầu rồi một ngày làm lụng. Kỳ thực Chu Vũ thức dậy không tính là muộn, hơn 6 giờ đồng hồ thời điểm hắn liền mở hai mắt ra. Chi lo lắng lỗ tai nghe ra ngoài còn không có động tĩnh, liền thuận tiện đi vào trong không gian nhìn, này vừa nhìn giật mình. Cái kia mấy cây cải trắng đã bắt đầu bao tâm. Nay sinh trưởng tốc độ nhanh quá thực thật tốt, sau này mình nếu như đem này một mớ nhiều điệu tất cả đều đủ loại rau dưa, mỗi cách bốn, năm thiên liền thu một tra, năm đó hạ xuống cuối cùng cũng là mấy trăm ngàn thu vào chứ. Không gian này đến cùng là cái cái gì vị trí đây? Chính mình rõ ràng không có tới nước bón phân, chỉ là tùy ý gán mấy hạt hạt giống liền thần kỳ giống như mọc ra như nước trong veo rau cải trắng. Đúng rồi, Ngày hôm nay đến tìm một chỗ thử xem không gian thủy cùng không gian dịch hiệu quả. Chương 20: Không gian thủy đốc. An nghỉ điểm tâm, Chu Vũ áng chừng hai bình nhỏ không gian chất lỏng tinh thần sáng khoé điệu bước chậm ở thôn trên đường. Bởi tối hôm qua bắt được bán sản vật núi dư tiền, ngày hôm nay lại vừa vặn đuổi tới là trong trấn đại tập, chu gia thôn phụ nữ cùng bọn nhỏ hoặc ngồi ở đại mã xa trên, hoặc là cưỡi xe đạp mên ngông quần quần điệu chạy thái bình trấn mà đi. Nhìn thấy bước chậm Chu Vũ tất cả mọi người thân thiết chào hỏi. Kết nối với treo đầy nụ cười hạnh phúc. Ngày hôm qua bán sạn vật núi rừng trải qua một truyền 10 10 truyền 100 các hương thân đều biết, tuy rằng sạn vật núi rừng bán giá cao, thế nhưng nhân nghĩa nhị cậu tử không có rút đi một phân tiền, liền lần này triệt để chinh phục các hương thân tâm, nhị cậu tử hình tượng ở trong lòng bọn họ nhất thời cao to đầy đặn đứng dậy. Nhìn thấy thím đại nương môn tràn đầy vui sướng gọ má cùng với hài tử sao cái kia vui vẻ tiếng cười chu vũ là trong lòng vui vẻ, vui một mình không bằng mọi người đều vui hẳn là chính là cái đạo lý này. Chu Vũ theo Tiểu Mao đạo đi tới trong thôn vườn trái cây tử, mảnh này vườn ở một cái gò núi nhỏ trên, bốn phía mọc đầy cỏ dại, các gia các hộ ở đây ít nhiều gì đều có một ít cây ăn quả. Chính mình quả trong vườn loại hai mươi mấy quả hồng phụ di, hơn 10 quả quốc quang, còn lại mười mấy quả là thu bó lệ, những này thụ sinh trưởng địao tình hình không phải rất tốt, diệp tử có chút hoàng lục, trên cây lác đác lưa thưa điệu chết rồi chút to bằng ngón tay màu xanh trái cây. Ở cây ăn quả quanh thân dùng ngắn thụ côn gấp một vòng ly ba. Phòng ngừa một ít động vật nhỏ đến trà đạp cây ăn quả. Cây ăn quả cùng cây lê dưới bị cha mẹ bài địa sạch sành sanh, không có một gốc cây cỏ dại. Ở giữa cây trái trên đất trống trở đầy khoai lang, bởi trồng địa muộn, khoai lang cây non chỉ là bỏ một đọt nhỏ. Nhìn có chút suy yếu vườn trái cây Tử Chu Vũ không khỏi có chút cảm thán, 10 năm trước mảnh này vườn trái cây khoảng chừng có hơn 100 quả cây táo cùng cây lê, khi đó quả táo giá tiền còn có thể cha mẹ làm được, khô đến cũng có lực, đem vườn trái cây chiếu cố địa đặc biệt tinh tế. Thế nhưng theo càng ngày càng nhiều chất lượng tốt hoa quả tràn vào thị trấn, thậm chí là tỉnh thành, Thái Bình trấn quanh thân chỉ dựa vào thổ pháp trồng cây ăn quả nhà vườn liền gặp vận rủi, chính mình hoa quả giá tiền càng ngày càng thấp, thậm chí có mấy năm căn bản cũng không có người đến thu mua, này rất lớn điều thương tổn nhà vườn tâm cũng dẫn đến nhà vườn đối với những này cũ kỹ cây ăn quả ít quản lý, từ từ Thái Bình trấn quanh thân cây ăn quả là càng ngày càng ít, trong nhà bây giờ còn có thể còn lại năm mươi mấy quả cây ăn quả cũng đúng là không dễ. Vì kiểm nghiệm hai loại chất lỏng không giống hiệu quả, Chu Vũ đầu tiên là đang đến gần trung gian khoai lang điệu tìm hai nơi ước chừng mười mấy khỏa khoai lang cây non, sau đó ở tại phụ cận đảo mấy cái hố nhỏ phân biệt ngã chuốt không gian thủy cùng hai giọt không gian dịch. Làm xong những này, Chu Vũ lại tuyển một gốc cây cây lê cùng một gốc cây cây ăn quả phân biệt lại ngã chuốt không gian thủy cùng hai giọt không gian dịch, cuối cùng nhớ cho kia vị trí. Ở vườn trái cây tây nam một bên nước chừng hai dặm nơi chính là nương tựa làng cô Hà cỏ lau đường cùng bài sông điệu. Nhìn sắc trời còn sớm, Chu Vũ liền dứt khoát thẳng thắn hướng về bờ sông đi đến. Trong ngọn núi ngày mùa hè ánh mặt trời đem buồn điệu bầu trời phủ sợi bông trắng đám mây chiếu lên lại bạch lại lượng, qua lại đến người không mở mắt ra được. Trời tâm hốt lên điệu Chu Vũ bẻ đi mấy cái cây liễu cảnh biên một cái nón cỏ đội ở trên đầu ngược lại cũng giải một chút bạo thái nỗi khổ. Từ vườn trái cây tử đến cỏ lau đường có một cái các hương thân chính mình tu chỉnh thổ đạo, hai bên tất cả đều là một ít cao to cây cối, nhỏ nhất đều có người trưởng thành eo thô to như vậy. Sốc xếp cái gì thụ đều có. Dương thụ, cây bạch dương, cây liễu, thậm chí còn có thể nhìn thấy một ít khoát diệp tùng, ngược lại là trong ngọn núi cao to cây giống ở đây hầu như đều có thể nhìn thấy. Những cây to này tất cả đều là mười mấy năm trước trong thôn lão các thiếu gia từ trong núi lớn cây ghép tới được. Khi thì cũng không ai hiểu được quy hoạch là thần mã đồ vật, đoàn người chỉ là xem này thụ có hay không đủ trắng kiện, ở mùa hè có hay không có thể cây xanh tòa bóng, có hay không đủ khí thế, chỉ đến thế mà thôi. Cho tới nói làm như vậy thời điểm trái với rừng giầm pháp Đó là người không biết địa địa đạo đạo người sống trên núi Đối với chú gia thôn hương thân từ trong ngọn núi cây ghép cây cối Trong chấn cùng lâm nghiệp bộ ngành xưa nay đều là cho phép Bởi vì là đại sơn dưỡng dục bọn họ Mỗi cây ghép một thân cây đều sẽ ở chỗ cũ lại gieo hai cây miêu Đây là chú gia thôn truyền thống Kháo sơn cật sơn, không thể đứt đoạn mất tử tôn đường lùi không phải Trong thôn có lao đường phạm vì có thể có hai mươi mấy mẫu Xa đến là cái chướng diệp miệng lớn trước đây các gia nạp phòng ở nóc nhà bia ngắm cần thiết cỏ lau toàn bộ đến từ nơi này. Hàng năm đến Tết Đoan Ngọ đêm trước, các gia thím đại nương đều muốn tới nơi này đánh bánh chưng diệp tốt về nhà bao bánh chưng. Đi mười mấy phút Chu Vũ liền đến đến cỏ lau đường trước, chỉ thấy rộng rãi mặt hồ phản chiếu từng đó từng đó bạch vân, lượng đến chói mắt. Một đám gan lớn chim nhạn, lục đầu con vịt ở giữa không trung nguyện chuyển mảy múa. Hình chiếu bên trong, thủy điểu môn ở trong nước xuyên thủng mấy mủ. Chỉ chốc lát sau lại vững vàng mà phù ở bên trong nước sợi bông trên đám mây. Đầm lau sợi bên trong một mảnh nùng lụ, vì ngõ hẻm trông thổi tới hồ nước cùng vi diệp ngồi thờ ngác. Chu Vũ bị này tự nhiên mỹ cảnh thật sâu say sưa, không nghĩ tới sắp tới 10 năm không gặp này cỏ lau đường, hoàn cảnh của nơi này như trước duy trì như vậy sự hoàn hảo, dĩ nhiên cùng 10 năm trước cách biệt không có mấy, thực sự là quá hiếm có. Thưởng thức một fan cỏ lau đường tự nhiên phong quang, Chu Vũ lại hướng tây tiếp tục đi đến. Đi lên trước nữa liền đến cha mẹ khai khẩn đi ra dưa hấu địa. Nơi này là tới gần bờ sông bãi sông địa, trong thôn hầu như không người nào nguyện ý ở đây khai khẩn, bởi vì một khi gặp phải phôi 5 tháng lang cô hà phát hồng thủy nơi này sẽ bị thủy yêm, kết quả tự nhiên là không thu hoạch được một hạt nào, hơn nữa hạt giống phân hóa học tiền cũng đều bồi tiến vào, vì lẽ đó ở đây khai hoang trồng trọt không khác nào là cùng ông trời cướp miếng ăn. Cũng không biết cha mẹ tại sao phải ở đây khai hoang loại dưa hấu. Chu Vũ đại thể nhìn một chút Chỉ có vẹn vẹn mấy nhà ở đây mở ra vài mũi đất hoang, cách thật xa liền nhìn thấy cha mẹ chính đang địa bên trong đội vàng giấy cỏ qua địa bốn phía còn loại bắp, đậu nành, cao lương, kê vân vân. Sen nhạt bắp miêu đã có cao khoảng một thước, theo gió núi vui sướng lắc lư trái phải, dưa hấu cũng bắt đầu bò cây non, kết ra bé nhỏ trái cây. Nhìn thấy nhi tử tới, Vương Quế Lan Long Mi đều mang cười, trong miệng nhưng oán giận nói: "Tiểu Vũ, này ngày nắng to ngươi đến địa bên trong làm cái gì?" Mày hôm qua vội như vậy muộn làm sao không ở trong nhà ngủ thêm một hồi nhi? La không phải đói bụng. Mụ sau đó trở về đi làm cho ngươi bữa cơm trưa. Chu Định Quốc đấu kỵ điệu dĩ môi, lão bà tử, ngươi cũng quá quán han chứ. Nay đều sắp bữa trưa còn ngủ. Ngươi coi tiểu tử thối này thực sự là 3 tuổi hài tử a? Vương Quế lan mày liếu dựng thẳng, mắt hạnh một phen, ngươi nói cái gì? Ngươi cái lão giả đáng chết, đến trưa liền không thể ngủ sao? Tiểu Vũ ngày hôm qua vội đông vội tây, nhưng là giúp các hương thân đại ân, ngủ thêm một hồi nhi làm sao? Ngươi nếu là có khả năng này ta cho ngươi thủy cả ngày. Xem đến nhà cộc cái lại lớn phát thứ huy, Chu Định Quốc rụt cổ một cái, tối đầu tiếng trầm kế tục giấy cỏ. Chu Vũ có lấy cha ở nơi đó nhỏ giọng địa cười. Kỳ thực ở trong thôn người xem ra cha vậy tuyệt đối là trong nhà giang bó, nói một không hai chủ nhân, đó là tuyệt đối có phu cương. Thế nhưng ở nhà mà lời này nhi có thể liền không nói được rồi. tiếp nhận mẹ trong tay cái quốc, Chu Vũ thoải mái quốc khởi thảo. Đúng rồi ba, mảnh này bãi sông địa cực nhưng là một điểm bảo đảm cũng không có nha, các ngươi nghĩ như thế nào đến phải ở chỗ này khai hoang? Ta nhớ tới ta thôn còn có vài chỗ núi hoang không mỡ chứ? Liên nơi đó cũng so với nơi này cường a, ít nhất sẽ không không thu hoạch được một hạt nào chứ? Nghe xong lời của con Chu Định Quốc mặt đỏ lên trong miệng lầu bầu chính là không đi xuống bính tự nhi, đem Chu Vũ cho cấp chức vào đầu. Nhìn lão giả một mặt khó tương, Vương Quế Lan không đình chỉ, phốc đến một thoáng bật cười. Có cái gì thật không tiện nói. Ở Nhi tử trước mặt muốn tránh cái gì dung mạo, lại nói còn không phải là bởi vì hắn. Chu Vũ càng thêm điệu mệch hoặc. "Ngươi không nói ta nói, Tiểu Vũ à, ngươi cũng biết ta trong ngọn núi dưa hấu không tốt loại, này không ngươi khi còn bé có một lần cùng ngươi ba đến trong trấn đi, thấy có bán dưa hấu, xảo muốn ngươi ba mua, cũng là khi đó trong nhà nghèo quá, ngươi ba không cam lòng mua cho ngươi, còn đem ngươi tản nhẫn mà đánh một trận." Sau khi trở lại, ngươi ba hối hận đến đánh thẳng tường. Điều này cũng vẫn ở ngươi ba trong lòng để lại dễ, cái gai. Chờ ngươi tốt nghiệp đại học sau chúng ta lão hai hai cái cũng có thời gian dư thừa, liền ở trên núi khai hoang một mảnh đất, ngươi ba lại mua hai đại xe hạt cắt phô đến địa điệu bên trong, suy nghĩ loại điểm dưa hấu cũng tốt cho ngươi về nhà thì ăn trên hai cái. Ai biết này qua làm sao cũng giải không đứng lên, 2 năm qua hàng năm đều giống nhau, đều là chỉ rải mấy cái trứng gà to nhỏ dưa hấu viên. Mẹ đỏ mắt lên tiếp tục nói: "Này không năm nay hai chúng ta thay đổi dòng suy nghĩ, ở này bãi sông địa lại mở ra hai mậu đất hoang kế tục loại dưa hấu, chỉ cần không phát nước sông năm nay chỉ định có thể ăn trên chính mình loại đến dưa hấu." Chu Vũ con mắt đớt át, "Này chính là mình trung thực, giản dị tự nhiên phụ thân a." Lại như ngồi xuống đại sơn như thế vì chính mình che phong chắn vũ, nhẫn nhục chịu khó. Thiên Nhi nhanh bữa trưa, khuyên can đủ đường đem cha mẹ khuyên về nhà. Cha mẹ đi rồi Chu Vũ đem mỗi cây dưa hấu đều rót chút không gian thủy, mặt khác trên đất trung gian tuyển năm khỏa qua miêu mỗi cây nhỏ một giọt sền sệt một ít không gian dịch, cũng âm thầm làm đánh dấu, vì không cho cha mẹ chờ cùng lên, làm xong những này Chu Vũ liền thu công về nhà. Chương 21, có chỉ sắt chó sủa hoa hoa. Về đến nhà, dùng hết ba đánh tới nước giếng rửa mặt, xoa xoa thân thể, rằng cây nho dưới trên bàn ăn đã dọn xong một bàn cơm nước, đều là địa địa đạo đạo nông ra một ăn. Trung gian là một chậu địa ba tiên. Ngày hôm nay trong viện vườn rau tử bốn cái cả vừa thành tài, Vương Quế Lan đem cả sẽ thành khối lớn, phối hợp với mẹ tiểu khoai tây cùng với từ trong ngọn núi hái tới dã cây ớt cùng nhau trải qua bát tô mù đốn, mùi vị đó liền tuyệt, bao người ăn được cắt đầu lưỡi cũng không biết. Muốn nói tới nông gia đốn món ăn phải dùng nồi sắt lớn đến đun, lửa có sẵn muốn mạnh, như vậy luộc đi ra đồ vật mới điều đạo. Chu vi bày mấy cái đĩa, một cái đĩa rau hẹ sao trứng gà, mới vừa nổ tốt cá nheo làm. chắc quá thủy cây tệ thái cùng với hành la Trám đại tướng. Tuy rằng không có thiệt cá, thế nhưng là khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi, thèm nhỏ dãi không ngớt. An nghỉ bữa cơm chưa tam thúc Chu Định Bang cùng chương kế toán tìm đến Chu Vũ, muốn cùng tiểu tử này đồng thời đến đại vương trang cùng tiểu vương trang đi đem người ra bán sản vật núi rừng tiền cho đưa tới, dù sao tê dần túi nhiều xuất hiện sao các gia bảy đặt hai có thể ngủ giác. Chu Vũ có thể thật không tiện đi. Dựa theo người sống trên núi tính tình chính mình này, nếu như cùng Tam Thúc bọn họ vừa đi không tránh khỏi lại là dừng lại, một trận tiên ân và tạ, cảnh tượng như vậy Chu Vũ thật là có chút không thích. Cuối cùng không có cách nào thêm vào Vương Quế Lan cũng nghĩ đến tiểu vương trang đi xem xem cha giả, liền chu định quốc hai người đại biểu nhi tử đi tới. Có câu nói đến tốt xuân khốn thu phạp hạ ngủ gần, đưa đi cha mẹ cùng Tam Thúc bọn họ, Chu Vũ ngay khi trên ghế nằm rên lên không đánh điều điệu hát dân gian, uống hai vòng trà lạnh từ từ cùng Chu Công gặp gỡ đi tới. Ngông lung cảm giác có đồ vật gì ở liếm chính mình, thuận lợi một màn, một tay lông sủ. Chú Vũ trong nháy mắt liền nổ mau, đột nhiên ngồi dậy đến, mở mắt vừa nhìn, một con trắng đen sen hứng kẻ trâu nghẽ tử kích cỡ tương đương đại hoa cầu chính y ôi tại bên cạnh mình, hai con mắt chó lộ ra một loại vui vẻ biểu hiện. Thật sâu phun ra nín nửa đoạn một hơi, vộ vô đại hoa cầu sau đầu, chú Vũ tức giận rào hấn, tử hoa hoa, mấy ngày nay tử đi đâu rồi, là không phải lại đi reo vạ chó mẹ đi tới. Lại nói tiểu tử ngươi làm sao âm thầm địa sẽ trở lại. Ngươi hắn nương địa muốn hủ chết ta nha. Nay con đại hoa cẩu chính là Chu Vũ nuôi trong nhà chó đất hoa hoa, cực kỳ địa không được điều, thường thường ba, 5 ngày không được ra, Chu Vũ về nhà đã ba, 4 ngày đến hiện tại này vẫn là lần đầu thấy nó đây. Hoa hoa có một cái to lớn nhất đặc chất chính là cực kỳ háu sắc, quả thực chính là cẩu bên trong âm tặc thêm lưu manh. Tiểu tử này đến thời kỳ động dục chỉ cần là gặp phải lạc đàn chó mẹ mặc kệ có hay không hôn phối chính là một chữ nhi, làm. Nhất làm cho cái khác chó mẹ bất an chính là này con lưu manh cẩu thời kỳ động dục tựa hồ đặc biệt trường. Hiện tại đừng nói chu vi chó mẹ thấy hoa hoa đều đi trốn, chính là chu gia thôn phụ cận các hương thân đối với này con sắc cẩu phòng bị cũng đến mức độ không còn gì hơn. Ở trong núi tư tưởng của người ta bên trong cẩu tuyệt đối là bằng hữu của chính mình, còn ngược đãi cẩu đó là tuyệt đối không cho phép. Ngươi nói này vạn nhất trong nhà chó mẹ bị Hoa Hoa làm lớn cái bụng dưới nó vài con tiểu con chó con trong nhà dưỡng còn chưa phải dưỡng. Dưỡng đến tuổi không nhiều như vậy lương thực, không dưỡng ba này lương tâm trên cũng không qua được. Vì lẽ đó chỉ cần là nhìn thấy này con đại hoa cậu, các hương thân hội vội vàng đem chính mình chó mẹ cản tiến vào trong viện, phòng ngựa bị này sắc cậu làm lớn cái bụng. Lại nói Hoa Hoa chúng nó gia tộc đến hiện tại đã là ba đời đàn chuyển. Ở chu vụ khi còn bé trọi gà lưu cậu tháng ngày bên trong, Trong đó cậu chính là hoa hoa da da lão hoa hoa, khi đó cũng là gọi hoa hoa. Tuy nói là một cái nuôi trong nhà chó đất, nhưng là cùng với điệu thông nhân tính, đối với chủ nhân đó là trung tâm nhất quán, giai đến là phiêu phỉ thể trắng, dũng mãnh thiện chiến, tuyệt đối là chu gia thôn cậu bên trong chi vương. Chính là bởi vì có lão hoa hoa Chu Vũ khi còn bé tuyệt đối là người trượng cậu thế, nhà ai nhãi con không phục, không thành thật liền thả lão hoa hoa cắn người. Lão hoa hoa khi đó tuyệt đối là kiệu Chu Vũ đáng tin chó săn. trung tâm cực kỳ. Liên như vậy Chu Vũ đặt vững ở Chu gia thôn Hải Tử Vương cao thượng địa vị. Chu Vũ nhũ danh nghị cậu tử có người nói Thái công cũng là căn cứ lúc đó La Hoa Hoa cùng tiểu Chu Vũ biểu hiện mà lên. Có một ngày lão Hoa Hoa từ bên ngoài lĩnh về một cái tiểu con chó con, cũng là trắng đen xen kẻ Hoa Văn, đây chính là Hoa Hoa ba ba trung niên Hoa Hoa. Căn loại, chờ lão Hoa Hoa lão đi thời điểm, vì kỷ niệm lão Hoa Hoa, trung niên Hoa Hoa cũng bị têu là Hoa Hoa. Liên như vậy Trung niên Hoa Hoa gánh vác lên giữ nhà hộ viện chức trách. Bất quá lúc này Chu Vũ đã lớn lên, không cần người trợỡng cậu thế. Ngay khi Chu Vũ trên đại hai thời điểm Trung niên Hoa Hoa làm một cái cùng hắn lao tử như thế sự, vậy thì là từ bên ngoài lĩnh trở về hiện tại Hoa Hoa, thế nhưng đời thứ 3 Hoa Hoa không có kế thừa tổ phụ cùng cha tốt đẹp phẩm chất, cũng không biết tại sao dĩ nhiên Đoạ Lạc thành một con sắc cẩu, thế nhưng có một chút là bất biến, vậy thì là đối với Chu Định Quốc một nhà tuyệt đối địa trung thành. Có thể nói nhóm này tôn ba đời hoa hoa chứng kiến Chu Vũ từ nhỏ đến lớn toàn bộ kinh nghiệm cuộc sống, chúng nó đái nộ hoàn toàn cùng chủ nhân như thế, chủ nhân ra ăn cái gì chúng nó liền ăn cái gì, ở Chu Định quốc gia chiếm cứ tương đương địa vị trọng yếu. Thân mật sờ sờ hoa hoa đầu, lão đầu, 2 năm không gặp, nhớ ta rồi không? Nhìn thấy đã lâu không gặp tiểu chủ nhân, hoa hoa cũng là hết sức địa hứng phấn, liên tiếp địa hướng về Chu Vũ trên người nhào, một người một chó chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Đúng rồi hoa hoa Ca ca ta chuẩn bị cho ngươi điểm thứ tốt nếm thử, ngươi chờ a." Nói xong cũng trở lại trong phòng đem hai bình không gian thủy lấy ra, dùng hoa hoa uống nước khoảng trước tiên ngã non nửa khoảng không gian thủy đưa tới hoa hoa trước mặt, hoa hoa cũng là khát, mấy lần liền đem nước uống hết. Chờ đến nửa ngày cũng không thấy hoa hoa có một chút phản ứng, Chu Vũ Yên tâm đồng thời lại có chút hơi thất vọng, lẽ nào đồ chơi này chỉ là đối với thực vật hữu hiệu, còn đối với động vật không hiệu quả gì. Lúc này hoa hoa tiến đến Chu Vũ trước mặt ngậm chéo áo của hắn. nhìn dáng dấp là còn muốn muốn uống một chút. Lúc này Chu Vũ đánh ra không gian chất lỏng chiếc lọ, lỏ, cũng không dám nhiều ngã, cũng chỉ là nhỏ một giọt đến trong bát, chưa kịp Chu Vũ dặn dò, Hoa Hoa lập tức liền nhào tới đoản trước lẻ lưỡi cầm chén cho liếm sạch sẽ. Chờ không tới 10 phút, liền thấy Hoa Hoa một đôi mắt chó đỏ chót, lại như xung huyết giống như. Chỉ nghe gào một cổ họng, Hoa Hoa như phát điên điệu phóng ra ngoài, đem Chu Vũ giật mình, bất quá lập tức liền hối hận đứng dậy, lại sợ Hoa Hoa có cái gì sơ suất cũng theo đuổi theo. Nhưng là chú vũ cái nào chạy trốn quá bốn cái chân nhi mà lại phát điên hoa hoa à, không truy bao xa liền đem hoa hoa mất dấu rồi. Sau đó có người hồi ức, cái kia ngày mùa hè buổi chiều, chú gia thôn xuất hiện một đạo kỳ lạ cảnh tượng, chú định quốc gia đại hoa cầu cũng không biết lên cơn điên gì, ở trong thôn lao nhanh. Vậy thì thật là ngộ kê điêu kê, okay, ngộ chó căn chó, trung gian còn gục hai con cường tráng châu đực, toàn bộ chú gia thôn ra cầm giới, xúc vật giới bị đại hoa cầu reo vạ phải là dối tinh dối mù. Trong đó có hai con lợi hại chó săn lớn không ưa Đại Hoa Cẩu Hung Hăng, lương trọng địa khiêu khích vài tiếng, kết quả bị Đại Hoa chó cắn rơi xuống một chỗ lông chó, con đuôi thoát thân giống như mã chạy mất rồi. Theo tin vị hè nói này, con Đại Hoa Cẩu Lâu Thảo còn không quên đánh vỏ, có hai con bà cậu bỡi hoa hoa hai ngày nay không ở trong thôn mà thả lòng cảnh dịch ở thôn trên đường tản bộ, kết quả bị xông tới mặt Đại Hoa Cẩu chó đãi, rơi vào rồi ma chảo, bị miễn cưỡng địa lãng phí nhiều lần. Chương 22: Hoa hoa biến hóa Toàn bộ một buổi trưa Chu Vũ đều chìm đắm đang hối hận cùng tự trách ở trong, nếu như Hoa Hoa có chuyện, chính mình vẫn đúng là không qua được này đạo tâm khảm. Mắt thấy thiên liễn muốn đen, nhưng là cậu chiến sĩ Hoa Hoa vẫn là không thấy tăng hơi. Mặt trời lặn Tây Sơn hồng hà phi, Hoa Hoa vừa đi không trở lại. Không biết này con sắc cẩu lần này lại đến đi ra ngoài mấy ngày. Chu Vũ ở trong lòng tức giận nói thầm. Nhìn trong sân kê vịt nga cùng trong chuồng heo hai cái hắt chư đều đói bụng đến phải gào gào gọi. Chu Vũ bất đắc dĩ đoán chút rau dại phan chút bắp diện cùng phao tốt bã đậu này cho chúng nó, cuối cùng lại cho hai cái chư thiêm một chút thuộc địa qua cùng khoai tây. Lúc này chân trời hồng hà đã biến mất hơn nửa người, chỉ còn lại một vệt hồng tiến ở chân trời dãy rữa. Trong lòng có việc Chu Vũ cũng vô tâm tư làm cơm tối, liền ngồi ở trong sân trên ghế mây chờ đợi Hoa Hoa trở về. Bỗng nhiên cửa lớn có âm thanh truyền đến, Chu Vũ một hưng phấn chạm lên, ngẩng đầu nhìn lên nhất thời có chút thất vọng, hóa ra là Chu hộ vội vã tới rồi. Tiểu tử này vừa tiến đến cũng không nói lời nào, mà là giáo giáp địa đồng thú tây xem. Tam lưu tử, tiểu tử ngươi đây là muốn thâu đồ vật sao? Làm gì này tẩm đức hạnh? Chu Vũ tức giận hỏi. Chu hộ thần kinh hề hề điệu tiến đến Chu Vũ trước mặt hỏi, nhị cổ ca, chúng ta hoa hoa ở nhà không? Vừa nghe Chu hộ đề cập hoa hoa, Chu Vũ trong lòng càng là khó chịu đến cực điểm, huệ và nói, hoa hoa không ở nhà, chó chết này ngày hôm nay buổi trưa trở về một chuyến sau đó liền phát điên ra bên ngoài chạy. ta cản đều không ngăn được, này không tới hiện tại còn chưa có trở lại đây, Tam lưu tử, ngươi nói hoa hoa không có việc gì như chứ? Chu Hổ Tan nhẫn mà nuốt ngụm nước bọt, mang theo cực kỳ khinh bỉ biểu hiện nói rằng, nhị cậu ca, ta không mang theo như vậy, ngươi còn đang lo lắng nhà các ngươi hoa hoa an toàn. Này còn biết xấu hổ hay không? Bất quá mà ta nhìn ngươi cũng đúng là hẳn là lo lắng, nói cho ngươi nhà các ngươi còn kia sắc cầu lúc này than trên sự tình, than trên đại sự rồi. Chu Vũ sững sờ, vội vàng hỏi Tam lưu tử, ngươi nói hoa hoa thán trên đại sự. Bất quá nó chính là một con chó mà thôi, có thể than trên đại sự gì? Là không phải lại đi bắt nạt chó mẹ. Lại nói ngươi là làm sao mà biết được? Chu hổ cười khổ nói, Nhi cổ ca, ta thực sự là phục rồi ngươi, lẽ nào ngươi không biết hoa hoa đứng hạnh. Bắt nạt chó mẹ đối với hắn mà nói chính là chuyện thường như cơm bữa, cái kia có thể gọi đại sự gì? Còn có cái gì gọi là nó chỉ là một con chó? Ta xem con kia sắc cậu chính là một con khoác chương cậu bị họa tổ tông. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu không nói còn chuyên môn xái lưu manh, ai, ngươi nói cái này gọi là cái chuyện gì? Nhìn Chu Vũ Nghi hoặc mà biểu hiện không giống như là đang giả bộ giả, Chu Hổ nghiêm túc nói rằng, nhị cậu ca, ngươi sẽ không là thật đến không biết hoa hoa lần này ngọ đều đã làm gì chứ? Nếu như nói như vậy ta phòng trừng hiện tại toàn thôn khả năng liền người không biết. Ta chẳng vạ mới vừa thu xe trở về không lâu ta mụ liền nói cho ta. Hoa Hoa xế chiều hôm nay không biết lên cơn điên gì, cắn người chết ra 21 con kê, 23 con con vịt, còn tổn thương hai con trâu được cùng ba cái cẩu. Có người nói kẻ này đang đại phát âm uy thời điểm còn thuận tiện đem lưu Tam Thúc cùng Định Kiên đại bá ra chó mẹ trò cương gian. Nghị cẩu ca ngươi nói một chút Hoa Hoa làm được, khô đến những sự tình này khuyết không thiếu đạo đức. Nhân ra cái kia hai con nhưng là Hoa Cúc đại khuê nữ cẩu a, kết quả lăng là bị Hoa Hoa cưỡng gian nhiều lần. Nếu ta nói lần này hoa hoa chọc lớn như vậy, hỏa nếu không là ngươi giúp đỡ mọi người đem sản vật núi rừng giá cao bán đi chưa chừng nhân gia liền đến tìm ngươi. Dù sao tử thương những kia gia cầm cùng xúc vật cũng là không nhỏ một khoản tiền. Chu Hổ nói xong những này cuối cùng lại hỏi một câu, "Đúng rồi nhị cậu ca, hoa hoa trước đây sắc là sắc điểm thế nhưng cũng không như thế cả qua a, ngươi biết hoa hoa vì sao sẽ biến thành như vậy sao?" Chu Vũ lắc lắc đầu, đối với hoa hoa biểu hiện trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời trong lòng cũng nói thầm, Ta ngược lại thật ra biết, nhưng là ta dám nói cho ngươi sao?" Nghĩ tới đây Chu Vũ nói rằng, "Tam lưu tử, ta cũng không biết sao sao hồi sự a, Hoa Hoa buổi chiều là về nhà, nhưng là đợi chỉ chốc lát liền phát rồ giống như điên chạy, ta gọi nó cũng không nghe." "Đúng rồi Tam lưu tử, Hoa Hoa sẽ không là điên rồi sao?" Phong cái rắm. Khởi đầu người trong thôn đều cho rằng nó điên rồi, sợ hắn làm bị thương người, này không mười mấy cái các lão gia cầm gia hỏa sự tình vây chặt hắn, nhưng này hóa gian xảo gian xảo. vẫn cứ cho nó chạy thoát. Chó điên. Chó điên cái kia đều là không đầu óc, ngươi thấy quá thông minh như vậy chó điên sao?" Chu Hổ thở phì phò nói rằng. Chu Vũ trong lòng mỉm cười, nếu Hoa Hoa không có chuyện gì vậy thì vạn sự lại cát, còn các hương thân tổn thất chính mình bồi cho bọn họ là được rồi, dù sao đều là cùng khổ nhân gia, cũng rất không dễ dàng. Cùng Chu Hổ lại Hàn Huyên một hồi tử hậu Chu Hổ thấy trong nhà chỉ có nhị cậu ca một người cũng không có làm cơm, liền gọi hắn về nhà mình ăn. Chu Vũ vào lúc này cái nào có tâm tình ăn cơm à, liền liền từ chối Chu Hồ mời, nhìn trời cũng nhanh đen Chu Hồ liền lưu về nhà đi ăn cơm. Chu Hồ đi rồi Chu Vũ tiếp tục ngồi ở dàn cây nho hạ đằng hoa hoa trở về, qua khoảng chừng sau mười mấy phút bỗng nhiên cửa lớn truyền đến vài tiếng trầm thấp tiếng chó sủa. Hoa hoa, vừa nghe đến chó sủa, Chu Vũ liền biết là Hoa hoa trở về, nhưng là gia hỏa này làm sao không vào nhà đây? Liền chạy chậm đến cửa lớn. Phát hiện Hoa Hoa kẻ này chính trốn ở phía ngoài cửa chính giáo giác địa hướng về trong viện thu. "Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi còn biết mình làm chuyện sai lầm a?" "Làm sao? Không dám về nhà chứ?" Ha ha ha ha nhìn Hoa Hoa cái kia giáo giác dáng vẻ chu vũ không nhịn được một trận cười to. Hoa Hoa mắt chó một phen, sau đó rất nhân tính hóa địa ư một tiếng, liếc mắt một cái cái này vô đức tiểu chủ nhân, có vẻ như việc này vẫn là ngươi gây nên chứ. Thật sự là đứng nói chuyện không chê đau thắt lưng. Nhìn hoa hoa cái kia nhân tính hóa 10 phần vẻ mặt Chu Vũ trong lòng mở ra hoa, tiên sư nó, này sắc khẩu có cái gì không đúng a. Gia Hỏa này trước đây là thông chút nhân tính, nhưng là cũng sẽ không thông minh như vậy chứ. Vẻ mặt này quá có vấn đề rồi. Tuyệt đối có vấn đề. Nghĩ tới đây Chu Vũ liền cúi người xuống muốn ôm chặt hoa hoa cố gắng quan sát một phen, ai biết một luồng mùi thối nhie sồng tới mặt, tốt huyền không đem Chu Vũ văn ngất đi. Chu Vũ cấp tốc dùng tay che mũi lớn tiếng nói, mẹ kiếp, làm sao như thế sú Cuối cùng phát hiện thú đầu nguồn chính là Hoa Hoa, bởi trời tối vừa nãy không thấy rõ, đợi đến Chu Vũ nhìn kỹ chỉ thấy Hoa Hoa trên người che lớp một tầng màu đen tương tự dầu mỡ niêm nghiêm độ vặn, thỉnh thoảng tản ra một trận tanh tươi. "Hoa Hoa, ngươi đây là xuyên đi nơi nào? Làm sao làm đến như thế chứ?" "Đi, ta lĩnh ngươi đi tẩy tẩy." Ở tiểu hai bên đường dế mèn đệm nhạc trong tiếng, Chu Vũ khẽ hát dẫn Hoa Hoa hướng về đập chứa nước đi đến. Lúc này đã đen mặc dáng lâm, bách điểu về tổ. Hồng Hà không cam lòng trốn vào chân trời. Một vầng minh nguyệt dị nhiên bay lên, màu xanh ánh trăng trong sáng tung xuống, ngờ ngợ có thể thấy được xa xa liên miên không dứt đại sơn đường viền, phảng phất bóng đêm bên trong dũng động tinh linh. Xa xa hoa thanh từng trận, thỉnh thoảng trong thôn truyền đến vài tiếng thưa thớt chó sủa. Một trận sơn gió thổi qua, mang đến tràn đầy đại sơn rừng già khí tức. Một người một chó đi tới đập chứa nước một bên, Chu Vũ đem hoa hoa đuổi xuống trong nước. Dùng bên bờ cảnh Liễu Biên thành quét đem tàn nhẫn mà cho kẻ này thành tẩy mấy lần, khiến cho Hoa Hoa thỉnh thoảng phát sinh ý ư ư tiếng kháng nghị. Đem sắc bị tẩy ngốc bì Hoa Hoa mò tới sau, gia hỏa này là tinh thần sảng khoái. Huệ Lăng mà run lên sạch sẽ trên người thủy châu sau đó đến Chu Vũ bên người, thân mật chùi chéo áo của hắn. Chu Vũ phát hiện gia hỏa này vẫn đúng là đến có một chút biến hóa, da long bóng loáng bóng loáng, một thân mỡ dĩ nhiên không gặp, cảm giác càng cường tráng, lại như là một con vận sức chờ phát động con báo như thế. Đạp lên ánh trăng, Chu Vũ dẫn Hoa Hoa một bước ba hoàng điệu trở về nhà. Cảm giác được Hoa Hoa biến hóa, Chu Vũ đối với không gian của mình thủy tràn ngập tự tin, ngày mai đến mau mau đi vườn trái cây tử cùng dưa hấu điệu nhìn, nếu như đối với thực vật cũng có như thế rõ ràng hiệu quả, vậy mình sau này thì có mục tiêu rõ rệt. Chương 23: Sa Hoa Tiên Dung Loan. Trong ngọn núi sáng sớm đặc biệt thanh tần, sáng sủa, so với sơn bên ngoài làm đến chậm một chút mười mấy phút. Cỏ xanh Lá rau trên đều treo đầy giỏ sương xanh biết ngọc nhỏ. Chu vi trên ngọn núi lớn liễu ra liễu ríu một mảnh chim hót, trong sân kê vịt lẫn nhau đuổi theo kiếm ăn. Khắp nơi đều tràn đầy tự nhiên, ấm áp khí tức. Chu Vũ thức dậy hơi trễ, ngày hôm qua thấy hoa hoa uống không gian dịch chi sau đó phát sinh thần kỳ sau khi biến hóa trong lòng hưng phấn ghê gớm, vì lẽ đó đến rất muộn mới ngủ dưới. Trong nhà không cái gì ăn còn lại, cũng may mẹ trước khi đi trưng một toa bánh cao lương hiện tại còn không ăn xong. ngâm lại trong không gian cái kia mấy cây như nước trong veo xanh mượt rau cải trắng Chu Vũ Tâm liền ngửa đứng dậy, thẳng thắn làm ra rau cải trắng ăn đi. Đến trong không gian hái được khỏa to lớn nhất cải trắng, nay cải trắng mới mẹ dường như thủy tẩy quá như thế. Đem cải trắng tẩy tốt cắt nát, đem bát to quét hết sau bắt đầu nhóm lửa, lại tiến vào trong để vào bán cái xèn chư mỡ lợn, dùng thông khương bà oa. Đợi đến thông khương hương vị phiêu sau khi đi ra Chu Vũ lại ngã một điểm nước tương sẽ đem cắt gọn cải trắng để vào ga bên trong phiên sao. Mấy phút sau, một buồn nhỏ bạch lục giao nhau rầu mạc mạc, tố sao rau cải trắng liền ra hoa. Lúc này ở khác một nồi và bếp tiểu số 1 nồi sắt bên trong nhiệt bánh cao lương cũng đã được rồi. Chu Vũ ở trên giường đem kháng trác để tốt, bưng lên sao cải trắng cùng bánh cao lương, sau đó lại từ đất trồng rau bên trong rút mấy cây hành lá. Tất cả thu thập thỏa đáng hậu Chu Vũ thư thư phục phục địa ngồi ở trên giường, có chút thấp phẩm địa gắp một chiếc dúa sao cải trắng chậm rãi bỏ vào trong miệng, sau đó từ từ nhai. Đây chính là trong không gian sản xuất rau cải trắng, tuy rằng trải qua giám định dinh dưỡng giá trị cực cao, nhưng là nếu như mùi vị không tốt dinh dưỡng giá trị lại có thể cao tới cái dám rụng. Cho nên nói mùi vị này thật xấu nhưng là quan buộc vào tiền đồ của mình. Sao thuộc rau cải trắng xem ra như trước là bạch ngọc ánh, lục đến trong thấu, xem ra thuy thúy, thế nhưng vừa vào khẩu, liền cảm thấy được sốp thích hợp, tức trên mấy cái sau càng là miệng đầy nhẹ nhàng khoan khoái, từng kia một hương vị ngọt ngào ở đầu lưỡi nhộn nhạo lên. Chu Vũ mang theo kích động cùng lòng cảm ơn đêm này, buồn cải trắng ăn cái lộn chồng vó lên trời, trung gian còn tiêu diệt hai cái bánh cao lương, thế nhưng hành lá trám đại tương nhưng là một cái chưa động. "Chủ nếu là không có thời gian động, gặp phải ăn ngon như vậy rau cải trắng ai còn có thể phân thần suy nghĩ ăn những khác a." "Cảm ơn ông trời, cảm tạ địa, cảm tạ ánh mặt trời chiếu sáng đại địa, có thần kỳ không, gian, cuộc sống của chính mình liền sẽ phát sinh kỳ tích." Chu Vũ đắc ý mà sướng bóp méo ca nhi, tâm tình là cực kỳ khoan khoái. Sau khi cơm nước xong đầu đầy mồ hôi Chu Vũ đem bản thu thập xong, nhấc theo liêm đao đi ra phụ cận trong rừng cắt bó cỏ xanh trở về bưng cho An mãn viện gia cầm. Thấy có đồ ăn tới, đói bụng trời vừa sáng trên này, quần gia cầm phần phật lập tức đều xông tới giành trước cướp, trong đó có chỉ kim mạo trai trai gà trống chen bất quá bên người gia cầm, dĩ nhiên dựng thẳng lên, cái cổ gọi lên, trong thanh âm tràn ngập nôn nóng cùng không cam lòng. Chu Vũ tế nhìn một chút, nó cả người đỏ chót, trên cổ lông chim vàng dựng rợ, như là trói mắt găm vóc. Vừa giống như là hỏa hồng ánh bình minh, màu vàng màu rực đứng lên, con mắt tặc lượng tặc lượng, uy phong mười phần, nhưng đáng tiếc chính là bên cạnh những này gia cầm cũng không mua món nợ. Chu Vũ nhìn tiểu tử rất thú vị, chơi tâm hốt lên hắn ôm lấy nải con gà trống con, trở lại trong phòng từ trong không gian lấy ra non nửa đoạn không gian thủy đốt cho tên tiểu tử này. Khả năng là vừa nãy tiêu to một trận cổ họng có chút khát, này con hùng tráng đẹp đẽ gà trống mở ra loan miệng chỉ chốc lát sau liền đem không gian nước uống xong. Chu Vũ vào lúc này còn ôm hắn đây, căn bản là quên Kê là thẳng tính thuyết pháp này, kết quả này còn choi choi gà chống nhất thời không đình chỉ hướng về Chu Vũ trên người lôi ngâm vào cơ thể, đem Chu Vũ cho buồn nôn địa quá chừng, vội vàng đem nải con vong ân phụ nghĩa tiểu tử thả xuống thay quần áo đi tới. Đã mặt trời lên cao ba xảo, khí trời dần dần mà bắt đầu nhiệt lên, phụ cận trong rừng cây biết rồi lại bắt đầu từng tiếng địa kêu mùa hè. Mặc vào, đương qua, một cái thuần miên chất sóng vai áo dài cùng một con đại quần cộc Trân đạp một đôi ba tầng để màu đen bản hải, trên vai phải khiêng một cái cái quốc, Chu Vũ Thành Thôi Điệu liền muốn đến qua địa bên trong giấy cỏ đi, thuận tiện nhìn rốt không gian thủy cùng không gian dịch qua địa có hay không biến hóa. Ai biết mới ra cửa viện, liền thấy Hoa Hoa đưa đầu lưỡi hồng hộc địa trước mặt chạy tới, tinh thần hết sức rồi rảo. Chu Vũ giật giật mũi, này xác cậu trên người lại mang tới ngày hôm qua mùi thối, sáng sớm ra hỏa này cũng không biết lại tới chỗ Phong đi tới, ai không biết lần này là nhà ai lại xui xẻo rồi. Có thể đem một con nuôi trong nhà chó đất trở nên hung hãn như vậy cùng thông minh, nhìn dáng dấp không gian thủy có nghịch thiên hiệu quả. Chu Vũ trong lòng đó là tương đương đã ý, kỳ thực tối hôm qua lúc ngủ hắn liền nghĩ rõ ràng, hoa hoa phát dồ thêm vào biến thái thực lực, tuyệt đối chính là uống không gian thủy hiệu quả, chỉ là uống phải là nguyên dịch, hiệu quả có điểm mạnh, hậu quả có điểm đáng sợ mà thôi. Nay không sáng sớm hôm nay thuốc này hiệu còn không có đây, lại làm ra một thân tạm chất thêm mồ hôi bẩn. Kỳ thực Chu Vũ đến bây giờ còn có một ít nghĩ mà sợ, cũng còn tốt Hoa Hoa đủ cường tráng gắng gượng vượt qua, này nếu như không vượt qua đến. Tưởng tượng thấy cha nhấc theo Khai Sơn dao khắp núi địa truy sát chính mình tình cảnh, Chu Vũ liền cả người một giật mình, sau đó nhưng là không dám mạo hiểm như vậy. Bất quá cũng không có thể để Hoa Hoa vẫn như thế số chứ. Liên Chu Vũ đến bãi sông địa xem dự hậu kế hoạch không thể làm gì khác hơn là tạm hoãn, bất đắc dĩ dẫn Hoa Hoa hướng tây một bên Tùng Phong thủy khố đi đến. Đây là ở làng Khẩn Tây Đầu Thanh Vân Sơn dưới chân núi một chỗ to lớn thủy vực, phóng tầm mắt nhìn rộng lớn vô biên, ánh mặt trời tung ở trên mặt nước kim quang trong trẻo. Bên bờ thảm thực vật tươi tốt, các loại hoa dại tranh tương nở rộ, từng cây đại thụ che trời như uy vũ võ sĩ bình thường bảo vệ vùng nước này. Vài con thú điểu khoác vẻ ngoài xanh biếc, nội bộ hỏa hồng cánh chim ở trên mặt hồ tới lui tuần tra, thỉnh thoảng vọt vào trong nước bắt được đồ ăn. Trên mặt nước tô điểm một đoàn đoàn từng bó từng bó quần màu lục phấn trang hoa sen. rơi vào lá sen trên vài con chuồn chuồn tham lam điệu dẫn hấp do xương. Xa xa nhìn tới, bến thủy hoa sen một đường thanh thiên, tốt một bức nhàn nhã sơn thủy y cảnh độ. Kỳ lạ nhất chính là ở trong thủy vực có một cái khổng lồ hòn đảo như thương long xuất hải giống như nổi lên mặt nước, cho vùng nước này tăng thêm một luồng rộng lớn khí thế. Tung Phong Thủy Khố Nguyên bản chỉ là đại thanh sơn dưới chân một cái không lớn thủy loan, lão bối mọi người gọi nó tiên dục loan, ước chừng một trăm mấy chục mẫu diện tích. Truyền thuyết là từ nhỏ có vị thần tiên bay tới Thanh Vân Sơn phủ cận thấy nơi này cảnh sắc ưu mỹ liền rơi xuống cũng ở chỗ này thủy loan tắm rửa thay y phục, sau khi địa phương người miền núi liền đem chỗ này thủy loan gọi làm Tiên dục loan. Ở Tiên dục loan bên cạnh là một cái không cao ngọn núi gọi là Tiểu Thanh Phong, Tiểu Thanh Phong trên đồi khắp núi đổi tất cả đều là dã cây đào. Kiến quốc sau có địa chất đội ở Tiên dục loan phủ cận phát hiện quặng sắt thạch. Lúc đó vì trợ giúp quốc gia kiến thiết ở lãnh đạo cấp trên dưới sự chỉ huy mọi người bắt đầu ở tiên dục loan cùng tiểu thanh phong chu vi liều mạng khai thác quặng sắt thạch, nhưng là sau đó mới phát hiện nơi này khoáng thạch trữ lượng nhỏ vô cùng liền liền đình chỉ khai thác, nhưng là tiểu thanh phong phủ cận đã bị đào từng cái từng cái đại hầm, nếu như liền như thế bại đặt thực sự là có chút giao cho không được. Bởi nơi này địa thế cao, thêm vào thái bình trấn quanh thân vừa không có đập chứa nước, sau đó những người lãnh đạo hợp lại kế thẳng thắn rác rưởi lợi dụng quên đi. liền đem nơi này quy hoạch thành một cái hồ thủy khố, phụ trách thái bình trấn quanh thân tới nhiệm vụ. Liên như vậy lúc đó chính phủ phân phối một khoản tiền, chu gia thôn cùng với phụ cận thôn xóm đều ra một chút lao lực để xây dựng cái này đập chứa nước. Nhưng là ngay khi mọi người hùng tâm bừng bừng một công công thổ từng khối từng khối tảng đá đem tiểu thành phong phụ cận đào đào sâu khoan, sau đó sẽ muốn đem tiểu thành phong cũng bình đi thì, lúc này mọi người mới phát hiện muốn bình đi một ngọn núi nhỏ có bao nhiêu khó, khi đó cung cấp thuốc nổ cũng không nhiều. Miên Cương mới đủ đem Tiểu Thanh Phong Bình đi một nửa. Sau đó mọi người vừa thương lượng vẫn là đường mẹ kiếp xen vào nữa Tiểu Thanh ngọn núi, ngược lại địa phương rất lớn, thẳng thắn lấy hiện tại Tiểu Thanh Phong cùng Tiên Dục Loan làm trung tâm hướng bốn phía mở rộng đi, liền nửa đoạn trên bị san bằng Tiểu Thanh Phong liền bị bảo lưu lại đến, đồng thời cũng tạo nên một cái so với thiết tưởng bên trong lớn hơn gấp 5 6 lần hồng thủy hồ. Liền như vậy nguyên lai Tiên Dục Loan cùng Tiểu Thanh Phong không còn, đổi lấy chính là một mảnh trong hồ mang đảo to lớn thủy vực. Chương 24 Không gian dịch hiệu quả thần kỳ. Bởi Tiểu Thanh Sơn nửa đoạn trên bị nổ không còn, liền như vậy chọc lốc cũng khó nhìn. Trời sinh nghiệp dư chu gia thôn người đem giữa sườn núi dã cây đào hoặc trồng hoặc cấy ghép, mấy năm sau chân nhắn trên đỉnh ngọn núi lại trở nên xanh um tươi tốt. Đặc biệt là đến mấy chục năm sau ngày hôm nay, mỗi đến xuân thiên nơi này chính là hoa đào thế giới, đào biển hoa, vô biên hoa hải đem chỗ này chưa phá hoại sơn thủy tô điểm chính là mỹ lệ nhiều kiểu. Bởi xã hội nhanh chóng phát triển, có thể nói là Nhật Trang nó nói gì. Cái này đập chứa nước tác dụng càng ngày càng nhỏ, 10 năm trước cũng đã bỏ đi, mấy năm trước quyền quản lý trở về đến trong thôn. Đập chứa nước phạm vi có thể có 1.200 mẫu khoảng trường, trái phải, có người nói toàn bộ dưới đáy toàn bộ là đá vụn, bốn phía có nhiều chỗ còn cất giữ có khắc thô ráp vân nghiêng tảng đá lớn, tạo ra một luồng rộng lớn tự nhiên phi tức, tất cả những thứ này phảng phất chứng kiến cái kia khí thế ngất trời, toàn dân kiến thiết thời đại. Như vậy một cái đại công trình Chu Vũ các già già vẫn cứ dùng không tới thời gian 2 năm liền hoàn công. Xây dựng đập chứa nước trong lúc, chu gia thôn mệt chết 3 người, sau đó đều bị chính phủ truy nhận vì là lữ sĩ. Chu Vũ gia gia cùng cái khác mấy vị bổn gia gia gia cũng là vào lúc này hậu bởi mệt nhọc quá độ tổn thương căn cơ, đều là ở không tới 50 tuổi liền qua đời. Cho nên nói xây dựng cái này đập chứa nước hầu như đứt đoạn mất chu gia thôn ròng rã một đời người, cái này chả giá không thể bảo là không miệng lớn. Nghe nói mấy năm trước ở phân chia đập chứa nước thuộc về thời điểm Chu Gia thôn Chu Vi mấy cái thôn sóng đều một cướp, ngay lúc đó trưởng thôn Chu Định bang không tranh quá cái kia một nhóm lớn tử người, liền thở phì phò về thôn kéo tiếp viện đi tới. Khi, làm, Chu lão thái công mang theo còn giữ lại bảy cái lao huynh đệ xuất hiện ở trưởng trấn văn phòng thì những người khác tiêu ngạo lập tức liền bị diệt rơi mất hơn một nửa. Khi thì lão thái công hàm chứa hộ lệ nói ra một câu, các ngươi biết chưa? Nay Tùng Phong thủy khố chạy ta Chu Gia thôn các huynh đệ máu tươi. Tiểu Thanh Phong trên bay ta chu gia thôn các huynh đệ anh linh a. Liền một câu nói này, bao quát trưởng trấn ở bên trong một đoàn các lão gia tất cả đều khóc, càng có mấy cái ngay thẳng hắn tử trực tiếp liền quỳ trên mặt đất cho mấy vị này làm người tôn kính lão gia tử dập đầu ba cái, sau đó liền rời khỏi. Cuối cùng không còn có người cùng chu gia thôn tranh cướp này Tùng Phong thủy khố quyền quản lý, một cách tự nhiên mà quyền sở hữu liền quy chu gia thôn hết thảy. Ở các hương thân trong lòng, cái này đập chứa nước là chu gia thôn các đời cha dùng huyết hãn ngưng kết mà thành. Vì lẽ đó người trong thôn đều thân thiết địa càng làm nó xưng là tiên rục loan, mà khi sơ tiểu thanh phong hiện tại cũng được gọi là thanh phong đảo. Đến hiện tại, cứ việc đập chứa nước đã bỏ đi không cần, thế nhưng các hương thân vẫn cứ cẩn thận từng ly từng tí một địa che chờ nó, không cho phép ở đập chứa nước bên trong giặt quần áo, lại càng không hứa đi vào trong khuynh đảo rắc rưỡi, nước thải các loại. Tiên rục loan chu vi phong cảnh tủ lệ, trên mặt hồ sóng nước lấp loáng, hồ nước trong suốt thấy đáy, bên hồ mới trồng cây hòe, cây liếu các loại, chờ. Phương Bắc thông thường cây tối, hàng năm xuân hạ nơi này đều là hoè hoa phiêu hương, liễu xanh thủy đề, nông nhàn thì thường thường có thể thấy được mấy cái thôn dân cưỡi vài con tiểu thuyền gỗ ở trong hồ giăng lưới bắt cá. Trong hồ có cá chép, cá mè, cá trích, cá chấm, cổ các loại, những này ngư đều là hoang dại, vóc cơ bản vì, cấu tạo bằng thịt nhăn nhủi, mỹ vị ngon miệng. Mà khác, ở trên mặt hồ nở đầy liên miên liên miên hoa sen, màu xanh lục lá sen ánh sân chứ phấn hồng cụ sen, thanh thuần, mùi thơm. khiến người ta say mê. Bên hồ mọc đầy củ ấu. Củ ấu nhưng là Chu Vũ khi còn bé yêu nhất, tuy rằng bề ngoài đầy, nhưng tản ra thiên nhiên tối nhẹ nhàng khoan khoế điểm khổ khí tức. Ngay mùa hè bên trong đến trong hồ tắm hong gió, trên đầu mang một mảnh đại lá sen, song sau lại thả trên một tiểu lâu củ ấu, về đến nhà đun sôi sau mỹ mỹ địa ăn xong một đứa, cái kia trắng mịn trắng mịn củ ấu thịt mềm hương ngọt nào, mùi thơm ngát sướng miệng, khiến người ngọc thôi không thể Nhìn cùng trong ký ức không có một chút biến hóa nào Tiên dục Loan cùng thành Phong Đạo, Chu Vũ không khỏi mơ tưởng viển vông, mãi đến tận Hoa Hoa tung người một cái nhảy vào trong hồ bắn lên đầy người bắp nước, lúc này mới đánh ghẽ Chu Vũ hồi ức. Tiên dục Loan cùng chính mình qua địa có một cái đường hẹp quanh co, bởi vì mùa hạ chu vi tất cả đều là cỏ dại cùng rừng hoang tử, Chu Vũ đi ở phía trước, phía sau Hoa Hoa ở hai bên bụi cỏ hoang, trong rừng cây tán loạn, thỉnh thoảng chấn động tới từng con từng con gã rừng, chim sẻ hịch cánh cuống quýt chạy trốn. Đi sắp tới 20 phút vừa mới đến bại sung địa, mang theo tâm tình kích động chú vũ nhanh chóng chạy đến địa đầu kiểm tra dưa hấu tình hình. Mẹ nhà nó, hiệu quả không muốn tốt như vậy chứ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, chú vũ lúc này con mắt trận lên so với chung đồng còn lớn hơn. Cả đồ dưa hấu địa đã là xanh mượt một mảnh, qua cây non thì lại chỉnh xanh lục màu sắc sắc, đồng thời đã dài đến gần như dài 3 mét, hơn nữa diệp tử cũng so với hôm qua rõ ràng địa lớn hơn một vòng. Mặt trên lít nha lít nhít điệu kết đầy to bằng nắm tay nộn màu xanh lục tiểu dư hấu, xem này mọc phòng trường so với bình thường dư hấu hội sớm hơn nửa tháng thành thục, bất quá đây chỉ là rọi quá một lần không gian thủy, nếu như nhiều rọi mấy lần hội để mấy ngày trước vẫn đúng là khó nói. Không gian thủy thì có hiệu quả tốt như vậy, như vậy không gian dịch hội mang đến cho mình niềm vui bất ngờ ra sao đây? Có câu nói cô động đều là tinh hoa mà. Hít một hơi thật sâu, bình phục một thoáng kích động tâm tình, Chu Vũ hướng về qua địa trung gian đi đến. Khi thấy cái kia mấy cây đúc không gian dịch dưa hấu trong ngáy mắt, Chu Vũ Đầu góc vụ điệu một tiếng, nhất thời cả người vô lực ngồi trên mặt đất, thân thể vừa kéo vừa kéo. Từ nhỏ đến lớn liền không sợ trời không sợ đất, kiên định chủ nghĩa duy vật giả Chu Vũ đồng chí lúc này thật phải là bị bị choáng. Mạc Mạc Nghiệp, Tam Thanh đạo tổ, đầy trời thần phận, ai có thể nói cho ta sẽ ra chuyện gì? Đúc không gian dịch cái kia năm quả qua miêu biểu hiện cũng quá đáng sợ. Hiện ra ở Chu Vũ trước mắt chính là vài đoạn thành rẽn cánh tay giống như tráng kiện qua cây non, lạ như trong núi sâu dây leo rả như thế, cái kia mặc màu xanh lục lá cây có tới chậu giữa mặt tử to nhỏ, mà ở cái kia cụ thác qua đàng cùng diệp tử trung gian, mơ hồ có thể thấy được mấy cái xanh tươi ngọc nhỏ đại dưa hấu. Nhìn trước mắt so với phổ thông dưa hấu lớn hơn một vòng, trọng lượng có tới 30, 40 cân đại dưa hấu. Sợ hãi, hứng phấn qua đi Chu Vũ có chút đau bì. Toát cán dụng răng, Chu Vũ nói thầm trong lòng. Có vẻ như này không gian dịch hiệu quả cũng quá nghịch thiên chứ. Mu, chuyện này cả đến có điểm lớn. Quay đầu liếc nhìn chính hướng về đại dư hấu trên nhà hoa hoa, Chu Vũ không khỏi lòng sinh một luồng vẻ may mắn. Nếu như ngày hôm qua cho ra hỏa này uống hai giọt không gian dịch, nay sắc khẩu nói không chắc thật sự sẽ bị chống đỡ chết rồi. Nghĩ tới đây, chính mình bất giác có chút mỉm cười. Bất quá chuyện này là phải thận trọng đối xử, một ngày liền mọc ra to lớn dư hấu sự hiện nay là tuyệt đối không thể để cho người khác biết đến. bằng không vậy thì là chọc vào cái thiên đại lỗ thủng. Đối với nhân tính nhận thức, trải qua ở bên ngoài rốc sức làm quá mấy năm chu vũ là tràn đầy lĩnh hội. Bất quá chuyện sau này sau đó lại nghĩ được rồi, trước mắt chuyện quan trọng nhất nhi chính là nếm thử cái này to lớn dư hấu mùi vị. Chương 25, này qua chỉ ứng có ở trên trời, hôm nay vì ta lạc phàm trận. Trong tay nắm cái cuốc ở dưới chân lá cây trên chùi chùi, Chu Vũ chiếu đại dư hấu liền báo đi tới, chỉ nghe ca một tiếng. Dư Hấu từ cái quốc bảo tiến vào địa phương nứt ra rồi hơn một nửa. "Tốt qua nha, đây tuyệt đối là tốt qua." Chu Vũ hưng phấn lẩm bẩm lồ lộ. An qua Dư Hấu người đều biết, nếu như tốt qua chỉ cần một đao xuống qua sẽ nứt ra, cái này cũng là Dư Hấu chín dục biểu hiện. Nhìn thấy qua nứt ra rồi hơn nữa, Chu Vũ ném cái quốc, hai tay đem trụ hai bên một dùng sức, đại Dư Hấu hoàn toàn bị bại thành hai nửa. Qua mở trong ngáy mắt, Chu Vũ dĩ nhiên cảm giác được một chút hơi lạnh phả vào mặt. Đây là một thần mã tình huống. Dưa hấu hối bốc lên khí lạnh. Chu Vũ không hiểu lắc lắc đầu, dù sao bầu trời dịch cho hắn kinh hỉ cũng quá là nhiều, chính mình hiện tại cũng có chút bị tê. Từ bề ngoài xem này, đại dưa hấu cùng phổ thông dưa hấu cũng gần như chính là cái đầu lớn hơn không ít, biểu bì màu sắc lục đến càng sâu. Khi đem dưa hấu sau khi mở ra, làm cho người ta cảm giác đầu tiên chính là mát mẻ, tinh khiết. Qua bì phi thường bạc, qua nhục không phải phấn màu đỏ, mà là thuần chính nhất đại hồng. Trung gian linh tinh trang bị mấy viên bắp hạt đại đen tươi tỏa sáng dưa hấu tử, kỳ lạ nhất chính là ở qua nhục tiết diện trên dĩ nhiên tản ra từng tia từng tia khí lạnh. Chu Vũ cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, cầm lấy cái quốc bảo một khối liền hướng trong miệng đưa, mới vừa tức trên một cái, nhất thời một luồng ngọt ngào cảm giác mát mẻ từ sau đầu vấn lương đến mũi chân, điền đến toàn bộ nội tâm, được kêu là một cái thoải mái a, ăn sau trong miệng có lưu lại một luồng mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Tuyệt phẩm, tuyệt vị a. Này hẳn là sẽ không so với trong truyền thuyết cái gì bàn đạo, quả nhân xâm loại hình kém chứ. Quá mẹ kiếp ăn ngon, này qua chỉ ứng có ở trên trời, hôm nay vì ta lạc phàm chẩn a. Chu Vũ trong lòng than thở nói. Hoa hoa, bắt đầu ăn. Nói xong Chu Vũ cũng không cần cái cốc, ngược lại đưa hấu lớn, liền trực tiếp nằm nhồi dưa hấu trên dùng miệng gặm. Vừa ăn trong miệng còn một bên lẩm bẩm ăn ngon, ăn ngon loại hình. Nhìn Chu Vũ chật vật tường, bên cạnh Hoa Hoa khinh thường thu hắn vài lần. Sau đó đi tới nửa kia trước mặt, rất ưu nhã xoa một cái, sau đó liền lập tức, lập tức gào một tiếng trực tiếp nhảy đến dưa hấu trên điên cuồng gặm lên. Nay một đôi cẩu huynh cẩu đệ lại còn tương địa gặm dưa hấu, ai cũng không nói nữa, liền dưa hấu điệu bên trong cũng chỉ còn suốt lại búp búp, búp búp đổ vật gì gặm dưa hấu âm thanh. Khi cảm giác được bụng của mình thực sự không chứa nổi thì, Chu Vũ ngừng bữa này thao diễn bữa tiệc lớn, quay đầu nhìn một chút hoa hoa, kẻ này đang nằm ở qua diệp trên, cẩu cái bụng phình địa, híp mắt ở phơi nắng. Sờ sờ chính mình cái bụng cũng cồn đến, thực sự là không còn dám ăn, nếu không cần phải cho chống đỡ ra tốt hạt đến, liền đi tới hoa hoa trước mặt cũng nằm xuống. Một người một chó ở thích dí đến với nắng, ước chừng quá mười mấy phút, cảm giác thiên nhi càng ngày càng nóng, Chu Vũ mở mắt ra vỗ vỗ bên người hoa hoa, hoa hoa trạm lên hướng về Chu Vũ trên người nhào tới, kết quả vừa muốn đứng dậy Chu Vũ lại bị hoa hoa ngã nhào xuống đất, một người một chó trên đất điên rồi một lúc lúc này mới đứng lên. Chú Vũ đem này 5 khỏa dưa hấu cây non phiên toàn bộ, lại tìm tới 6 cái đại dưa hấu, mỗi cái đều có 30, 40 cân. Sau khi đem 5 khỏa qua cây non toàn bộ nhổ, để chống địa phương đem bên cạnh qua cây non dẫn lại đây che lại, sau đó bó trở thành mấy cái đại bó bối đến phụ cận trong rừng cây nem xuống. Những này qua cây non tuyệt đối là muốn hủy thi diệt tích. Còn cái khác dưa hấu biến hóa cha mẹ hỏi cũng chỉ có thể thôi nói không biết, liền nói chính mình địa được, hạt giống mua đến tốt. cho tới còn lại sáu cái đại dưa hấu Chu Vũ Dự định mang về cho cha mẹ nếm thử, liền nói là ở trong núi thải đến dã dưa hấu. Sợ cha mẹ không tin. Mơ mẩm. Nay một mảnh đại sơn nhưng là Trường Bạch Sơn dư mạch a, vậy cũng được cho là long mạch, hơn nữa phía trước chính là mỹ lệ rồi rào tùng hoa trang nhánh sông, trong này phát sinh điểm chuyện gì ngạc nhiên sự tình đều là bình thường, người trong thôn đều tin cái này. Vốn là sáu cái hơi nhiều, sợ không tốt giải thích muốn ném xuống hai cái. Nhưng là Hoa Hoa kẻ này cắn Chu Vũ góc gáo chết sống không cho vứt, kết quả Chu Vũ hung hắc tâm, đạt được, thẳng thắn toàn mang về được rồi. Để Hoa Hoa nhìn dư Hấu, Chu Vũ thật nhanh hướng về ra chạy muốn phải đi về đệm tay đẩy xe đẩy tới tại dư Hấu, chạy mấy chục mét hậu Chu Vũ đưa tay để Hoa Hoa ở qua địa bên trong nhìn dư Hấu, Chu Vũ quay đầu liền hướng ra chạy muốn phải đi về thủ tay lấy xe, chạy không vài bước Chu Vũ tản nhẫn mà hướng trên đầu mình đánh hai lòng bàn tay lại chạy về tới. Tiên sư nó Này một kích động đem mình có không gian sự tình quên đi, trong thân thể thì có cái sẵn có đại nhà kho còn mẹ kiếp trở lại thủ tay đẩy xe làm cái gì? Này không phải cởi quần thối lắm sao? Hoa Hoa hiện tại rất mê hoặc, trước mắt 6 cái đại dư hấu làm sao theo tiểu chủ nhân lập tức sẽ không? Giữa lúc Hoa Hoa đông thu thu tây nhìn sang muốn đến Chu Vi tìm xem thời điểm Chu Vũ lập tức lại xuất hiện ở Hoa Hoa trước mặt, đem sắc cẩu Hoa Hoa sợ đến gào điệu một tiếng xốc đến một bên. Sau đó lại tức đến nổ phổi địa hướng về tiểu chủ nhân lương trong địa phát tiết vài tiếng, đem lại đưa hấu bỏ vào không gian sau, Chu Vũ mang theo hoa hoa đẩy đại mặt trời hướng về vườn trái cây tự đi đến, nếu đưa hấu điệu biến hóa lớn như vậy, như vậy đồng dạng trải qua không gian thủy không gian dịch đúc cây ăn quả biến hóa cũng không có thể nhỏ. Lý tưởng là đầy đặn, hiện thực là cốt cảm, Chu Vũ không tiếp tục vườn trái cây bên trong thấy hy vọng bên trong khắp cây đỏ phừng phừng quả táo lớn, bất quá cũng không phải một điểm hiệu quả cũng không có. chỉ có thể nói hiệu quả không có theo dự đoán đại thôi. Đúc Quá không gian thủy mấy cây cây ăn quả diệp tử nhìn qua tái rồi rất nhiều cũng chật chẽ rất nhiều, trên cây tiểu quả táo tựa hồ cũng biến thành càng thêm xanh biếc cùng no đủ. Đúng là đúc quá không gian dịch mấy cây cây ăn quả nhìn qua khỏe mạnh không ít, trên cây trái cây rõ ràng địa so với cái khác trên cây lớn hơn một vòng, hơn nữa từng cái từng cái tiểu trái cây hóng ánh long lanh, khiến người ta vừa nhìn thì có ăn đi ngập vọng. Đông dạng là trải qua không gian dịch đúc Nhưng là vì sao lại có lớn như vậy sai biệt đây? Chu Vũ nghĩ một hồi liền rõ ràng, đây cùng cây to nhỏ có quan hệ, tương tự phân lượng không gian dịch tác dụng ở giữa hố cùng cây ăn quả trên hiệu quả tự nhiên sẽ khác nhau, bất quá nếu như thường thường đúc không gian thủy trái cây kia thụ mộc bảo đảm cũng sẽ tăng nhanh rất nhiều, đợi được trời thu dưới trái cây thời điểm những này quả táo cùng thu bó lên mùi vị vẫn đúng là đáng để mong chờ a. Không gian thủy mình còn có không ít, nhưng là không gian dịch cũng là như vậy một hố nhỏ, dùng một điểm liền ít đi một chút. chiếm tốt muốn dùng ở lưỡi dao trên, sau đó cũng không thể như thế phá sản. Một người một chó lúc về đến nhà đã qua bữa trưa, Chu Vũ cảm thấy vừa nãy ăn dưa hấu tiêu hóa đến cũng không kém nhiều nữa, huống hồ khí trời như thế nhiệt, vừa nãy lại ra một thân hãn. Nghĩ dưa hấu mùi vị, Chu Vũ liếm môi một cái, vào lúc này cũng không kịp nhớ làm bữa cơm trưa, về nhà nắm đem dao phay ở dàn cây nho dưới lại rết một cái đại dưa hấu, vốn là đang chọc kê vị hoa hoa nhìn thấy lại có dưa hấu ăn. Vội vàng lắc đầu vây đôi địa đi tới Lý Dương trước mặt. Nhìn bên ngoài kêu dương như lửa, ở giàn cây nho dưới trên ghế nằm thổi gió núi Lý Dương tự nhiên địa liền cảm thấy mát mẻ ba phần, mấy khối dưa hấu vào bụng sau, được kêu là một cái điểm triệt nội tâm, được kêu là một cái thấu tâm nhi lương à. Sinh hoạt ta, không muốn như thế tiêu giao có được hay không? Ăn xong bữa cơm chưa sau, chù vũ ở giàn cây nho dưới một bên nghỉ ngơi lương vừa nghĩ tới sau đó phát triển. Trải qua mấy ngày nay ở trong thôn sinh hoạt thêm vào trong thân thể thần kỳ không gian, Chu Vũ Triệt để đứt đoạn mất lại đi Minh Châu thị phát triển ý nghĩ, chỉ muốn ở này phong cảnh như họa quê hương đạp chân thật thực địa làm một fan sự nghiệp. Nếu trong không gian có thể loại rau dưa, như vậy trồng cái khác cây hẳn là cũng không thành vấn đề, thần kỳ nhất chính là trong không gian rau dưa sinh trưởng chu kỳ chỉ là mấy ngày, này không phải chuyện thần thoại xưa, mà là sống sờ sờ hiện thực. Có như vậy nghịch thiên tác tệ khí chính mình nếu như vẫn chưa thể làm ra một phen sự nghiệp vậy mình thật liển sống uổng phí. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, đặc sắc trồng kế hoạch. Hiện tại không gian có, thế nhưng thiếu hụt một cái có thể làm cho không gian thu hoạch xuất hiện ở trước mặt người đời vật dẫn, ngươi cũng không thể nói cái gì cũng không loại cách mấy ngày liền làm ra mấy xe rau dựa đi bạn chứ. Thật sự coi chính mình là thượng đế Hơn nữa tình huống trước mắt là không gian tuy rằng rất thần kỳ, thế nhưng dù sao địa phương không lớn, hơn nữa không gian thủy cùng không gian dịch trữ lượng cũng không lớn, dùng một điểm liền ít đi một chút, xem ra lợi dụng không gian cùng không gian thủy xúc tiến sinh vật sinh trưởng đặc tính đường hoàng gia giáng địa làm điểm đặc sắc nuôi trồng cùng trồng nghiệp mới là chính đạo a. Nghĩ tới đây, Chu Vũ Tâm bắt đầu linh hoạt đứng dậy, trong lòng suy nghĩ các loại, chờ cha mẹ trở về liền thương lượng với bọn họ thương lượng làm nó hai khối địa lại bao cái hồ nước tử. Chính mình sau này liền cắm rễ nông thôn, như vậy vừa có thể ở cha mẹ bên người tận hiếu lại có thể hưởng thụ tiêu dao tự tại sơn thôn sinh hoạt, cớ sao mà không làm đây. Xác định phát triển sau này phương hướng, Chu Vũ vào lúc này lại cảm thấy có chút nhàn đến hoảng, ngược lại Chu Vi không coi ai, nhìn một chút ngã trồng vó lên trời nằm ở bên chân Hoa Hoa, khóe miệng lộ ra một vệt cười xấu xa, Chu Vũ một ý nghĩ liền mang theo Hoa Hoa đi tới trong không gian. Đột nhiên đi tới một cái hoàn cảnh xa lạ, Hoa Hoa có điểm không biết làm sao. làm công kích trạng khoảng trường, trái phải dò xét một vòng, phát hiện không có nguy hiểm gì sau liền thành tĩnh lại, tắt hoan nhi địa hướng trước mặt đất chống chạy đi. Đi tới bên cạnh cái ao trên, nước ao trong trẻo trong suốt, bởi vì hoa hoa ngày hôm qua uống qua cũng không trẻ gì, Chu Vũ không khỏi cũng muốn nếm thử, liền dùng tay nâng một nắm uống vào, cảm giác này ao bên trong thủy cực kỳ tốt uống, nhẹ nhàng khoan khoái bên trong mang theo một tia ngọt nào. Đây mới thực sự là tinh khiết thủy a, so với những kia đại nhãn hiệu cái gì nước suối. Tinh khiết thủy tốt hơn gấp trăm lần, hơn một nghìn lần. Xem xét thu bên trên tiểu hố đất bên trong sền sẹt chất lỏng, trù vũ không dám dưới miệng thử xem, món đồ này hẳn là thuộc về trong truyền thuyết thần thủy, công hiệu quá to lớn, hẳn là tinh hoa bên trong tinh hoa, chính mình cũng không dám loạn thí. Lại nói tổng cộng chỉ có ngân ấy, nếu như dùng hết nhưng là không nơi tìm. Trong không gian không hề có một chút biến hóa, tích liêu không gian chỉ có mấy cây rau cải trắng tản ra một điểm sinh khí. Chu Vũ trong lòng cũng định tốt cuối tuần này nhất định phải đến trong chốn mua chút rau dưa hạt giống đem không gian đủ loại, khi đó lại đi vào trong không gian tin tưởng sẽ là mặt khác một fan cảm thụ. Trước khi đi đem Hoa Hoa cùng quán cái thủy bão, sau khi một người một chó liền ra không gian. Cha mẹ lúc trở lại trời đã chậm, mang về lượng lớn sản vật núi rừng, đều là lao ra, cậu mang cho mình. Sao ký cây phỉ, hạt thông nhi, khiến cho Chu Vũ vui mừng là còn có hai con sơn dạ kê, nhìn hai con lông chim dị thường tươi đẹp. Đẹp đẽ sơn dạ kê, chu vũ suối miệng, đây chính là đồ chơi hay nhi, mùi vị đó là trong nhà bổn kê không cách nào so với, dùng dã sơn cô một đôn tuyệt đối là cấu tạo bằng thịt hương nộn, mùi vị ngon. Nhìn mẹ sau khi về nhà liền muốn vặn tay áo chuẩn bị làm cơm tối. Chu Vũ vội vàng ngăn trở mẹ, "Đùa gì thế, mẹ mới vừa trở về này còn không nghỉ ngơi một chút đây." Chu Vũ lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng đại dư hấu cho cha mẹ cắt gọn lần sau thành một bản phóng tới trên giường, sau đó liền đi làm cơm tối. lại nói Chu Vũ làm cơm vẫn còn có chút tâm đắc, nông thôn không có định điểm cơm, vì lẽ đó Chu Vũ khi còn bé hưởng qua mấy lần chịu đói tứ vị sau liền tự nhiên đi học được làm cơm, đều nói nông thôn hại tử sớm đưng ra, vậy cũng là bị sinh hoạt bức bách không phải. Bởi đã lâu không có ăn được địa đạo quê hương tay giá mặt, Chu Vũ đêm nay làm cái mì chín trần nước lạnh. Diện la cha mẹ trở về trước liền giá được, cắt gọn, hiện tại chỉ cần đem diện luộc được, dùng nước giếng rút mượt rút làm tiếp cái tụng cô tiêm tiêu hàm nhục đinh lỗ là có thể. Ở trong viện thanh tẩy một phen, đem quanh thân mệt nhọc đều đánh đuổi, Vương Quế Lan cùng lão già trở lại trong phòng kháng duyên một bên ngồi xuống, nhìn ở táo bên đài bận rộn như tử, đầy mắt rắc đều tản ra từ ái hào quang. "Này, lão bà tử, đừng tiếp tục nhìn." Lại nhìn liền rơi vào trong đôi mắt không bỏ ra nổi tới. "Ta liền không hiểu, tiểu tử thối này không phải là làm bữa cơm sao? Lại nói ta làm cho ngươi qua bao nhiêu bữa cơm a?" Làm sao cũng không thấy như ngươi vậy xem qua ta. Ngươi liền quán hắn đi. Vương Quế lan mặt đỏ lên, tán nhẫn mà chường lao giả một chút. Ta là quán nhi tử, lẽ nào ngươi liền không quen, ngươi nếu như không quen hắn khi còn bé có thể nghịch ngợm như vậy. Người trong thôn vẫn cứ môn mê hắn thái công cho nổi lên một cái nhị cậu tử nhũ danh, ngươi nghe một chút, nhị cậu tử a, nhiều khó nghe, ngươi nói nhà ai đại cô nương thích cùng một người tên là nhị cậu tử nơi đối tượng. Nghe xong lão bà tử hoán giận. Chu Định Quốc không những không giận mà còn lấy làm mừng, giao đạt đắc ý nói, gọi nhị cậu tử làm sao? Còn dễ nuôi đây. Nói cho ngươi tiểu hài tử một phần nghịch ngợm chính là một phần thông minh, đó là trong thôn đám kia tên nhóc khốn nạn chơi bất quá ta nhi tử, ngươi nói đấu tâm nhãn ba bọn họ không đấu lại ta nhi tử, đánh nhau ba liền càng không cần phải nói, ngươi nói ai có thể đánh được nhi tử cùng lão hoa hoa tổ hợp a, vì lẽ đó ba đám kia tên nhóc khốn nạn phía sau lão già khốn kiếp liền đấu kỵ ta nhi tử. Vì lẽ đó cho nổi lên như thế một cái biệt hiệu, bất quá ta nghe đúng là cảm thấy vẫn có mấy phần khí. Thế, vừa nghe Chu Định Quốc biểu dương Nhi tử thông minh, khổng vũ mạnh mẽ, Vương Quế Lan cũng không chống đỡ nổi thanh. Ngược lại ở mẫu thân trong lòng mãi mãi cũng là ngàn tốt vạn hảo nhi tử tốt nhất, trời đất bao la nhi tử to lớn nhất. Đáng thương thiên hạ tử mẫu tấm a. Nhìn lão bà tử không tiếp lời, Chu Định Quốc theo tay cầm lên một khối dưa hấu liền bắt đầu ăn, mới vừa nuốt xuống một cái sắc mặt liền mẩn ra. Tiếp theo mấy cái liền đem còn lại ăn xong. Rối rỗi tay muốn lấy thêm một khối, dự đoán một lúc càng làm tay xúc trở về. Lão bà tử, đừng xem con trai của ngươi, vẫn là ăn trước khối qua đi. Ngươi ăn đi, ta không khát. Dù sao 6 tháng phân dưa hấu ở nông thôn đã thuộc về vật hi hãn, đặc biệt là ở Chu gia thôn như vậy hiểu lánh sân thôn. Nay qua khẳng định là nhi tử hiếu thuận chính mình lão hai cái, bỏ ra giá cao ở trong trấn mua, chính mình là thật nhiệt ăn, vẫn là để cho lão già cùng nhi tử ăn đi. Vương Quế lan lặng lẽ nghĩ nói: "Không khác, ăn xong khối này qua bảo đảm ngươi không khát cũng sẽ biến khát." Chu Lệnh Quốc thần thần bí bí địa nói rằng: "Nếu là nhi tử tâm ý ngươi vẫn là thường một khối đi, còn lại đều để cho nhi tử được rồi, ta còn không biết ngươi." Nói xong nhìn lão bà tử một chút, một bộ ta hiểu rất rõ dáng dấp của ngươi. Nhìn có chút thần bí trợ phụ, ngẫm lại này qua dù sao cũng là nhi tử tâm ý, liền mượn lên một khối cắn một cái. Sau một khắc trên mặt liền lộ ra cùng Chu Định Quốc vừa nãy như thế khiếp sợ vẻ mặt, nhưng vẫn là rất rụt rè địa ăn xong khối này qua. "Tiểu Vũ, ngươi tới đây một chút." Khi Chu Vũ đi tới trong phòng thì liền nhìn thấy cha mẹ dùng một loại lạ lạ ánh mắt nhìn mình. "Tiểu Vũ, ta và cha ngươi đời này cũng chưa từng ăn ăn ngon như vậy xưa hấu. Ngươi mua này qua là không phải cái gì sản phẩm mới loại, đến tốn không ít tiền chứ." "Hai tử, ta và cha ngươi biết ngươi hiếu thuận." Bất quá sau đó không cho lại dùng tiền cho chúng ta mua đồ, đặc biệt là mua như thế quý giá đồ vật. Vương Quế Lan khổ khẩu bả tâm điệu nói rằng, Chu Định Quốc cũng ở bên cạnh chực gật đầu. Chu Vũ là thật đến có điểm xấu hổ, công tác đã hơn 3 năm, đến hiện tại cũng chưa cho cha mẹ mua ăn lót dạ phẩm cái gì, là một cái như vậy dưa hấu còn đưa tới cha mẹ lại nhại. Mụ cũng ngai nói thật, này qua vẫn đúng là không phải ta mua, đây là ta ngày hôm nay mang theo hoa hoa đi lạc ưng dạn chơi thì đụng tới. Khả năng là trước đây người nào lên núi An Dư hấu lưu lại hạt giống mọc ra dưa hấu. Tổng cộng 6 cái, ta cùng Hoa Hoa ăn 1 cái, lại cho Thái Công cùng ta mổ ra ra các chuẩn bị 1 cái, trong nhà còn dư lại 3 cái đây. 3, 1, các ngươi liền mở rộng ăn đi, kha kha, bất quá này qua vị nói sao dạ a. Hai chữ, tuyệt rồi. Chu Định Quốc quật khởi ngón tay cái như chặt đinh chém sắt điệu nói rằng, lao hai cái nghe nói dưa hấu còn có liền yên tâm, kế tục can dưa hấu. Một người ăn tam đại khối sợ chống lúc này mới thu ngừng miệng. Nhìn cha mẹ ăn xong dưa hấu, chù vũ chơi tâm hút lên, có điểm trò đùa dai nói. Ba, mụ, các người biết này dưa hấu bao lớn cái sao? Tiểu tử thúi, dưa hấu có thể lớn bao nhiêu? Mười mấy hai mươi cân đỉnh này? Mười mấy cân? Khà khà. Nói xong cũng chạy đi ra bên ngoài ôm trở về một đổ dưa hấu phóng tới trên giường. Nhìn thấy lớn như vậy vóc có tới ba mươi, bốn mươi cân đại dưa hấu, lao hai cái triệt để không nói gì. Miệm Trương đến đại đại thật lâu không thể khách khí. Chương 27, nhận đầu dã kê linh 1. Nhìn cha mẹ miệng lớn địa an mình làm đắc thủ dã mĩ chín trần nước lạnh, cha thỉnh thoảng nói về trong núi lớn thần kỳ, một nhà ba người nhạc dung dung, Chu Vũ không khỏi say sưa ở nhà này ấm áp bên trong. Ăn cơm tối xong một nhà ba người tọa ở trong viện lao việc nhà, lúc này Chu Định Quốc tàn nhẫn mà ho khan vài tiếng, lại hướng lao bà tự chớp chớp mắt, Vương Quế Lan cũng không nhịn được cười. Tiểu Vũ Này không ngươi đã trở về có mấy ngày, ta và cha ngươi cũng không ý tứ gì khác, chính là muốn biết ngươi tại sao trở về. Phải biết ngươi nhưng là 2 năm đều không nhà, ta và cha ngươi chính là sợ ngươi đã xảy ra chuyện gì sao, hỏi rõ chúng ta cũng yên lòng. 2 ngày trước ngươi mới vừa trở về ta và cha ngươi sợ ngươi phiền cũng không có hỏi, nay không ngày hôm nay cho tới ngươi này chúng ta liền thuận tiện hỏi hỏi. Còn có ngươi không phải nói cho ta biết môn nói ngươi có bạn gái sao? Nếu như không phiền phức liền mang về cho chúng ta nhìn. Chu Vũ cay đắng địa gọi cận, cũng biết cái vấn đề này là lảng tránh không được, liền nói rằng: "Ba, mẹ, các ngươi yên tâm đi, con trai của ngươi không phải là phạm vào chuyện gì mới về nhà. Lời nói thật cùng các ngươi nói đi, ta ở tỉnh thành đợi 3 năm cảm giác dĩng căng thẳng, đã nghĩ trở về hóng mát một chút nhỉ, ai biết lần này đến mới phát hiện trong thôn sinh hoạt thực là không tồi, ta nhi liền không dự định lại đi." Nhìn thấy cha mẹ sắc mặt có chút không vui, Chu Vũ vội vàng giải thích: "Các ngươi đừng xem ta thôn hiện tại đến cùng." Đó là các hương thân không tìm đúng phát tại con đường, nếu ta nói ta chu ra thôn Điệu Linh nhân tuyển, dựa lưng kéo dài đại sơn, đối mặt lang cô hà, tự nhiên tài nguyên cực kỳ phong phú, chỉ cần dụng tâm đi làm chỉ định có thể làm giàu lầm giàu. Ta hai ngày nay cũng muốn được rồi, dự định bao điểm địa cùng hồ nước tử dự định làm điểm nuôi trồng loại gọi món ăn. 3, mua, các ngươi cũng đừng nóng giận, ta chính là sợ các ngươi sinh khí mới tha tới hôm nay cùng các ngươi nói, lại nói hiện tại đều niên đại nào? Tốt nghiệp đại học về nhà chồng chọn có chính là, chuyện này không tính mất mặt, các ngươi yên tâm được rồi, ta nhất định sẽ thành công. Bất quá đến cho các ngươi nói tới cái kia người bạn gái chúng ta biệt ly, con trai của ngươi hiện tại như trước là vui sướng địa người đàn ông độc thân. Lao hai cái trầm mặc một lúc lâu, ngay khi Chu Vũ cho rằng sự tình muốn hoàng thời điểm Chu Định Quốc mở miệng. "Nhi tử, chúng ta làm cha mẹ đương nhiên hy vọng là mong con hóa rồng, cũng muốn ngươi có thể làm được ông chủ lớn kiếm nhiều một chút tiền quá thể diện sinh hoạt." Thế nhưng tháng ngày trải qua thư không thư thái chỉ có ngươi tự mình biết, phải đi ra sao lộ cũng chỉ có chính ngươi mới là rõ ràng nhất, ngươi cũng không nhỏ, ngươi đã chứng minh có quyết định ta và mẹ của ngươi cũng không muốn can thiệp ngươi. Lại nói lúc trước ta và mẹ của ngươi cùng ngươi lên đại học cũng không phải vì mặt mũi, lại càng không là hướng về người khác khoe khoang, dù sao ngươi lên đại học cũng nhiều học tri thức, mở mang kiến thức không phải. Nay liền được rồi. Không phải có một câu nói như vậy sao? Tiên gì là vàng tổng hội tỏa sáng. Ba mẹ ủng hộ ngươi bất kỳ quyết định gì. Nhìn thấy cha mẹ đều cười ha hả lý giải chính mình điệu quyết định, Chu Vũ là trong lòng vui vẻ. Nguyên bản bị cho rằng cửa ải khó khăn nhất không nghĩ tới lại như vậy một cái đại kết quả tốt. Chu Vũ thừa nhận chính mình vẫn là đánh giá thấp cha mẹ lòng dạ cùng đối với mình ái. "Tứên lên động thân tử, Chu Vũ tự tin nói, ba, muội, ta đối với sau đó sinh hoạt tràn ngập tự tin, các ngươi liền nhìn được rồi." "Nhị tử, ngươi mới vừa nói muốn nhận đầu hai khối địa dự định loại ý thứ?" Như vậy cũng tốt, trước tiên reo nhìn, nếu như không cái gì hữu ích ta lại phát triển điểm khác, liền hướng về ngươi có thể đem ba cái thôn sản vật núi rừng giá cao bán đi ba liền yêu quý ngươi. Bất quá nhận thầu cái gì trước hết không dùng tới, ta thôn Hoang Sơn giá lĩnh cũng không có thiếu ở cái kia hoang lắm. 2 năm qua khô hạn thiếu vũ hơn nữa trong ngọn núi lợn rừng động một chút là hạ xuống trà đạp, người trong thôn cũng không muốn ở những địa phương kia khai hoang, các loại chờ Ngày mai ta ra lưỡng cùng ngươi tam thúc chào hỏi lập cái chứng từ sau đó sẽ tuyển khối đất hoang, cho ngươi đại khuê thúc dùng lưu lề hai lần là có thể. Con nhận thầu thủ điệu tiền chờ ngươi chồng có thu vào L. Y giao cho trong thôn là có thể, mấy năm qua mọi người đều là làm như vậy. Thật sự là một lời thức tỉnh người trong ngõ, Chu Vũ thầm than chính mình ở đại thành thị ở lại, sướng sở mấy năm mọi người biến ở lại, sướng sở, Chu gia thôn Chu Vi Hoàng Sơn giả linh biết bao nhiêu. Chính phủ ước gì mọi người đem những này hoang thổ địa lợi dụng trên đây. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng Chu Vũ cùng cha liền hào hứng đi tới Chu Định Bang trong nhà, Chu Vũ trong tay còn ôm một cái đại dưa hấu. Lúc này Chu Định Bang gia đã ăn xong điểm tâm, Thái công đang ở sân bên trong hoạt động rèn luyện thân thể, Chu Định Bang vợ chồng cùng nhi tử chính đang xoa xe. Thấy Chu Định Quốc ra lưỡng tới mấy người người đỉnh chỉ hoạt động chào hỏi ra lưỡng ở trong sân ngồi xuống. Chờ Chu Định Quốc nói rõ ý đồ đến hậu Chu hổ đúng là không có cảm giác gì. Thời đại này ở nơi nào còn không ăn phần cơm. Nếu nhị cậu ca đồng ý trở về cái kia sẽ trở lại được rồi, sau đó mình làm thác sự tình còn có người cho trị hoa ước, chuyện này quả thật chính là kiện chuyện tốt to lớn mà. Ma Thái công cùng Chu Định bang hai tấm mặt nhưng là đen sì, thời khắc đều có thể linh ra vài giọt thủy. Năm đó nhị cậu tử thi lên đại học thời điểm vậy cũng là toàn thôn các hương thân khuê chiêng gỗ chống lắc lắc gương ca cho đưa đến trong trấn lên xe, nay tốt nghiệp đại học sau ở bên ngoài đầu đợi 3 năm liền muốn trở về. Đây cũng quá không tiền đồ chứ? Các hương thân hội nghĩ như thế nào? Âm trầm mặt, Thái công lạnh giọng nói, nhị cậu tử, chuyện này ngươi thật đến muốn được rồi. Phải biết nhân luôn đáng sợ nha. Lại nói ngươi ở Minh Châu thị không phải làm rất khá tốt sao, làm sao đã nghĩ phải quay về? Đẩy Thái công ánh mắt sắc bén, Chu Vũ đứng thẳng người lên nghiêm túc nói rằng, "Thái công, chuyện này ta thật đến muốn được rồi, hơn nữa ta cũng có lòng tin ở trong thôn cố gắng phát triển. Đại thành thị có đại thành thì được." Tiểu Sơn thôn cũng có Tiểu Sơn thôn rượu, chỉ muốn các ngươi chịu ủng hộ ta, ta liền nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Nghe xong Chu Vũ Thái công cùng Chu Định bang sắc mặt từ từ chậm lại, lão nhân ra gật gật đầu lại nói, các ngươi đã ra lưỡng đều quyết định ta cái này khi, làm, Thái công cũng không có thể quản quá nhiều. Sau đó ta cùng ngươi tam thúc một nhà liền toàn lực địa ủng hộ ngươi. Bất quá có câu nói ta đến nói trước, nếu là Chu gia đàn ông có quyết định phải làm rất tốt, nếu như ngươi làm không được khá xem ta đến thời điểm không quất chết ngươi. Lão thái công Tản Bạo nói xong sau còn không quên xem xét Chu Hổ một chút. Nghe xong thái công Chu Vũ vô cùng Chu Hổ đồng thời rụt cổ một cái, cảm giác phía sau lưng từng kia từng kia mà bốc lên cảm lạnh khí, áp lực sơn đại nha. Nếu thái công đều đồng ý, chu định bang tự nhiên cũng sẽ không ngăn, hỏi rõ ràng Chu Vũ ý nghĩ trong lòng sau chu định bang không khỏi phạm vào khó, muốn nhận thầu khối thổ địa hơn nữa phụ cận tốt nhất còn muốn có một hai hồ nước tự dùng để nuôi cá, ý nghĩ ngược lại không tệ, nhưng là chu gia thôn nào có như thế lý tưởng địa phương. Kết quả Chu Thái Công một nhà cùng Chu Vũ phụ tử liên ở trong sân xoa đầu ở trong ký ức siêu tầm nơi này nghĩ tới địa phương. Nhìn mấy vị trưởng bối cùng nhị cậu ca một bộ vắt hết óc dáng vẻ, Chu hộ khinh thường nhíu môi ồ nào mở ra, "Này này, ta nói mấy vị, như thế điểm chuyện nhỏ liền đem các ngươi cũng khó khăn ở. Các ngươi còn thường thường nói ta đầu óc không đủ dùng, nếu ta nói a người này thông minh hay không còn thật sự không cách nào nhìn nói." Lời còn chưa dứt, Chu hộ liền bị bạo lực chu định bang đập một cước. Ngươi cái thỏ ở vào lúc này khoe khoang cái gì? Có lời có giấm thì phóng, không thấy ngươi Thái công cùng người hai đại gia vào lúc này đều cấp thành hình dáng gì. Tuy nói cái mông bị đạp một cước, dưới đáy còn có cái chân to dấu, thế nhưng Chu hộ không một chút nào sinh khí, cười hắc hắc nói, "Thái công, hai đại gia, cha mẹ, các ngươi còn nhớ gà rừng lĩnh ta đại bưu ca cái kia hai cái vương bát ao không? Vậy cũng là chỗ tốt à, chẳng những có sẵn có hai cái ao, Chu Vi càng là có thể có mấy chục mẫu đất hoang." chỉ cần đơn giản thành trừ một thoáng liền có thể sử dụng. Chỗ chết người nhất chính là nơi đó mặt quay về hướng nam lưng đưa về hướng bắc, đối diện chính là ta thôn lão bãi chăn nuôi, mặt trái chính là phong cảnh tú lệ phượng Hoàng sơn, phía tây là dã thú bộ phát dã chí linh, phía đông là Vừa mới bắt đầu chu hổ nói rằng dã linh thời điểm ngoại trừ Chu Vũ có chút mơ hồ ở ngoài mọi người con mắt đều là sáng ngời, nhưng là chu hổ càng nói càng có cảm giác, đến lúc sau quả thực chính là nước bọt bay ngang. Cũng là ở Chu Vũ hảo quang che lớp dưới Chu Hổ trên người điểm nhấp nháy vẫn đúng là không nhiều, nay bất thình lình đạt được một lần khoe khoang, cơ hội vậy còn không đến, cố gắng lợi dụng một chút. Ngay khi Chu Hổ chỉ điểm Giang Sơn, kích dương văn tự, thiên hạ mình ta vô địch thời điểm, lại là đạp nhanh một cái khiến tiểu tử này rơi đám mây rơi xuống đại địa. Chương 28: Nhận đầu dã kê linh hai. Một cái cá chép nhảy chạm lên, Chu Hổ vỗ vỗ trên người bồn đất tức đến nổ phổi địa hô, là ai đánh lén ta? Các ngươi cũng quá không chừng nghĩa. Da không phải là sảng khoái sảng khoái miệng sao? Cho các ngươi da tốt như vậy một cái chú ý sảng khoái sảng khoái miệng còn không cho, không còn gì để nói a. Lão thái công ngồi xuống đem Chu Vũ cho mua tân dạy vài chậm rãi mặc, tư điều chậm lý điệu nói đến, Tam lưu tử, là thái công đập ngươi, có ý kiến không? Chu Hổ mau mau tiểu gà mổ thóc giống như điệu lắc lắc đầu, hồi đáp, không ý kiến không ý kiến, thái công đập ta đó là đối với ta quan ái, nếu không ngài làm sao mạo muội nhị cậu ca, đúng không? Ha ha ha. Mọi người thực sự là bị cái này vai hề đánh bại, bắt đầu cười ha hả. Chu Vũ lúc này là rơi vào trong sương mù, xem ra thế này Dã Kê Linh phải là một địa phương thích hợp, nhưng là cái kia không phải là ngồi xuống tiểu núi hoang sao? Liên vội vâng hỏi, Dã Kê Linh thích hợp sao? Ai có thể tỉ mỉ mà cùng ta nói một chút a? Ta? ta nhưng là có hơn 10 năm không đi qua Dã Kê Linh. Chu Định Quốc lúc này nói chuyện, vẫn để cho Tam Lư tử nói với ngươi đi, tiểu tử này nói tới nhưng là so với chúng ta êm thai hơn nhiều. Bất quá chỗ đó cũng thật là thích hợp yêu cầu của ngươi. Thái công cùng Chu Định Bang vợ chồng đều gật gật đầu, ra hiệu Chu Hổ nói tiếp. Chu Hổ hướng lùi về sau hai bước, làm tốt một khi có chuyện liền có thể cho dù đạo tẩu chuẩn bị, nghiêm túc nói rằng, đây chính là các ngươi để ta nói a, nhưng không cho lại đá ta. Nhìn thấy Thái công cũng gật đầu, Chu Hổ lúc này mới tiếp tục nói, nhị cậu ca, chuyện này ngươi còn thật không biết, ta nói ra bảo đảm ngươi cờ chết. lại nói chúng ta lão đại chu đại bưu 6 năm trước phục viên sau trở lại trong thôn cảm giác không có chuyện gì làm, ngươi cũng biết ta bưu tử ca từ nhỏ đã yêu thích vương bát, nay một rảnh rỗi đã nghĩ phải nuôi vương bát, liền cùng ta bà thương lượng một chút ở giá kê linh bao hai mươi mấy mấu địa, đem nơi đó hai nơi thiên nhiên hồ nước tử nghỉ nơi một phen sau liền thả lượng lớn con ba ba nhỏ miêu, sau khi liền liều mạng trên đất trong trấn làm, cá thể đi tới Ai biết chờ thêm một năm sau chúng ta đại biêu đồng chí muốn từ đường tử bên trong mỏ vương bắt thì mới phát hiện mãn đường tử vương bắt hầu như cũng không thấy, cũng không biết là chạy vẫn là đâm vào nê bên trong. Cuối cùng hai cái đường tử chỉ mỏ đi ra mời một con trai trai vương bắt, lao đại một đời khí thẳng thắn đem những này vương bắt ba nhà chúng ta chia đều, ta còn theo uống chừng mấy ngày vương bắt thăng đây. Lao đại hiện tại đã ở trong chấn an cư lạc nghiệp, giã cây lĩnh mảnh đất kia cũng không thể lại bao hiểu rõ, nói tới chỗ này ta còn thực sự phải phục lao đại. 6 năm trôi qua, cái kia hai cái nước đọng đường tử hiện tại vẫn là mãn, hơn nữa đã biến thành nước chảy. Chu Vũ gật gật đầu, nếu là lão đại lúc trước nhận tàu quá địa phương cái kia thì sẽ không chính lệnh, lão đại nhãn lực ở ba huynh đệ ở trong tuyệt đối là riêng một mặt cỡ, bất quá trăm nghe không bằng một thấy, vẫn là tự mình đi xem một chút đi. Chu Vũ ý nghĩ chiếm được đại gia nhất trí tán thành, bởi vì đây là Chu Vũ hồi hương gây dựng sự nghiệp đầu làm một cú, vì lẽ đó liền ngay cả lão thái công cũng tràn đầy phấn khởi điệu đồng thời theo đi tới. Nói tới Dã Kê Lĩnh Chu Vũ vẫn có một ít ấn tượng, bất quá con gà rừng này, lĩnh không phải là tưởng tượng đại dãy núi, kỳ thực chính là Phượng Hoàng Sơn một cái phụ thuộc tiểu sơn pha, địa thế khá là bằng phẳng. Sở dĩ gọi Dã Kê Lĩnh là bởi vì từ nhỏ nơi này gà rừng bay lượn trời, thậm chí nhiều đến chỉ cần trong tay nhấc theo cây côn đến cái đột nhiên tập kích đều có thể xóa sạch vài con. Ở thập niên 67 tiểu thành Phong phụ cận phát hiện quan sát, vì đại luyện thép thiết cần nơi này cây tối cơ hồ bị chặt cây hầu như không còn. Kết quả xanh hú xanh ngắt, dã kê linh từ từ trở nên có bì không lông, gà rừng tự nhiên cũng bay đi, hiện tại cũng chỉ còn sót lại cái tên đem làm hoàn niệm, còn gà rừng đó là ngay cả sợi lông cũng không thấy. Dã kê linh khoảng cách trong thôn cũng là 4 dặm nhiều địa, mọi người đi sơn đạo đều thói quen, bao quát lao thái công ở bên trong đều là bước nhanh như bay, chỉ là hơn 1 giờ liền theo đường nhỏ đến dã kê linh mặt đông sườn núi. Ánh vào mọi người mi mắt chính là một tòa không cao cỏ dại rậm rạp gò núi nhỏ. Trên núi Lạc Đắc lưa thưa sinh trưởng một ít tráng kiện đoàn thụ, khoát diệp từng các loại, chờ, thông thường cây rỗng, thế nhưng những này thụ có một cái rõ rệt đặc điểm, hầu như không có một cái là đặc biệt thẳng tắp, từng cây từng cây không phải đồng loài chính là tây tả, còn lại chính là chút khá là tế cây nhỏ. Thái công nhìn cảnh tượng trước mắt đau lòng nói rằng: "Giả kê linh, kha kha, này mẹ tiếp còn có thể gọi giả kê linh sao?" Ta đánh tiểu quỷ tử hồi đó nơi này mới là đường hoàng gia dáng dã kê linh a hồi đó ta cùng một đám lao huynh đệ ở vùng núi lớn này bên trong cùng tiểu quỷ tử đọ sức, nhưng là không bất ở chỗ này chơi gái, hồi đó nơi này ga dừng quả thực chính là tùy ý có thể thấy được, hơn nữa nơi này hầu như đều là đại thụ che trời, người nằm ngoải trên cây to người phía dưới căn bản là không nhìn thấy. Hai đôi phụ tử mắt to trừng mắt nhỏ lẫn nhau xem xét vài lần không ai dám nói tiếp cha, vào lúc này lao già tâm tình hết sức không được. Nếu như câu nào tiếp không có thứ tự cần phải bị mắng không thể." Thái công tiếp tục nói, kỳ thực điều này cũng không oán được người khác, chủ yếu vẫn là oán tự chúng ta ánh mắt không đủ trưởng, đều là hết ngồi đáy giếng á hơn nữa mẹ tiếp cũng kỳ quái, lúc trước đại luyện thép thiết thời điểm chúng ta còn liền chuyên môn chọn những kia dài đến cháng kiện thẳng tắp dưới cây lớn tay, hơn nữa còn liền chuyên môn chọn dã kê lệnh ra tay, lẽ nào này dài đến thẳng tắp còn có thể so sánh những kia vai bộ thụ năm qua. Nói tới chỗ này thái công liền không tiếp tục được nữa thành. lấy ra thuốc phiện túi xếp vào điểm thuốc lá rời xoạch xoạch địa bắt đầu hút thuốc. Chu Định Bang đem Chu Vũ Duệ qua một bên nhỏ giọng nói rằng: "Nhị cậu tử, ngươi thái công hiện tại vừa nhắc tới giá kê linh trong lòng liền không thoải mái, vẫn là tam thúc cùng ngươi nói một chút đi, kỳ thực từ tám mấy năm bắt đầu đến hiện tại ngươi thái công cùng ta liền đã từng tổ chức qua không xuống mười mấy lần đến giá kê linh tài thụ, tuy rằng sống suất cứ thấp, thế nhưng trải qua mấy chục năm nỗ lực chúng ta vẫn là đạt được nhất định thành tích." Ngươi bây giờ nhìn đến chẳng qua là ban đầu phá hoại nghiêm trọng nhất Đông Pha, chờ ngươi đến Nam Pha thời điểm nhìn thấy tuyệt đối sẽ không là bộ dáng này." Chu Vũ gật gật đầu, nếu như nhận đầu địa phương lại như trước mắt bộ dáng này, chính mình còn thật không có bao lớn tự tin, liền nói cái kia từng cây từng cây vai bổ thủ đi, thật giống tác dụng to lớn nhất chính là làm sợi dây thường treo lên thắt cổ dùng chứ. Còn có ngọn núi rất nhiều nơi đều lở lở ra, một điểm lượng nước cũng không thể tồn dưới, nơi như thế này loại cái gì có thể mọc ra? Vào lúc này Chu Hổ tiến tới gần cười hì hì quay về Chu Vũ nói rằng: "Nhị Cẩu ca, không nên nản chí a, ngươi muốn nhận đầu địa địa phương không phải là nơi này, lại nói ngươi cảm thấy chúng ta Đại Bưu ca lúc trước sẽ chọn như thế một khối thỏ đều không ghé phân địa phương sao? Đi mau, ta dẫn ngươi đi làm pha nhìn, đến nơi đó ngươi liền biết cái gì gọi là khác biệt một trời một vực rồi. Ta bảo đảm ngươi có thể thích địa phương kia." Nói kéo mạnh Chu Vũ hướng về trên Sơn núi đi đến. Ca hai cái đều là người trẻ tuổi. Hơn nữa thể lực đều không kém, thêm vào Chu Vũ lòng hiếu kỳ bị Chu Hổ buộc lên tới, thẳng thắn theo Chu Hổ một đường chạy chậm hướng về lên núi đỉnh. Mặt sau ba một trưởng đối cười ha hả nhìn hai người, cũng mặc kệ hai người này hôn tiểu tử, vẫn như cũ không nhanh không chậm theo sát ở phía sau một bên. Vừa tới trên đỉnh ngọn núi, Chu Hổ lập tức đem Chu Vũ ngăn trở, hưng phấn nói rằng, nhị cậu ca, ngươi hiện tại nhắm mắt lại từ từ theo ta đi, như thế này bảo đảm sẽ làm ngươi giật nảy cả mình. Liên Chu Vũ bất đắc dĩ bị Chu Hổ che mắt từ từ đi về phía trước, đi không tới 3 phút, liền nghe Chu Hổ nói rằng: "Con con con khi làm, nhị cẩu ca trò hay lập tức bắt đầu diễn rồi." Dứt lời bỗng nhiên bung ra hai tay. Chương 29: Nhận đầu dã kê linh 3. Nếu như không phải Chu Hổ ở một bên hưng phấn lớn tiếng kêu gọi, Chu Vũ nhất định sẽ cho là mình là ở một cái mỹ lệ trong ngộng, đây là một bức thế nào cảnh tượng a? Xa xa xanh thảm giữa bầu trời lười nhác địa nổi mấy đó bạch vân. Bạch Vân phía dưới là một mảnh bằng phẳng bao la năm màu rực rỡ biển hoa. Xa xa nhất cái kia dâng trào luyện không chính là dưỡng dục chu gia thôn lang cô hạ, theo sát này luyện không chính là một đám lớn kim sáng lọi lọi, hình như bản liên, diệp sắc thủy hoàng kim liên hoa. Giở màu vàng đóa hoa nở rộ, gió núi nhẹ phẩy, giống như quần điệp bay lượn, lại như đêm hè đầy sao ở mảnh này chướng liêu trên mặt đất long lánh. Kim liên hoa bị sưng ở ngoài tái ngoại trà long tĩnh, dân gian còn có Ninh phẩm ba đóa hoa, không ẩm hai lạng trà lời giải thích. Hương về phao sau không chỉ có nước trà trong suốt sáng sủa, còn có nhàn nhạt hương vị. Đồng thời kim liên hoa còn có thanh nhiệt giải độc, dưỡng can minh mục cùng đề thần công hiệu. Các nàng có thể nhìn qua cũng không hề chim quên diễm lệ, cũng không có mô đơn nhã vinh điển quý, nhưng cũng dùng giản dị tự nhiên trang điểm mảnh này đất đên địa, cho vùng đất này mang đến sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, khiến cho người tâm thần sảng khoái. Ở mảnh này hoa hải trung gian nhưng là từng mảng từng mảng một loạt bài dã hoa hồng. Hồng thắng hỏa, phấn giống như hạ Bạch Cháng Loan thênh nhã. Các nàng cũng không giống Modern như vậy ung dung phú quý, không giống hoa quế như vậy mười dạng phiêu hương, lại càng không như hoa cúc như vậy ngạo nghệ sừng sững, bọn họ chỉ là tận tình chán phóng, chán phóng thuộc về mình bạn sát mỹ. Từ dã hoa cúc hải đến trên đỉnh ngọn núi, nhưng là vô cùng tận mang theo thơm ngát khí tức dạ lai hương, Thanh nhã mê đã vị ngọ, kỳ ảo mà nhu nhã chán phóng ôn nhu khí tức. Mùi hoa kéo tới, như một kia thanh phong bay về phía vô tận bầu trời. Đứng ở núi trên, Nhìn vô cùng tận các loại hoa hải, nghe cái kia say lòng người mùi thơm ngát, Chu Vũ ngây dại, "Say rồi." Những loài hoa dại cắm dễ thâm sơn, các nàng không giống hoa mẫu đơn như vậy làm người khác chú ý, cũng không giống quân tử lan như vậy danh dương tứ phương, nhưng mà các nàng đem chỉ có hương thơm, vô tư điệu dâng hiến cho mảnh này hát trên đất đáng người. Chẳng biết lúc nào quay đầu, Chu Vũ phát hiện ba vị trưởng bối đã đứng ở phía sau, trong mắt lộ ra một tia tự hào vẻ mặt. Còn bên cạnh Chu hầu như trước say mê ở này trong biển hoa, Quan hệ nói cái kia nắp nổi ở khắp núi hoa dại làm nổi bật dưới thậm chí có khác mỹ. Nhị cậu tử, là không phải là bị mê hoặc. Như thế nào, chỗ này còn từng thấy mắt chứ? Đừng nói ngươi ở đại thành thị đợi xưa nay chưa từng tới nơi này, cho dù ta cùng ngươi thái công còn có ngươi ba những này sinh trưởng ở địa phương lão nông dân mỗi lần đi tới nơi này cũng không nhịn được nhiều lắm xem một lúc, mảnh này hoa hải chính là ông trời đối với chúng ta Chu Gia thôn ban ơn a. Chu Định Bang cảm khái điệu nói rằng, Tam thúc Nơi này làm sao hội trở nên như thế Mỹ? Ta nhớ tới khi còn bé nơi này không phải chúng ta thôn Thảng Nưu Chăn Dê địa phương sao? Chu Vũ Nghi hoặc mà nghi hoặc mà hỏi. Chu Định Bang cười ha ha, ngươi nói cái kia đều là lao hoàng lịch, ngươi lúc nhỏ nơi này đúng là người trong thôn Chăn Thả địa phương, khi đó địa phương này đầy khắp núi đồi tất cả đều là xanh mượt cỏ xanh, hoa dại cũng chỉ có một phần nhỏ. Nhưng mà 11 năm trước nơi này xảy ra một lần nghi thai đêm nơi này đồng cổ toàn bộ phá hỏng. Bởi khi đó chăn dê cũng kiếm không được vài đồng tiền vì lẽ đó tên to xác đen dương đều bán đi không thôi. Sau đó mọi người phát hiện nơi này cỏ xanh tuy rằng bị con kiến gieo vạ xong, nhưng là những cây hoa dại dĩ nhiên một điểm đều không có chịu đến tổn hại. Mọi người một thương nghị thẳng thắn đem nơi này biến thành một cái đại hoa viên đạt được, liền các hương thân chỉ cần một rảnh rỗi không phải tới nơi này tới ghép chính là lỗ hạt giống khắp nơi tác. Mấy năm trôi qua sau thì có này đầy khắp núi đồi địa hoa hải. Vốn là tên to xác nhi còn muốn đem chu vi trên núi đất trống cũng gieo vào hoa dại, nhìn như vậy cũng thư thái không phải. Ai biết những loài hoa dại đến nơi khác đỉnh núi căn bản là sống không được, chỉ có con gà rừng này lĩnh nam pha đến bờ sông này một vùng có thể sinh trưởng, hơn nữa hoa kỳ còn đặc biệt trưởng, làm sao cũng có thể có 3, 4 tháng hoa kỳ. Ở Chu Định bang giải thích cuối tuần Vũ cuối cùng cũng coi như là rõ ràng sự tình bắt đầu mạn, trong lòng cũng không khỏi đến bay lên một luồng tự hào cảm. Mấy người kế tục ở trong biển hoa xối qua, ở Chu Hổ dẫn dắt đi đi tới giữa sườn núi một nơi. Đây là một chỗ phạm vi có thể có hai mươi mấy mẫu đối lập khá là bằng phẳng đoạn đường, bên cạnh có một cái từ phía sau Vượng Hoàng Sơn râng chào hạ xuống dòng suối nhỏ. Lệnh Chu Vũ mừng rỡ chính là nơi này, thậm chí có mấy chục khỏa khá là cháng kiện đại thụ, tuy rằng không quá thẳng tắp nhưng như thường có thể tạo được giá âm tránh mưa tác dụng. Bởi đại thụ che chắn dẫn đến nơi này hoa dại không nhiều, thổ cùng thụ trong lúc đó có không ít đất trống. Đang đến gần vùng đất trung tâm có hai cái hồng thủy đường, khiến cho người khó mà tin nổi chính là có hai con to bằng cái bát ống trúc từ trên dòng suối nhỏ du liên tiếp đến hai cái hồ nước tự thượng bộ, trung gian dùng đầu gỗ kiêu căng chống đỡ lấy, suối nước theo ống trúc chảy vào hồ nước bên trong, mà hồ nước tự mặt nam phân biệt có một cái giật lư khẩu, trong suốt nước suối không ngừng mà đi xuống một bên trong biển hoa chảy suối. Nhìn này kinh quỷ khắp thần thiết kế, Chu Vũ không khỏi táp tạt lưỡi, Chu đại bưu đồng chí không đơn giản a. Chỉ là ở này vô biên trong biển hoa tìm được nơi này thích hợp nuôi trồng cùng trồng vị trí liền không cần dễ dàng, còn cái kia dẫn suối nước nhân đường biện pháp thì càng tuyệt, cái này cần là cái gì đầu mới có thể nghĩ ra như thế cái biện pháp. Chu Hổ cùng ở một bên đầy mặt đắc ý nói, "Nhị cổ ca, huynh đệ ta không cùng ngươi nói rồi chứ. Nơi này thích hợp nhất yêu cầu của ngươi, nuôi cá làm trồng chu đáo. Lúc trước Đại Bưu ca nhưng là dốc hết sức mới tìm được như thế cái nơi đến tốt đẹp." Nhìn thấy cái kia mấy cái giá ống trúc kia cao không. Vậy còn là ta giúp đỡ Đại Bưu ca làm được, khô đến đây. Đến thời điểm ngươi ở nơi này nắp hai gian phòng tử, ở làm nó hai đường cá bột rượn rượn, chu vi trên đất trống toàn gieo vào rau dưa, thậm chí ngươi cũng có thể rượn chút vìa, ngược lại bên cạnh còn có điều dòng suối nhỏ, đến thời điểm ngươi chỉ cần đem những này vịt nga chạy tới dòng suối nhỏ bên trong là có thể, cũng không cần ngươi mất công sức chăm nom. Chu Vũ dùng sức nhi điệu trà sắt tay. Ở mấy vị trưởng bối mong đợi trong ánh mắt lớn tiếng nói, "Làm thịt liền khu vực này rồi." Tam Túc quay đầu lại ta cho Đại Bưu ca gọi điện thoại nói một tiếng, sau đó liền đến thôn hội hội ký hợp đồng, sau đó này phạm vi mấy chục mẫu địa phương liền quy ta. Chu Định Quốc vô vô nhi tử, sảng lãng nói rằng, "Tiểu tử, làm rất tốt, lão tử ủng hộ ngươi, quay đầu lại ta rồi cùng ngươi mụ giúp ngươi tới thu thập khu vực này, tranh thủ nhanh chóng đem nên loại hạt giống về lên, năm nay nói không chắc còn có thể có thu hoạch đây." Lão thái công cũng việc đáng làm thì phải làm nói, nhị cậu tử, ngươi tốt nhất làm, thái công cũng ủng hộ ngươi, nói không chắc tiểu tử ngươi vẫn đúng là có thể làm được điểm trò gian đây, đến thời điểm thái công cũng là theo ngươi hưởng phúc đi. Mọi người cười cười nói nói trở lại trong thôn, Chu Vũ lập tức, lập tức liền cho Chu Bưu gọi điện thoại, đầu bên kia điện thoại đại bưu ca vừa nghe nhị đệ chỉ có ngần ấy yêu cầu vội không chậm trễ đi đáp ứng rồi. Sau khi Chu Vũ lại tới đến thôn ủy hội cùng tam thúc cùng với trường kế toán đem giã kê lĩnh nam pha phạm vi 70 mẫu thổ địa nhận thầu 30 năm, tiền thuê là 1 năm 7 ngàn khối. Đến tận đây Chu Vũ xem như là triệt để mà đi tới cắm dễ sơn thôn sinh hoạt. Trường 30, liếu ra có nữ tên Thanh Thanh. Thuận lợi nhận thầu đến giã kê lĩnh nam pha, ngày thứ 2 vừa dạng sáng Chu Vũ ngay khi cha rục giã ngồi lên rồi Chu Hổ Diện bao xa đến trong chấn mua hạt giống củng, còn bón thúc Chu Vũ cũng không phải dự định mua. Bởi vì có không gian thủy trợ giúp Chu Vũ dự định lấy thuần thiên nhiên màu xanh lục trồng, xuất hiện ở trong thành người hứng thú vật này, chỉ cần là hàng thật nhiều tiêu ít tiền cũng cam lòng. Phá bánh mì ở cục đá trên đường lắc lư, thỉnh thoảng còn phải tránh né trên đường hồ to, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Chu Vũ tốt huyền không có bị điên đến tản đi giá. Nhìn đây cơ hội đến cực hạn đường xá Chu Vũ không nhịn được nhíu mày, đều nói nếu muốn phú trước tiên sửa đường, này chu gia thôn đến trong trấn con đường duy nhất cũng nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nếu không sau đó khẳng định là phiền phức sự tình. Hộ tử, con đường này cũng quá phố trứng, ngươi cả ngày chạy tới chạy lui còn thật là khó khăn vì ngươi, tam thúc sẽ không nghĩ tới xin trong trấn trò tu tu sao? Nếu như con đường này luôn bộ dáng này trong thôn chính là có cho dù tốt thổ đặc sản cũng bán không được a. Chu hổ sẹp sẹp miệng bất đắc dĩ nói rằng, nhị cậu ca, ta cũng chẳng có gì, ta tuổi trẻ lực tráng ánh mắt được, lái xe được cũng thông thạo. Thế nhưng những người khác nhưng là không xong rồi. Con ngươi nói xin trong trấn cho tu tu ta ba chân đều sắp chạy đứt đoạn mất trong trấn liền cái rắm cũng không có. Ai, chuyện này không dễ làm à? Hiện tại đừng nói sửa đường, chính là trong thôn cái kia mười mấy hộ quân liệt chúc năm bảo vệ hộ không cũng tốt mấy năm không bắt được trợ cấp sao? Ta ba tối hôm qua thương lượng với ta muốn đem ta mấy năm qua kiếm được tiền lấy ra đi cho những kia gia gia ni nhị môn xem bệnh, ta không nói hai lời sẽ cùng ý buổi tối ta còn nghe được lão già ở trong chăn vụn trộm lau nước mắt nhi. Nghị khẩu ca ngươi nói ta có thể không đồng ý sao? Bên này là ta lão tử, bên kia là từ nhỏ đã lấy ta làm cháu trai ruột thân tăng tôn trợ lão nhân gia, nhìn bọn họ lão không chỗ nào y dáng vẻ ta có thể không quản sao? Kha kha, ngược lại ta còn trẻ hơn, tiền không còn đại không được ta làm lại từ đầu mà. Dung sức đem muốn chạy ra nhiệt lệ cho biệt trở lại, Chu Vũ nhìn Chu Hầu nghiêm túc nói rằng, "Hồ tử, ta và cha ngươi đã nói xong rồi, tiền của ngươi tạm thời bất động, ngươi kiếm ít tiền quá khó khăn." Ta trước tiên ra 20 ngàn cho những lao nhân kia ra xem bệnh, đợi lát nữa ta nhiều hơn nữa thủ ít tiền một lần tính đem 3 năm nhận thầu phí đưa trước, như vậy trong thôn cũng có thể có mấy cái tiền nhàn dỗi dùng tới chiếu cố những lao nhân này ra. Nhìn chú hổ muốn phản bác, chú vũ tiếp tục nói, hổ tử, đừng tìm ta tranh, ca cao ít nhất ở thượng hải than lan lộn mấy năm, chút tiền này còn là điều chắc chắn. Hiện tại ca trở về sau đó những sự tình này liền do ca đến khiêng, người chuyên tâm làm chuyện của chính mình là có thể. Đừng quên ca nhưng là Chu gia thôn tiếng tăm lừng lẫy kỷ cẩu tử a. Chu hổ mắt hổ đỏ chót, trên mặt nhưng lại mang ý cười. Nhị cẩu ca đều là chán ghét như vậy, phía trước một câu nói thật là làm cho người ta kích chuyển động, nhưng là mặt sau câu này lại quá khôi hài, chính mình là kế tục kích động ni vẫn là lớn tiếng bật cười đây. Dáng dấp như vậy bị thương rất nặng a. Ở Chu Vũ rất có ngôn ngữ nghệ thuật quên Chu hổ rốt cục không phản bác nữa, ca hai cái vừa nói vừa cười điệu đến trong trấn. Bởi sáng sớm khách không nhiều. Liên Chu Hồ liền rộng lượng địa buổi tiếp Chu Vũ khắp nơi đi dạo, thuận tiện giúp Nhị Cẩu Ca đem muốn mua đồ vật cho đặt mua đủ. Cải cách xuân gió thổi khắp cả Tổ Quốc Đại Địa đã mấy chục năm, Thái Bình trấn tuy rằng hiếu lãnh, nhưng lại ít nhiều gì bị thổi tới chút, trước đây cổ điện trấn nhỏ hiện tại cũng có một chút tân nhà lầu thật cao rút lên, mặt đường trên cửa hàng cũng đều trang sức một tầng, không ít chủ quán đều ở cửa thả hai cái đại ơ hưởng, bên trong ô gạo truyền đến tục không tầm thường dương không dương từ khúc. Mặt đường trên dòng người cuồn cuộn Đến từ Thái Bình trấn 4 giảm 8 hương đám người ở đây chọn chính mình vừa ý thương phẩm. Hai vị chu gia thôn có vì thanh niên cả lơ phất phơ điệu đi ở trên đường, một thân tiêu chuẩn chu gia thôn chế tạo trang phục, trên người mở kiên đại miên áo khoác, hạ thân đại quần gộc, chân đạp một đôi miếng vải đen ông lão hải. Bởi không ăn điểm tầm, ca hai cái tay trái một cái hòa tiêu, tay phải một chén nhiệt sữa đậu nành, ăn được là không còn biết trời đâu đất đâu. Ồ, hổ tử ngươi xem cái kia hai cái nữ hải vóc dáng rất khá. Nhưng đáng tiếc chỉ có thể nhìn thấy cái bóng lưng, bất quá cái kia hai hai chân dài đến nhưng là đủ trực, không tồi không tồi, chính là y phục mặc nhiều lắm điểm. Ai, ngươi nói này ngày nắng to xuyên nhiều như vậy làm gì? Nghị Tổ ca, tốt ánh mắt ta, cặp kia chân không chỉ trực, hơn nữa còn đặc biệt bạch. Đúng rồi, Nghị Tổ ca, ngươi nói nhân gia có thể hay không là biết hai ta ngày hôm nay muốn tới tròn nên mới phải xuyên nhiều như vậy chứ? Phải biết ta hai người hiện tại hành vi tuyệt đối có thể được xưng là lạ sát lang. Cút đi đi, cái gì gọi là sát lang? Chúng ta đây là trần trụi địa đối với mỹ thưởng thức, chúng ta đây là cao thượng nghệ thuật hành vi, hiểu không? Chu Vũ bị đỉnh đến nói không ra lời, thẹn chốt là hắn cũng thích xem mỹ nữ à, đã có tốt như vậy cơ, nhị đốc tử mới có thể phản bác đây. Kết quả hai người nói chuyện công phu dĩ nhiên bất tri bất giác theo sát cái kia hai cái nữ hải có mấy phút Khi hai người cảm giác nhiệt đến bên cạnh siêu thị mua hai con kem mát mẻ mát mẻ sau mới phát hiện vừa nãy hai mỹ nữ kia lúc này dĩ nhiên không gặp, liền ca hai cái cũng không nói lời nào, lập tức lại rời đi tầm mắt. Nhị cổ ca, ngươi xem bên kia cái kia nữ. Cái kia đầu cái kia eo điều còn có da kia, quá đẹp đi, ta cảm thấy nàng so với những kia cái minh tinh xinh đẹp hơn. Không mất một lúc Chu Hổ lại phát hiện một cái mục tiêu mới. Chu Vũ theo Chu Hổ ngón tay phương hướng nhìn lại, nhất thời giận không trôi phát tiết, mẹ nhà nó Tam Lư Tử, ngươi thực sự là cầm thú a, ngươi làm sao có thể như vậy? Ta mấy năm qua không ở nhà không ai quản ngươi là không? Cái tiểu cô nương kia cũng là 4, 5 tuổi chứ? Ngươi, ngươi trưởng nào thì trở nên như thế bị ổi? Nhị cổ ca, ngươi mới bị ổi đây, ta nói tới là bé gái bên cạnh đại mỹ nữ, nếu ta nói chỉ có chân chính bị ổi người mới sẽ bày đặt mỹ nữ không nhìn thấy chỉ có thể nhìn thấy bé gái. Lúc này dẫn bé gái cái kia đại mỹ nữ dĩ nhiên xoay người hướng về Chu Vũ bọn họ bên này đi tới, "Ngươi đừng nói cô nương này dài đến thật sự không lại, thon dài vóc người, sữa màu trắng da thịt, mặt trái xoan, êm dịu cảm, áo choàng tóc dài, một đôi mắt to tình thần thái sáng láng, lại phối hợp một thân màu trắng thương cảm thêm ưu tử của sói, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn đầy vô địch thanh xuân khí tức." Liên cái này tướng mạo cho hơi vào chất ở Thanh Sơn huyện cũng tuyệt đối là số 1 số 2. Nhìn thấy mỹ nữ hướng mình đi tới, Chú hổ tiến đến chú vũ bên thai cười hát hát nói, nhị cầu ca thấy không, cái này gọi là làm cường tráng nam nhi, mị nữ tốt cầu A ngươi đoán nàng là tìm đến hai ta ai. Chú vũ lắc lắc đầu, hắn cũng không chú hổ tự tin như vậy đến tăng cao, mị nữ đồ chơi này chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn mà không thể gần chơi hiền, lại nói nhân ra giải đến như thế tiêu chí hội coi trọng hai cái trong ngọn núi trẻ con. Kết quả đúng như chú vũ suy nghĩ, nhân ra chỉ là đi ngang qua mà thôi, nhìn thấy mị nữ không để ý tới chính mình. Chu Hổ thì lại tiếp tục nhìn chằm chằm mặt đường tiến hành hắn đối với nghệ thuật theo đuổi. Mà Chu Vũ thì lại quỷ thần xui khiến điệu theo vị mỹ nữ này xoay chuyển một thoáng đầu, lập tức liền trợn mắt ngoác mồm địa ngẩn người tại đó. Chu Hổ đã bị càng nhiều nghệ thuật mê hoặc, cũng không thời gian quay đầu, thế nhưng trong miệng vẫn như cũ không ngừng mà nói rằng, "Nhị cậu ca, hai ta thực sự là có phúc lớn a, tại sao ta cảm giác ngày hôm nay này mặt đường trên mỹ nữ đặc biệt nhiều đây?" "Ai, nhưng đang tiếc vừa mới cái kia mỹ nữ không phải tìm hai ta?" Nếu ta nói vị mỹ nữ này có thể so với vừa nãy cái kia hai cái mạnh hơn, ít nhất nhân ra thoải mái địa để chúng ta xem, hơn nữa còn xinh đẹp như vậy. Ngươi nói vừa nãy cái kia hai cái nha đầu nhìn bóng lưng cảm giác cũng không tệ lắm, ai biết gương mặt tử có thể hay không hữu chết người đâu. Hiện tại như loại này nhìn bóng lưng muốn phản tội, nhìn thấy gương mặt tử muốn tự phế cô gái có nhiều lắm, này không thấy chính mặt nói không chắc trái lại vẫn là xê. Huyện tốt đây. Chu Vũ lúc này đã xoay người, sát mặt đã hồng đến cái cổ dễ. gái, đầy mặt đại hán địa hướng về phía trước người tam đại một tiểu bốn vị mỹ nữ tiếc nuối rũa ra hai tay. Đúng, lúc này ở Chu Vũ trước người hình hình đứng bốn người, vừa nãy cái kia hai cái chỉ thấy bóng lưng không gặp chính diện cô gái cùng gặp thoáng qua mang theo bé gái cô gái, ba cái đại mỹ nữ tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Chu Hổ phía sau lưng, đặc biệt là ban đầu cái kia hai cô bé ánh mắt kia như hai cái dao nhỏ tử hận không thể ở Chu Hổ trên người đến mấy lần. Liêu Thanh Thanh lúc này cảm thấy dở khóc dở cười. Vốn là ngày hôm nay mình và hai cái bạn gái thân hẹn cẩn thận đến Thái Bình trấn lĩnh hội một thoáng nông thôn cản đại tập tư vị, vừa nãy tiểu cô hài tử muốn ăn kem chính mình liền dẫn nàng mua đi tới, không nghĩ tới sau khi trở về liền nhìn thấy hai cái bạn gái thân tức giận điệu đứng ở hai cái thanh niên nam nhân phía sau, đợi được phụ cận nghe được cái kia nam thanh niên mấy câu nói sau giờ mới hiểu được cảm tình chính mình hai cái tỷ muội bị. Hai người này dùng con mắt bất lịch sự. Chương 31, lịch sử để lại vấn đề Liêu Thanh Thanh mới vừa muốn mở miệng nói chuyện, không ngờ tới Chu Hổ lại phát hiện mục tiêu mới cũng không quay đầu lại điệu nói rằng: "Nhị Cổ ca, ngươi xem phía trước cái kia hai cái nha đầu dài đến thực tại không sai." "Ai, nhưng đáng tiếc chính là ngực nhỏ một chút." Chu Vũ lúc này đẩy mặt Hạ Tuyên, mau mau dùng chân đá một thoáng Chu Hổ thở phì phò nói rằng: "Chu Du, đừng nói giỡn, hai ta còn phải đi làm việc đây." Nói xong cũng muốn đem Chu Hổ đuổi lại đây. Ai biết Chu Hổ chính để mắt kính ni nào có thời gian để ý tới Chu Vũ. liên một dùng sức nhi tránh thoát Chu Vũ duyệt xạ, tiếng vang nói, nhị cậu ca, ta không nói đùa với ngươi, mau nhìn phía trước cái kia hai cái nha đầu dài đến đường hoàng ra dáng không sai đây. Nếu như Chu Vũ xuất hiện ở trong tay có một cây dao hội làm cái gì đấy? Đáp án khẳng định là loạn đao chém chết Chu Gan bản tay, nhưng là Chu Vũ xuất hiện ở trong tay có dao sao? Không có, vì lẽ đó Chu Hồ hiện tại còn sống. Chu Vũ trên mặt nhợt đến độ có thể là bĩnh, dùng hết khí lực toàn thân từng thành Chu Hồ hao lại đây. Lớn tiếng nói, "Chu Đại Bưu, chúng ta nên đi làm việc." Chu Hổ chính muốn nói chuyện đây, trong giây lát nhìn thấy ba vị mỹ nữ đối với mình trợn mắt nhìn nhất thời trợn to hai mắt, đột nhiên lại nghĩ tới nhị cậu ca vừa nãy thật giống gọi mình Chu Đại Bưu tới, lập tức liền biết sự tình bại lộ, phòng trưng vừa nãy chính mình âm đãng dáng vẻ đã rơi vào mấy vị mỹ nữ đáy mắt. Trước đây ca lưỡng làm thịt chuyện xấu nhi thời điểm đều là dũng cảm nói ra bản thân gọi Chu Đại Bưu, vì là hai người này không ít hai Đại Bưu ca vô ảnh cứ Nhưng là đúng là rất oan uổng a, phàm là nam nhi nhiệt huyết người nào không phải như chính mình vừa nãy như thế nhìn mỹ nữ cái gì a, sự tình xấu chính là ở chỗ mẹ kiếp bị người ta cho bắt tại trận a. Bất quá hàng này cũng coi như thông minh, đương nhiên tỉnh ngộ giống như Huệ Đầu nói rằng, nhị cậu ca, ta mới vừa rồi cùng ngươi mở đến vui đùa có ý tứ chứ. Vừa nãy căn bản cũng không có cái gì mỹ nữ, như thế nào bị ta lừa gạt điên chứ. Ha ha ha. Ba cái đại mỹ nữ lại như là xem kẻ ngu si giống như nhìn Chu Hổ ở cái kia vụng về biểu diễn, liền ngay cả vị kia tiểu La Lệ đều mơn mê miệng nhỏ một độ người rất si ngốc dáng vẻ. Chu Hổ hiện tại bị thương rất nặng, thế nhưng hy đến diễn xong a, liền ngạnh đẩy ra đầu nói rằng, "Nhị cậu ca, chúng ta nhanh đi làm việc chứ. Chấm Liên không xong rồi." Chu Vũ gật gù, ca hai cái nhấc chân liền muốn chạy. "Chấm đã." "Làm sao?" Sái Song Lưu Mạnh đã nghi chạy. "Này, đừng chạy." Cái kia hai con sắc lang nói các ngươi thì sao? Một tiếng lanh lảnh nữ âm la lớn. Ca hai cái lẫn nhau vừa nhìn, cảm thấy liền như thế chạy ngã, cũng ra vẻ mình thật làm cái gì người không nhận ra sự tình đây, liền song song dừng bước chân. Lúc trước hai cô bé ở trong một cái một đôi mắt vượng tư tư mà bốc lên tiểu Hỏa Miêu, một tay ngắt lấy eo thon nhỏ, một tay chỉ hai người, cao vút hai vú bự vì tức giận còn run lên một cái. Gia Cát Tiểu Tiểu cảm thấy ngày hôm nay rất không may. Làm sao liền gặp phải như thế hai con sắc lang cơ chứ? Thật sự là cùng Sơn Áp thủy gia điu dần, vừa mới bắt đầu bạn tốt Trương Thiến liền phát hiện mặt sau có hai người đàn ông theo đuôi, liền hai người thừa dịp đối phương không chú ý lặng lẽ vòng tới hai người này sắc lang phía sau, ai biết lại bị người nói tới là không đáng giá một đồng. Lam Dương Đường gia cắt Vũ Hầu thứ 68 đại hậu nhân chính mình là muốn ra thế có gia thế có muốn dáng dấp có dáng dấp, chưa từng bị con trai như thế bố trí quá. Cái nào một nam hải tử thấy chính mình không phải cả người run. Ngày hôm nay nếu như không giáo huấn một chút này hai con sắc lang đặc biệt là cái kia miệng đầy nói hưu nói vượn nấp nổi sắc lang có thể nào trở ra trong lòng cơn giận này. Bên cạnh Liễu Thanh Thanh thấy ra Cắt Tiểu Tiểu tức giận hơn, mau mau khuyên can nói: "Tiểu Tiểu, hay là thôi đi, nhân gia cũng không đem ngươi làm sao, chúng ta vẫn là kế tục cuống đại tập đi." Bên cạnh Trương Thiến cũng theo khuyên can. Thế nhưng ra Cắt Tiểu Tiểu ngày hôm nay cũng không biết lên cơn điên lên gì. chính là muốn cùng hai người không qua được, ngăn lại muốn kế tụ khuyên can hai người, dò tan địa quay về ca lượng nói rằng, xem hai người các ngươi đại nam nhân cũng coi như là đạt đến hữu mô hữu dạng, nhưng là làm sao liền không biết học tốt đây. Giáng ở Quang Thiên hóa Nhật bên dưới Sái Lư Minh. Như vậy đi, các ngươi hướng về mấy người chúng ta nói lời xin lỗi chuyện này cho dù xong, như thế nào đi nữa nói bổn tiểu thư ta cũng vậy ra cắt lượng hậu nhân, điểm ấy lòng dạ vẫn phải có. Vừa nghe nói nha đầu này là gia cát lượng hậu nhân Chu Vũ chau mày liền biết muốn chuyện xấu nhi, tâm nói nha đầu này ngược vẫn phải có, nhưng là cái nào có một chút tâm a. Đúng như dự đoán, gia cát tiểu tiểu tiếng nói vừa dứt, Chu Hổ liền bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt hổ trợn tròn, tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm gia cát tiểu tiểu. Muốn nói Chu Hổ vậy tuyệt đối là tôn điện kính tổ tẩm gương, từ khi khi còn bé nhìn La quán bên trong Tam Quốc diễn nghiên sau khi liền đối với lão tổ tông Chu Du bị gia cát lượng tức chết một chuyện canh cánh trong lòng. Lão tổ tông anh minh thần võ làm sao sẽ bị gia cát lượng cái này thầy tướng số tức chết. Chuyện này thực sự là làm trái da phổ cùng lịch sử a, cho tới sau đó ai để ra cát lượng hắn hay cùng ai cấp, hắn bình sinh hận nhất hai người chính là gia cát lượng cùng la quán bên trong. Tuy rằng khi đó đại nhân cũng hướng về hắn giải thích con kia là tiểu thuyết, không làm được mấy, thế nhưng trực tính khí Chu Hổ chính là không nghe lọt. Ngày hôm nay tốt có chết hay không điệu lại vẫn gặp phải gia cát lượng hầu nhân, chuyện này kết thúc như thế nào? Chu Vũ vỗ trán một cái. Da nhỏ cái thân a, mau mau đánh lệ nận tử ta được." Bị Chu Hổ tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm, gia Cất tiểu tiểu không chỉ không sợ, trái lại còn bay lên một luồng đấu trí. Ưỡn ngược lên, mắt hành tròn tròn, phấn diện hàm sát điệu nói rằng, "Sắc Lang, ngươi như thế thu ta làm cái gì? Là không phải trột dạ. Nói cho ngươi bổn cô nương không phải là sợ phiền phức như ngươi." Chu Hổ bị nha đầu này khiến nở nụ cười, gật gật đầu trầm giọng hỏi, "Nha đầu, không muốn một cái một gã lưu manh Sắc Lang." Chúng ta bất quá chính là nhìn ngươi vài lần này cùng lưu manh cách có thể có 10 vạn 8 ngàn giảm chứ. Ngươi cũng không đáng đến lý không tha người. Còn có ngươi mới vừa nói cái gì tới? Ra cắt lượng hậu nhân, lai lịch không nhỏ à, vậy ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nói chú Du là chết như thế nào? Chú Vũ lúc này là một chút biện pháp cũng không có, không thể làm gì khác hơn là hướng về chú Hổ bên người nhích lại gần. Phòng ngừa tiểu tử này lời không hợp ý đột nhiên tức giận. Ở chu hộ cùng người khác giải quyết cái này, lịch sử để lại vấn đề thì ai quên liền hướng ai trên, chính là mình cũng không dễ sứ. Gia Cắt tiểu tiểu xuất hiện ở trong lòng là dương dương tự đắc, cái này nắp nổi hẳn là bị chính mình để ép, muốn không thế nào sẽ hỏi một cái ngu ngốc như vậy vấn đề. Liên thuận miệng đáp, đương nhiên là bị ta tổ tiên gia Cắt Vũ Hầu tức chết. Kỳ thực chư Chu Du đến tọt cùng là chết như thế nào ra Cắt tiểu tiểu dễ, cái bản liền không biết, thế nhưng Tam Quốc diễn nghĩa như thế tả vậy mình liền nói như vậy được rồi. Tổ ông vợ vẽ rốt cục bị vạch ra, Chu Hổ tức giận bị phôi điệu lớn tiếng nói: "Ngươi cái nha đầu quận phim quả thực chính là ở nói Hưu nói vượng, hừ, ra cắt ra sẽ không có một người tốt. Chỉ bằng ra cắt lượng một cái bãi quái đoán mệnh có thể đem anh minh thần võ Chu Du tức chết. Vậy căn bản chính là La quán bên trong vớ vẫn tạ. Nhớ ta tổ tiên Chu Du Chu Đại Đô đốc năm đó biết ba huy phòng, xuất lĩnh Đông Ngô đại quân đánh cho Tào phượt mấy 100.000 đại quân là hoa rơi nước chảy." "À à, chưa từng nghe tới Tô Đông Pha từ sao?" Sông Đại Giang chảy về Đông, lãnh đạo tận thiên cổ người Phong Lưu. Cố Lũ phía Tây nhân đạo là Tam Quốc, Chu Lang, Xích Bích. Ngươi nghe một chút, là Tam Quốc, Chu Lang, Xích Bích, là Chu Lang à, mà không phải cái gì ra cắt lượng. Nếu ta nói ra cắt lượng chính là đuổi tới thời điểm tốt, gặp phải Lưu Bị như thế một cái hết hy vọng mắt kẻ ngu si, nếu như gác qua hiện tại vậy thì là một cái bãi quán vỉa hè thời tấn số. Gia Cắt tiểu tiểu nghe được là hoa mắt váng đầu. thế nhưng có một chút nạng vẫn là rõ ràng, cảm tình cái này nấp nổi cùng mình vẫn là thế cửu a. Lúc này tiểu La Lệ Liễu giai giai thực sự là nhịn không được, ngây thơ điệu nói rằng, các ngươi đừng ầm ĩ, chúng ta lão sư nói quá Chu Ju là đại anh hùng, không phải là bị gia cắt lượng tức chết. Gia cắt lượng cũng là cái đại anh hùng, hắn cùng Chu Ju là bạn tốt. Vốn là đã mặc giáp chủ chỉnh tề chuẩn bị một lần nữa tái chiến hai người nghe xong tiểu niếp niếp lại như là gắn tức giận bóng cao su nhất thời đều xếp đi. Lưu Thanh Thanh cùng Trương Thiên cười đến ôm bụng ngồi xổm xuống, xuống. Chương 32, Đông Bắc Tân Tam bả 1. Cuối cùng Chu Vũ cùng Lưu Thanh Thanh phân biệt kéo dài trận mắt nhìn ra Cát Tiểu Tiểu cùng Chu Hổ. "Ờ hừ, hành hai tiếng sau khi xong Vương tạm thời kết thúc trận này kéo dài mấy ngàn năm thế cừu đối lập, cùng mấy nữ hài tử lên tiếng chào hỏi Chu Vũ Lôi kéo còn ở tức giận bất bình Chu Hổ rời khỏi chiến trường chính. "Tam Lư Tử, ngươi nói để ta nói ngươi cái gì tốt?" Cùng một cô gái nói nháo nhau, nhau ba hỏa thú vì sao? Lại nói ta cái này, Đường Hoàng gia giáng Chu Vũ đều không chi thanh ngươi kích động như vậy làm cái gì? Đường nói lão tổ tông không phải là bị gia cắt lượng tức chết, cho dù thực sự là bị gia cắt lượng tức chết trải qua ngươi như thế lão lẩm ầm ỉ dưới đất cũng sẽ không an bình, tiểu tử ngươi sau đó yên tĩnh điểm. Ca hai cái vừa đi Chu Vũ một bên giáo dục Chu Hổ. Chu Hổ cũng không nói lời nào, chỉ là tối cái đầu theo Chu Vũ, trong miệng không ngừng mà lồ bầu, phòng trường không phải rất chịu phục. Lúc này đã hơn 9 giờ. Trên đường dòng người càng ngày càng dày đặc, Chu Hổ bị Chu Vũ Niệm đi đến kiếm khách, còn Chu Vũ chính mình nhưng là chạy ngân hàng mà đi. Ở ngân hàng đẹp đẽ nhân viên tiếp tân sùng bái trong ánh mắt, Chu Vũ lấy 10 vạn đô la. Của cải lập tức liền lấy đi một nửa, Chu Vũ vẫn còn có chút đau lòng, bất quá không phải có cú tục ngữ "xa không được hại tử không bẫy được làng sao". Ngày hôm nay tát đi ra ngoài 10 vạn, có lẽ sau đó vào chính là 1 triệu, ngàn vạn. Liên như vậy Chu Vũ giấu trong lòng đối với tương lai ước mơ nhất theo 10 vạn đô la tiền đi tới hạt giống một con đường. Đây là ở vào Thái Bình trấn phía tây một chỗ hạt giống phân hóa học nơi tập kết hàng, có thể nói chỉ cần là thích hợp đông bắc khu vực trồng hạt giống, mặc kệ là thu hoạch vẫn là giao dưa thậm chí là bên trong thảo dược nơi này đều là không thiếu gì cả, chỉ có ngươi không ngờ rằng không, có ngươi không tìm được. Ngay hai bên là từng nhà cửa hàng, mặt đường trên dòng người cuồn cuộn. Không ít thương gia đều ở luối vào cửa hàng xếp đặt cái ghế ngồi phơi nắng, nhìn thấy có khách nhân đến lập tức nhiệt tình mời đến trong cửa hàng. Chu Vũ đi mấy nhà, mua chút khoai lang cây non cùng bắp đậu nành các loại, chờ, thông thường thu hoạch hạt giống, cuối cùng lại mua một chút dưa hấu hạt giống, cứ hạt giống điểm lão bản giới thiệu những này hạt giống đều là sản phẩm mới loại, vị cùng sản lượng so với bình thường phải mạnh hơn không ít, giá tiền sao dĩ nhiên là đến nước lên thì thuyền lên. Chu Vũ cũng không cùng hắn tính toán. Những thứ này đều là món tiền nhỏ không cần thiết tính toán. Ngay khi Chu Vũ mua đủ hạt giống muốn muốn lúc trở về, chợt phát hiện phía trước tiếng người ồn ào, ngược lại cũng không chuyện gì, Chu Vũ cũng hiếu kỳ địa cùng qua xem một chút. Đến phủ cận mới biết nguyên lai like đây là một nhà bán bên trong thảo dược hạt giống điểm, có vị khách nhân ở đây mua chút hồng cây cảnh thiên hạt giống trở lại loại, kết quả một gốc cây đều không nọc ra, nhóm này kế cuống lên liền đến chất vấn điểm lão bản. Chu Vũ tế xem xét một thoáng vị ông chủ kia, Vị này dài đến quả thực quá có đặc sắc, đại khái hơn 40 tuổi, tuổi vóc người cũng không nhỏ, tiến một cái chọc đầu, chính là tức giận thời điểm cũng là cười híp mắt, một mặt Phật di là tường, thế nhưng ngay khi này Phật di lạc giống như trên mặt thình lình để lại một cái liền mao dấu mép, chiếc để lãng phí này tấm đắc đạo cao tăng hình tượng. Lúc này điểm lão bản vô cùng đau đớn điệu nói đến, ta nói đại huynh đệ, ta làm người có thể chiếm được dạng lương tâm, ngươi mua hạt giống thời điểm ta liền cảnh cáo quá ngươi, hồng cảnh trời mặc dù kinh tế hiệu ích không sai, Thế nhưng đối với thổ nhượng cùng khí hậu yêu cầu nhưng là rất hà khắc, ngươi không nghe một lòng một dạ muốn mua, vậy ta tự nhiên đến bán. Bây giờ ra này việc sự tình ngươi tìm đến ta thưởng tiền, ngươi nói ngươi làm được địa đạo không? Điểm lao bản nói xong Chu Vi có hiểu biết chủ quán cũng giúp đỡ vị ông chủ này nói chuyện, cuối cùng vị khách nhân kia đầy mặt đỏ chót địa xin lỗi một tiếng quay đầu bước đi. Chu Vũ nhìn có chút không rõ, hồng cây cảnh thiên kinh tế giá trị không sai. Liên vượng Hoàng Sơn cùng Thanh Vân trong ngọn núi loại kia lòng đất dễ cây một đại đống. Mặt trên cầm lái hồng không sót mấy hoa hồng tây cảnh tiên có kinh tế giá trị. Chờ mọi người đều tản đi hậu Chu Vũ đi tới nơi này ra cửa tiệm đi đến xem xét vài lần, bụi bấm một mặt Phật Di Lặc tương ông chủ hí ha hí hừng đi ra, "Đại huynh đệ, muốn điểm cái gì? Ca ca đưa hết cho ngươi giá thấp nhất nhì." Chu Vũ chứa dáng vẻ mua vài loại thông thường rau dưa hạt giống, trả tiền sau điểm lão bản cười đến con mắt đều sắp không còn. Nhìn thấy thời cơ cũng không kém nhiều nữa, Chu Vũ khiêm tốn hỏi, "Đại thúc, Ngài mới vừa nói cái gì hùng, tây cảnh thiên có kinh tế giá trị, món đồ kia còn có thể bán lấy tiền. Cái gì? Ngươi gọi ta cái gì? Đại thúc. Ta nói huynh để ánh mắt ngươi không qua chứ. Ca ca ta tuy rằng dài đến sốt ruột điểm nhi, nhưng là cũng không đến nỗi tăng lên trên đến đại thúc đẳng cấp a. Ta, ta mẹ kiếp năm nay mới 32 tuổi a. Phật Di Lặc ông chủ điên cuồng mà gào lên. Chu Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, nói thầm trong lòng, ca ca ai Ngươi này không phải dài đến có điểm xuất ruột, quả thực chính là chạy quan tài đi. Trong lòng muốn như vậy, nhưng nhìn đến cái này Phật Di Lặc rất thú vị, Chu Du trong miệng trêu ghẹo nói, "Ai nha ca ca, xin thứ cho tiểu đệ mắt vụ về, ta ánh mắt này xác thực nên trở về đi luyện một chút, bất quá ta xem đại ca anh minh thần võ không biết đại ca ngài quý tính." Nghe được Chu Vũ nói như vậy, Phật Di Lặc cảm thấy thoải mái chút, cũng lái chơi cười nói, "Ca ca ta tính toán, đại danh tầm mẫm." Thái Bình trấn phía Đông tạo ra câu người. Bất Tài Thiêm Vĩ là Tảo Phụ thứ 60 năm Đại Huyền Tôn. Ca ca xem tiểu tử ngươi cũng rất vừa mắt, không biết huynh đệ ngài là phương nào nhân sĩ. Hỏi xong câu nói này, sau hai người đồng thời cảm thấy có chút buồn nôn, mụ, tại sao phải như thế vẻ nho nhã địa nói chuyện? Muốn buồn nôn người chết làm sao? Tao ca, tiểu đệ họ Chu tên gọi, Thái Bình trấn phương Bắc Chu gia tôn ngời, Bất Tài Thiêm Vĩ là Chu Du Chu Đại Đô Đốc thứ 63 đại huyền tôn. Bị chê cười bị chê cười. Thảo, thế cửu a Hai trong lòng người đồng thời thối một câu. Khà khà, chú láo đệ, nói như vậy năm đó trận chiến xích bích hồi đó hỏa thiêu ta láo tổ tông 800 dặm chiến thuyền sự tình chính là người láo tổ tông làm được, khô đến. Mẹ kiếp, tâm thật là hạ ca. Đinh chỉ, trận chiến xích bích hồi đó ta lưỡng còn không biết ở nơi nào bay đây, đừng cả những kia không còn bóng sự tình. Còn ta láo tổ tông đến cùng thiêu không thiêu người láo tổ tông chiến thuyền cũng không ai biết, thế nhưng ta chỉ biết là hắn không xem là hoàng đế, bất quá hiện tại nhưng là hài hòa xã hội. Ta gia lưỡng cũng không thể cách mấy ngàn năm sau còn tiếp theo khắp chớ. Cũng là, ta gia lưỡng xác thực không thể cái kia ba, ta nhổ vào, ai mẹ tiếp cùng ngươi là gia lưỡng. Tiểu tử, ngươi cũng quá dảo hoạt chớ. Cùng ngươi lão tổ tông như thế. May mà lão tử không ngu ngốc, bằng không vẫn đúng là liền để ngươi kiếm làm lợi cho. Nói xong Phật Di Lạc lộ ra khắp tương, lòng chua xót điệu nói đến, ai, khi đó ta lão tổ tông nếu là không có bị Tư Mã gia tiểu nhân xoán vị, Lão tử hiện tại cho tới lưu lạc đầu đường rذượi vào bán hạt giống nghề nghiệp sao? Chính là trong nhà lưu lại đồ cổ tranh chữ cái gì cũng đắc dụng xe lựa tranh chứ. Ha ha ha. Người anh em này cũng quá thú vị, Chu Vũ không nhịn được cười ha ha, Tào Mạnh thấy thế cũng là không khỏi cười to. Trải qua lúc này giao thủ, hai người cũng coi như là hiểu biết, Chu Vũ không khỏi lại hỏi lên Hồng Tây Cảnh Thiên sự tình. Thấy Chu Vũ chăm chú, Tào Mạnh cũng thu hồi vui đùa chi tâm nghiêm túc giải thích, huynh đệ, biết Đông Bắc Tam bảo sao? Chu Vũ gật gù, "Không phải là nhân sâm, điêu bị, sừng hiếu rất sao?" Tào Minh lắc đầu nói, "Người đó là lão hoàng lịch, bây giờ còn có mấy cây nhân sâm dại." "Trốn tía ở nơi nào?" "Cho tới sừng hiếu, dựa vào hoa dại mai hoa lộc ngươi thấy quá sao?" Trải qua chuyên gia đối với đông bắc trong núi lớn động thực vật lại nghiên cứu, hiện tại lại có tân đông bắc tam bảo, vậy thì là núi cao hồng cây cảnh thiên, Lâm Hoa cùng Bất Lao Thảo. Núi cao hồng cây cảnh thiên vì là cây cảnh thiên khoa cây lâu năm thực vật thân thảo. Lũy cao hồng cây cảnh thiên khô giáo dễ cây có so sánh lý tưởng kháng mệt nhọc, kháng dạ yếu, bổ dưỡng cường tráng, tăng cao công tác hiệu suất các loại, trên đất bộ phận cũng cùng dụng dụng. Từ lúc Khang Hy thời kỳ, hồng cây cảnh thiên liền làm một loại phù chính cố bản, lý khí dưỡng huyết, kéo dài tuổi thọ, bổ dưỡng cường thân kỳ dược, trở thành tính hiến hoàng đế thượng thừa cống phẩm. Khang Hy hoàng đế tự mình đem hồng cây cảnh thiên ban tên cho vì là tiên ban thượng thảo, còn đặc biệt đem nó dùng cho binh sĩ bên trong, đưa đến kháng mệt nhọc, tăng thể lực Tập thể hình Nick thần, tăng cường chiến đấu. Chương 33, Đông Bắc Tân Tam Bảo 2. Tào Mạnh không hổ là Tào Tháo đời sau, này một khi nói chuyện cũng là nước bọt bay ngang, cũng bẻm mép lắm địa ghê gớm. Nói chuyện trong lúc Chu Vũ dùng áo dài trà sát ba lần mặt, này lại cảm thấy trên mặt có nước bọt muốn lại sát đệ tứ khắp cả thời điểm Tào Đại Phật ra mới dừng miệng. Chu Vũ vẻ mặt đưa đám nói rằng, "Tào ca, ta tên ra ra ngươi hành không? Ta có thể mỏ điểm làm giả không?" Ngươi trực tiếp nói cho ta đồ chơi này trị bao nhiêu tiền không là được, còn ở trước mắt ta rơi xuống chàng tiểu Vũ sao? Mẹ kiếp còn mang theo một luồng sú mùi tanh y. Ha ha ha, tao men cười đến cái kia thoải mái a, tiểu tử thối, cho ngươi lão tổ tông bắt nạt ta lão tổ tông, ca ca ngày hôm nay không tìm về điểm lợi tức đêm nay có thể ngủ ngon ra sao? Như thế chút ít Vũ liền không chịu nổi. Chưa cho ngươi đến một hồi mưa to xem như là tiện nghi tiểu tử ngươi. Xem ở ngươi thái độ coi như không tệ, Ka Ka sẽ nói cho ngươi biết được. Nay hồng cây cảnh thiên bà cũng đến xem phẩm chất, bình thường cũng là 30, 40 nguyên một cân, phẩm chất tốt chút có thể đạt đến 60, 70 đến 70, 80. Bất quá Ka Ka còn phải nhắc nhở ngươi một câu, đồ chơi này có thể không tốt dưỡng, chọn dùng rễ cây sinh sôi này nợ cũng đến 2 năm sau mới có thể nhìn thấy hiệu ích, nếu như chọn dùng gieo trồng hạt giống phải 4 năm sau. Hơn nữa đồ chơi này cũng không phải muốn dưỡng liền có thể dưỡng cho tốt. Chu Vũ gật gật đầu, đem tảo manh cuối cùng vài câu cảnh cáo trực tiếp không chú ý, chỉ cần là thực vật chính mình liền nhất định có thể loại được, bất quá xem này tảo ra ca ca cũng là cái lòng nhiệt tình, thẳng thắn hỏi lại hỏi cái kia cái khác hai bảo tình huống quên đi. "Tao ca, con này một bảo hồng cảnh thiên huynh đệ biết rồi, ngài hay nói một chút còn lại cái kia hai bà bái." "Được, ai kêu hai anh em ta hợp ý đây, cái kia ca ca rồi cùng ngươi nói một chút còn lại hai bảo, bất quá Lâm Hoa ta liền không nói với ngươi." Đồ chơi này hiện tại tỉnh gờ còn có thể nhìn thấy vài con, ta chủ yếu cùng ngươi nói một chút đệ Tam Bảo Bất Lao Thảo đi. Này Bất Lao Thảo chỉ là chúng ta chỗ này cách gọi, tên khoa học thật giống là tên dị liệt đương tới, cái kia công hiệu tuyệt đối cùng đồng trùng hạ thảo có liều mạng, có chút phương diện thậm chí so với người tham dược dùng hiệu quả cũng còn tốt, là trường bạch sơn mạch quý hiếm dược dùng thực vật. Lấy đặc biệt dược lý tác dụng mà quý báo khắp thiên hạ. Lao bối mọi người nói có bổ thận trắng dương, nhuận tràng thông liền, kiện thể cường thân. kéo dài tuổi thọ, trường sinh bất lão kỳ hiệu. Bất quá đến hiện tại cũng không có nghe nói có người nào có thể nuôi trồng thành công. Nói tới chỗ này gia hỏa này nhìn hai bên một chút không ai, lại nhỏ thanh nói rằng: "Huynh đệ, có người nói này bất lão thảo đối với bệnh liệt giường, eo đầu gối lạnh thống, ngộng di các loại, trợ, chứng có hiệu quả, có hiệu quả a." Cuối cùng có hiệu quả ba chữ bị tạo mãnh là rậm chân, cắn răng một chữ nhi một chữ nhi đụng tới, có thể thấy được ba chữ này nhi bị hắn tăng thêm tới trình độ nào. Chu Vũ cũng không tức giận, khả năng là gia hỏa này chính mình có phương diện kia thói xấu, vì lẽ đó ước gì tất cả nam nhân đều giống như hắn đây, đây là đang ghen tị chính mình, trần trủi địa đấu kỳ a. Cũng như vậy thân có tàn tật người có cái gì tốt tranh luận. Nhìn Chu Vũ không tức giận tỏ mẫm cũng lười cùng hắn kết tục đấu võ mồm, vẫn là đường hoàng ra dáng làm ăn ba trước tiên, vào lúc này cũng đã đi hai nhóm khách mời, nếu như sẽ cùng tiểu tử này đấu võ mồm phòng trừng ngày hôm nay phải hát tây bắc phong. Nhìn Chu Vũ Tiếu tử này đến hàng hậu, người cũng là thật cao đại đại, hơn nữa tiểu tử này đối với bên trong thảo dược cũng không hiểu nhiều lắm, nếu không đem năm ngoái ép ở trong tay này, điểm hạt giống lừa gạt cho tiểu tử này chứ. Coi như cho lão tổ tông báo thủ. Nghĩ tới đây Tào Đại Phật gia tiếp tục nói, cái kia Chu lão đại à, ca ca ngày hôm nay thấy ngươi cảm thấy vui vẻ, cũng là tiểu tử ngươi số may. Năm ngoái có cái trong ngọn núi hái thuốc người gặp phải mấy cây hoang dại bất lao thảo trùng hợp hái được một chút bất lao thảo hạt, giống Liền đi tới nơi này muốn đem bất lao thảo cùng hạt giống bán đi, kết quả bất lao thảo đúng là bán đi, nhưng là loại này tử sao liền không ai muốn, ai cũng biết này bất lao thảo người bình thường là loại không ra, trùng hợp chuyện này để ca ca ta đụng phải, ta nhìn cái kia người sống trên núi quái đáng thương, liền này thiện tâm một phát liền đem này điểm. Hạt giống cho thu mua, nay thả cũng gần một năm ca ca cũng không cam lòng bán, nếu không ca ca liền đem nó chuyển nhượng cho huynh đệ ngươi, ngựa, ý trở lại các loại thử xem. Nói xong cũng ở hóa giá trên phiên một lúc tìm ra một cái cái túi nhỏ, phòng trừng cũng là cân tám lạng. Chu Vũ sớm đã bị bất lao thảo hiệu quả thần kỳ trấn động rồi, vừa nhìn thấy ra hỏa này trong tay hạt giống không khỏi vui mừng khôn xiết, người khác loại không hoạt không có nghĩa là chính mình loại không hoạt. Bất quá đồng thời cũng với ra hỏa này thâm biểu hoài nghi, ra hỏa này hội phát thiệt âm. Không phải mượn cơ hội muốn tệ chính mình một chút đi. Nghĩ tới đây Chu Vũ mở miệng nói, hành tào ca, vậy ta liền mua về đi nhìn thử một chút. Tuy rằng ta cũng biết món đồ này hầu như là trăm phần trăm loại không hoạt, thế nhưng nếu ca ca ngài để mắt tiểu đệ, tiểu đệ nếu như không muốn chẳng phải là quyệt mặt mũi của ngài, thế nhưng ta cũng không có thể để ca ca ngài bối không phải. Như vậy đi những này hạt giống tuy rằng thiếu điểm, tiểu đệ liền tập hợp cái số chắn cho ngài một trăm khối, tuyệt đối đừng tìm A, ngươi nếu như thối tiền lẻ chính là xem thường huynh đệ ta. Tào manh gạo lạc mặt vừa khóc liền như là cười giống như, nhưng lúc này hắn đúng là muốn khóc, mụ mụ của hắn. Thực sự là tám mươi láo nương ngã, cũng sập hải nhi, không nghĩ tới cái này một mặt người hiền lành tiểu hôn đản cũng là cái hùng hổ nhân vật ta. Liền cho một trăm đồng tiền còn không cho tìm. Ta sát. Lao tử năm ngoái thu mua những này hạt giống liền bỏ ra năm trăm đồng tiền tốt không hay, hay không tốt. Cố nén một ngụm máu không phun ra, tào mảnh dơ ngón tay cái lên nghiến răng nghiến lợi địa nói đến. Được, huynh đệ, ca ca phục rồi, ca ca ngày hôm nay nhìn lầm, tiểu tử ngươi là cao nhân à. Những này hạt giống tiền ta cũng không cần, liền tặng không ngươi. Hai anh em ta non xanh cỏ đó, nước biết chảy dài, ca ca liền không để lại ngươi. Nhi tao đại phật ra một mặt đau lòng dáng vẻ, Chu Vũ biết lúc này ép giá giết đến có chút hung ác, không thấy nhân già đã muốn đưa khách sao? Liên tử trong túi lại móc ra 500 đồng tiền đồng thời ném cho tá mã. Trước khi đi Chu Vũ dùng tràn đầy đồng tình ngữ khí nói rằng, "Tao đại ca, thân thể ngươi phương diện kia có phải là có tật xấu hay không?" Làm như nam nhân huynh đệ có thể hiểu được ngươi, bất quá ngươi cũng đến dành thời gian chỉ, nếu như không trị hết các loại, chờ, huynh đệ bất lao thảo loại sau khi ra ngoài liền mỗi ngày đút cho ngươi ăn. Kỳ thực tiểu đệ cũng bội phục ngươi thân tàn trí, phương diện nào đó không xong rồi ở những phương diện khác phát triển cũng không tồi, chân chính làm được đông phương không sáng phương tây lượng. Nói xong lời nói này, Hậu Chu Vũ nhanh chân liền chạy. Tào Minh bây giờ còn có chút mê hoặc, Chu Vũ nói mình phương diện nào đó có thói xấu. Nhưng là chính mình cố gắng nào có cái gì thối sâu a. Hơn nữa tiểu tử kia biểu hiện làm sao như vậy á muội a. Thân tàn trí kiên. Bất lão thảo. Ta sát, ta sát sát sát. Để tên tiểu hỗn đản này cho sái. Liên tưởng đến chính mình vừa nãy giải thích bất lão thảo công hiệu hơn nữa Chu Vũ á muội, Tào Mạnh chính là lại buồn cũng biết bị Chu Vũ sái, có lòng muốn miện Chu Vũ ba tiểu tử này hiện tại đã chạy đi ra ngoài mười mấy mét có hơn. Liên hết sức cốt tức Tào Mạnh nhảy lên chân lôi kéo cổ họng hắn to. Chu Vũ ngươi cái tiểu hỗn đản, các ngươi lão Chu gia sẽ không một người tốt, còn dám nói lão tử thân tàn trí kiên, ta thổ ngươi một mặt nước bọt. Các ngươi lão Chu gia mới là thân tàn trí kiên. Mã Ngột Lúc tảo nhanh chợt phát hiện chu vi các bạn hàng xóm đều dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn mình, ta mãnh thực sự là muốn khóc mà không ra nước mắt mau mau lưu về tiệm. Một lát sau sau kẻ này ngẫm lại chuyện ngày hôm nay nhi cảm thấy cũng thật là thú vị, lại không nhịn được bắt đầu cười ha ha. Chương 34, núi hoang thanh lý. Chu Vũ đánh một cái xe máy hầu như là cửi trở lại trong thôn, cái loại chờ, lúc về đến nhà cái bụng hầu như đều muốn cười rút gần, may mà cha mẹ không ở nhà, nếu không không phải đem bọn họ dọa sợ không thể. Thiên nhanh buổi trưa, cha mẹ trở về, trên mặt còn mang theo bóng ánh mồ hôi hột nhi. Ba, mu, các ngươi buổi sáng làm gì đi tới? La không phải mệt mỏi, mau mau uống nước giải giải khát nhi. Thấy cha mẹ trở về Chu Vũ vội vàng đem chuẩn bị ký càng trà lạnh đưa tới. Cũng không cứng rắn cái gì. Này không ngươi đã nhận thầu dã kê linh năm pha, ta và cha ngươi còn có ngươi tam thúc thím ba buổi sáng đi chỗ đó nhi giúp đỡ đem điệu thanh lý thanh lý, phòng trường lại có thêm cái 2 3 ngày liền gần đủ rồi. Đúng rồi, ngươi cùng ngươi ba nghĩ một lát, ngồi đến làm nhanh lên cơm, buổi chiều sớm một chút đi, này sớm ngày đem địa gieo vào liền sớm ngày có thu hoạch, có thể không qua loa được. Chu Vũ trong lòng tràn ngập cảm động, cha mẹ vốn là như vậy yên lặng mà giúp đỡ chính mình. Cùng cha đồng thời quản gia cầm đốt một lần sau, Chu Vũ đem mua về các loại thu hoạch hạt giống giễn hai nơi để tốt, sẽ đem hai đại bao khoai lang cây non phun trên chút thủy ở trong sân bối âm địa phương để tốt, dự bị qua mấy ngày trên núi đất hoang thu dọn tốt sau lại trồng trên. Con từ tàu mảnh nơi đó mua được một túi nhỏ bất lao thảo hạt giống chu Vũ, nhưng là ném vào trong không gian giữ, đồ chơi này nhưng là khan hiếm hóa, sau đó hội có tác dụng lớn ơi. Khả năng là văng không gian thủy nguyên nhân, hai ngày nay trong sân cả kết phải là một sâu một chúi, treo đầy kiêu căng. Buổi trưa Vương Quế Lan vì bớt việc nhi nấu một đại hoa cà khoai tây, sau đó ở hoa một bên rán một vòng bắp diện đại bánh bột ngô. Cơm nước ra hoa sau lại dặn sạch hành lá cùng một ít rau xà lách bưng lên bàn ăn, người một nhà ngồi ở chắc vừa ăn nát vô cùng đôn món ăn liền thơm nước đại bánh bột ngô, thỉnh thoảng trở lại trên một cái chám rau ngâm, tuy rằng cơm nước đơn giản nhưng cũng ăn được là dị thưởng hương vị ngọt nào. Ăn qua bữa cơm trưa chu định quá lao hai cái ở đại trên giường nằm muốn nghỉ ngơi một lúc, dù sao làm thịt vừa lên ngọ hoạt Thân thể có chút mệt mỏi. Chu Vũ thì lại ở dàn cây nho dưới uống trà lạnh chợp mắt một lúc. Hoa Hoa ngay khi Chu Vũ bên chân lười nhác nằm, chú lập tức phiên một lần thân, trêu đến Chu Vũ cũng không nghỉ ngơi tốt. Chu Vũ cảm giác từ khi Hoa Hoa huống không gian dịch phát điên sau khi thật giống như thay đổi một con chó như thế, tựa hồ trở nên trầm ổn chút, dùng lời của cha nói chính là trở nên hơi thần can nhẫn. Nhìn hai bên không ai Chu Vũ tử trong không gian lấy ra một bát không gian thủy cho Hoa Hoa quán xuống. Uống xong sau hoa hoa lắc đầu quấy đuôi địa cùng Chu Vũ Tát Hoan Nhi, tựa hồ còn muốn uống điểm, kết quả bị đáng ghét tiểu chủ nhân cho từ chối. Hoa hoa một đời khí cho tiểu chủ nhân một cái rất nhân tính hoa ánh mắt. Chu Vũ Vân Thu Hoa Hoa, bị Hoa Hoa chừng một chút hậu Chu Vũ Tốt Huyền Không Tử từ trên ghế mây bính hạ xuống, cái kia cùng với nhân tính hóa một chút chính mình xem hiểu, khinh bỉ, ánh mắt kia tuyệt đối là khinh bỉ ý tứ. Ta nhỏ cái trời ạ, mình bị một con chó chọ khinh bỉ. Chuyện này nghĩ như thế nào làm sao quỷ dị. Chẳng lẽ Hoa Hoa muốn thành tinh? Chu Vũ càng nghĩ càng thấy đến là lạ, đứng dậy vòng quanh Hoa Hoa nhìn một vòng lại một vòng, cuối cùng xác định Hoa Hoa vẫn là Hoa Hoa, tựa hồ không có đổi thành yêu quái dấu hiệu lúc này mới yên tâm. Trong lòng suy nghĩ tất cả những thứ này đều hẳn là không gian dịch gây ra họa. Cùng Hoa Hoa lại ngủ gần phân nửa giờ sau một nhà ba người mang theo Hoa Hoa cầm khai sơn đau, cái quốc chiếm hạng nhất nông cụ hội hợp Chu Định bang vợ chồng đồng thời hướng về dã kê linh đi đến. Chính là đầu hạ thời tiết Tràn đầy rừng cây cỏ dại trong ngọn núi có chút nắng bức, thêm vào lại đến buổi chiều, đoàn người xuyên qua hoa hải đến Dạ Kê Linh thì đã là mồ hôi đầm đìa. Chu Vũ đứng ở hồ nước một bên nhìn xung quanh, phát hiện hai cái hồ nước chu vi cỏ dại đã bị thanh lý gần đủ rồi, nhìn qua hai cái hồ nước tử cũng như là chuyện như vậy nhi. Đường tử trên mặt nước sóng nước lấp loáng, nước cao trong suốt hầu như một chút thấy đáy, hồ nước dưới đáy mọc đầy rong, thỉnh thoảng có thể thấy được một ít cá nhỏ bơi qua bơi lại. Thấy Tam Túc Chu Định Bang đi theo phía sau mình, Chu Vũ liền hỏi: "Tam Túc, này đường tự bên trong làm sao còn có ngư? Lúc trước ta Đại Bưu Ca không phải dưỡng vương bắt sao?" Chu Định Bang cười ha ha nói: "Ngươi Đại Bưu Ca hồi đó là dưỡng vương bắt tới, nhưng là tiểu tử này không quên lâu thảo đánh tỏ, đồng thời cũng hướng về hai cái hồ nước bên trong một chút cá nước mà miêu, bởi vương bắt không còn tiểu tử kia cũng vô tâm tư quản những loài cá, chỉ là mấy năm qua cũng không ai tới xem một chút, cũng không biết nơi này có hay không cái gì cá lớn." bất quá cho dù lúc trước những kia ngư đều chết rồi, nhưng là trôi hết hồ nước bên trong những này nước suối, nhưng là không tệ quá, trong ngọn núi nước suối bên trong cũng không có thiếu cá nước ngọt, vì lẽ đó cá nhỏ nhãi con đúng là hẳn là có một ít. Bởi mấy người đều là đầu đầy mồ hôi, liền ngay cả Hoa Hoa cũng thỉnh thoảng rũa ra đầu lưỡi lớn, không có cách nào mọi người tìm cái thụ ấm hạ ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, thuận tiện uống một chút nước suối giải giải khát nhi. Chu Vũ đúng là không ngồi xuống, mà là giữ cái cuốc đem hướng về nhìn bốn phía. Lần trước đến thật vội chỉ lo xem mỹ lệ hoa hải cùng hồ nước tử, cũng không lo lắng nhìn con gà rừng này lĩnh chỉnh thể diện mạo. Hiện tại nhìn kỹ phát hiện con gà rừng này, lĩnh nam pha địa thế cũng thật là có đặc điểm. Toàn bộ nam ruộng dốc thế cực kỳ bằng phẳng, lại như là một khối đặc cỡ lớn ruộng bậc thang. Từ trên đỉnh ngọn núi đến hồ nước trở xuống mấy cự ly trăm mét là tầng thứ nhất, phía dưới ra hoa hồng cùng kim liên hoa tạo thành hóa hải là tầng thứ hai, mà chính mình nhận đầu vùng núi hầu như đều ở tầng thứ nhất. mà sau chính là phong cảnh tú lệ Vượng Hoàng Sơn. Lúc này bốn vị trưởng bối đã nghỉ ngơi xong tất, cầm liêm dao cái quốc chuẩn bị bắt đầu làm việc. Nghị Cầu Tử, ngươi khoan hãy nói, tiểu tử ngươi nhận đầu khối này vùng núi còn thực là không tồi, địa thế bằng phẳng không nói còn có đẹp mắt như vậy cảnh sắc, nếu như sau đó ở đây làm việc làm mệt mỏi liền nhìn cái kia một đám luân hoa, nói vậy tâm tình cũng hội khoan khoái không ít. Bất quá nơi này dù sao cũng là vùng núi, tưới nước là phiền phức sự tình, cũng còn tốt bên cạnh thì có một dòng suối nhỏ. Cầm lại, "Chờ, 2 ngày nữa chúng ta đem thảo thanh lý xong lại liên lụy mấy cái kiều căng học ngươi đại biểu ca như vậy cũng dẫn chút nước suối lại đây, đến thời điểm liền không cần tiểu tử ngươi vội đông vội tây nấu nước rọi vườn." Chu Định Bang dùng đặc biệt đại tảng môn sảng lãng nói rằng. Chu Vũ cao hứng gật gật đầu, muốn nói ở bên ngoài đầu luận đạo lý đối nhân xử thế kiến thức dài ngắn hay là những này bậc cha chú không bằng chính mình, thế nhưng ở chuyện nhà cùng chăm sóc hoa màu phương diện mình tuyệt đối là thuốc ngựa khó cẩm. Lào nhân ra trong ốc nguy trang đến mức đều là kinh nghiệm à. Tiểu vũ, ngươi có sắp tới 10 năm chưa từng làm việc nhà nông, chờ sẽ từ từ làm không nên gấp gáp, như vậy đi, ngươi cũng đừng theo chúng ta đồng thời, chính ngươi từ phía dưới hoa hải bắt đầu hướng về thượng thanh lý đi, có khả năng bao nhiêu liền làm bao nhiêu, tuyệt đối đừng mệt muốn chết rồi thân thể. Cha Chu Định Quốc quan tâm địa nói rằng, được rồi, vậy ta liền đi xuống, người này liền giao cho các ngươi, hoa hoa, lẹ gộ. Nói xong Chu Vũ liền dẫn Hoa Hoa cầm liêm đao cái quốc chạy bên dưới ngọn núi mà đi. Chương 35, không gian trọng. Càng tới gần chân núi khóm hoa càng dày đặc, Chu Vũ từ khóm hoa tương đối thưa thất địa phương bắt đầu thanh lý cỏ dại. Trong núi lớn sau giờ ngọ hơn 3 giờ trung chính là một ngày ở trong lúc nóng nhất, Chu Vũ làm thịt hơn 1 giờ sau khi cả người liền mồ hôi đầm đìa, có hơn 10 năm không có làm việc nhà nông, nay bất thình lình một đám liền cảm thấy eo toan bối đau, khó chịu vô cùng. Liền như vậy Chu Vũ làm một lúc nghỉ một lát nhi tốc độ chợt đất ghê gớm. Vào lúc này chính giữa cái cuộc đêm nghỉ ngơi đây, đột nhiên thấy Tam thúc Chu Định đang hướng về bên dưới ngọn núi đi tới, cách thật xa liền lớn tiếng hô, "Nhị cậu tử, là không phải mệt mỏi. Nếu mệt liền cẩn thận nghỉ ngơi một chút, ngươi mụ cùng ngươi thím sợ ngươi làm mánh làm bị thương thân thể phái ta tới thăm ngươi một chút." Chu Vũ đưa tay ra mời lại eo thật không tiện điệu nói rằng, "Tam thúc, ta không cái gì, chỉ là thời gian rảnh không làm việc nhà nông, có chút không quen." Hai ngày nữa là tốt rồi, sau này ta nhưng là ở trong thôn cố gắng phát triển, này sẽ không làm hỏa không thể được, ngươi nói đúng không?" Chu Định Bang cười ha ha nói, nhị cẩu tử tam thúc giáo một mình ngươi làm việc tốt biện pháp, chưa từng nghe nói mắt lại chứng tay là hảo hãn câu nói này sao? Làm khi còn sống chỉ sợ làm một lúc xem vài lần, nói như vậy công việc này hội càng xem cảm giác càng nhiều, phàm ma không cần con mắt xem chỉ là túi đầu dùng tay mánh làm sẽ càng ngày càng ít, nói như vậy sẽ động lực mười phần, càng làm càng nhanh. Chu Vũ gật gù không nói nữa, tối người xuống kế tục Quốc Thảo, thực sự mệt mỏi thời điểm liền ngẩng đầu nhìn một chút bên dưới ngọn núi Cập Chu Vi Vô Biên Hoa Hải, tâm tình liền sẽ vô hạn dễ dàng cùng khoái hoạt đứng dậy, liền cũng không cảm thấy mệt mỏi. Mặt trời chiều ngã về tây, chân trời quy điệu khoác tàn hà dồn dập trở về núi rừng, Vô Biên Hoa Hải tắm rửa ở mờ nhạt tà dương bên trong, như một mảnh màu ám kim hải dương theo gió phô chào, để lộ ra một loại cổ kính đại khí mỹ. Nghe được cha mẹ gọi mình, Chu vũ thu thập song nông cụ đi tới hồ nước một bên, chờ nhìn thấy tình huống chung quanh sau không khỏi âm thầm tắp tạc lưới, chỉ là không tới một buổi chiều cha mẹ cùng tam thúc thím ba càng nhưng đã đem hồ nước chu vi cỏ dại dòng dã lại hướng ra phía ngoài thành trừ một vòng lớn, trên mặt đất bao trùn hậu một tầng dạy cỏ dại. Đừng xem chính mình tuổi trẻ lực tráng, nhưng là ở làm việc nhà nông phương diện cũng thật là cùng những trưởng bối này không cách nào so sánh được. Thổi gió núi, đạp lên hoa hải. Quách Vãn tỉnh mấy người mang theo hoa hoa khiêng nông cụ cười nói hướng về trong thôn cản, tà dương tà chiếu lên trên người vẽ ra từng đạo từng đạo cái bóng thật dài. Lúc buổi tối Chu Vũ đem ban ngày mua được hạt giống như thế trảo một chút phóng tới trong không gian, đợi đến trời tối người yên thời điểm cầm đem chiếm đầu tiến vào không gian. Không gian vẫn như cũ một mảnh tịch liêu vẻ, chỉ còn lại mấy cây rau cải trắng còn đang ngoan cường mà sinh trưởng. Chu Vũ cảm giác này mấy cây rau cải trắng mỗi khảo ít nhất có thể có nặng mười mấy cân. Nếu như các đi ra bên ngoài tuyệt đối thuộc về cải trắng vương cấp bậc. Cái ao trên không có chút rung động nào, một tia lệp nhăn cũng không thấy được, trong suốt thấy đáy nước ao như một mặt chân bóng chân nhắn cái gương lớn, sáng đến có thể soi gương. Cái ao mặt trên tiểu hồ đất như trước màu xanh biết rặt rạo, cái kia sền sệt chất lỏng làm cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Bốn phía hôi màu đen khí thể vẫn cứ đang không ngừng lan lộn, cái kia khí thể mặt sau thế giới để chu vũ mơ màng vô hạ. Hy vọng có hướng một ngày có thể đến mặt sau này nhìn cái đến tôi cùng. Dung chiếm đầu đem đất chống bảo từng cái từng cái nhợt nhạt, rảnh, Chu Vũ đem cả chùa, đậu rác, dưa chuột, cả các loại, chờ, rau dưa hạt giống một mảng nhỏ một mảng nhỏ địa loại đến địa bên trong. Sau đó lại dùng khoảng chừng một nửa đất chống gieo vào dưa hấu cùng cây dưa hồng, cuối cùng Chu Vũ khả năng cảm thấy những này còn chưa đủ phong phú, đi ra ngoài thu một chút khoai lang cây non cũng cho loại đến trong không gian. Nay một trận bận rộn hạ xuống đã qua đêm khuya. Nhưng lúc này trong không gian Chu Vũ không có một chút buồn ngủ, huống chút không gian thủy sau cảm giác càng thêm điệu thần thái sang láng, nhìn không gian bốn phía còn có một chút đất trống, Chu Vũ thẳng thắn đem bắp cũng cho gieo vào. Đến tận đây trong không gian đã toàn bộ đủ loại qua quả rau dưa cùng bộ phận cây nông nghiệp, chỉ có to nhỏ hai cái vùng nước ngoại trừ. Vừa mới bắt đầu Chu Vũ còn muốn là không phải cần rọi nước, thế nhưng vừa nghĩ tới cái kia mấy cây rau cải trắng chỉ là hạt giống trong lúc vô tình tắt đến trên đất liền dài đến cường tráng như vậy. Nếu như tới nước cũng thật là có điểm làm điều thừa. Trong 2 ngày sau đó ở Chu Định bang vợ chồng dưới sự hỗ trợ, hai nhà người cuối cùng đem dã kê linh nam pha cỏ dại cùng một số ít lũn cây thanh lý xong xuôi. Sau đó Chu Định Quá tìm đến Đại Khuê thúc dùng con bò già lôi kéo lên đem dọn dẹp xong đất hoang lăn qua lộn lại cây củ nan mấy lần, đến tận đây dã kê linh khó phá rốt cục bị sửa soạn xong hết. Buổi tối hôm đó Chu Vũ để Chu hộ từ trong trấn mua được một ít mễ mẻ dê bỏ nhục cùng với thịt heo. Vương Quế lan lại giết một con đại công kê làm chút món ăn mặn, hai nhà người thêm vào đại khuê thúc mỹ mỹ điệc ăn một bữa, xem như là một lần tiểu tiểu ăn mừng. Bởi hai ngày nay rất bận, Chu Vũ mỗi ngày ăn cơm tối xong hầu như là ngã đầu liền thụy, vì lẽ đó cũng không đã đến giờ trong không gian nhìn. Hiện tại nhận đầu vùng núi đã thanh lý xong xuôi, còn kém tất gieo trồng hạt giống, vì lẽ đó này tâm tình cũng liền thanh tĩnh lại, liền lúc buổi tối Chu Vũ mang theo tâm tình kích động đi vào không gian. Vừa tiến vào không gian, Một luồng nồng nặng mang theo thanh tân thực vật khí tức liền nhồi vào xoang mũi, đập vào mi mắt chính là dặm dặm vô cùng tận lục, Chu Vũ cảm giác mình thật giống đi vào vườn cây. Nguyên lai trống trải tịch liêu không gian lúc này đã bị tảng lớn xanh um nhồi vào, nhìn kỹ bên dưới ở lá xanh thấp thoáng bên trong còn có một đỗ đỗ một chuỗi xuyên tím sáng cùng phấn hồng. Xanh biết đậu rác cùng, dưa chuột cùng phấn màu đỏ cả chua bởi không có dàn bài, cây non trực tiếp liền trên đất nảy nở, thế nhưng cây non trên kết đầy trái cây, đậu rác hầu như đều có dài 20 cm. Dưa chuột tiên lục thủy nổn, phía trước còn mở hoàng nổn tiểu hoa, dài đến cũng là lại trực lại trường, cả chua liền càng không cần phải nói, hồng nổn nổn mập mạp trắng trẻo, khiến người ta nhìn liền không nhịn được muốn cắn một cái, cái đầu càng là đại rê gớm, mỗi một cái đều có bên trong. Hao bát ăn cơm lớn như vậy. Dưa hấu cùng cây dưa hồng cũng đều nhanh thành thục, xem ra thế kia phòng trữ chế nhất qua một ngày nữa là có thể ăn, cái kia mặc màu xanh lục qua cây mây tuyệt đối so với dùng không gian dịch đúc quá còn lớn hơn trên một vòng. Cứ việc Chu Vũ buổi tối đã ăn đủ nó no báo, nhưng nhìn thấy những này qua quả vậy cũng là thèm ăn ngủm nước gào gào lưu, bởi trong không gian không có gió vũ, vì lẽ đó những này qua quả mặt ngoài sạch sẽ rối tinh rối mù. Tiện tay hái được một cái quả dưa chuột lớn một cái cả chua cuối cùng còn phủi đi một cái tử cả Chu Vũ liền dứt khoát ngồi ở bên cạnh cái ao trên bắt đầu ăn đứng dậy. Chu Vũ ngây dại, Chu Vũ say rồi, những này qua quả mùi vị quả thực cùng bên ngoài liền không thể đồng nhất mà nói. Mùi vị được tiêu là một cái thanh tân được tiêu là một chỗ đạo a. Dữa chuột lênh lảnh hương vị ngọt ngào, ăn xong một cái sau mãn giác thâm ngát, cả chua điểm bên trong mang toan, điểm mà không chán toan mà không đệ, đặc biệt là cái kia nồng đậm chất lỏng uống đến miệng bên trong sau ở trong miệng dừng lại không tới 1 giây liền bị không thể chờ đợi được nữa huyết đến trong dạ dày, ăn ngon vô cùng. Liền ngay cả cái kia nấu ăn dùng cả ăn đứng dậy cũng là sảng khoái cực kỳ, gia nhục bên trong tựa hồ sen lẫn lượng lớn lượng nước, ngọt thủy nổ nổ. cũng đủ làm vì là hoa quả đến dùng ăn. Xoa xoa phình cái bụng, Chu Vũ đứng lên nhìn chúng quánh bắp, bắp kiết cán trên hầu như đều dài hai cái thô to bắp đông, cảm giác cái bụng còn có chút không gian. Chu Vũ cắn răng một cái thẳng thắn bài cái kế tiếp đại bắp đông đem vỏ ngoài xé ra một cái liền cắn đi tới, từng luồng từng luồng trắng mịn nước gớm theo hàm răng cắn xé từ từng viên một bắp hạt bên trong bắn tóe đi ra tiến đến miệng bên trong cặp hai gò má, nhất thời một luồng mùi thơm nồng nặc ở Chu Vũ trong miệng nộn nhạo lên, như Một dòng nước trong chảy vào trong rã rày. Chu Vũ thoải mái rên rỉ một tiếng, giãn rộng ra miệng rộng rồi cùng này tuệ bắp làm lên, không dùng 2 phút, nguyên bản nó no đủ nhiều chấp một đại tuệ bắp liền bị gặm sạch sẽ. Bắp gặm xong Chu Vũ lại nghĩ tới khoai lang, khoai lang cây non bỏ đến có tới dài hơn 1m, bởi bên người không có nhà hỏa sự tình, Chu Vũ thẳng thắn trực tiếp dùng tay rút ra một cây qua cây non, khoai lang to nhỏ ngược lại không là quá khuyết đại, tự hưng bị, chỉ là so với bình thường lớn hơn một vòng khoảng chừng, trái phải Thế nhưng này một cây qua cây non phía dưới khoai lang kết đến cũng quá là nhiều điểm chứ. Chu vũ vào lúc này đã hái được có thể có một đống nhỏ, có tới 4, 5 cân. Đối với khoai lang to nhỏ cùng sản lượng chu vũ ngược lại không là quá chú ý, trọng yếu nhất là mùi vị A. Cầm lấy một cái so với to bằng nắm tay một vòng tử hồng bì khoai lang, chu vũ cũng không thể, trực tiếp dùng tay sát ba sát ba đưa đến bên mép tản nhẫn cắn một cái, không có bao nhiêu lượng nước, lanh lảnh ngọt ngào, điểm đắc nhân tâm đầu ấm áp, tô tô. Như bị Mộ Thân ôm vào trong lực, vẫn hạnh phúc đến đầy lòng. Lau lau khóe miệng, Chu Vũ Hải lỏng vô vô cái bụng, trải qua chính mình tự thể nghiệm, này không gian trồng qua quả dâu dưa mùi vị quả thực mỹ tiên, này nếu như bắt được đại thành thị bên trong buôn bán bất luận bao nhiêu tiền phòng trứng, cái nhóm này người thành phố cũng cam lòng đảo. Mang theo vô hạn mỹ hào ước ao, Chu Vũ đi ra không gian đi vào vui tươi mộng đẹp. Chương 36, to lớn vương bắt một. Ngày mùa hè dạng ngắn, ở mọi người còn ở ngủ say thời điểm thiên liền tờ mở sáng. Tuy rằng chỉ là ngủ không tới 3 tiếng, thế nhưng Chu Vũ vẫn là tâm tình khoan khoái dậy sớm. Bảy tối hôm qua ở không gian ở lại, sương sở bán tốc lại ăn rất nhiều không gian qua quả, hiện tại tinh thần đầu tốt vô cùng, cảm giác toàn thân thư thái, thần thái sáng láng. Người gặp việc vui tinh thần sảng khoái, bị trong không gian cực phẩm qua quả giao dưa kích thích đến Chu Vũ cảm giác cả người tràn ngập khí lực, liền đứng dậy mặc quần áo tử tế đi tới trong viện. Lúc này trong thiên địa còn bao phủ nhàn nhã sương ngủ, ở thâm thúy hơi trắng giữa bầu trời. Còn phân tán mấy vì sao, trên đất Vi Hắc, trên trời trắng cao, cỏ dại ở hơi rung động, chúng quanh đều bao phủ ở thần bí bình minh bên trong. Xa xa thông mãng núi rừng nhìn lại như có như không, như một cái như ẩn như hiện cự long cưỡi mây đạp gió. Sương mù bên trong thôn trang tảng đá ngói xanh, phương thảo um tùm, phảng phất tắm rửa ở mây người tiên cảnh bên trong.